chương ba trăm hai mươi sáu thú nhân tiểu thế giới thế giới chi lực sư tôn chẳng lẽ từ khánh sửng sốt một chút liền muốn hỏi lại không nên hỏi nhiều trần vạn cổ lắc đầu ngữ khí bình tĩnh nhưng không để hoài nghi ngươi bây giờ cảnh giới còn quá thấp biết nhiều lắm đối với ngươi cũng không có gì tốt chỗ đã ngươi đã trở thành b ạ n tọa đệ tử thân truyền về sau nên để ngươi biết đến sự t ì n h ngươi cũng sẽ từ từ biết mà ngươi trong tương lai cũng nhất định phải nâng lên nhân tộc đoàn n rông từ khánh có chút yên lặng kể từ hôm nay trần vạn cổ nói ra thuộc sơn tài nguyên ngươi có thể tùy ý điều động chín thành chín trở lên tài nguyên ngươi cũng có thể sử dụng chỉ có một ít hạn chế tính tài nguyên ngươi không có khả năng vận dụng nhưng chỉ cần đạt được v i sư phê chuẩn ngươi như cũ có thể vận dụng là từ khánh cung kính nhẹ gật đầu hào hào thu hành cuối cùng chân bạn cổ lưu lại một câu l i ề n đã rời đi biến mất không thấy gì nữa cũng không biết đi địa phương nào toàn bộ kiếm một đạo trận cũng chỉ còn lại có từ khánh một người không đ ố i còn có lam vân lam vân đã bị từ khánh từ xích hào phong dẫn tới kiếm một đạo trận chủ nhân lam vân một mực cung kính đứng ở bên cạnh nhân từ khánh nhìn thoáng qua lam vân nói ra c h í ngay h n ư tại trong đại điện ngay phía trước vị trí có một vòng xoáy khổng lồ hiện ra lấy một loại tối tăm mở mịt quang trạch tại vòng xoáy này một bên khác chính là chân vạn cổ đưa cho từ khánh một hoàn chỉnh thế giới hô từ khánh thâm hít một hơi hắn hướng về vòng xoáy khổng lồ này đi đến bước vào trong đó vượt qua thế giới thông đạo mắt tối s ầ m lại trời đất quay cuồng sau một khắc ánh mắt khôi phục bình thường trời đất quay cuồng cảm giác cũng đã biến mất đây chính là thuộc về ta thế giới từ khánh đi tới vòng xoáy một chỗ khác một thế giới khác mà khi từ khánh đi tới thế giới này về sau hắn có một loại cảm giác k h ô n g chế tâm niệm v ừ a động từ khánh liền tựa như hóa thân trở thành thế giới này thiên đạo trở thành thế giới này thế giới c h i chủ có thể nắm giữ thế giới này tất cả mọi thứ hắn chính là cao cao tại thượng sáng thế chi chủ thế giới tri chủ hô từ khánh thâm hít một hơi hắn nhắm lại hai con người ý thức quyết tán bao phủ toàn bộ thế giới đem toàn bộ thế giới tất cả mọi thứ thu hết tại cảm giác bên trong đầu tiên đây là một hoàn chỉnh thế giới có phát tác quy tắc còn có thiên đạo chỉ bất quá thiên đạo bị trần vạn cổ luyện vào trợ i kiếm ế n vào đạo một t ậ n ở trong. giúp phía dưới đem đạo tràng hạch o tâm làm cho luyện hóa về sau tư khánh liền trở thành thế giới này thiên đạo đủ để nắm giữ thế giới này hết thể đáng tiếc tư khánh tử tế cảm thụ được có chút thở dài một hơi nhị nó nói mặc dù đây là một hoàn chỉnh thế giới nhưng lại vẹn vẹn chỉ là một tiệu thế giới cụ thể phạm vi cùng lớn nhỏ Cũng chính quốc trình là đại độ, tru võ quốc chính độ. ở trong thế giới này nhật nguyện tinh thần đều là thiên đạo huyện hóa mà đến. Toàn hóa giả, đều chân thực. Chân thực đều đạo cũng chỉ là là mà bộ cũng không có h nhân c c h tộc sinh tồn chủ yếu sinh hoạt một loại tên là thú nhân chủng tộc mà thú nhân lại phân làm người thàn làn cầu đầu nhân ngưu đầu nhân hổ đầu nhân long nhân trở chút trong đó Thú ngay h â n tại m khống chế thế giới về sau theo thời gian trôi qua thế giới vận chuyển liền sẽ ngưng tụ ra thế giới chi lực thế giới chi lực có thể trực tiếp hấp thu sau đó dùng cho tăng cao tu vi cảm ngộ thần thông cùng đạo vận thế giới nền tảng là thiên địa thế giới vũ trụ sau khi vỡ vụ lĩnh hội cho nên càng thêm khó mà hấp thu cùng luyện hóa so với thế giới chi lực tới nói phải kém không ít tiểu thế giới từ khánh thần sắc trầm âm đại khái mỗi một niên hội sinh ra một ml thế giới chi lực mà một ml thế giới chi lực với ta mà nói căn bản không có chỗ ích lợi gì nhưng là ta có thể sử dụng cái này một ml thế giới chi lực cho thế giới này tiến hành gia tốc một ml thế giới chi lực có thể gia tốc mười lần thời gian đồng thời có thể tiếp tục một năm đối với ta mà nói thời gian gia tốc mới là tốt nhất từ khánh trong lòng tại cẩn thận suy nghĩ xác thực từ khánh có được vạn vật đồ giám tại nó sử dụng thế giới chi lực tới tu luyện và cảm nộ thần thông còn không bằng từ khánh đợi tâm ạ i thú h n n trong tiểu thế giới, lấy gấp lấy i niệm h Cứ như vậy, thu hoạch như thu vậy, điểm k i n h nghiệm tốc động c ũ liền n tự hắn i thiên nghiệm ê lên n tăng lần long nhân.、Và、anh, từ khánh tâm khẽ động, mà tâm vậy Và từ gấp khẽ cảm giác được tại tên thú nhân này tiểu thế giới ở trong có một tòa cao nhất tháp tên là thiên long tháp thiên long nhân liền ở tại nơi này tòa trong tháp thiên long tháp tầng cao nhất ông từ khánh cảm giác được có ba tôn thiên long nhân thực lực mạnh nhất đặt đến tên thú nhân này tiểu thế giới tối đình phong cho nên từ khánh tâm niệm khé động điều động vô thượng vĩ lực hóa thành một mực vô hình cự thủ liền đã bắt lấy cái này ba tôn thiên long nhân xoá t ba đ ả o mắt trên bầu trời cái này ba tôn thiên long nhân liền bị từ khánh bắt được trước mặt mình cái này ba tôn thiên long nhân không gì sánh được sợ hãi nhìn chung quanh lúc này mới chú ý tới từ khánh chỉ bất quá từ khánh chu thân đạo vận tràn ngập nhìn không rõ ràng ngay tại ba tôn thiên long nhân trong mắt từ khánh chính là tồn tại trí cao vô thượng chính là siêu việt hết thể tồn tại bọn hắn trực tiếp q u ỳ trên mặt đất sau đó cái này ba tôn thiên long nhân liền bô bô giảng một đồng lớn bởi vì ngôn ngữ không thông cho nên t ừ khánh cũng không biết bọn hắn đến cùng đang giảng cái gì còn tốt t ừ khánh không c h ê thế giới này hết thảy chỉ là tâm niệm vừa động mượn thiên đạo vô thượng vĩ lực tự nhiên mà vậy liền nghe đã hiểu cái này ba tôn thiên long nhân đến cùng đang giảng cái gì đại khái là là q u ỷ lệ tồn tại trí cao vô thượng cái gì tôn kính đến cực điểm nô b ộ c nghe theo ngài phân công t ạ m được t ừ khánh cảm ứ n g một chút cái này ba tôn thiên long nhân thực lực cùng cảnh giới tại tiểu thế giới này ở trong đã hoàn toàn tìm hiểu tiểu thế giới này pháp tắc cùng quy tắc thậm chí thể nộ tiểu thế giới này thiên đạo ý thức đạo vật cái này dù sao chỉ là một tiểu thế giới coi như hoàn toàn tìm hiểu tiểu thế giới này pháp tắc cùng quy tắc thậm chí thể ngộ tiểu thế giới này thiên đạo ý thức đ ạ o vận nhưng chân chính có thể bạo phát đi ra thực lực cũng chính là ngưng luyện ra pháp tắc chi thể trình độ thôi quá yếu từ khánh lắc đầu l i ề n đã đối với tên thú nhân này tiểu thế giới những thú nhân này không có hứng thú gì căn bản là không giúp đỡ được cái gì trừ phi về sau tiểu thế giới này vị cách tấn thăng dạng này mới có thể giúp đến từ khánh ông ông từ khánh tay phải vung lên không nói thêm gì trực tiếp đem cái này ba tôn thiên long nhân cho đưa trở về về phần cái này ba tôn thiên long nhân sẽ làm thứ gì từ khánh cũng không thèm để ý dù sao cũng là một đầu ngón tay liền có thể ấn chết sâu kiến thôi đương nhiên sẽ không để ý tâm niệm vừa đ ộ n g từ khánh đi tới thế giới ao tại tên thú nhân này tiểu thế giới chỗ sâu có một phương tiên đạo không gian tràn ngập hỗn độn k h í lưu tại cái này t i ê n đạo không gian bên trong liền có một thao nhỏ cẩn thận nhìn một chút ngay tại cái này thế giới ao bên trong vẹn vẹn chỉ có một vũng nhỏ thế giới chi lực thô sơ giản lược đánh giá một chút nhiều nhất sẽ không vượt qua một trăm mở lờ đúng rồi ê n từ khánh trong đầu linh quang l ó i lên vạn vật đồ dám có thể thu nhận sử dụng vạn vật chỉ cần là ta vật sở hữu đồng thời không phải dùng để gia tăng điểm kinh nghiệm sự tình cùng vật vậy liền có thể tiến hành thu nhận sử dụng tên thú nhân này tiểu thế giới thỉnh thoảng cũng có thể tiến hành thu nhận sử dụng nghĩ tới đây từ khánh ý nghĩ này liền theo không n é n được hít sâu một hơi ông ông từ khánh ý thức quyết tán nhanh chóng đem tự thân ý niệm bao phủ toàn bộ thú nhân tiểu thế giới đồng thời tự thân ý thức còn cùng vạn vật đồ dám tạo thành liên hệ thu nhận sử dụng、Và、anh không chăn chờ từ khánh khinh quát to một tiếng tâm niệm vừa động ở giữa liền đã phát động vạn vật đồ giám lực lượng mà từ khánh não hải chấn động vô số hình ảnh không ngừng hiện lên vạn vật đồ giám đang lóe lên mánh liệt bạch qua ông ông ông ba vô số hình ảnh ở trong xuất hiện tên thú nhân này tiểu thế giới sinh ra tràng cảnh từ trong hỗn độn ẩn dục mà ra diễn hóa thế giới diễn hóa văn vật diễn hóa sinh linh bốn cho đến một ngày một vị nào đó vô thượng tồn tại đột nhiên phát hiện tên thú nhân này tiểu thế giới chỉ là tiện tay vung lên chê hỗn độn b i ể n gọn sóng liền đem tên thú nhân này tiểu thế giới luyện hóa lấy đi liền tựa như từ trong hồ lấy ra một khối đá một dạng dễ dàng bốn thu lục thành công thậm chí ngay cả thế giới đều có thể tiến hành thu nhận sử dụng chấn kinh đúng là chấn kinh đồng thời từ khánh não hải cũng xuất hiện tương ứng tin tức như thế nào mới có thể để thú nhân tiểu thế giới thu hoạch được tương ứng điểm kinh nghiệm kỳ thật nói đơn giản cũng đơn giản nói không đơn giản cũng không đơn giản muốn để thú nhân tiểu thế giới thu hoạch được điểm kinh nghiệm vậy thì nhất định phải để thú nhân tiểu thế giới có sinh linh tử vong mỗi tử vong một sinh linh liền có thể thu hoạch được một chút kinh nghiệm giá trị từ khánh trầm ngâm đạo đồng thời thú nhân tiểu thế giới mỗi thuận r ụ c ra một sinh mệnh mới cũng tương tự có thể thu hoạch được một chút kinh nghiệm giá trị cho nên tử vong cùng tân sinh đều có thể thu hoạch được điểm kinh nghiệm thấu chương xong chương ba trăm hai mươi bảy đột phá bước vào đệ ngũ cảnh n ụ c thân siêu thoát cảnh đương nhiên cái này sinh mệnh không chỉ là thú nhân trong tiểu thế giới thú nhân tự nhiên cũng bao gồm thú nhân trong tiểu thế giới hết thể động thực vật cây cối g i a thú các loại côn trùng chờ chút toàn bộ bao hàm ở bên trong liền xem như một con ruồi tử vong vậy cũng có thể thu được một chút kinh nghiệm giá trị cũng hoặc là có một con ruồi hoặc là con kiến ra đời đều có thể thu hoạch được một chút kinh nghiệm giá trị đỏ mắt ngay tại sau một ngày tâm niệm vừa động từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám trong đầu hiện ra thú nhân tiểu thế giới cơ bản tin tức cứ như vậy liền có thể thấy rõ ràng thú nhân tiểu thế giới trong vòng một ngày sẽ có bao nhiêu sinh linh tử vong cùng sinh ra bốn một trăm triệu từ khánh thần sắt trầm âm dựa theo lời như vậy thú nhân tiểu thế giới ngày kế sẽ có một trăm triệu sinh linh tử vong cùng sinh ra ở trong đó sinh linh bao gồm thú nhân trong tiểu thế giới hết thể động thực vật trở chút một triệu điểm báo một trăm tỷ tương đương một ngàn tỷ một triệu điểm báo chính là một triệu v à n g ớ c một ngày có thể thu hoạch được một trăm triệu điểm kinh nghiệm lời nói vậy liền cần dòng giã một triệu v à n g này g vậy cũng là mười tỷ hậu tiên chuyển đổi một chút đó chính là tiếp cận với ba mươi triệu năm chật chật từ khánh lắc đầu Quá chậm, từ khánh lấy ra thuộc sơn trưởng môn đệ tử thân truyền làm cho tay phải vung lên tấm lệnh bài này đã bay lên lơ lửng tại trước mặt hắn giữa hư không x o á t x o á t sau một khắc liền có chiếu ảnh xuất hiện tại cái này chiếu ảnh phía trên liền hiện ra tương ứng tin tức trao đổi thục sơn trí bảo chư thiên luân bàn đốt thục sơn trưởng môn tân h truyền từ khánh đặng hào kiếm nhất cảnh giới hoàn mỹ pháp tắc cảnh viên mãn truyền thừa thủy tổ truyền thừa công pháp kiếm kinh tổng cương quyền h ạ có thể điều động thục sơn chín thành chín tài nguyên kho tài nguyên có thể mở ra tốt tốt tốt t ừ khánh nhẹ gật đầu bắt đầu thao túng giới diện mở ra thục sơn kho tài nguyên thấy được vũ khí truyền thừa thần thông đang ư ợ c bốn chú á c loại tài n g u ý cảnh giới không có đạt tới đệ ngũ cảnh trước đó không cách nào hấp thu cùng chuyển hóa thế giới nền tảng năng lượng a tư khánh trầm thượng âm không có bước vào đệ ngũ cảnh trước đó vậy mà không cách nào sử dụng thế giới nền tảng lời như vậy ta cũng chỉ có thể trước đột phá tới đệ ngũ cảnh lại nói không chần chờ từ khánh tại kho tài nguyên bên trong tìm được cực phẩm pháp tác chi thạch vật phẩm cực phẩm pháp tác chi thạch giới thiệu ngay tại trong nhân tộc pháp tác chi thạch chỉ có hoàng triều long m ạ c h có thể ngưng tụ ra mà cực phẩm pháp tác chi thạch càng là chỉ có trung t h ổ đại đường long m ạ c h có thể ngưng tụ ra m ặ t khác chư thiên vạn tộc đều có phương pháp khác nhau cùng phương thức ngưng luyện r a pháp tác chi thạch mỗi một chủng tộc không hoàn toàn giống nhau ân từ khánh nhẹ gật đầu chính là nó ông ông tâm niệm vừa động từ khánh trực tiếp liền lấy ra mười không không không ai cực phẩm pháp tắc chi thạch mà cực phẩm pháp tắc chi thạch hiện ra lấy một loại thủy tinh trong suốt màu sắc đang lóe lên hào con mười không không không mai cực phẩm pháp tắc chi thạch là thông qua trí bảo chư thiên luân bản trực tiếp truyền tống đến từ khánh thục sơn trưởng môn đệ tử thân truyền làm cho không gian độc lập bên trong bắt đầu đi không c h ầ n c h ờ t ừ khánh tại lấy được mười không không không mai cực phẩm pháp tắc chi thạch về sau hắn liền trực tiếp đi đến đạo tràng chuyên môn phòng b ế quan bắt đầu tu luyện kiếm kinh tổng cương vâng, vâng, vâng ba. Từ khánh tâm bắt đầu vận chuyển cùng minh tưởng kiếm kinh tổng cương mà bởi vì sử dụng chính là cực phẩm pháp tắc chi thạch cho nên minh tưởng cùng vận chuyển tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều lần bốn kinh nghiệm một bốn kinh nghiệm một bốn thời gian cực nhanh đỏ mắt sau một ngày ngay tại sử dụng cực phẩm pháp tắc chi thạch tình huống dưới từ khánh tại trong vòng một ngày c h ọ n vẹn có thể lĩnh hội cùng tu luyện một triệu điểm báo lần kiếm kinh tổng cương đây cũng chính là nói ngay tại trong thời gian một ngày l i ề n đã tích lũy đầy, đầy đầy đủ điểm kinh nghiệm có thể cho kiếm kinh tổng cương tiến hành thăng cấp tốc độ như vậy xác thực nhanh vô cùng bốn kiếm kinh tổng cương là vờ một phẩy một triệu điểm báo một triệu điểm báo có thể thăng cấp、4. từ khánh nhẹ gật đầu hắn tự nhiên cũng sẽ không cần trần trở tâm niệm vừa động thăng cấp kiếm kinh tổng cương Vâng, trong chốc lát từ khánh tâm thần chấn động ý thức của hắn liền phảng phất bị kéo vào tiến vào một thế giới thần bí bên trong ngay tại cái này thế giới thần bí ở trong tu luyện cùng tìm hiểu kiếm kinh tổng cương thể ngộ lấy đủ loại huyền d i ệ u bảy thăng cấp thành công kiếm kinh tổng cương lv hai một trăm linh điểm báo hai triệu điểm báo bốn ờ ba từ khánh toàn thân đang chấn động não hải hiện lên lấy vô số kiếm đạo huyền bí trên giới quanh người nổi lên ba nghìn mai hình kiếm ân ký mỗi một mai ấn ký đều là pháp tắc quy năng đúng lúc này ba nghìn mai pháp tắc ấn ký bắt đầu ngưng luyện hóa thành vô số kinh văn ngay tại từ khánh chỗ mi tâm chậm rãi ngưng luyện ra một đạo đặc thù ấn ký viên này đặc thù ấn ký chính là quy tắc ấn ký đồng thời chính là kiếm đạo quy tắc ấn ký giờ khắc này từ khánh đem kiếm kinh tổng cương tăng lên tới lv hai tìm hiểu đủ loại huyền bí thể nộ kiếm kinh huyền liền diệu từ ba nghìn pháp tắc bên trong vận dụng ra chân chính kiếm đạo quy tắc đương nhiên vừa mới vận d ụ n đi ra kiếm đạo quy tắc cũng không hoàn chỉnh càng là tràn đầy các loại thiếu hụt khoảng cách hoàn chỉnh kiếm đạo quy tắc còn rất dài một con đường muốn đi Bất quá. từ khánh ngưng luyện quy ra kiếm đạo thâm ắ c ó a thành một viên quy tắc ký, dung nhập từ khánh hải, toàn t nhập khánh hải, h viên cấn dung nao quy ký, n hắn trên lực lượng pháp tắc bắt đầu thổi biến. Dòng thành gian nhanh pháp thổi chi Thời tắc bắt tắc từ từ lột ra dưới lực là lực. cực xác đầu quy t tại Ngay ngày Vâng. sau. Từ khánh thâm hít ô Từ thâm khánh h một hơi toàn thân của hắn chấn động chỗ mi tâm kiếm đạo quy tắc c ấn ký chậm dại biến mất trên dưới quanh người tất cả lực lượng pháp tắc tất cả đều lộ s á c thành vì quy tắc chi lực cho nên từ khánh tu vi đột phá thành công hắn bước vào đệ ngũ cảnh siêu thoát cảnh hơn nữa là đệ ngũ cảnh mới vào nhục thân siêu thoát chính là lấy quy tắc chi lực thuế biến nhục thân để nhục thân tiến một bước d i ệ n hóa cùng tăng lên trở thành chân chính quy tắc chi thể đến lúc đó nhục thân trở thành quy tắc chi thể dĩ nhiên chính là đạt đến nhục thân siêu thoát viên mãn tiếp tục đi lên tu luyện đó chính là bước vào đệ ngũ cảnh siêu thoát cảnh cấp độ thứ hai linh hồn siêu thoát thành công từ khánh thần sắc bình tĩnh ngược lại là không có gợn sóng quá lớn bởi vì chính mình đột phá tới đệ ngũ cảnh siêu thoát cảnh là chuyện chắc như đinh đóng cột không có khả năng phát sinh bất kỳ ngoài ý mới chỉ bất quá từ khánh vẫn có chút kinh ngạc không nghĩ tới chỉ dùng thời gian một ngày liền có thể thu hoạch đến đầy đủ điểm kinh nghiệm cũng để kiếm kinh tổng cương tăng lên tới lv 2 sau đó từ khánh liền xuất quan kiếm một đạo trận trên quảng trường bang bang bang ba vô số tiếng kiếm gieo vang lên từ khánh tay phải huy kiếm chém ra vô số kiếm khí có kiếm đạo quy tắc lan tràn ra vô số lưu quang rúng động không gì sánh được liền liền diệu từ từ từ khánh hoàn toàn thích đứng sau khi đột phá lực lượng siêu thoát chi lực cũng là quy tắc chi lực từ nơi sâu xa từ khánh cảm ứng được toàn bộ huyền hoàng trong giới ẩn chứa vô số loại quy tắc những quy tắc này hóa thành toàn bộ thế giới kinh thiên tri chủ diễn hóa trở thành thế giới này căn cơ b ấ t quá t ừ khánh còn từ từ cảm ứ n g được huyền hoàng trong giới tổng cộng có mười một đại cơ bản quy tắc trong đó hạ vị quy tắc chia làm kim mục nước lửa đất phong lôi quăng tối thượng vị quy tắc chia làm thời gian không gian cái này mười một loại cơ bản quy tắc là tạo dựng ra t h i ê n địa, thế giới vũ trụ căn bản tại đó căn bản phía trên tiến tới diễn hóa ra hủy d i ệ t sáng tạo tử vong tân sinh kiếm đạo quy tắc bốn những quy tắc này là từng vị vô cùng cường đại sinh linh vận d ụ n và sáng tạo ra quy tắc những này bị sinh linh mạnh mẽ l i n h hội cùng sáng tạo ra quy tắc từ từ cũng đã trở thành trèo c h ố n g thế giới c ă n cơ nhưng là mỗi cái hoàn chỉnh thiên địa thế giới thậm chí vũ trụ cơ bản nhất quy tắc chính là cái này bởi một loại quy tắc đây là tuyệt đối sẽ không cải biến sự thật mỗi một cái thế giới đều là như vậy hô từ từ từ khánh đ ạ tử vừa rồi đặc thù cảm nộ ở trong vừa tỉnh lại mở ra hai con người trải qua vừa rồi cảm nộ cùng trải nghiệm hắn càng thêm lý giải cùng minh bạch thế giới chân thực đột phá ông lúc này Từ một thanh Khánh nghe được một đạo ân m q u e trần h hắn hơi kinh hãi, ngẳng đầu nhìn lại, liền thấy sư tôn của mình u đầu ộ c của ngẳng liền tôn lại, t sư vạn cổ xuất hiện ở nơi này ở chắp á i này. Từ k á n kinh không h thôi, tâm lập tay hai tử chắp tay sau lưng ngựa khí bình tĩnh ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy lĩnh hội kiếm kinh tổng cường vẩn dục ra kiếm đạo quy tắc bước vào đệ ngũ cảnh s á t thực coi như không tệ vừa mới ngươi hẳn là cảm nhận được mười một đại cơ bản quy tắc đúng vậy sư tôn tư khánh nhẹ gật đầu ân trần vạn cổ tiếp tục nói mười một đại cơ bản quy tắc mới thật sự là trèo trống thế giới căn cơ nếu như mười một đại cơ bản quy tắc sụp đổ toàn bộ thế giới cũng đều sẽ đối mặt với hủy diện mặt khác v i sư nghe nói ngươi là cổ tịch sự kiện duy nhất người sống sót đồng thời còn giúp t r ợ đại đường hoàng triều xử lý một kiện cổ tịch sự kiện mang về một bộ hoàn chỉnh cổ tịch đúng vậy t ừ khánh lại nhẹ gật đầu cũng tốt trần vạn cổ trầm tư một lát nếu ngươi đã đột phá tới đệ ngũ cảnh bước vào siêu thoát cảnh về sau nếu là đại đường hoàng triều hoàng đế tìm tới ngươi muốn ngươi hỗ trợ xử lý cổ tịch sự kiện ngươi vẫn là đi, đi một chuyến đi là từ khánh thâm hít một h cung kính đáp lại nói ngươi không muốn biết vì sư tại sao phải cho ngươi đi sao t r â n vạn cổ hỏi đệ tử mặc dù hiếu k ỷ nhưng đây là sư tôn phân phó đệ tử tự nhiên cống hiến sức lực mà lại sư tôn ngài nếu là lời muốn nói khẳng định sẽ nói cho đệ tử cho nên đệ tử cũng không có tất yếu hỏi từ khánh nói ra ha ha t r â n vạn cổ cười vài tiếng tiếp tục nói cổ tịch sự kiện là một trận nhân tộc t hoàng triệu mà thiết kế đi ra tai nạn bọn hắn nhu toan tan giã chúng ta nhân tộc hoàng t r i ề u phòng ngự kết cục á i này từ khánh thần sắc trầm ngâm đầu tiên trần vạn cổ tiếp tục nói ra chúng ta n h â n tộc thành lập nhân tộc hoàng triều tạo thành đế hoàng long khí chấn áp thế gian hết t h ả pháp chỉ cần là tại hoàng triều cảnh nội chúng ta n h â n tộc liền có thể an an ổn ổn phát d ụ n an an ổn ổn bồi dưỡng đời sau bồi dưỡng được vô số thiên tài cùng cừng giả từ khánh ngươi hẳn là rất rõ ràng tại đại tru võ quốc thời điểm theo đại tru võ quốc đế hoàng long khí biến mất vô số yêu ma tà quỷ xuất hiện phải biết tại đế hoàng long khí biến mất về sau xuất hiện những yêu ma kia tà quỷ là không lý trí yêu ma tà quỷ cái này cùng trước ngươi gặp phải yêu ma tà quỷ hoàn toàn khác biệt bởi vì trước ngươi gặp phải những yêu ma kia tà quỷ Trên t h ự cho tế nên nói lưu t r o n c h o à n g ta r u mà dân tộc những g o địch nhân kia bọn hắn liền muốn lấy hết các loại biện pháp chính là muốn triệt để hủy diệt chúng ta dân tộc hoàng triều phá hủy xuống cái đế hoàng long khí cứ như vậy chúng ta n h â n tộc liền sẽ mất đi một đạo tiên thiên tính phòng ngự về sau bồi dưỡng đời sau liền sẽ càng thêm phiền phức cùng khó khăn người rõ chưa chân vạn cổ hỏi là từ khánh nhẹ gật đầu đệ tử minh m ạ c h cổ tịch sự kiện từ phát sinh đến bây giờ có hơn ngàn năm lịch sử cho đến ngày nay chúng ta đều không có phát hiện cái này cổ tịch sự kiện hát thủ phía sau màn đến cùng là t r ù n g tộc nào nếu không chúng ta đã sớm đánh tới cửa chân vạn cổ tiếp tục nói cho nên v i sư không chỉ có hy vọng ngươi có thể xử lý sạch tương lai sắp phát sinh những cái kia cổ tịch sự kiện càng là muốn cho ngươi nghĩ biện pháp tìm tới hát thủ phía sau màn đến cùng là ai đệ tử tự nhiên dốc hết toàn lực từ khánh đạo tốt chân bạn cổ vỗ vỗ từ khánh bà vai ngươi nếu trở thành bản tọa đệ tử thân truyền trở thành trưởng môn thân truyền thậm chí trong tương lai ngươi khả năng chính là đời tiếp theo thục sơn trưởng môn toàn bộ thục sơn tài nguyên cơ hồ mở ra cho ngươi, ngươi ngồi ư ơ i n g ở vị trí này hưởng thụ lấy những người khác căn bản là không có cách tưởng tượng tài nguyên cùng tài phú tự nhiên mà vậy ngươi liền muốn gánh vác lên tương ứng trách nhiệm hy vọng ngươi có thể minh bạch chân bạn cổ lại nói vài câu là từ khánh cung kính nhẹ gật đầu hào hào tu hành chân bạn cổ cuối cùng nói một câu ông vừa mới nói xong chân bạn cổ liền đã rời đi cung tiễn sư tôn từ khánh c u n g hành lễ ngầm đầu lên chân vạn cổ t ả o đã biến mất không thấy chủ chủ nhân cách đó không xa lam vân cũng đi tới hô t ừ khánh nhìn lam vân một chút h í h sâu một hơi trầm giọng nói ta sẽ tiếp tục bế quan tu hành lam vân ngươi cũng muốn hảo hảo tu hành nếu như cần gì tài nguyên trực tiếp nói cho ta biết là tuân mệnh lam vân hành lễ nô tỷ biết được hình ảnh nhất truyện phòng bế quan giang giác giang giác t ừ khánh đã lấy ra t h u c sơn trưởng môn đệ tử thân truyền làm cho đồng thời lần nữa mở ra t h u c sơn kho tài nguyên mặc dù kho tài nguyên ở trong tài nguyên vô số nhưng là có chút phẩm cấp quá cao từ khánh bây giờ căn bản liền không cách nào vận dụng tu luyện phía trên cần có những tài nguyên kia từ khánh trên cơ bản đều dùng không đến hắn chỉ cần pháp tắc chi thạch cùng thế giới nền tảng đến hiệp trợ tu luyện như vậy đủ rồi trước mắt mà nói từ khánh thần sắc trầm âm ta đã bước vào đệ ngũ cảnh siêu thoát cảnh trên người ta tạm cái khác biệt đường t ắ t vật phẩm cùng trang bị đều có thể tiến hành thăng cấp trừ cái đó ra còn có trong tay của ta thiên pháp kiếm d u n g hợp mặt xuất thục sơn pháp bảo đều có thể tiến hành thăng cấp bất quá liền trừ tám cái khác biệt đường tác vật phẩm cùng trang bị bên ngoài còn có dung hợp mặt xuất trong tay của ta cái k h á c pháp bảo cùng trang bị kỳ thật đều có thể về hưu ông ông ông ba tâm niệm vừa động từ khánh đ ã tử thuộc sơn kho tài nguyên bên trong tìm được thích hợp bản thân trước mắt cảnh giới này pháp bảo cùng trang bị đã toàn bộ truyền tống đến từ khánh lệnh bài trong không gian x o á t x o á t từ khánh tay phải vung lên cũng đã đem những pháp bảo này lấy ra tổng cộng ba kiện pháp bảo đều là đệ ngũ cảnh siêu thoát pháp bảo theo t h ứ tự là một bộ pháp kiếm một tôn tầm chín bảo tháp còn có một đôi giày màu đen siêu thoát pháp bảo lại có thể xưng là quy tắc linh bảo từ thấp đến trí cao nhất chia làm hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm c ự c phẩm tổng cộng bốn cái phẩm cấp từ khánh thương thục sơn kho tài nguyên bên trong lấy ra ba kiếm siêu thoát pháp bảo tự nhiên đều là c ự c phẩm nhất siêu thoát pháp bảo thu nhận sử dụng x o á t x o á t x o á t ba đạo lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất từ khánh đã trao đổi vạn vật đồ giám đem trước mặt ba kiện c ự c phẩm siêu thoát pháp bảo tiến hành thu nhận sử dụng nương theo lấy vô số hình ảnh hiện hiện ra sau đó tương ứng tin tức cũng hiện lên ở từ khánh não hải bảy thu lục thành công từ bởi chưa thất tinh kiếm lờ vờ bốn thu, thu lục thành công tầm chín linh lung bảo tháp lover một triệu điểm báo đây là giao chỉ thánh địa tiên tử lấy tức ngưỡng đại điệu kết tinh linh lung thủy tinh các loại luyện chế mà thành đồng thời tại giao chỉ bên trong rèn luyện chín chín tám mươi mốt năm cuối cùng triệt để hoàn thành có thể lập cách đỉnh đầu phía trên dù xuống lộ không vẹn vẹn ánh sáng có thể chống đỡ ngục siêu thoát cảnh hết thẻ công kích bốn Côn t bốn ba kiện phát bảo đã thu sạch ghi chép thành công tốt tốt tốt từ khánh hài lòng nhẹ gật đầu ba kiện này phát bảo thế nhưng là từ khánh tại thuộc sơn kho tài nguyên bên trong tìm thật lâu mới tìm được thích hợp nhất chính mình ba kiện p h á p bảo sau đó chính là nghĩ biện pháp góp nhặt đến đầy đủ điểm kinh nghiệm cũng đối với ba kiện này p h á p bảo tiến hành thăng cấp là có thể từ khánh trầm ngâm đạo ba kiện này phát bảo phẩm cấp quá cao từ a quan Sau trước Bất một t chế hoàn mỹ đạo binh chỉ sợ còn không cách nào đảm nhiệm công việc khắc. đó đạo đảm luyện quá này. nhiệm hệ. hoàn binh không nào không Ông. Ông. Ông. mỹ sợ khánh tâm niệm k h ẽ động trước mắt của hắn có ba đạo lưu quang hiện lên xuất hiện ở trước mặt hắn chính là ba tôn đạt đến đệ ngũ cảnh siêu thoát cảnh quy tắc kiếm khôi kiếm khôi đây là thuộc sơn trưởng l á o luyện chế ra tới k h ô i lỗi cùng loại với đạo môn đạo binh nhưng là từ khánh từ thuộc sơn kho tài nguyên bên trong lấy ra ba tôn kiếm khôi đạt đến đệ ngũ cảnh siêu thoát cảnh phúc, phúc, phúc. từ khánh tâm niệm k h a động hắn đem ngón tay đầu các vỡ có máu tươi tuân ra bước ra ba giọt máu tươi hòa tan vào ba tôn siêu thoát kiếm khôi ở trong ông ông từ khánh hai tay k ế t ấn bắt đầu luyện hóa cùng nắm giữ cái này ba tôn siêu thoát kiếm khôi v a i anh từ khánh tâm thần chấn động ba tôn siêu thoát kiếm khôi chỗ mi tâm cũng xuất hiện tương ứng kiếm liên ân ký đại biểu cho từ khánh đã đem nó luyện hóa hấp thu ân từ khánh nhẹ gật đầu tâm niệm vừa động ý thức trao đổi vạn vật đ ổ giám trong nháy mắt mà thôi liền đã đối với ba tôn siêu thoát kiếm khôi tiến hành thu nhận sử dụng bốn thu lục thành công siêu thoát kiếm khôi lở vỡ x ba không một triệu điểm báo do t h ụ sơn trưởng lão luyện chế ra tới cường đại kiếm khôi dung nhập kiếm đạo quy t tương đương với nhục thân đương nhục với sau i thoát cấp đó ộ c thể. Từ, từ, từ h k ông ông ông ba từ khánh tay phải vung lên lấy ra rung hợp mặt suất ngay tại những ngày nằm bên trong lv sáu mươi dung hợp mặt xuất đã sớm tích lũy đầy đầy đủ điểm kinh nghiệm chỉ là bởi vì nhận lấy từ khánh cảnh giới ảnh hưởng lúc này mới không thể thăng cấp trừ cái đó ra từ khánh trong tay tám cái đạt đến lv sáu mươi khác biệt đường tắt vật phẩm cùng trang bị tại cái này một hai trăm n ă m bên trong đồng dạng góp nhặt rất nhiều rất nhiều điểm kinh nghiệm đều có thể tiến hành thăng cấp bắt đầu đi từ khánh tâm niệm k h ẽ động thăng cấp ba soát x o á t x o á t s t ba trong chốc lát nương theo lấy vô số h à o quang lấp lóe từ khánh trước mắt tám cái khác biệt đường tắt vật phẩm cùng trang bị còn có trong tay hắn dung hợp mặt xuất liền theo từng đạo hào quang t r ê n thân liền đã đang không ngừng thăng cấp trong thời gian ngắn những vật phẩm này cùng trang bị liền đã tăng lên tới lv 7 0 m à lại tại đ ạ t đến lv 7 0 về sau lại còn có thể thăng cấp cao nhất có thể tăng lên tới lv 9 0 tấu chương song t r ư ơ n g ba trăm hai mươi tám kiếm kinh tổng cương lv m ộ ư ơ i một linh hồn t h ế biến nhiều năm như vậy thời gian trôi qua từ khánh trong tay tám cái khác biệt đường tắt vật phẩm và trang bị cùng dung hợp mặt xuất tích lũy đầy đầy đủ điểm kinh nghiệm đủ để toàn bộ tăng lên đến lv c h tự nhiên mà vậy từ khánh cũng sẽ không có do dự chút nào lập tức đ ố i trong tay tám cái khác biệt đường tắt vật phẩm và trang bị cùng tấm kia dung hợp mặt xuất toàn bộ tăng lên tới lv chín trăm linh bốn thăng cấp thành công dung hợp mặt xuất lv chín mươi không năm ngàn tỷ kinh nghiệm một kinh nghiệm một mươi không không không điểm báo trải qua tám mươi chín lần thăng cấp cùng thuế biến dung hợp mặt xuất đã là một kiện siêu việt cực phẩm siêu thoát pháp bảo đặc thù linh bảo bản thân liền là một loại không thể tưởng tượng nổi vật phẩm càng là một kiện kỳ tích pháp bảo có thể hoàn mỹ ngụy trang tự thân liền xem như đệ lục cảnh tồn tại cũng khó có thể triệt để nhìn tấu bốn thăng cấp thành công đạo chung lv chín mươi n bảy từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám l v chín mươi đạo trung l v chín mươi phật châu l v chín mươi phát triển l v chín mươi thước l v chín mươi một nhân cái cọc l v chín mươi yêu lệnh l v chín mươi ma châu l v chín mươi quỷ kính kỳ tích từ khánh h ỹ non khi tất cả vật phẩm cùng trang bị toàn bộ tăng lên tới l v chín mươi về sau những vật phẩm này cùng trang bị các loại tin tức liền tự nhiên mà vậy tràn vào từ khánh náo hải trong đó t ừ khánh chú ý tới kỳ tích phải biết t ừ khánh trong tay những vật phẩm này và trang bị tại tăng lên đến lv chín mươi về sau t ẩ n chứa y năng kỳ thật đã siêu việt cực phẩm siêu thoát pháp bảo nhưng lại ở vào đệ ngũ cảnh phạm trù không thể đánh vỡ đệ ngũ cảnh cùng đệ lục cảnh ở giữa bình t r ư ớ n g mà bước vào đệ lục cảnh trình độ cho nên đây chính là kỳ tích vô số thiên địa vô số thế giới vô số trong vũ trụ chắc chắn sẽ có vượt qua tưởng tượng kỳ tích phát sinh ý tứ chính là chỉ có kỳ tích xuất hiện mới có thể vận dụng ra vật phẩm như vậy cùng pháp bảo Bởi vậy, loại pháp bảo này cùng vật phẩm được xưng là kỳ tích linh bảo sau đó chính là thần thông ông tâm niệm vừa động từ khánh trước mắt nổi lên ba viên m ẫ u từ kim ngọc giản mỗi một trong chiếc thẻ ngọc c ẩ n chứa vô số minh văn càng là huyền ảo đến cực điểm chính là ba loại c ự c phẩm vô thượng thần thông cái này ba môn c ự c phẩm vô thượng thần thông thậm chí siêu việt từ khánh trước đó tu luyện thượng phẩm vô thượng thần thông nhất khí hóa tam thanh chi thuật đây cũng là từ khánh trước mắt có thể tu luyện tối cao tầm thứ thần thông bởi vì ngay tại thần thông phía trên tên là thông thông là siêu việt thần thông vô thượng bị pháp chỉ có bước vào đệ lục cảnh mới có tư cách tu hành thông nếu như tại không có bước vào đệ lục cảnh trước đó tiến tới c ư ơ n g ép tu luyện thông vậy liền sẽ bị thông chỗ đồng hóa trở thành đạo một bộ phận cứ như vậy t ừ khánh còn không có bước vào đệ lục cảnh vẫn chỉ là đệ ngũ cảnh hắn không cách nào tu hành thông tự nhiên mà vậy hắn chỉ có thể tu luyện c ự c phẩm vô thượng thần thông thu nhận sử dụng t ừ khánh tâm niệm khẽ đ ộ n ông ông ông vạn vật đ ồ giám đang lõe lên tương ứng hào quang liền có từng đạo hình quang hiện lên nương theo lấy vô số hình ảnh hiện lên đủ loại huyền d i ệ u ở trong lòng chạy xuôi bầy thu lục thành công đại chu thiên kiếm trận lơ vơ không một triệu điểm báo công phạt loại hình t ự c phẩm vô thượng thần thông Diễn hóa đại tru thiên, có thể diễn đại thiên, thiên điệu đại tru thiên, thế giới đại tru thiên, vũ trụ đại tru thiên, tam trọng hóa thể hóa thế thể có có tam tru tru tru trụ tru kiếm vũ trợ, bốn ộ c phát h t vô ư thu lục thành công cựu thiên thập điệu bình t r ư ớ n g chi thuật lover không một triệu điểm báo loại phòng ngự hình c ự c phẩm vô thượng thần thông có thể diễn hóa xuất cựu thiên thập điệu hóa thành bình t r ư ớ n g tiến tới ngăn cách hết t h ể tiến công cùng thần thông chi thuật bốn thu lục thành công chỉ xích thiên ngai lover không một triệu điểm báo tốc độ loại hình t ự c phẩm vô thượng thần thông một ý niệm liền có thể chỉ xích thiên ngai tốc độ vô song thế giới tuyệt đỉnh bốn ân từ khánh nhẹ gật đầu ba loại c ự c phẩm vô thượng thần thông đã thu nhận sử dụng hoàn thành sau đó liền có thể góp nhặt tương ứng điểm kinh nghiệm tăng lên những thần thông này đẳng cấp từ từ đem cái này ba loại c ự c phẩm vô thượng thần thông thu sạch chép x o n g thành thậm chí tăng lên đến viên mãn cấp độ đương nhiên trước đó hay là cần chức tăng cao tu vi tu vi cùng cảnh giới mới là trọng yếu nhất thế giới nền tảng ông ông tâm niệm vừa động từ khánh lần nữa mở ra thuộc sơn kho tài nguyên tìm được thế giới nền tảng bởi vì từ khánh vừa mới bước vào đệ ngũ cảnh chỉ là mới vào nhục thân siêu thoát cảnh cho nên trước mắt hắn chỉ có thể hấp thu cùng luyện hóa hạ phẩm thế giới nền tảng bất quá l i ê n xem như hạ phẩm thế giới nền tảng năng lượng vậy cũng muốn xa xa siêu việt c ự c phẩm pháp tắc chi thạch bởi vì cả hai căn bản cũng không phải là một cái cấp độ vật phẩm có thể nhìn thấy hạ phẩm thế giới nền tảng tựa như là từng khối không hoàn chỉnh khối vụn mà lại tựa như là một cái mai màu đen thủy tinh hiện ra lấy một loại bất quy tắc hình dạng bắt đầu đi đầu tiên từ khánh ngồi xếp bằng tay phải vẹn vẹn nắm một viên hạ phẩm thế giới nền tảng đã bắt đầu luyện hóa và hấp thu hạ phẩm thế giới nền tảng năng lượng kiếm kinh tổng cương từ khánh bắt đầu diễn luyện cùng minh tượng kiếm kinh tổng cương bốn kinh nghiệm một bốn kinh nghiệm một thời gian cực nhanh đảo mắt đã là sau một ngày hô từ khánh mở ra hai con ngươi hắn hít sâu một hơi ý thức trao đổi vạn vật đồ giám tại trong đầu của hắn liền hiện ra kiếm kinh tổng cương cơ bản tin tức bốn kiếm kinh tổng cương lv hai m t ư ơ i tỷ số một trăm linh điểm báo hai triệu điểm báo có thể thăng cấp bốn tốt tốt tốt từ khánh trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười, cười vốn có hạ phẩm thế giới nền tảng tình huống dưới lại thêm ta lại đột phá đến đệ ngũ cảnh đặt đến mới vào nhục thân siêu thoát cảnh cấp độ cho nên ngay tại trong vòng một ngày trọn vẹn diễn luyện cùng minh tưởng m ư ơ i tỷ điểm báo lần tăng lên m ư ơ i tỷ điểm báo điểm kinh nghiệm tốc độ như vậy đúng là có chút vượt ra khỏi dự đoán của ta ngay sau đó từ khánh tâm niệm khéo động hắn thông qua đạo tràng cung điện vòng xoáy cửa ra vào lần nữa tiến nhập thú nhân tiểu thế giới cẩn thận cảm thụ được thú nhân tiểu thế giới cơ bản tình huống đầu tiên bởi vì thú nhân tiểu thế giới vẹn vẹn chỉ là một bình thường nhất tiểu thế giới tiểu thế giới vị cách lớn nhỏ từ thấp đến điểm cao là phổ thông cỡ nhỏ cỡ lớn hoàn mỹ bốn cái cấp độ từ khánh tên thú nhân này tiểu thế giới là phổ thông tiểu thế giới tại đi lên còn có cỡ nhỏ cỡ lớn hoàn mỹ bốn cái cấp độ tăng lên tới hoàn mỹ cấp độ về sau mới có thể đem tiểu thế giới tấn thăng trở thành hàng ngàn tiểu thế giới đến lúc đó hàng ngàn tiểu thế giới phát tắc quy tắc còn có thiên đạo sẽ càng thêm hoàn chỉnh cũng sắp nổi đến càng lớn tác dụng dạng này mới có thể chân chính trợ giúp cho tử khánh còn có bởi vì thú nhân tiểu thế giới chỉ có thể chỉ là tiểu thế giới cho nên chỉ có thể hấp thu hạ phẩm thế giới nền tảng năng lượng không cách nào hấp thu cùng luyện hóa càng cao phẩm cấp thế giới nền tảng đi ông ông từ khánh c r ạ m tại thú nhân tiểu thế giới thiên đạo không gian ở trong lấy ra một viên hạ phẩm thế giới nền tảng ném vào tiến vào thế giới ao ở trong Lập từ ứ c cực tốc cũng có được, thế trói mắt, mắt thường thể thấy thế tảng hao ánh hạ phẩm thế giới sáng sáng giới liền liền viên liền lên lấy nền này kỳ mà độ bị từ, từ luyện hóa hết vật anh. từ luyện chuyển. anh, hóa Vậy khánh tâm niệm kẽ h động nắm trong tay toàn bộ thú nhân t i ể u thế giới tại hấp thu một viên hạ phẩm thế giới nền tảng tình h u ố n g dưới thú nhân t i ể u thế giới thời gian trôi qua tăng lên gấp mười lần đồng thời từ khánh cũng thông qua được một viên hạ phẩm thế giới nền tảng năng lượng bắt đầu tăng nhanh thú nhân t i ể u thế giới hết t hệ sinh linh tử vòng cùng tân sinh tốc độ thời gian cực nhanh kiếm kinh t ổ n cương ông ông từ khánh ngồi xếp bằng trong tay hắn nắm một viên hạ phẩm thế giới nền tảng mỗi ngày trọn vẹn có thể vận chuyển cùng minh tưởng mười tỷ điểm báo lần kiếm kinh tổng cương nhưng cũng muốn tiêu hao một viên hạ phẩm thế giới nền tảng đỏ mắt mười ngày sau vê anh thú nhân tiểu thế giới thời gian trôi qua khôi phục bình thường t ừ khánh tại thú nhân trong tiểu thế giới diễn luyện và minh tưởng mười ngày kiếm kinh tổng cương mà huyền hoàng giới mới chỉ đi qua một ngày có gấp mười lần trinh lệnh tốc độ thời gian trôi qua ngay sau đó t ừ khánh ý thức lại trao đổi vạn vật đồ giám thú nhân tiểu thế giới lv một trăm điểm báo một triệu điểm báo bốn kiếm kinh tổng cương lv hai 110 tỷ điểm bốn á báo o 2 triệu điểm báo có thể t điểm có h từ ố t t khánh nhẹ gật đầu cứ như vậy một viên hạ phẩm thế giới nền tảng chỉ có thể để thú nhân tiểu thế giới duy trì gấp 10 lần thời gian trôi qua lại thêm tăng lên trọn vẹn 100 t r i ệ u lần tử vong cùng tân sinh có thể nói ngay tại thú nhân tiểu thế giới ở trong ngắn ngủi 10 ngày bởi vì nhận lấy thiên đạo ý chí ảnh hưởng liền bạo phát vô số lần chiến tranh hủy diệt rất nhiều sinh linh thậm chí còn sinh ra d i ệ t thế thái kiếp bất quá theo hạ phẩm thế giới nền tảng năng lượng rút vào những cái tiêu bị hủy diệt sinh linh lại nhanh chóng vận dụng cùng trưởng thành liền từ ự a như phát động một lần lại một lần sáng tin phát thế thai và sáng thế kiếp một một diệt m lại và n nên, nhân lần gian chọn vẹn g giới gấp Cho có được thú thế thể thời phía thu tiểu tại trôi mới dưới, điểm qua điểm kinh nghiệm. Soát. Từ khánh nghiệm. k nhất bộ bước ra thân hình của hắn đã rời đi thú nhân tiểu thế giới nhưng lại tại thú nhân tiểu thế giới thiên đạo trong không gian lưu lại đại lượng hạ phẩm thế giới nền tảng cứ như vậy thú nhân tiểu thế giới ngay tại từ khánh không chế b ê n d ư ớ i tiến hành gấp m ộ ư ơ i lần tốc độ thời gian trôi qua lại thêm một trăm triệu lần tử vong cùng tân sinh gia tốc có thể nói thú nhân tiểu thế giới sinh linh nên đón đến mãi không hết thai nạn cùng tân sinh đồng thời cũng tại cái này một lần lại một lần thai nạn cùng tân sinh ở trong nhưng cũng có một chút t i ê n mệnh bất phàm sinh linh từng bước từng bước trưởng thành lên mặt khác từ khứ cũng đem ba tôn siêu thoát kiếm khôi cũng đưa vào tiến vào thú nhân tiểu thế giới ở trong tại gấp mười lần thời gian trôi qua tình h u ố n g dưới ba kiện c ự c phẩm siêu thoát pháp bảo góp nhặt điểm kinh nghiệm tốc độ cũng có thể tăng lên gấp mười lần hình ảnh nhất t r u y ề n kiếm một đạo trận phòng bế con hô từ khứ ngồi xếp bằng hắn tâm niệm khẽ động trong đầu hiện ra kiếm kinh tổng cương cơ bản tin tức trầm ngâm nói kiếm kinh tổng cương đã góp nhặt nhiều như vậy điểm kinh nghiệm đã có thể thăng cấp không cần đợi thêm nữa thăng cấp ông từ khứ nói khẽ tăng lên kiếm kinh tổng cương vain từ khứ tâm thần chấn động nhận lấy một loại vô thượng vĩ lực ảnh hưởng tự thân ý thức phản phất như là bị kéo vào tiến vào một thế giới thần bí ở trong ngay tại trong thế giới này không ngừng lĩnh hội cùng tu luyện kiếm kinh tổng cương bảy thăng cấp thành công bốn thăng cấp thành công bốn thăng cấp thành công kiếm kinh tổng cương l và mười một nghìn chín bốn lúc chín mươi triệu điểm báo năm trăm m ư ơ i hai triệu điểm báo có thể thăng cấp đã lĩnh hội hoàn chỉnh kiếm đạo quy tắc đồng thời đã ngưng luyện ra hoàn chỉnh quy tắc chi thể bước vào nhục thân siêu thoát cảnh viên mãn bốn gian g r á c gian g r á c bang từ khánh mở ra hai con n g ư ờ i trước trước sau sau trải qua tám lần thăng cấp l v hai kiếm kinh tổng cương đã tăng lên tới l v mười trình độ từ đó từ khánh đem kiếm kinh tổng cương kiếm đạo quy tắc bộ phận hoàn toàn l ĩ n h nộ cũng lấy hoàn chỉnh kiếm đạo quy tắc rèn luyện nhục thân ngưng luyện ra kiếm đạo quy tắc chi thể cũng dùng cái này bước vào nhục thân siêu thoát cảnh viên mãn hô từ khánh thâm hít một hơi hắn đứng dậy tâm n i ệ m vượ động thật rất mạnh mặc dù nói từ khánh cũng không có vận dụng bất luận một loại nào thần thông nhưng chỉ bằng mượn tự thân kiếm đạo quy tắc chi thể hắn mỗi một chiêu mỗi một thức liền xem như bình thường công kích vậy cũng so với bình thường thần thông cường đại hơn rất nhiều thực lực như vậy đã hoàn toàn siêu việt còn vợ là mới vào nhục thân siêu thoát cảnh thời điểm tăng lên quá lớn đây chính là ngưng luyện gia kiếm đạo quy tắc chi thể sau cường đại mà lại t ừ nơi sâu xa t ừ khánh cũng cảm ứng được tự thân tại ngưng luyện ra kiếm đạo quy tắc chi thể về sau tự thân kiếm đạo quy tắc c ấ n ký liền thác cấn đến huyền hoàng giới kiếm đạo quy tắc ở trong đại đã tạo sáng hoàn ra thay lời khác tới nói thiên địa thế giới trong vũ trụ cường giả số lượng càng nhiều sáng tạo ra hoàn toàn mới quy tắc thì càng nhiều treo chống toàn bộ thế giới giàn khung liền sẽ càng lớn toàn bộ thế giới vị cách liền sẽ càng cao cả hai hỗ trợ lẫn nhau lại tỷ như nói có nào đó một vị tồn tại cường đại đã sáng tạo ra kiếm đạo quy tắc về sau sáng tạo ra được kiếm đạo quy tắc liền sẽ bị thế giới ý thức cũng chính là thiên đạo ý thức bắt được tiến tới sắp nổi sáng tạo ra kiếm đạo quy tắc diện hóa trở thành thế giới quy tắc một bộ phận từ đó sau này bất luận một vị nào tồn tại cường đại tu luyện và nắm giữ kiếm đạo quy tắc bởi vì mỗi một vị cường giả khác biệt tu luyện và nắm giữ kiếm đạo quy tắc cũng liền khác biệt bất luận cái gì tồn tại cường đại cho nên tu luyện và nắm giữ kiếm đạo quy tắc đều sẽ bị thiên đạo ý thức bắt được tiến tới dùng để không ngừng bù đắp kiếm đạo quy tắc lại làm cái tương tự từ khánh hiện tại nắm giữ cùng tìm hiểu ra tới kiếm đạo quy tắc mặc dù là hoàn chỉnh nhưng chỉ là một tòa một tầng lầu nhà trệ mặc dù là một hoàn chỉnh phòng ở lại chỉ là một tầng nhà trệ nhưng mà huyền hoàng giới kiếm đạo quy tắc lại dung hợp tất cả cường giả tu luyện ra được kiếm đạo quy tắc tương đương với tại một tầng lầu nhà trệ trên cơ sở thành lâu th cho nên từ khánh trước mắt tu luyện và nắm giữ kiếm đạo quy tắc chỉ là một tầng lầu bình phương mà huyền hoàng thế giới kiếm đạo quy tắc cũng đã là nhà cao tầng hô từ khánh thâm hít một hơi cảm nhận được huyền hoàng thế giới kiếm đạo quy tắc vĩnh ạ vừa mới đột phá mà sinh ra bành trướng cảm giác liền nhanh chóng biến mất chân vạn cổ cho từ khánh lấy tên đạo hiệu kiếm một hy vọng từ khánh có thể siêu việt thục sơn thủy tổ trở thành chân chính kiếm đạo người thứ nhất bây giờ xem ra con đường này so từ khánh trước đó tưởng tượng còn muốn khó khăn không có dễ dàng như vậy kiếm đạo từ khánh rơi vào trầm tư dựa theo kiếm kinh tổng cương phương pháp tu luyện muốn bước vào linh hồn siêu thoát. vậy thì nhất định phải lĩnh hội mười một loại cơ bản quy tắc đó chính là kim mục nước lửa đất phong lôi quăng tối không gian thời gian đem mười một loại cơ bản quy tắc toàn bộ lĩnh hội cùng nắm giữ mới có thể khiến đến linh hồn thuế biến đạt tới linh hồn siêu thoát viên mãn nhưng mà đây chỉ là tu vi cảnh giới đột phá lại không phải kiếm đạo đột phá cho nên kiếm đạo đột phá lại hẳn là đi như thế nào đâu thôi từ khánh lắc đầu hắn thật sự là không nghĩ ra được không nghĩ ra được trước hết không nghĩ tiếp tục ở chỗ này trầm tư suy nghĩ cuối cùng cũng chỉ là đang lãng phí thời gian thôi cho nên hay là trước đem kiếm kinh tổng cương đẳng cấp tăng lên lại nói tu vi cảnh giới đột phá cũng là một loại đột phá kiếm đạo đột phá hay là từ từ sẽ đến đi thế là từ khánh tại nắm giữ cùng thích đứng kiếm đạo quy tắc chi thể về sau hắn lần nữa về tới kiếm một đạo trận phòng bế quan ý thức trao đổi vạn vật đồ dạng ông ông thăng cấp từ khánh đạo t ă n g lên kiếm kinh tổng cương vê anh vê anh tự nhiên mà vậy giống nhau tình hình tái hiện từ khánh ý thức chấn động liền phảng phất bị một cố vô thượng lực lượng thần bí kéo vào tiến vào một thế giới thần bí ở trong bắt đầu tu luyện cùng lĩnh hội Đủ loại l bốn phản phất từ khánh trong đầu nổi lên vô số huyền diệu liên quan tới mười một loại cơ bản một trong những quy tắc kim chi quy tắc huyền bí tựa như là thể hồ quán đỉnh bình thường trực tiếp tràn vào từ khánh não hải từ nơi sâu xa t ừ khánh cảm ứng được huyền hoàng giới kim chi quy tắc tồn tại không gì sánh được tráng kiện tựa như kình thiên chi trụ bình thường chống đỡ lấy toàn bộ huyền hoàng giới nhưng là t ừ khánh mơ hồ cảm giác được tại kim chi quy tắc ở trong có từng k i a màu đen nhánh ô nhiễm liền tựa như từng sợi xúc tu bình thường tại c u ố n quanh lấy kim chi quy tắc tại hủ thực kim chi quy tắc tấu c h ư ơ n g song chương ba trăm hai mươi chín thái thượng linh vực thái thượng hoàng triều kiếm đạo tầng mười ba t ừ khánh trong lòng đã có minh ngộ biết những này màu đen nhánh xúc tu kỳ thật chính là đến từ địch nhân xâm lấn chính là muốn ăn mọn huyền hoàng giới m ư ơ i một loại cơ bản quy tắc khi huyền hoàng giới mười một loại cơ bản quy tắc bị triệt để ăn mòn sụp đổ thời điểm đó chính là huyền hoàng giới hủy diệt thời điểm hô t ừ khánh mở ra hai con người h ắ n đã từ vừa rồi trạng thái đặc thù ở trong lui đi ra hít sâu một hơi không nghĩ tới huyền hoàng giới mười một loại cơ bản quy tắc chi trụ đã bắt đầu bị hủ thực còn tốt kim chi quy tắc chi trụ mặc dù bị ăn mòn nhưng những ngày ăn mòn đối với toàn bộ kim chi quy tắc chi trụ tới nói thậm chí liền ngay cả chín châu mất sợi lông đều không có đương nhiên vẫn là phải gây nên coi trọng tư khánh trong lòng đàng suy nghĩ bất quá tư khánh thực lực còn chưa đủ trước mắt hắn chỉ là vừa mới bước vào linh hồn siêu tho căn bản không có tư cách tham dự tiến loại tầng thứ này tranh đấu ở trong trước mắt t ừ khánh cần làm vẫn cố gắng tăng lên thực lực của mình bởi vì t ừ khánh cũng không biết trung thổ đại đường vị hoàng đế kia sẽ ở lúc nào đột nhiên liền để chính mình đi xử lý cổ tịch sự kiện dù sao t ừ khánh đã đáp ứng sư tôn trần và cổ còn nữa nói t ừ khánh cũng vô pháp cự t u y ệ t hô t ừ khánh thâm hít một hơi vẫn là phải mau sớm tăng thực lực lên mới được thăng cấp kiếm kinh tổng cương vain vain tư khánh tại thích hứng mới vào linh hồn siêu thoát tu vi cùng thực lực về sau liền lập tức bắt đầu đối với kiếm kinh tổng cương tiến hành thăng cấp nhanh chóng tăng lên bốn mà lại linh hồn bắt đầu siêu thoát về sau từ khánh thực lực liền có một loại rõ ràng tăng lên bảy thăng cấp thành công thăng cấp thành công bốn thăng cấp thành công kiếm kinh tổng cương l và bảy một trăm mười một ước chín mươi tám triệu điểm báo sáu trăm năm mươi năm ư c ba mươi sáu triệu điểm báo l i n h hội cùng dung hợp mười một loại cơ bản quy tắc ở trong kim chi quy tắc m ụ c chi quy tắc thủy chi quy tắc hỏa chi quy tắc thổ chi quy tắc phong chi quy tắc lôi chi quy tắc tổng cộng trong đó quy tắc tiến tới đạt đến linh hồn siêu thoát cảnh giới tiểu thành chỉ cần lại l i n h hội quan chi quy tắc và ám chi quy tắc liền có thể đạt tới linh hồn siêu thoát đại thành、4. ô n g ô n g ô n g ba, từ khánh đ ó n g chặt l ạ i h a i c o n n g ư ỉ i quy n ắ t h â n dũng động đủ loại quy tắc chi lực đồng thời cùng kiếm đạo quy tắc hòa thành một thể bảy loại cơ bản quy tắc du nhập g n đã để từ khánh linh hồn sinh ra cực lớn t h ủ y biến càng la bước vào linh hồn siêu thoát cảnh tiểu thành còn có từ khánh cũng dần dần cảm nhận được tự thân kiếm đạo đột phá cùng tăng lên nếu như nói từ khánh vừa mới ngưng luyện ra kiếm đạo quy tắc về sau từ khánh kiếm đạo thuộc về kiếm đạo một tầng lời nói hiện tại từ khánh dung nhập kim mục nước lửa đất phong lôi bảy loại cơ bản một trong những quy tắc từ khánh kiếm đạo liên tiếp tăng lên bảy lần đã đạt đến kiếm đạo tầng chín trình độ cái này lộ ra thành lập tầng bảy phòng không còn chỉ là một nho nhỏ một tầng nhà trệt nhỏ có thể từ khánh hải lòng nhẹ gật đầu ba ngày sau từ khánh lần nữa tiến nhập thú nhân tiểu thế giới từ khánh tại h u y ề n hoàng giới n g â y người năm ngày mà thú nhân tiểu thế giới tại gấp mười lần tốc độ thời gian trôi qua tình huống giới đã qua năm mươi ngày năm mươi ngày ba tôn siêu thoát kiếm khôi đã đem ba kiện c ự c phẩm siêu thoát pháp bảo góp nhặt không ít điểm kinh nghiệm bất quá còn chưa đủ đủ đem ba kiện siêu thoát pháp bảo tăng lên đến lv bốn thú nhân tiểu thế giới lv sáu trăm linh điểm báo một triệu điểm báo bốn còn kém bốn trăm linh điểm báo cũng chính là huyền hoàng trong giới bốn ngày thời gian từ khánh trầm lâm đạo tiếp tục đi ông ông từ khánh ngồi xếp bằng trong tay hắn nắm vớt một viên hạ phẩm thế giới nền tảng h ấ p thu luyện hóa hạ phẩm thế giới nền tảng năng lượng dùng cho hiệp trợ tự thân tu luyện bốn kinh nghiệm một bốn kinh nghiệm một bốn đào mắt huyền hoàng giới đã qua bốn ngày mà tại thú nhân trong tiểu thế giới gấp m ộ ư ơ i lần tốc độ thời gian trôi qua phía dưới đã qua dòng dã bốn mươi ngày bốn thú nhân tiểu thế giới lờ vờ trong chốc lát từ khánh trước mắt hình ảnh sinh ra vạn vẹo cùng biến hóa liền phản phất có vô số hình ảnh xuất hiện tại trong những hình ảnh này thấy được thú nhân tiểu thế giới biến tiên tại trong thời gian trường hà trải qua lần lượt mưa gió biến hóa hấp thu hỗn độn biển hỗn độn chi lực cuối cùng bảy thăng cấp thành công Thú nhân tiểu thế giới LV2, triệu nhân không giới điểm LV2, b á o đã đạt đ ế n phổ thăng ô n hạn tiểu thế giới. nếu như còn có thể thuế biến lời nói, liền có thể lột sắc thành là cỡ nhỏ g giới, giới. cấp cực có có sắc cỡ độ lột thế thể thuế thể thế tiểu tiểu t lời là lên ông ông từ khánh thâm hít một hơi theo thú nhân tiểu thế giới thăng cấp về sau hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ thế giới lực lượng bản nguyên xuất hiện cái này một cỗ thế giới lực lượng bản nguyên tác dụng tại từ khánh trên thân h ò a tan vào từ khánh kiếm đạo quy tắc ở trong khiến cho từ khánh kiếm đạo cảnh giới tiến thêm một bước thế là từ khánh kiếm đạo cảnh giới đạt đến kiếm đạo tám tầng mặt khác từ khánh tâm niệm k h a động ý thức của hắn quyết tán cảm giác bao trùm toàn bộ lờ vờ hai thú nhân tiểu thế giới đã phát hiện thú nhân tiểu thế giới phạm vi cùng lớn nhỏ tăng lên hơn hai lần mà lại thú nhân tiểu thế giới phát tắc quy tắc thiên đạo ý thức cũng càng thêm hoàn thiện một chút cứ như vậy theo thú nhân tiểu thế giới đẳng cấp tăng lên thế giới phạm vi cùng lớn nhỏ tăng lên về sau tự nhiên mà vậy cũng là sinh ra tương ứng biến hóa trong đó tốc độ thời gian trôi qua hay là cao nhất chỉ có thể tăng lên tới gấp m ộ ư ơ i lần cái này không có biến hóa chỉ bất quá thú nhân tiểu thế giới mỗi ngày tử vong cùng tân sinh, sinh linh lại tăng lên gấp đôi cái này cũng liền xem như nói Tại g bốn tỷ tỷ, còn chưa đủ từ khánh lắc đầu trầm ngâm nói muốn đem tu vi cảnh giới tăng lên đến linh hồn siêu thoát viên mãn liền cần đem kiếm kinh tổng cương tăng lên đến lv hai những kinh nghiệm này giá trị còn chưa đủ thăng cấp đến lv hai ông ông đông nhiên trên ừ khánh thần sắc khẽ thần hắn biến, ứng t sắc cảm được o cho n ngực thục sơn trưởng môn đệ tử thân truyền vang g thục tử làm đệ l thực ư ơ n ứng n g ba đậu, đem tấm l ệ bài này tin hiện nhiên, hơi, nghiêm lên bốn. khánh lấy ra, có tức túc, cổ tịch từ thâm hít một mặt Quả vẻ s kiện lại một lần phát sinh. lần Trên một phát t h ự tế từ khánh tu vi cảnh giới tại đạt đến linh hồn siêu thoát cảnh tiểu thành về sau bởi vì đã l i n h hội cùng nắm giữ kim mục nước lửa đất phong lôi trong đó cơ bản quy tắc cảm ứng được bảy loại cơ bản quy tắc chi trụ mỗi một cây cơ bản quy tắc chi trụ sinh ra tương ứng ăn mòn trong đó kim chi quy tắc chi chủ ăn mòn hiện tượng là màu đen nhánh xúc tu mục chi quy tắc chi chủ ăn mòn hiện tượng là từng đoá từng đoá tiên diễm màu hồng phân đoá hoa thủy chi quy tắc chi chủ ăn mòn hiện tượng là không ngừng dâng lên từng sợi giống như vân đoá giống như khói trắng hỏa chi quy tắc chi chủ ăn mòn hiện tượng thì là từng đầu giống như xác cướp trên người băng vải quấn quanh ở hỏa chi quy tắc chi trên trụ mặt thổ chi quy tắc chi chủ ăn mòn hiện tượng là từng đầu giữ t ậ n sâu m ộ t thứ bình thường phong chi quy tắc chi chủ ăn mòn hiện tượng tựa như toan hồn bình thường vân quanh lôi chi quy tắc chi chủ ăn mòn hiện tượng có từng cái quỷ dị côn trùng đang không ngừng gắm lấy từ khánh tu vi cùng cảnh giới không đủ căn bản là không có cách ảnh hưởng đến nó mảy may trên thực tế từ khánh năng đủ biết và nhìn thấy những này ăn mòn hiện tượng sư tôn trần vạn c ổ bọn hắn khẳng định đ ề u biết bởi vì bọn họ cảnh giới vượt rất xa từ khánh thế nhưng là liền xem như sư tôn trần vạn c ổ bọn hắn cảnh giới cỡ này tồn tại đều không thể tiêu trừ và ma diệt loại này ăn mòn hiện tượng vậy đã nói rõ đây càng không thể nào là từ khánh năng xử lý hô từ khánh thâm hít một hơi hắn đem lệnh bài truyền lại tới tin tức toàn bộ xem hoạt tất lần này cổ tịch sự kiện phát sinh địa phương ngay tại nhân giới ba nghìn vực ở trong thái thượng lĩnh vực trong đó thái thượng linh vực là nhân giới ba nghìn vực xếp hàng đầu đại vực một trong tại thái thượng linh vực ở trong cũng chỉ có một nhân tộc hoàng triều đó chính là thái thượng hoàng triều đồng thời thái thượng hoàng triều là thượng phẩm nhân tộc hoàng triều cũng chính là vẹn vẹn yếu tại trung thổ đại đường lần này cổ tịch sự kiện lại là thượng phẩm nhân tộc hoàng triều ở trong bạo phát nếu như lần này cổ tịch sự kiện không cách nào hoàn thiện xử lý tốt lời nói kết quả xấu nhất đó chính là thái thượng hoàng triều luân hãm mà thái thượng hoàng triều luân hãm lời nói cũng đủ để cho toàn bộ thái thượng linh vực hóa thành một mảnh tử địa đây đối với huyền hoàng giới nhân tộc tới nói tuyệt đối là không dung cho phép t ổ thất chuyện này liền nhận lấy thế lực khắp nơi chú ý chỉ là thái thượng hoàng triều từ khánh thâm hít một hơi lần này cổ tịch sự kiện trình độ kinh khủng cùng mức độ nguy hiểm đã vượt rất xa lần trước xích vân hoàng triều mặt khác từ khánh thần sắc trầm âm như là đã biết lần này cổ tịch sự kiện là tại thái thượng hoàng triều cảnh nội bộc phát vì cái gì sư tôn bọn hắn không tự thân xuất m ã đâu liền lấy cảnh giới của bọn hắn cùng tu vi liền xem như thái thượng hoàng triều là thượng phẩm nhân tộc hoàng triều cũng đủ để quét nàng a s ừ n g s ư n g tại huyền hoàng giới nhân tộc tối đỉnh phong tồn tại chỉ sợ cũng có chỗ cố kỵ mà chính là bởi vì cố kỵ này khiến cho bọn hắn không cách nào tự mình xuất thủ hô từ khánh lại hít sâu một hơi chờ một chút đi ông không chần chờ từ khánh thông qua lệnh bài trong tay đã đem tin tức gửi đi ra ngoài đ ã g i à bảy tám mươi tuổi lý hạo tiên h cũng liền nhận được từ khánh đáp lại đại đường hoàng cung lý hạo tiên h ngay tại trong ngự thư phòng x o á t từ khánh tin tức hiện ra tại trước mắt của hắn một tháng sau ta sắp xuất hiện phát thái thượng hoàng triều tin tức hiện, hiện một tháng lý hạo tiên thần sắc trầm âm cũng tốt vậy liền thời gian một tháng mặt khác trẫm cũng phải có chuẩn bị không thể đem hy vọng toàn bộ ký thác vào từ khánh trên người một người bởi vậy lần này dính đến thế nhưng là một thượng phẩm n h â n tộc hoàng triều nếu như thất bại đó chính là một thượng phẩm n h â n tộc hoàng triều luân hãm thậm chí cả một phương đại vực hóa thành t ự điện tuyệt đối không có khả năng v h t lờ hô lý hạo thiên thâm hít một hơi ánh mắt nhìn phía thiên khung nơi nào đó cho đến ngày nay cũng còn không có t r a được cổ tịch sự kiện hát thủ phía sau màn đến cùng là t r ù n g tộc nào sao lúc này thú nhân trong tiểu thế giới hiện tại Từ k h á n h đã t r trong i ệ t để lòng k h ô n g suy nghĩ bất c ứ c h u y ấ n từ khánh gian đạo không nhiều lắm, thú nhân tiểu thế giới đã qua một trăm linh ngày từ khánh ở thời điểm này mở ra hai con người ý thức trao đổi vạn vật đ ổ giảm bốn thú nhân tiểu thế giới lv hai hai triệu điểm báo hai triệu điểm báo có thể thăng cấp bốn kiếm kinh tổng cương lv bảy một ư ơ i bốn hai mươi bốn tỷ sáu trăm năm mươi lăm ước ba mươi sáu triệu điểm báo có thể thăng cấp bốn thăng cấp từ khánh đạo thú nhân tiểu thế giới Từ k h lập tức từ khánh lần nữa cảm nhận được mãnh liệt mà đến thế giới lực lượng bản nguyên cái này một cỗ thế giới lực lượng bản nguyên du nhập từ khánh kiếm đạo quy tắc ở trong đem nó không ngừng lớn mạnh cùng thuế biến cứ như vậy t ừ khánh kiếm đạo lần nữa thuế biến cùng đột phá đã đạt đến kiếm đạo chín tầng tình trạng tốt tốt tốt t ừ khánh cực kỳ hài lòng đồng thời thú nhân tiểu thế giới tại tăng lên đến lv ba trở thành cỡ nhỏ tiểu thế giới về sau phạm vi cùng lớn nhỏ lần nữa tăng lên gấp đôi tương ứng biến hóa tự nhiên m à vậy liền sinh ra trong đó lv ba thú nhân tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua cao nhất đã có thể đạt tới gấp hai mươi lần tại nguyên lai gấp mười lần trên cơ sở tăng lên gấp đôi còn có thú nhân tiểu thế giới mỗi ngày tử vong cùng tân sinh cũng tại lúc đầu trên cơ sở tăng lên gấp đôi lời như vậy mỗi ngày có khả năng lấy được điểm kinh nghiệm tự nhiên mà vậy cũng tăng lên gấp đôi cuối cùng hạ phẩm thế giới nền tảng tiêu hao từ hai viên tăng lên tới bốn mai cũng là tăng lên gấp đôi ân từ khánh nhẹ gật đầu thích hướng thú nhân tiểu thế giới biến hóa theo thú nhân tiểu thế giới thăng cấp từ khánh minh minh bên trong cũng có thể điều động thú nhân tiểu thế giới thiên đạo tri lực. lực đối với từ khánh tới nói tác dụng tính cũng không phải là rất lớn nhưng tốt xấu là thiên đạo c h i lực cũng là có thể có chỗ tam phúc sau đó ông từ khánh tâm niệm k h ẽ động hắn bước ra một bước thân ảnh đã từ thú nhân trong tiểu thế giới rời đi bởi vì thú nhân tiểu thế giới vẹn vẹn chỉ là cỡ nhỏ tiểu thế giới cho nên hắn không có khả năng tại trong tiểu thế giới này tấn thăng nếu như tại thú nhân trong tiểu thế giới tiến hành tấn thăng lời nói đó chính là tại tự hạ vị cách cho nên từ khánh rời đi thú nhân tiểu thế giới về tới huyền hoàng giới về tới kiếm một đạo trận nhanh chóng tiến nhập chính mình chuyên môn phòng bế quan bên trong bắt đầu từ khánh đã hoàn toàn điều chỉnh tốt trạng thái của mình thăng cấp kiếm kinh tổng cương bốn thăng cấp thành công bốn thăng cấp thành công bốn thăng cấp thành công Kiếm kinh từ ổ đó đằng sau nhục thân cùng linh hồn siêu thoát thọ nguyên vô cùng vô tận thọ cùng trời đất trừ phi huyền hoàng giới hủy diệt nếu không đem không có tuổi thọ hao hết trí lo bốn ông ông ông ba giờ k h ắ c này từ khánh triệt để nắm giữ huyền hoàng giới m ộ ư ơ i một loại cơ bản quy tắc đồng thời toàn bộ dung nhập tự thân kiếm đạo ở trong khiến cho kiếm đạo chín tầng tăng lên tới kiếm đạo tầng m ộ ư ơ i ba hô không biết đi qua bao lâu từ khánh trầm rãi mở ra hai con ngươi sinh mệnh cấp độ của hắn đã sinh ra to lớn t h u y biến tại đạt đến cảnh giới này về sau đem chân chính thọ cùng trời đất đương nhiên tuổi thọ vô tận cũng không phải là nói sẽ không tử vong như cũ sẽ bị giết chết sẽ bị phá hủy sẽ bị hủy diệt thậm chí huyền hoàng giới hủy diệt lời nói vậy cũng đem trải qua thiên nhân ngũ suy mà chết chuyện này chỉ có thể nói là thọ nguyên vô tận Cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa bất hủ mà lại cái này thọ nguyên vô tận hay là tại h u y ề n hoàng giới không hủy diệt trên cơ sở cho nên còn không phải đúng nghĩa siêu thoát còn có chính là võ tiên nho yêu ma quỷ chờ chút đường tắt chỉ cần là bước vào linh hồn cùng nhục thân siêu thoát vậy liền có thể thọ nguyên vô tận thọ cùng trời đất đây là một loại đúng nghĩa sinh mệnh cấp độ nhảy vọt cùng thể biến đến cảnh giới này về sau thời gian cơ hồ đã không cách nào ở tại trên thân lưu lại vết tích còn có hai mươi ngày từ khánh thần sắc trường âm n ữ khí bình tĩnh nói vậy liền tiếp tục tăng lên kiếm kinh tổng cương thời gian cực nhanh vào mắt Tuyền hoàng giới đầu i tại gấp 20 lần tốc độ thời gian trôi qua ngày, gấp l n gian tốc thời trôi độ q a phía dưới, tiên h nhân ú t ể u thế giới i l thú nhân tiểu thế giới tại đạt đến lv ba về sau ngay tại mượn nhờ hạ phẩm thế giới nền tảng năng lượng phía dưới Sinh, sinh thứ ử điểm điểm nhất n mà vậy thú nhân tiểu thế giới liền góp nhặt bốn triệu điểm báo điểm kinh nghiệm có thể tiến hành thăng cấp tấu chương xong chương ba trăm ba mươi toàn diện thăng cấp siêu thoát chân ý bảo mệnh phủ thăng cấp thú nhân tiểu thế giới từ khánh tâm niệm k h ẽ động ý thức đã trao đổi vạn vật đồ giám nương theo lấy vô số hình ảnh xuất hiện thú nhân tiểu thế giới cũng đang nhanh chóng sinh ra lấy biến hóa bảy thăng cấp thành công thú nhân tiểu thế giới l và bốn không tám triệu điểm báo đã tăng lên ba lần tiểu thế giới đạt đến cỡ nhỏ tiểu thế giới cực hạn phát tác quy tắc thiên đạo ý thức càng thêm hoàn chỉnh bốn ông ông ông lập tức ngay tại thú nhân tiểu thế giới thăng cấp thành công về sau nương theo lấy thế giới lực lượng bản nguyên h i ệ lên nhanh chóng bị từ khánh hấp thu lượt hóa đã dung nhập kiếm đạo bên trong cứ như vậy từ khánh kiếm đạo tăng lên đến kiếm đạo tầng mười bốn hô từ khánh thâm hít một hơi cảm thụ được tự thân kiếm đạo đã hóa thành tầng mười bốn cao l ầ u lại như cụ không cách nào huyền hoàng giới kiếm đạo quy tắc so sánh hiện nhiên từ khánh kiếm đạo đang gia tăng ẩn chứa kiếm đạo huyền bí liền sẽ bị huyền hoàng giới chỗ phục chế cũng trở thành huyền hoàng giới kiếm đạo quy tắc một bộ phận cho nên nói dưới loại tình huống này phía dưới mặc kệ là từ khánh kiếm đạo tăng lên tới loại trình độ gì đó chính là đang gia tăng huyền hoàng giới kiếm đạo quy tắc nội tỉnh vĩnh viễn không có khả năng đúng nghĩa siêu việt huyền hoàng giới kiếm đạo hô từ khánh ý thức q u y t tán bao ph tại thăng cấp qua đi thú nhân tiểu thế giới phạm vi cùng lớn nhỏ tăng lên gấp đôi đồng thời thú nhân tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua cao nhất vẫn như cũng là gấp 20 lần nhưng là mỗi ngày tử vong cùng tân sinh sinh linh số lượng lần nữa tăng lên gấp đôi tương đối mà nói mỗi lần tiêu hao hạ phẩm thế giới nền tảng cũng liền đạt đến 8 viên trình độ tăng lên gấp đôi bốn kiếm kinh tổng cương lv 2 1 4 m 0 t m ư tỷ điểm báo một mươi bốn một r i ệ u điểm báo có thể thăng cấp bốn quả nhiên cuối cùng năm ngày thú nhân tiểu thế giới một trăm ngày từ khánh tích lũy đ ầ y kiếm kinh tổng cương thăng cấp cần có điểm kinh nghiệm đã có thể lần nữa thăng cấp mà từ khánh đương nhiên sẽ không có chút do dự thăng cấp vê anh từ khánh tâm niệm khai động ý thức đã trao đổi vạn vật đồ giám tăng lên kiếm kinh tổng cương vê anh vê anh vê anh trong chốc lát từ khánh ý thức oanh minh có một cô vô thượng vĩ nạn lực lượng liền p h ả n phất đem hắn ý thức kéo vào tiến vào một thế giới thần bí tại cái này thế giới thần bí nội sang nộ cùng l ĩ n h nộ lấy kiếm kinh tổng cương huyền bí bảy thăng cấp thành công kiếm kinh tổng cương lở v hai mươi h a ư ờ ứ c 24 triệu điểm báo 2 0 i mươi ư ơ ứ c 52 triệu điểm báo nhục thân cùng linh hồn kết hợp hoàn mỹ thể nộ g siêu thoát chân ý đánh vỡ thế giới đối với tự thân trói buộc cùng hạn chế tiến tới bước vào tuyệt đối siêu thoát bốn giờ khắc này từ khánh lần nữa sinh ra t h ủ y biến vô số huyền bí phun lên trong lòng nhục thân cùng linh hồn bắt đầu hoàn mỹ một loại dung hợp thể nộ g một loại đặc thù chân ý mà loại này chân ý tên là siêu thoát chân ý thay lời khác tới nói n ụ c thân siêu thoát cùng linh hồn siêu thoát như cũng nhận lấy bản thân thế giới trói buộc cùng hạn chế tỷ như t u i thọ từ ỷ n h đó liền coi như là bước vào tuyệt đối siêu thoát hiện tại từ khánh kiếm kinh tổng cương tăng lên tới lv hai mươi hai tìm hiểu một phần mười siêu thoát chân ý khiến cho tự thân sơ bộ tuyệt đối siêu thoát bởi vì chỉ là mới vào tuyệt đối siêu thoát còn không có đạt tới hoàn mỹ cho nên từ khánh như cũ cảm nhận được tự thân một bộ phận nhận lấy thế giới ảnh hưởng cho nên nói từ khánh thần sắc trầm âm tương ứng đánh vỡ bản thân thế giới đối với tự thân trói buộc cùng hạn chế vậy thì nhất định phải hoàn toàn lĩnh nộ g siêu thoát chân ý cũng bước vào tuyệt đối siêu thoát viên mãn cảnh giới cứ như vậy mới có thể xem như đạt đến đệ ngũ cảnh siêu thoát cảnh cực hạn bang lại là một tiếng kiếm minh từ khánh đem lĩnh nộ đi ra một phần mười siêu thoát chân ý dung nhập tự thân kiếm đạo ở trong khiến cho tự thân kiếm đạo lại tăng lên nữa đạt đến kiếm đạo tầng mười lăm đạo mười Huyền hoàng giới đi qua 5 ngày, thú nhân qua tiểu ngày, ngày nhân giới giới đi lại đi qua 100 ngày 4. Thú nhân tiểu qua thế Thú LV4, triệu điểm bốn thú nhân tiểu thế giới đã tích lũy đầy đầy đủ điểm kinh nghiệm thế nhưng là kiếm kinh tổng cương vẫn còn không có cho nên t ừ khánh hay là trước đem thú nhân tiểu thế giới tiến hành thăng cấp ông ông vạn vật đổ i á m lóe lên trận trận h u n h quang nương theo lấy vô số hình ảnh hiện hiện bảy thăng cấp thành công thú nhân tiểu thế giới l v năm không mười sáu triệu điểm báo đã trải qua bốn lần thăng cấp tiểu thế giới đã đột phá cỡ nhỏ tiểu thế giới cực hạ n tiến tới đạt đến cỡ lớn tiểu thế giới trình độ thế giới phạm vi cùng lớn nhỏ gấp b ộ i phát tác quy tắc thiên đạo ý thức càng thêm hoàn thiện bốn hơi anh từ khánh tâm thần chấn động lại cảm nhận được càng thêm bàn g bạc thế giới lực lượng bản nguyên tràn vào tự thân thể nội từ khánh vận chuyển kiếm đạo huyền bí từ từ hấp thu luyện hóa dung nhập tự thân kiếm đạo ở trong thế là từ khánh kiếm đạo lại một lần đột phá đạt đến kiếm đạo tầng mười sáu lần này bởi vì có siêu thoát chân ý gia trì tư khánh nắm giữ kiếm đạo không có du nhập g n huyền hoàng giới kiếm đạo quy tắc bên trong mà là trở thành độc t h u ộ c về tư khánh kiếm đạo huyền bí ân tư khánh nhẹ gật đầu ngay sau đó tư khánh liền cảm giác lên thú nhân tiểu thế giới biến hóa điểm thứ nhất thú nhân tiểu thế giới tại đạt đến cỡ lớn tiểu thế giới trình độ về sau cao nhất tốc độ thời gian trôi qua lần nữa gấp bội cao nhất có thể đạt tới bốn mươi lần điểm thứ hai bởi vì thú nhân tiểu thế giới phạm vi cùng lớn nhỏ tăng lên cho nên mỗi ngày tử vong cùng tân sinh, sinh linh số lượng lại đang trước đó trên cơ sở tăng lên gấp đôi điểm thứ ba mỗi lần tiêu hao cần có hạ phẩm thế giới nền tảng gấp bội. đạt đến 16 mai trình độ hô từ khánh thâm hít một hơi đã có thể đạt tới 40 lần đào mắt huyền hoàng giới đi qua hai ngày dưới nhưng mà tại 40 lần tốc độ thời gian trôi qua phía dưới thú nhân tiểu thế giới lại tương đương với đi qua một trăm ngày bốn thú nhân tiểu thế giới l v năm m ư triệu điểm báo 16 triệu điểm báo có thể thăng cấp bốn kiếm tinh tổng cương l v h 2 2 m ư 0 0 9 1 i h ư ơ c 24 t r i ệ u điểm báo 2 0 i m ư ơ 1 ư ơ ứ c 52 triệu điểm báo có thể thăng cấp bốn tức từ khánh nhẹ gật đầu thăng cấp ông Ông. vô tiên. Vạn vật đổ giám đang lên ánh sáng khánh nhiên hiện giám Đầu đổ xuất vật trói lõi, mà tại từ khánh trước mắt, tự nhiên mà vậy xuất hiện vô số thế lọi, giới vậy mà mà lẻ số bốn i thăng cấp thành công kiếm kinh tổng cương lv hai mươi ba hai chín h công. trăm bốn mươi ba ước t r lệ bốn mươi hai triệu điểm báo lĩnh hội cùng nắm giữ một phần năm siêu thoát chân ý bốn hai lần thăng cấp mặt khác hình kiếm kinh tổng cương tăng lên tới lv hai mươi ba tiến một bước lĩnh hội cùng nắm giữ siêu thoát chân ý tiến tới đạt đến một phần năm trình độ từ khánh lại đem nó dung nhập tự thân kiếm đạo khiến cho tự thân kiếm đạo bước vào kiếm đạo tầng mười tám thu vi cùng thực lực tăng lên thêm một bước sau đó liên khoảng cách từ khánh trước đó nói tới một tháng chỉ có không đến tám ngày thời gian tại cái này tám ngày thời gian bên trong coi như toàn bộ dùng để tăng lên kiếm kinh tổng cương tối đa cũng chính là tăng lên một hai cấp trình độ đối với từ khánh thực lực tổng hợp không có quá lớn tăng lên bởi vậy tiếp xuống thời gian bảy tám ngày bên trong t ừ khánh dự định đem toàn bộ thời gian đều dùng để diễn luyện đại chu thiên kiếm trận cựu thiên thập điệu bình t r ư ớ n g chi thuật cùng chỉ xích thiên ngai ba môn cực phẩm vô thượng thần thông bắt đầu đi v a n h v a n h v a n h ba từ khánh tâm niệm k h ẽ động bắt đầu lĩnh hội cùng diễn luyện cái này ba môn cực phẩm vô thượng thần thông đồng thời tại hạ phẩm thế giới nền tảng tăng phúc bên l i ớ i mỗi ngày diễn luyện tốc độ đạt đến một loại mức độ khó mà tin nổi thời gian cực nhanh đỏ mắt huyền hoàng trong giới đã qua tám ngày thời gian nhưng mà thú nhân trong tiểu thế giới lại đi qua gần hai năm thời gian đồng thời từ khánh đã đem đại chu thiên kiếm trận cựu thiên thập điệu bình t r ư ớ n g chi thuật còn có chỉ xích thiên nhai ba môn cực phẩm vô thượng thần thông toàn bộ tăng lên tới lv đ ạ t đến viên mãn cấp độ c h i ệ t để lĩnh nộ cùng nắm giữ mặt khác thú nhân tiểu thế giới lv một trăm năm trăm m ư ơ i hai triệu điểm báo trải qua chín lần thăng cấp tiểu thế giới Trước bốn đại chu thiên kiếm trận lờ vờ một trăm năm trăm một mươi hai triệu điểm báo công phạt loại hình c ự c phẩm vô thượng thần t h ô n g diện hóa đại chu thiên có thể diện hóa thiên địa đại chu thiên thế giới đại chu thiên vũ trụ đại chu thiên tam trọng kiếm trận có thể bộc phát vô thượng thần uy trước mắt đã tu luyện đến viên mãn cấp độ có thể phát huy ra toàn bộ y năng、4. c ự u tiên h tập h điệu bình t r ư ớ n g chi thuật lờ vơ mù chăm năm trăm mười hai triệu điểm báo loại phòng ngự hình cực phẩm vô thượng t h ầ n thôn g có thể diễn hóa xuất cựu tiên h tập h điệu hóa thành bình t r ư ớ n g tiến tới ngăn cách hết thể tiến công c ù n g t h ầ n thôn g chi thuật Trước mắt đã tu luyện đến viên m ã n c ấ p độ nắm giữ tất cả h u y ề n b í có thể bộ p h á t toàn bộ h y n ăn bốn chỉ xích thiên n g a i lờ vơ mù chăm không năm trăm mười hai triệu điểm báo tốc độ loại hình cực phẩm vô thượng t h ầ n thôn g một ý niệm liền có thể chỉ xích thiên n g a i tốc độ vô song thế giới tự định chứ mắt đã tu luyện đến viên m a n c ộ n độ nắm giữ tất cả huế bì có thể bộ phắt toàn bộ h ì n ăn bốn tốt tốt, tốt. từ khánh hải lòng nhẹ gật đầu mặt khác xuất xuất xuất ba tôn siêu thoát kiếm khôi xuất hiện ở từ khánh trước mặt bọn hắn đem ba kiện c ự c phẩm siêu thoát pháp bảo hiện lên cho từ khánh những ngày này ba tôn siêu thoát kiếm khôi vẫn luôn là tại thú nhân t i ể u thế giới sử dụng ba kiện này c ự c phẩm siêu thoát pháp bảo đã tích lũy đầy đầy đủ điểm kinh nghiệm toàn bộ bị từ khánh tăng lên tới lờ vờ không đến từ khánh tay phải một chiêu lờ vờ mười tầng chín linh lung bảo tháp lờ vờ mười côn bằng g à y từ khánh trong tay mỗi một kiện lờ vờ mười thực phẩm siêu thoát pháp bảo hẩn siêu việt đệ ngũ cảnh phạm vi không sai bị lắm từ khánh tâm h hít một hơi hắn đã làm tốt tất cả chuẩn bị hắn bước ra một bước liền đã thoát ly lở vờ không thú nhân t i ể u thế giới thân ảnh lấp lõe từ khánh đã về tới huyền hoàng trong giới ông từ khánh lấy ra thuộc sơn trưởng môn đệ tử thân truyền làm cho lập tức nổi lên một đạo tin tức chính là cùng đại đường hoàng đế lý hạo thiên thời gian ước định đến hô từ khánh tâm niệm khẽ động không trần c h ờ nữa liền muốn bước ra một bước thi triển chỉ xích thiên nhai rời đi nơi này tiến về đại đường hoàng cung hội hợp với những người khác từ khánh lúc này từ khánh cương muốn đánh tính rời đi trần vạn cổ lại trước một bước xuất hiện tại từ khánh trước mặt ánh mắt đảo qua từ khánh trên thân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh liền để ép xuống h i ệ n nhiên từ khánh tại ngắn ngủi hơn một tháng thời gian bên trong liền tìm hiểu kiếm kinh tổng cương tu vi thậm chí liên tiếp đột phá bước vào tuyệt đối siêu thoát cảnh giới có thể nói tốc độ tu luyện d ạ n g này quả thật vượt ra khỏi trần vạn cổ đoán trước sư tôn từ khánh sửng sốt một chút nhanh chóng túi người chào ân trần vạn cổ có chút nhẹ gật đầu thái thượng hoàng triều sự tỉnh vì sư đã biết lần này không chỉ là người muốn đi thái thượng hoàng triều cái ò n lại t m đ ạ t h này h hắn phái địa, đều bọn bởi muốn người lần n tới, vì sự từ ì n trọng yếu, hơi không cẩn thận lời nói, liền chúng nhân thành vãn tốn lớn. này, h hơi khó hồi thất cực tộc Cái kỳ ta tạo to t yếu, lời đối với sẽ mà vãn hồi tốn thất to lớn. Cái này, từ khánh thần sắc trầm ngâm đây là vì sư đưa cho ngươi hộ thân phủ chân vạn cổ tay phải vung lên từ trong ngực lấy ra một viên màu trắng tinh hình kiếm p h ù lục cũng đem viên này p h ù lục giao cho từ khánh nói ra phù này ở trong ẩ n chứa vi sư lực lượng tại ngươi gặp được thời điểm nguy hiểm liền có thể đem phù này lấy ra có thể bảo đảm ngươi một lần tính mạng không lo là từ khánh thâm hít một hơi rất cung kính đem viên này hộ thân phủ hào hào thu về cổ ũ n tịch trọng đặt trong nó n đem sự kiện liền đã tương đương khó giải quyết nếu như lại dẫn đến địch nhân khác gia nhập trong đó vậy liền sẽ càng thêm khó mà giải quyết hết đệ tử minh bạch trần vạn cổ cương nói vài câu từ khánh liền đã biết vậy đại khái xuất chính là cường giả đ ỉ n h cấp ở giữa lẫn nhau ngăn được không cách nào tùy tiện xuất thủ tấu chương s o n g chương ba trăm ba mươi mốt thế giới đại trợn đại âm d ư ơ n g thủ ân trần vạn cổ có chút nhẹ gật đầu cũng không có phủ nhận từ khánh nói lời nhưng cũng không có thừa nhận liền có vẻ hơi lập lờ nước đôi đi thôi là từ khánh ngữ khí cung kính ông ba từ khánh lúc g ầ n đầu trần vạn cổ thân ảnh đã hư không tiêu thất rời khỏi nơi này mà từ khánh thâm hít một hơi hắn thi triển cực phẩm vô thượng thần thông chỉ xích thiên a i xuất từ khánh nhất bộ bước ra đã hư không tiêu thất không thấy rời đi thục sơn ở kế tiếp trong nháy mắt tử khánh liền đã đi tới trung thổ đại đường cửa hoàng cung từ thân chuyện b ệ hạ cho mời quả nhiên tử khánh n g ầ n đầu liền thấy triệu cao t à o đã trước đó đứng ở đại đường hoàng cung cửa ra vào chính là đang đợi từ khánh đến thủ tại chỗ này triệu đại nhân tử khánh nhẹ gật đầu xin dẫn đường ân triệu cao đi tại phía trước trong ngự tư h phòng tử khánh lần nữa gặp được lý hảo tiên h mà qua mấy thập niên lý hảo tiên đã sớm không còn năm đó tuổi trẻ đã tóc hoa dâm một mảnh trở thành một vị bảy mươi đến tuổi láo giả nhưng mà lý hạo thiên trên người đế hoàng bì thế lại càng tăng lên bãi kiến bệ hạ t ừ khánh chắp tay túi người chào t ừ khánh lý hạo thiên đánh giá t ừ khánh một chút t h ầ n s ắ c bình tĩnh ánh mắt cũng không có chút nào gọn sóng đồng thời không có bởi vì nói qua mấy thập niên t ừ khánh vẫn như cũng là hình dạng không có biến hóa chút nào mà hắn cũng đã dần dần ra đi hoặc là nói mỗi một vị có thể đăng cơ ngồi lên trung thổ đại đường hoàng vị hoàng đế đều có tuyệt đối ý chí đối với sinh tử đã nhìn tấu trong lòng chỉ có thiên hạ cùng xã tắc chỉ có nhân tộc hương suy vâng không mà nói chỉ cần có một tơ một hào tư tâm cũng có thể phạm phải sai lý ầ lầm m mà phạm đem mấy năm một lớn, là lớn, lại l bước. nếu trung thổ đại đường hoàng tưởng không chịu nổi mấy chục năm không ngươi tiến hơn vào đế thiết hậu quả chịu tu thổ gặp, chục đại sai vi của hạo thiên nhẹ gật đầu nói ra dạng này rất tốt thật rất tốt bởi vì ở sau đó cổ tịch sự kiện ở trong thực lực của ngươi càng mạnh cảnh giới càng cao liền càng dễ dàng hoàn thành lần này cổ tịch sự kiện tại hạ tự nhiên là hội dốc hết toàn lực t ừ khánh nói ra tốt lý hạo thiên có chút nhẹ gật đầu tay phải vung lên trầm giọng nói các ngươi tất cả vào đi là t u n mệnh lúc này tư khánh ngay được sau lưng chuyển đến thanh n m có từng đạo tiếng bước chân từ ngự thư phòng bên ngoài đi đến từ khánh quay người nhìn một cái thấy được chín bóng người bái kiến bệ hạ chín người hướng về lý hạo thiên túi người chào tốt lý hạo thiên có chút nhẹ gật đầu ánh mắt quét qua trước mắt đám người mỗi một vị đều là đúng nghĩa nhân vật thiên tiêu đến từ chư tử bách g i a từ khánh lý hạo thiên ánh mắt kết thúc từ khánh trên thân nói ra bọn hắn là do chấm tự mình chọn lựa chín vị có thể phụ trợ ngươi đồng đội mà bọn hắn phân biệt đến từ chư tử bách ra theo thứ tự là đến từ pháp gia thiên kiêu thương anh mặc gia thiên kiêu mặc phỉ vũ nho gia thiên kiêu khổng đức thắng âm dương gia thiên kiêu ti vũ tư u khánh nhìn một chút chư từ bách g i a chín vị nhân vật thiên tiêu mỗi một vị bước vào đệ ngũ cảnh thực lực mặc dù có mạnh có yếu nhưng quả thật đều là thế hệ tuổi trẻ nhân vật thiên tiêu mặt khác lý hạo thiên lại nói Mặt tám một thánh thân truyền trước thân tới Thái Thượng、hoàng、Triều, khác đích Hoàng bước đại địa đều đại người lý ầ n này tình can trọng không cho sơ thất. Vừa mới nói xong, tuyệt sự sơ thất. hệ cho Vừa đại, đối mới Xoát! l hạo thiên t a y phải vung lên có mười viên hình rồng lệnh bài bay ra tuần tự liền rơi vào từ khánh đám người trong tay mỗi một đạo hình rồng trong lệnh bài ẩn chứa trung thổ đại đường đế hoàng long khí đây là long lệnh lý hạo thiên trầm giọng nói từ khánh trong tay ngươi là chủ long làm cho bọn hắn chín người trong tay thì là phó long lệnh mỗi một mai long lệnh bên trong l n chứa đế hoàng long khí mà các ngươi đem mười viên long lệnh tụ hợp cùng một chỗ liền có thể hình thành đại đường đế hoàng long khí chi trợ đủ để vây khốn đệ lục cảnh tồn tại đây là c h o n g cho các ngươi bảo mệnh át chủ bài đà tạo bệ hạ từ khánh vọng một chút trong tay chủ long làm cho xác thực cảm nhận được trong đó ẩn chứa đ ế hoàng long khí hắn có chút nhẹ gật đầu đã thiếp thân hảo hảo thu về tạo bệ hạ thương anh các loại chín người cũng nhao nhao túi người trào lên đường đi lý hạo thiên thua tay nói là tuân mệnh cần tuân bệ hạ ý chỉ không chần chờ từ khánh bọn hắn t thư đi đem lần nữa sử dụng đại đường thời không điện trực tiếp truyền tống đến thái thượng lĩnh vực bước vào thái thượng hoàng triều dạng này có thể tiết kiệm đi thời gian dài dù sao trong u nhau n thượng linh g thổ thái rất cách đại vực và thái thượng linh vực c xa nhau rất xa, i h khánh ư từ n sử d ụ chỉ sích h t i ê ngự nhai tiến hành n đi đ ư ờ lời là đường thời nói, nhiều mới đại điện cũng năm đến. nên, không có có chỉ Cho thể hay sợ t r c thư i tiến ế p à n chuyển tống hội nhanh rất nhiều rất nhiều. Trong ngự h hội h rất rất t phòng chỉ còn lại có lý hạo tiên h một người hô lý hạo tiên h ngừng đầu tại trong hai con mắt của hắn có hình dòng kim quang lấp lóe ánh mắt của hắn liền phảng phất xuyên qua trùng điệp trứng n g ạ i nhìn phía trên chín tầng trời thấy được thiên liên giới sau đó lý hạo tiên h lại thấp hạ đầu lần này ánh mắt của hắn lại phảng phất xuyên tấu từng tầng từng tầng lòng đất nhìn thẳng địa giới đã nhiều năm như vậy ngược lại là càng phát hùng hổ do người lý hạo thiên ngữ khí bình tĩnh lần này thậm chí là để mắt tới thái thượng linh vực xem ra các ngươi là đã quên đi đại đường chỗ kinh khủng cẩn thận nhìn một chút liền sẽ phát hiện lý hạo thiên đôi mắt chỗ sâu phảng phất có được cháy hừng hực lửa giận cùng b ă n g bạc đến cực điểm chiến ý phảng phất có được vô số tiếng long ngâm vang vọng hoàn vũ đại đường thời không điện từ khánh bọn hắn đã đến chư vị triệu cao đứng tại cửa ra vào ngữ khí cung kính giơ tay lên nói xin mời t h thân chuyện th dáng người cao gầy có một m chín trình độ đặc biệt là nàng cái kia một đôi trực tiếp ngượt mà hai chân đặc biệt thon dài cũng đặc biệt làm cho người ta bắt mắt lần này tiến về thái thượng hoàng triều ngươi có thể có cái gì muốn giao phó chúng ta sao không khỏi t r u n g quanh tám người khác nhìn phía từ khánh không có cái gì cần đặc biệt lời nhắn nhủ từ khánh l ắ t đầu nói ra duy nhất cần thiết phải chú ý đó chính là tại giáng lâm đến thái thượng hoàng triều về sau chúng ta có khả năng v ư ợ t gặp phải nguy hiểm nguy hiểm gì mặc phỉ vũ s ừ n g sốt một chút nàng có một đôi toàn bộ màu đen con ngươi tóc rất dài giống như màu đen thác nước bình thường rủ xuống tại phía sau của nàng bởi vì ta lần trước tiến về xích màn vân hoàng triều thời điểm vừa mới thông qua đại đường thời không điện giáng lâm đến xích vân hoàng triều liền bị địch nhân vây công kém chút liền chết tại xích vân hoàng triều từ khánh nói ra cho nên lần này cũng có khả năng sẽ tao ngộ đến nguy hiểm các ngươi vẫn là phải cảnh giác một chút thì ra là thế không đức thắng thần sắc giật mình đã như vậy chúng ta hay là trước đem long lệnh cầm ở trong tay đi nếu quả thật tại giáng lâm đến thái thượng hoàng triều về sau gặp phải địch nhân vây công có thể ngay đầu tiên kích phát long lệnh tạo thành đại đường đế hoàng lòng khí chi trợ có thể đ Ông. Ông. lần này từ khánh cảm giác không có biến mất cũng không có cảm nhận được trời đất quay quần g cảm giác hắn thấy rõ ràng tự thân tiến nhập một đường hầm không thời gian ở trong từ khánh bọn hắn tại đường hầm không thời gian ở trong tiến lên xuất từ khánh nhất bộ bước ra đã đi ra đường hầm không thời gian t r u n g quanh c h à n g cảnh nhanh chóng ánh vào tầm mắt thương anh thân ảnh của bọn hắn cũng lục tục xuất hiện chúng ta đến ngắm nhìn bốn phía từ khánh c h ạ m ở trong hư không hắn chú ý tới dưới chân đại địa xuyên tấu h qua tầng mây nhìn về phương xa thấy được từng tòa nguy nga thành trí hô thương anh bọn hắn cũng tại ngắm nhìn bốn phía bởi vì lúc trước từ khánh nhắc nhở qua cho nên bọn hắn cũng là thần sắc cảnh giác trong tay thật chặt nắm vớt long lệnh một lát sau t r u n g quanh nhưng không có sinh ra biến hóa gì thương anh trên mặt của bọn hắn cũng lộ ra từng tia vẻ n g vực cảnh giác tâm tình cũng có chút bông lòng xuống từ thân chuyện xem ra lần này không có việc gì tỳ vẫn là nói đúng vậy a n h ấ t bất quần nhẹ gật đầu dù sao lần này cổ tịch sự kiện và lần trước là khác biệt lần trước xích vân hoàng triều cũng chỉ là trung phẩm hoàng triều lần này lại là thượng phẩm hoàng triều bất kể nói thế nào cẩn thận một chút luôn luôn không sai tôn bất ngữ lã bất vi và hứa hành cũng không có nói thêm cái gì hô từ khánh thâm hít một hơi hắn lắc đầu vẻ mặt nghiêm túc ngữ khí có chút đ ạ m mạc nói ra xem ra các ngươi căn bản cũng không biết chúng ta bây giờ đã xa vào đến địch quân trong bấy giờ ân cái gì bấy g i t h thân chuyện có ý tứ gì lập tức thương anh bọn hắn đều là xứng sở thần sắc đều có chút kinh ngạc ánh mắt rơi vào từ khánh trên thân có chút không dám tin tưởng từ khánh nói lời kiếm đến bang một tiếng kiếm minh từ khánh rơi lên tay phải lờ v ờ không tử bội chưa thất tinh kiếm rơi vào trong tay của hắn cường đại kiếm đạo uy năng từ từ khánh trên thân bạo phát ra x o á t từ khánh không chần chờ tay phải hắn hướng về phía trước vung ra một kiếm chém ra cực kỳ khủng bố kiếm khí giống như hình bán nguyệt giống như thậm chí đem không gian b ổ ra hướng về phía trước hư không lan tràn và n h cuối cùng từ khánh một kiếm này bổ chúng một đạo bình chướng vô hình bình chướng bị từ khánh một kiếm này đánh cho chấn động lên vô số gọn sóng hướng về bốn phía lan tràn trận pháp đây là chúng ta đây là h ả i nhiên trần kinh từ khánh vừa mới xuất thủ tại vung ra một kiếm sau lần này đem chung quanh đại trận màn sáng cho hiện ra mênh mông màn sáng trận pháp bao phủ tứ phương thiên địa tạo thành một thế giới độc lập cùng thời không đây là trận pháp thời không lúc này tung h à n h g i a thiên kiêu n h ấ p bất quần vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói ra từ thân chuyện nói không sai chúng ta đã lâm vào một tòa thế giới đại trận ở trong thế giới đại trận đám người thần s ắ c giật mình không sai nhất bất q u ầ n có chút nhẹ gật đầu chỉ có thế giới đại trận mới có thể diện hóa suốt một phương chân chính thời không liền giống như một chân chính thế giới bình thường thậm chí liền ngay cả chúng ta bị lừa qua nếu như không phải từ thần chuyện xem thấu cái này thế giới đại trận sơ hở sợ là chúng ta sẽ bị một mực mơ mơ màng màng có ý tứ gì đám người hỏi hô nhất bất q u ầ n hít sâu một hơi nếu như chúng ta không cách nào xem thấu cái này thế giới đại trận chúng ta liền sẽ một mực lâm vào cái này thế giới đại trận ở trong thế giới đại trận bên trong diễn biến ra thái thượng l i n h vực và thái thượng hoàng triều huyết cảnh chúng ta tại không cách nào khám phá tình huống t h ớ i liền sẽ ham sâu trong đó mà đến lúc đó phát sinh hết thảy đều chỉ bất quá là tại cái này thế giới đại trận ở trong mà thôi cứ như vậy chúng ta liền không khả năng hoàn thành nhiệm vụ thậm chí còn có thể nguy hiểm đến tính mạng cái này thì ra là thế t không khỏi trong lòng mọi người cũng nhìn không được có chút sợ nhao nhao nhìn phía t ừ khánh nếu như không phải t ừ khánh khám phá lời nói bọn hắn chỉ sợ ở sau đó trong một đoạn thời gian rất dài đều sẽ h á m sâu ở thế giới này trong đại trận nhiếp bất quần xem ra ngươi đối với đại trận này biết đến không ít t ừ khánh vọng hướng về phía n h i ế bất quần hỏi ngươi có thể có phá trận chi pháp ta vừa mới thử một kiếm thế giới Nhếp à y đại độ trận cường k ô không n nhỏ,、ta、muốn lấy man lực đánh tan lời nói, độ khó không nhỏ. Ấn. n g khó h ta lấy lực lời độ bất q u ầ n có chút nhẹ gật đầu vừa cười vừa nói tung h à n h gia chính là nghiên cứu trận pháp chi đạo mà ta là tung h à n h gia từ xưa đến nay mạnh nhất có thiên phú nhất trận pháp thiên tài ha ha nhớ bất q u ầ n đắc ý cười một tiếng tiếp tục nói cho nên nói ta xác thực có biện pháp phá giải cái này thế giới đại trận nhưng ta cần thời gian bao lâu từ khánh hỏi một giờ nhớ bất q u ầ n nói ra tốt từ khánh gật đầu cái kia phá giải đại trận này liền giao cho ngươi mặt khác từ khánh thâm hít một hơi ánh mắt quét qua đám người trầm giọng nói ra chúng ta nên chuẩn bị chiến đấu tại trong vòng một canh giờ bảo vệ tốt nhất bất quần phá trượt vừa mới nói xong ông ông ông ba trong chốc lát đại trận vận chuyển sinh ra biên hóa trận pháp đột biến diễn hóa ra vô tận sắc cơ từ bốn p h ư ơ n g tám hướng đã tuân ra vô số màu xám đen khí vụ từ từ những n à y màu xám đen khí vụ ở trong từ từ xuất hiện từng đạo bóng đen những bóng đen này từ màu xám đen khí vụ bên trong chui ra lộ ra chân d u n g đều là do màu xám đen khí vụ c h ố n ngưng luyện đi ra quái vật hình người phán phát không có chân chính thực thể bình thường số lượng đông đạo nhanh chóng vây giết hướng về phía từ khánh bọn người đại âm dương thủ vâng tỳ vũ xuất thủ trước hắn quắt to một tiếng tay phải giơ lên diễn hóa ra một cái tre khuất bầu trời âm dương bàn tay to từ trên trời giáng xuống những hình người kia quái vật cơ hồ hơn chín thành bị nó làm vỡ nát tờ s từ hôm nay trở đi liền mỗi ngày đổi mười bốn nghìn chữ tấu chương xong chương ba trăm ba mươi hai cổ tịch truyền thựa vô thượng phong đông nghe những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ vật tỳ vũ nhữ mày ngay tại hắn một chiêu đại âm dương thủ đập tan phần lớn mê vụ quỷ ảnh sau lại phát hiện những cái kia bị đập tan mê vụ quỷ ảnh hóa thành vô số xương mù sầm ông ông đạo mắt những x ư ơ n g mù xám này lại lần nữa ngưng tụ đứng lên hóa thành từng tôn giống như hình người giống như vạn b ẹ o quỷ ảnh số lượng xác thực rất nhiều càng là tràn ngập tại tứ phương không gian máng máng máng vô số tiếng gào thét vang lên những quỷ vật này là r ế t không chết ông lúc này binh ra tôn bất ngữ ngữ khí trầm trọng hắn ngắm nhìn một phía bởi vì những này giống như hình người giống như vạn b ẹ o quỷ ảnh là do những x ư ơ n g mù xám này ngưng tụ mà thành căn bản cũng không có đúng nghĩa sinh mệnh coi như đem những sương mù xám này quỷ ảnh toàn bộ đập nát mất rồi nhưng chỉ cần những sương mù xám này chưa trừ diện như cũng hội khôi phục lại cho nên tôn bất ngữ trầm giọng nói những vật này liền giao cho ta tới đi vừa mới nói xong ông tôn bất ngữ tay phải vung lên lấy ra vương vức pháp bảo có vô số hào quang lập lòe quy tắc chi lực c h ẳ n ngập cái này cực phẩm siêu thoát pháp bảo tên là thiên địa tứ phương binh đạo trận bản từ từ tôn bất ngữ giơ tay lên sau thiên địa tứ phương binh đạo trận bản nhanh chóng phóng đại lại dung nhập giữa hư không đã cùng bốn phía thời không hòa thành một thể hư u hư u hư u ba sau một khắc nương theo lấy từng đạo lưu quang hạ xuống những lưu quang này càng là hiện ra lấy vàng lóng ánh hào quang mỗi một đạo lưu quang ngưng tụ ra từng đạo bóng người đây là t á t đ ầ u thành binh tất cả mọi người là s ư ớ n g sở không phải tôn bất ngữ lại chính mình giải thích nói đây là chúng ta binh gia bí pháp tên là binh bộ đại thần thông vô thượng c h i thuật có thể triệu hồi ra kim giác binh sĩ mà lại chỉ cần ta không chết lực lượng không có hao hết trước đó những này kim giác binh sĩ liền có thể không ngừng phục sinh có được gần như bất tử c h i thân vừa v ặ n dùng để đối phó những này giống như hình người giống như vặt v ẻ quỷ ảnh thật đúng là quả thật không hổ là binh gia đại thần thông vô thượng、thuật. từ khánh bọn hắn nhìn lại ánh mắt nhìn phía chiến trường tôn bất ngữ thi triển ra binh bộ đại thần thông vô thượng chi thuật triệu hắn ra đại lượng kim giáp binh sĩ những n à y kim giáp binh sĩ thực lực không kém số lượng càng là đông đảo đang tại chiến tranh cùng những cái kia giống như hình người giống như vạn vẹo quỷ ảnh chém g i ế t ở cùng nhau vừa vặn tôn bất ngữ đã ngăn trở những n à y g i ế t không chết vạn vẹo hình người quỷ ảnh nhưng tôn bất ngữ cần tập trung phần lớn tinh thần dùng để duy trì binh bộ đại thần thông vô thượng chi thuật cho nên không cách nào lại hiệp đồng tác chiến đông. đông đông ba đột nhiên từ khánh bọn hắn nghe được nổi trống âm thanh giống như quân trận chống trận v diễn hóa ra cấp độ càng sâu hề u y n bí thế là liên phản phất có vô cùng vô tận hắc khí từ trên trời giáng xuống càng là có vô số vòng xoáy lơ lửng tại trên bầu trời từ khánh bọn hắn liền thấy từng tòa nguy nga cung điện màu đen từ từ do hư hảo hóa thành chân t h ự c ông ông đồng thời có từng sợi khó mà hình dung khí tức khủng bố từ cái này từng tòa nguy nga cung điện màu đen ở trong từ từ tán phát đi ra để thương anh thần sắc của bọn hắn ngưng trọng đến cực điểm đây là cái gì cung điện màu đen rất khủng bố khí tức mỗi một tòa cung điện màu đen ở trong đều có khí tức cực kỳ kinh khủng phát ra thậm chí không thể so với chúng ta yếu th Coi thương anh bọn tiểu Máng. Điện điện anh. g a quát to một tiếng đôi mắt đẹp của nàng ở trong có vô số tiếng pháp phù chú lấp lóe tay phải vung lên quanh thân nổi lên đến hàng vạn mà tính pháp chú phủ lục pháp phủ lại trận ầm ầm tiếng nổ mạnh vang lên thương anh nhanh chóng công sát mà tới ngay tại đối kháng đạo này lưu quang màu đen nương theo lấy vô số pháp chú phụ lục hiện hiện tụ tập ở cùng nhau liền tạo thành kinh khủng pháp phù đại trợn đem đạo này lưu quang màu đen v â y khốn sinh ra kinh khủng bạo tạc tất cả pháp chú phụ lục nổ tung tự nhiên mà vậy sinh ra cực kỳ khủng bố lực phá hoại、Soát. nhưng mà nhưng lại có một đạo màu đen nhánh đao quang đem tất cả bạo tạc uy năng bổ ra tại vô số ánh lửa cùng bạo tạc ở trong thấy rõ ràng một tôn toàn thân màu đen nhánh t â n ảnh trên người của đối phương hất lên màu đen r i á p bọc toàn thân quanh thân càng là lưu động ngọn lửa màu đen bao trùm toàn thân đồng thời trong tay đối phương vũ khí chính là một thanh màu đen nhánh trực tiếp trường đao ngay tại nó trên lưới đao quấn quanh lấy quy tắc trí lực giống như vô số điểm đen đang nhảy nhót lấy ba thương anh con người co vào x o á t sau một khắc tôn này màu đen chiến tướng khóa chặt thương anh thân ảnh trong nháy mắt biến mất khỏi chỗ cũ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt giết tới thương anh trước mặt màu đen trực tiếp trường đao đã vung xuống khi vành ba thương anh thần sắp giật mình quanh thân xuất hiện từng đạo pháp lệnh những này pháp lệnh hiện ra lấy hình t h chỉ lớn cỡ lòng bàn tay toàn thân đen k ị t mỗi một mai pháp lệnh phía trên minh khắc một đạo đặc t h ủ pháp chú phụ lục cẩn thận xem xét tổng cộng có một trăm hai mươi chín sáu trăm mai pháp lệnh đây chính là thương anh cực phẩm siêu thoát pháp bảo một nguyên pháp lệnh vain vain vain ba trong chốc lát kịch chiến bộ p h á t thương anh cùng tôn kêu màu đen chiến tướng chém g i ế t ở cùng nhau thực lực của hai bên coi như thế lực nam nhau chém g i ế t có đến có về trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không cách nào phân ra thắng bại gian giắc gian giắc sau một khắc chung q a n h từng tòa cung điện màu đen toàn bộ có phản ứng mở ra từng tòa cửa điện trong ừ đó dết a một t đó lần t ư ớ này g Những đen chiến tổng ư cộng xuất hiện chín tòa cung điện màu đen diễn ra chín vị khác biệt cường đại chế i n tướng mà thương anh thực lực của bọn hắn mặc dù không kém nhưng cũng chỉ ngăn cản bảy tôn cứ như vậy liền có hai tôn màu đen chiến tướng thẳng hướng từ khánh từ hai cái phương hướng khác nhau r ế t tới đây trong đó một tôn màu đen chiến tướng cầm trong tay màu đen nhánh trường kiếm nắm giữ lấy cường đại kiếm đạo chém ra vô số kiếm khí mà đ ổ i thành bên ngoài một vị màu đen chiến tướng thì là cầm trong tay s o n g kiếm cũng tương tự nắm giữ cực kỳ cường đại kiếm đạo hai tôn thực lực cường đại địch quân chiến tướng vây rét mà tới khi khi khi ba vô số tiếng va chạm văng lên từ khánh thần sắc bình tĩnh tay hắn cầm lờ vợ không tử bội chưa thất tinh kiếm thần kiếm v ă dài tại từ khánh trong tay huyền hóa ra vô số kiếm ảnh giống như vô số đoá kiếm liên nợ rộ thế là màu đen cầm kiếm chiến tướng và màu đen song kiếm chiến tướng tất cả tiến công cùng kiếm khí đã toàn bộ bị từ khánh ngăn cản xuống mà lại từ khánh lộ ra thành thạo đ i ê u luyện hô từ khánh lắc đầu ánh mắt bình tĩnh không có chút nào gợn sóng quét qua hai tôn màu đen chiến tướng chỉ là ngự khí vô cùng bình tĩnh nói quá yếu ông ông phức phức màu đen nhánh máu tươi vẩy ra từ khánh mắt sáng lên tâm niệm vừa động trong tay hắn tử bụi chưa thất tinh kiếm biến hóa xuất hiện một thanh mẫu kiếm còn có bảy chu kiếm đi theo từ bụi chưa thất tinh kiếm trợ gian g i ắ c bang bang bang từ khánh bạo phát trong tay lờ vợ không tử bội chưa thất tinh kiếm uy năng tay phải vung lên trong tay hắn pháp kiếm đã diễn hóa ra một phương kiếm trận cũng đem hai tôn màu đen chiến tướng bao phủ ở bên trong nương theo lấy vô số kiếm quang hiện lên trong khoảnh khắc m à t h ô i hai tôn màu đen chiến tướng liền chết tại từ khánh trong tay đã bị vô số kiếm khí chém thành đ ầ y trời cho bụi hải cốt không còn tiêu tán tại giữa thiên địa ẩm ẩm ba từ khánh lại vung ra hai kiếm kinh khủng kiếm mang cơ hồ xé nát hư không liền lấy dễ như chở bàn tay tư thái đem hai tôn cung điện màu đen phá hủy mất rồi cái gì cái này từ thân truyền cho hắn tê hai tôn màu đen chiến tướng đây chính là hai tôn màu đen chiến tướng lại bị từ thân truyền dễ dàng như thế liền giải quyết mà chúng ta vẫn còn đang khổ chiến ở trong t ừ thân truyền thực lực cũng quá mạnh thương anh bọn hắn tự nhiên là chú ý tới cuộc chiến bên này trên mặt tất cả đều cách ra vẻ khiếp sợ ngự a khí càng là kinh hô không thôi lâm vào cực kỳ trong r u n g động đông đông Đông ba từ khánh n cầm đầu hắn lần nữa nghe được khác biệt tiếng c h ố n g trận nguyên bản giải quyết cái này hai tôn màu đen chiến tướng về sau từ khánh liền định đi giút thương anh bọn hắn đem tất cả màu đen chiến tướng toàn bộ giải quyết hết nhưng là từ khánh lại đã nhận ra càng mạnh khí tức cảm nhận được càng thêm lực lượng k i n h khủng ánh mắt nhìn lại liền gặp được thế giới đại trận trên cùng vô số vòng xoáy phun trào mây m ù màu đen quay cuồng tạo thành màu đen dao lòng xoay quanh sau một khắc liền có một tòa màu đen nhánh vương tọa giáng lầm một tôn này màu đen nhánh vương tọa nguy nga đến cực điểm tản ra một loại cực kỳ cường đại uy áp đồng thời ngay tại tòa này màu đen nhánh trên vương tọa lười biếng nằm một vị nam tử tóc đen hắn ở trên cao nhìn xuống hai con ngươi hiện ra lấy một loại huyết áp xác ánh mắt đang quan sát lấy từ khánh bọn người chính là các ngưu toàn ngăn cản bản đế. Màu đen nhánh trên vương vị kia thần thái lười biếng nam từ tóc đen n g ự a khí uy nghiêm thanh âm phảng phất là từ bốn phương tám hướng vang lên ánh mắt càng là nhìn c h ầ m c h ầ m từ khánh mà lại ngươi dám chém giết bản đế tọa hạ u minh chiến tướng quả nhiên là đáng chết ba hô từ khánh thâm hít một hơi thần s á c hắn bình tĩnh đối mặt c ố này cường đại u y áp không có chút nào động dùng ngược lại là thương anh bọn hắn tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc phải biết thái thượng linh vực bên này bạo phát cổ tịch sự kiện trung thổ đại đường còn có chín đại thánh địa tự nhiên là tiến hành một chút điều tra biết một chút tình huống bên này chính xác tới nói lần này cổ tịch sự kiện ở trong cổ tịch là tại thái thượng hoàng triều hoàng đô xuất hiện cũng bị phát hiện mà lại bộ này cổ tịch lẫn chứa truyền thừa cực kỳ khủng bố tên là vô thượng phong đông nghe trương có thể nói nếu như có thể đem bộ này vô thượng phong đâu nghe hoàn toàn tu luyện thành công liền có thể triệt để thành lập một hoàn chỉnh địa phủ hệ thống d i ệ n hóa một phương địa phủ thần quốc đủ để sắc phong đông đảo địa phủ thần linh trong đó bao gồm trí cao vô thượng phong đô đại đế hướng xuống còn có ngũ phương ủy đế vị trí xuống chút nữa dĩ nhiên chính là la phong lục tiên thập điện diêm vương địa phủ phan quan Đầu đó, địa đem đem địa để địa thần thần châu nếu quốc nếu Triều Triều quốc, hắc bạch công thường như phủ thành nhiên là đem Thái Thượng Hoàng hoàn thôn phệ, đem Thái Thượng Hoàng、triều、hóa thành địa phủ thần quốc, Thái Thượng xây mặt mà Từ tự toàn tự triệt để kéo vào tiến địa giới bên trong. ngựa, bốn. nói dựng nói, Linh nhiên liền bên giới Vực bị vô vậy vào lời là là kéo sẽ nhưng mà bởi vì cổ tịch xuất hiện ở thái thượng hoàng mà tại thái thượng hoàng cũng làm chung có đông đảo cao thủ mạnh mẽ thậm chí thái thượng hoàng triều hoàng đế tự mình xuất thủ tiến tới bạo phát một trận đại chiến cổ tịch vô thượng phong đâu nghe bị thái thượng hoàng triều hoàng đế lấy đế hoàng l o n g khi xé nát biến thành chín cái bộ phận mỗi cái bộ phận ẩn chứa cổ tịch vô thượng phong đâu nghe một phần chín truyền thừa thế là cổ tịch vô thượng phong đâu nghe truyền thừa chia ra làm chín liền bị chín cái khác biệt người h ư u duyên chiếm được đồng thời toàn bộ tu luyện thành công thậm chí đều đã trong bóng tối lặng lẽ thành lập địa phủ đây cũng chính là nói từ khánh bọn hắn lần này gặp phải địch nhân chính là cái kia chín cái khác biệt người hữu duyên một trong đ ạ được cổ tịch vô thượng phong đ â nghe một phần chín truyền thừa cho nên vị này thần thái lười bi hắn chỉ là thành lập không c h ọ n vẹn địa phủ mà từ khánh bọn hắn chính là lâm vào tiến vào không c h ọ n vẹn địa phủ bên trong cũng không có lâm vào thế giới đại trận bất quá ngay tại tung h à n h gia vị thiên k i u kia nhiếp bất quần xem ra cái này không c h ọ n vẹn địa phủ liền cùng thế giới đại trận không có cái gì quá lớn điểm khác biệt cùng trận pháp tri đạo tương quan càng là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu cho nên nhiếp bất quần mới có thể đem nó nhìn lầm nhưng cũng có đầy đủ nắm c h ắ c phá giải cái này không c h ọ n vẹn địa phủ mặt khác từ khánh gặp phải những sương mù sáng kia quỷ ảnh kỳ thật chính là vị kia thần thái lười biếng nam tử tóc đ Chín tòa cung điện màu đen đối ứng địa phủ thập điện, nhưng điện đen ứng điện, tòa địa màu đối bởi vị ì là màu không kiến chọn thừa, cho chỉ chín nhánh thời chỉ vẹn truyền nên đen cung điện, đồng thời cũng chỉ bồi dưỡng ra chín v tạo tòa ra ra bồi ưu m i này h chiến、tướng. Hiện nhiên, tướng. n vị này, thần thái lười biếng nam tử tóc đen còn chưa có tư cách cùng bản sự bồi dưỡng ra chân chính thập điện diêm vương từ nơi sâu xa phản phất có được một ý chí tại nói cho bản đế nhất định không thể để cho các ngươi còn sống nhất định phải giết các ngươi mà lại càng là có một cỗ vĩ lực trực tiếp đem bọn ngươi kéo vào tiến vào bản đế địa phủ bên trong vị này thần thái lười biếng nam tử tóc đen hít sâu một hơi màu đen nhánh trong hai con ngươi toát ra rõ ràng xác ý đã như vậy Bản đế liền bàn cho các tử vong. kiếm đạo hai mươi mốt tầng Bang. Giả, thanh đồng đăng kiếm đạo 21 tầng đến ộ h cùng đạt đến dạng gì một loại khái niệm kỳ thật từ khánh chính mình cũng không biết bởi vì hắn không có tương ứng vật tham chiếu tự nhiên mà vậy không cách nào xác định kiếm đạo hai mươi mốt tầng uy năng đến cùng đạt đến loại trình độ gì mà lại Từ k h á mặt khác ngay tại từ nơi sâu xa từ khánh đối với kiếm đạo lĩnh hội có một loại lý giải coi như kiếm đạo điệp ra đến chín mươi chín tầng về sau liền sẽ sinh ra một loại hoàn toàn mới thuế biến bước vào một loại cảnh giới càng cao hơn cùng cấp độ giang gia ba từ khánh một kiếm này vung xuống không cách nào hình dung một kiếm phản phất thấy được kiếm đạo trường hạ khóa chặt vị này thần thái lười biếng nam tử tóc đen chỉ bất quá tại thời khắc này cảm nhận được từ khánh một kiếm này uy năng về sau vị này tự xưng bản đế thần thái lười biếng nam tử tóc đen cũng không còn cách nào bảo trì loại kia lười biếng cùng kiêu ngạo giờ phút này trên mặt của hắn toát ra hãi nhiên phong đô đại đế ấn h o n h thời khắc nguy cơ vị này thần thái lười biếng nam tử tóc đen giống lớn một tiếng triệu hắn ra một tòa màu đen nhanh đế ấn lại có vẻ có chút không trọn vẹn điêu khắc chín vị màu đen ngũ trào chân long mắng mắng mắng ba phong đô đại đế ấn uy năng toàn diện bộc phát sinh ra vô số tiếng long âm liền thấy từng tôn nguy nga màu đen chân l o n g gào thét xoay quanh tại hư không ngay sau đó không c h ọ n vẹn địa phụ lực lượng đều ra chỉ tại phong đô đại đế ấn phía trên mà lại từ vị này thần thái lười biếng nam từ tóc đen trên thân càng là d ũ n g động cường đại huy năng đều quán trú tại phong đô đại đế ấn ở trong c h ấ n ầm ầm một tiếng bạo tạc lại nương theo lấy gầm lên giận dữ liền có vô số tiếng oanh minh vang lên phong đô đại đế ấn hoành không m à tới giống như một tòa viễn cổ thần sơn giáng lâm làm vỡ nát tư phương thời không càng là vô số sóng năng lượng đào hướng bốn phía lan tràn khi một tiếng văn dọn từ khánh một kiếm này bổ chúng phong đô đại đế ấn song phương va chạm trong nháy mắt tự nhiên sinh ra năng lượng oanh minh phong đô đại đế ấn lại bị từ khánh một kiếm này trực tiếp bổ ra từ chính giữa một phân thành hai phấp ba vị kia thần thái lười biếng nam tử tóc đen không còn có trước đó phách lối khí diễm theo phong đô đại đế ấn p h á t o á i h ắ n tự thân cũng nhận kinh khủng phản vệ đáng sợ phản vệ chi lực trong cơ thể hắn tán loạn càng làm miệng phun màu tươi sắc mặt trắng bệnh thần sắc hãi nhiên cùng sợ hãi ngươi phấp vừa mới ngầm đầu h ã i nhiên cùng sợ hãi biểu lộ càng l ạ như ngừng lại trên mặt một kiếm chính là một kiếm từ khánh liền đã lấy dễ như t r ở bàn tay tư thái chém giết vị này đạt được một phần chín cổ tịch chuyển thừa nam tử tóc đen kiếm đạo hai mươi mốt tầng uy năng chân chính triển lộ đi ra từ thân chuyện tòa thế giới này đại trận ta đã tìm tới phá trận biện pháp lúc này n h ấ t bất quần dơ lên đầu trên mặt của hắn lộ ra thần s ắ c mừng rỡ nhìn phía từ khánh nhưng cũng chú ý tới toàn bộ chiến trường thế cục gian giắc gian giắc sau một khắc xuất liền có vô số phá toái thanh âm vang lên nương theo lấy tòa này không c h ọ n vẹn địa p h ủ chi chủ nam tử tóc đen tử vong cùng vất lạc toàn bộ không c h ọ n vẹn địa p h ủ liền bắt đầu phá toái có thể nhìn thấy vô số đạo vết nứt liền giống như mạng n h ệ n trạng giống như hướng về tứ phương lan tràn ra mà thương anh địch nhân của bọn hắn u minh chiến tướng cũng toàn thân cứng ngắc từ chân đến cùng từ từ hóa thành đầy trời u minh chi khí tiêu tán ở giữa thiên địa bốn cái này cái này chết chết ba thế ba từ thân chuyện thực lực vậy mà đạt đến như vậy cảnh giới vừa mới chỉ là chém ra một kiếm liền đem đạt được một phần chín cổ tịch chuyển thừa địch nhân giải quyết vừa mới một k i ế m kia vi năng chỉ sợ đã đạt đến đệ ngũ cảnh cực h ạ n đi quá mạnh thương anh bọn hắn kinh t h á n không thôi đi bang lại là một tiếng kiếm minh từ khánh tay phải cầm kiếm lại đưa tay vung ra một kiếm kinh khủng kiếm mang triệt để đem địa phủ xé nát bổ ra ra một không gì sánh được lỗ to lớn đám người nhìn lại xuyên tấu h qua cái này không gì sánh được lỗ to lớn rốt cục thấy được ngoại giới chân chính tình huống đã lâm vào trong đêm tối đầy trời đều là tinh thần l vé ra mà thường anh bọn hắn liếc nhau một cái cũng nhanh chóng đi theo a cái này nhất bất quần có chút m ở mịt mở to hai mắt nhìn há to miệng không nhịn được nói một câu thì ra ta bận rộn lâu như vậy đều là toi công bận rộn thôi cái gì công dụng đều không có đứng hàng A, địch nhân vậy mà liền đã bị từ thân chuyện cho tự tay giải quyết toàn bộ thế giới đại trận cũng dễ như chở bàn tay bị xé mở nhúm bay nhất bất quần cũng nhanh chóng đội theo nhưng mà đúng lúc này đột biến trong phút chốc phát sinh từ khánh bọn hắn vừa định muốn xông ra không c h ọ n vẹn địa phủ cũng nhanh muốn tiếp cận cái tia đạo to lớn vô cùng lỗ hồng thời điểm ngoại giới thương không đột nhiên liền tối xuống vô số ngôi sao phảng phất giống như vòng x o a y giống như xoay tròn lấy vô số quỷ dị mây đen tụ t ậ p có một cái tuyết trắng như ngọc thiên thiên ngọc thủ không biết từ chỗ nào dò xét tới ba từ khánh bọn hắn con ngươi co vào cái gì ba cái này một cái tuyết trắng như ngọc thiên thiên ngọc thủ để từ khánh có loại cảm giác quen thuộc từ khánh trong đầu l ì n h quang loại lên hắn đã nghĩ tới bởi vì từ khánh quả thật gặp qua chính là tại chỗ đại tru võ quốc hủy diệt ngay tại thời khắc cuối cùng có một cái thiên thiên ngọc thủ từ trên trời giang xuống đem t ế phẩm chu lệ cầm đi cả hai khí tức cơ hồ hoàn toàn giống nhau không có một tơ một hào khác biệt lần này cái này một cái tuyết trắng như ngọc thiên thiên ngọc thủ chính là hướng về phía từ khánh bọn hắn tới không biết vượt qua bao nhiêu thời không diễn hóa thành một cái thiên thiên ngọc thủ trắng non như ngọc trực tiếp trộm tới từ khánh bọn người gian giác g gian giác g bốn phía thời không sụp đổ p h a t h o á i bất cứ sự vật gì đều không thể ngăn cản đã siêu việt từ khánh bọn hắn có thể hiểu được phạm chủ cùng cảnh giới q u á khủng bố và cường đại b ạ y trận thời khắc nguy cơ từ khánh con ngươi qua co vào hắn g ầ m thét một tiếng tay trái vung lên chủ long làm cho từ trong tay của hắn bay ra lơ lửng tại trên đỉnh đầu hàn ông ông kim quang lập l ò máng tiếng long ngâm vang lên đế hoàng long khí hiển hóa bảy trận ba không có chút nào c h ầ n trở từ khánh lấy ra chủ long làm cho sau một khắc thương anh bọn hắn nhanh chóng phản ứng lại đã đem phó long lệnh từ trong ngực lấy ra toàn bộ kích phát mắng mắng mắng ba kim quang lập lòe không gì sánh được s á n g trói từng mai từng mai phó long lệnh vây quanh từ khánh chủ long làm cho tại trong khoảnh khắc mà thôi liền đã bố trí ra đại đường đế hoàng long khí chi trận càng đem từ khánh bọn hắn bao phủ ở bên trong thủ hộ tại trong trận ầm ầ ba sau một khắc từ khánh bọn hắn liền thấy toàn bộ đại trận diễn hóa ra một tôn cựu trào kim long không gì sánh được săn t r ó i long uy minh ngông duy ta độc tôn trấn áp thế gian hết t h ả pháp m á n g ba cựu trào chân long gào thét không thôi không chút do dự xông về phía cái này một cái tuyết trắng như ngọc thiên thiên ngọc thủ song phương ở trong hư không đụng vào nhau sinh ra không gì sánh được kịch liệt tiếng nổ mạnh giang g i á c giang g i á c bốn phía hư không vỡ nát giống như giống như tấm gương phá toái mất rồi trung thổ đại đường đế hoàng long khí uy năng vô tận không gì sánh được cường đại ngăn trở cái này một cái thiên, thiên thiên ngọc thủ phanh phanh phanh ba vô số tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên từ khánh bọn hắn bởi vì nhận lấy đại trận che chở cho nên không có nhận ảnh hứng gì nhưng là cảm nhận được loại này ba động c h ủ n g bố để bọn hắn kinh hồn tăng đảm trên mặt càng là t o á t ra vẻ kinh ngạc đông đông đông ba sau một khắc từ khánh bọn hắn nghe được tiếng trống trận ở phía xa chân trời phản phất có được từng sợi hào quang vào tới phá vỡ từng tầng từng tầng h tám quả nhiên có một chiếc mở tối thanh đồng đăng tràn xuất hiện vượt qua hư không xuất hiện ở phía trên hư không nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện tại cái này một chiếc mở tối thanh đồng đăng tràn bên trong có màu đồng xanh lửa đèn đang chậm rãi thiếu đốt vừa mới cái tia từng sợi hào quang chính là ánh đèn này tỏa ra nhưng là ngay tại cái này thanh đồng đang c h ả n lửa đèn ở trong phản phất thấy được vô số thế giới vô số sinh linh tại không biết ngày đêm nhận lấy lửa đèn đốt cháy cái này rất giống những vật này là những đèn đốt này thiêu đốt cần có dầu thắp một dạ ông thanh đồng đang c h ả n cũng không để ý tới cựu trào kim long cùng thiên thiên ngọc thủ đ ố i chiến mà là nhanh chóng đi ngang qua toàn bộ chiến trường xuất hiện ở từ khánh trên đỉnh đầu bọn họ phong sau đó phản phất có được một trận gió nhẹ khoe khoang rơi có từng sợi lửa đèn từ lửa đèn phía trên bay ra liền giống như đom đó bình thường rơi xuống từ khánh bọn người ba lập tức từ khánh bọn hắn con ngươi có co vào không gì sánh được h ã i nhiên liền phảng phất có một loại kinh khủng nguy cơ giáng lâm cái này nếu như bị cái này l ử a đèn nhiễm đến hơi có chút đó chính là bay thẳng đ u ổ i trôn vùi hạ tràng trọng yếu nhất chính là cựu trào kim long đại bộ phận lực lượng đều dùng tới đối phó và chấn áp một cái kia thiên thiên ngọc thủ căn bản không có đầy đủ lực lượng đến ngăn cản chén này đèn đồng sư tôn giúp ta không có bất kỳ cái gì c h ầ n trở từ khánh tay phải vung lên đã đem trần vạn cổ giao cho chính mình viên kia bảo mệnh phù lấy ra hình kiếm phụ lục xuất hiện lập tức liền bị từ khánh kích phát bang bang bang ba trong chốc、lát. tất cả mọi người bên thai cũng chỉ còn lại có vô số tiếng kiếm reo tại thời khắc này từ khánh thấy được chân chính kiếm đạo liền phảng phất nhìn thấy kiếm đạo cuối cùng thấy được kiếm đạo hết t h ể huyền bì bốn cuối cùng hết t h ể tất cả hóa thành một thanh tiểu kiếm màu xanh một thanh này tiểu kiếm màu xanh liền giống như một cái màu xanh tiểu ngư nhi chỉ là có chút đoán một cái phốc phốc phốc ba vô số kiếm khí b ố n phía chém chết vô số lửa đèn khi gian giắc sau một khắc một thanh này tiểu kiếm màu xanh khóa chặt ngọn đèn đồng kia hưu một chút tiểu kiếm màu xanh liền đã bổ chúng chén này đèn đồng đem chén này đèn đồng đánh bay đi ra mà thân đèn kém một chút liền bị tiểu kiếm màu xanh cho chém đứt trong lúc mơ hồ từ khánh phản g phất nghe được chén này đèn đồng phát ra một tiếng chấn động linh hồn tiếng q u a y k h i ế u chỉ ở trong nháy mắt mà thôi chén này đèn đồng liền biến mất không thấy gì nữa trốn vào tiến vào giữa hư không tại chỗ trốn phớt ba máu tươi vẩy ra cuối cùng một thanh này tiểu kiếm màu xanh khóa chặt một cái kia thiên thiên ngọc thủ trực tiếp liền chém đi ra đem cái này một cái thiên thiên ngọc thủ cho chém đứt mất rồi có máu tươi vẩy ra lại tán tại giữa hư không về sau nhưng máu tươi này lại không hiểu biến mất không thấy m ắ n ba cựu trạo kim long gào thét nhanh chóng dứt tới Chỉ cái ngọc Cuối cùng, thiên thiên ngọc thủ sẽ nát mất rồi. hóa thành huyết để đem đầy mất mất kim nát tán rồi, trời tiêu tán mất rồi tiểu này ông. Ông! Ông! Cuối cùng, trào sẽ vụ lúc này tiểu kiếm màu xanh biến hóa hóa thành một bóng người từ khánh ngẩng đầu nhìn một chút chính là sư tôn trần vạn cổ lưu tại trong đó một đạo ý thức chiếu ảnh mà thôi từ khánh trần vạn cổ ý thức chiếu ảnh nói ra lần này ngươi làm không tệ Bước ra đ tuy nói như thế ngươi vẫn là phải thời khắc chú ý trọng yếu nhất chính là ngươi phải nghĩ biện pháp giải quyết hết thái thượng hoàng triều cổ tịch sự kiện càng phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng cổ tịch sự kiện hấp thụ phía sau màn đây mới là nhiệm vụ của ngươi là sư tôn từ khánh cúc c u n g hành lễ n ữ k h í cung kính đến cực điểm ân ông vừa mới nói x o n g đạo này ý thức phân thân liền hóa thành một đạo lưu quang màu xanh hòa tan vào từ khánh thể nội đã biến mất không thấy mà từ khánh tử tế cảm giác như cũng không cách nào cảm ứng được người sợ ý thức này đến cùng tại tự thân địa phương nào hô bất quá từ khánh cũng là thở dài một hơi tối thiểu nhất mình bây giờ có sư tôn phù hộ liền xem như gặp cường địch vậy cũng không cần lại lo lắng sinh mệnh an toàn mà không giống như là trước kia từ khánh không có phù hộ chỉ có thể dựa vào chính mình đi thôi soát, soát. từ khánh bọn hắn toàn bộ xông ra không c h ọ n vẹn địa phủ mà cái này không c h ọ n vẹn địa phủ cũng triệt để phá toái mất rồi vô số mảnh vỡ trùng điệp ở cùng nhau toàn bộ phá toái không c h ọ n vẹn địa phủ cuối cùng biến thành một bộ không c h ọ n vẹn thư tịch màu đen cứ như vậy xuất hiện ở giữa hư không ông ông bộ này không c h ọ n vẹn thư tịch màu đen thật giống như tản ra một loại nhàn nhạt âu quang phản phất tẩn chứa một loại lực lượng thần bí ngay tại dụ hoặc lấy sinh linh mở ra nó cái này thương anh bọn hắn liếc nhau một cái cổ tịch mặc phỉ vũ bọn họ nói đối với xuất từ cánh tay phải vung lên có siêu thoát chi lực dẫn dắt đem bộ này không trọn vẹn màu đen cổ tịch cầm tại trong tay của mình lại lấy ra một đặc thù chiếc hộp màu tím đem nó để vào đi và hô từ khánh thâm hít một hơi nhìn thương anh bọn hắn một chút trầm giọng nói cổ tịch có chứa một loại không cách nào tưởng tượng mê hoặc lực lượng nếu như các ngươi lật xem nó liền sẽ nhận nó ảnh hưởng tiến tới tu luyện trong đó ẩn chứa truyền thừa t h ầ n bí cổ tịch sự kiện chỗ khó giải thích nhất có ba điểm tấu chương s o n g chương ba trăm ba mươi bốn áo nghĩa kiếm chi bắt trọng ấ u cổ tịch sự kiện khó giải quyết điểm thứ nhất ngay tại ở cổ tịch có một loại đặc thù mê hoặc lực lượng khi dẫn dụ sinh linh tu luyện trong đó bí pháp từ khánh trong lòng suy nghĩ điểm thứ hai chính là trong sách cổ chố ghi lại tất cả truyền thừa cùng bí pháp toàn bộ đều là chân thực toàn bộ đều là hữu dụng đó là chân chân chính chính truyền thừa nhưng mà loại truyền thừa này lại là tại chuẩn đối với nhân tộc nhằm vào nhân tộc đế hoàng lòng khí nó mục đích cuối cùng nhất chỉ có một đó chính là phá giải súng cái nhân tộc đế hoàng lòng khí khiến người ta mất đi trưởng thành cái nôi điểm thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất đó chính là cho tới bây giờ căn bản là không có cách biết được và tìm tới cổ tịch sự kiện hấp thủ phía sau màn căn bản không biết là chủng tộc nào cũng hoặc là là vị nào cường giả nếu như có thể biết vậy cũng không cần giống bây giờ như vậy bị động nhân tộc các tri cường giả liền có thể trực tiếp giết đi qua d i ệ t trừ hát thủ phía sau màn đem cổ tịch sự kiện căn nguyên triệt để chặt đ ứ t hô từ khánh thâm hít một hơi cho nên nói muốn xử lý cổ tịch sự kiện đó chính là nhất định phải có được không cách nào bị cổ tịch trố mê hoặc ý chí kiên định thứ hai thì là sẽ không đối với nó chỗ ghi lại truyền thừa cùng bí pháp động tâm thứ ba nhất định phải có đầy đủ thực lực cường đại suy nghĩ ở giữa từ thân chuyện đại nhân chúng ta sau đó đi nơi nào lúc này sau khi khiếp sợ t h ư ơ n g anh bọn hắn đều đã tỉnh táo lại tâm tình cũng bình phục bọn hắn nhìn phía từ khánh nhân từ khánh trầm ngâm một lát nói thẳng thái thượng hoàng lần này cổ tịch ban đầu xuất hiện địa phương chính là thái thượng hoàng triều thái thượng hoàng mà lại thái thượng hoàng đều là thái thượng hoàng triều h ạ c h tâm từ khánh lại nói vừa vặn chúng ta cũng có thể đi gặp một lần thái thượng hoàng triều vị hoàng đế kia nếu như có thể đạt được thái thượng hoàng triều duy trì chúng ta liền có càng lớn nắm chắc xử lý thái thượng hoàng triều lần này cổ tịch sự kiện là tốt tốt tốt thư thân chuyện nói rất đúng chúng ta liền đi thái thượng hoàng mặc phỉ vú bọn hắn nhào gật đầu xoát, xoát. xoá ba sau một khắc từ khánh bọn hắn thân ảnh phá không tốc độ cực nhanh xuyên thẳng qua hư không thi t r i ể n ra đ ộ n thuật thần thông tay phải vung lên thái thượng hoàng triều địa đồ xuất hiện căn cứ vào địa đồ chỉ dẫn bọn hắn chính bằng tốc độ nhanh nhất tiến về thái thượng hoàng triều thái thượng hoàng thời gian cực nhanh đ o mắt ba ngày sau v ơ i anh v ơ i anh v ơ i anh ba giữa hư không sinh ra liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh ánh mắt nhanh chóng rút ngắn chính là từ khánh bọn người gặp phải không biết c ư ờ n g địch tổng cộng có một ư ơ i tám tôn thân ảnh mỗi một vị thân ảnh bao phủ khủ n g bố đến cực điểm kỳ khí sức chiến đấu cực kỳ cường đại càng là có thể liên hợp lại tạo thành cường đại chiến trận chết p h ấ c p h ấ c p h ấ c ba máu tươi vẩy ra từ khánh liên tiếp xuất thủ tại lúc mới bắt đầu nhất bởi vì gặp phải mai phục cho nên bị đánh có chút trở tay không kịp từ khánh bọn hắn rất nhanh liền phản ứng lại cấp tốc triển khai phản công kiếm đạo hai mươi mốt tầng t chỉ chỉ mặc phỉ vũ bọn hắn kinh thắng không thôi nghị luận đ ở mỹ bọn hắn ở bên cạnh lượt trận trên cơ bản đều dùng không đến bọn hắn xuất thủ những địch nhân này lục tục bị từ khánh chém giết chết、Phúc. từ khánh một kiếm quét ngang sang chói đến cực điểm kiếm mang đủ để khai thiên tích địa vô số năng lượng rúng động đem cái cuối cùng địch nhân chém giết màu đen nhánh máu tươi d à i đầy hư không hô từ khánh hô ra một ngụm trọc khí chậm rãi t h u kiếm tay phải vung lên thái thượng hoàng t r i ề u địa đồ lần nữa triển khai xác định rõ mình bây giờ vị trí còn có bảy ngày từ khánh trầm âm dựa theo lộ trình cùng chúng ta tiến lên tốc độ đến xem chúng ta còn có bảy ngày thời gian liền có thể đến thái thượng hoàng ân xác thực như vậy mặt phỉ vũ bọn hắn nhìn thoáng qua cũng đều nhẹ gật đầu bất quá n h ấ t bất quần t â u mày nói chúng ta hẳn là bị để mắt tới địch nhân giống như suy đoán ra chúng ta tiến lên lộ tuyến càng là sớm thiết kế tốt mai phục nếu như không phải từ thần chuyện đại nhân thực lực tương đại sợ là chúng ta đã sớm thảm t a o độc thủ của bọn họ đúng vậy a nhất minh nói không sai vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì còn muốn đi thái thượng hoàng sao đám người liếc nhau một cái sau đó lại đem ánh mắt nhìn phía từ khánh bọn hắn đều đang đợi lấy từ khánh định đoạt đã là đem từ khánh trở thành chủ tâm cốt đương nhiên muốn đi từ khánh thần sắc bình tĩnh nói ra nếu bọn hắn không nguyện ý để cho chúng ta đi thái thượng hoàng liền đã nói do thái thượng hoàng tầm quan trọng cho nên nói chúng ta càng thêm muốn đi về phần bọn hắn mai phục vậy liền để bọn hắn tới đi là tuân mệnh mặt phỉ vũ bọn hắn chắp tay hành lễ nghe theo từ khánh an bài chỉ là hơi dừng lại một lát nghỉ ngơi một hồi sau một lần nữa xác định một chút lộ tuyến từ khánh bọn hắn lần nữa thân ả n h phá không hướng về thái thượng hoàng hướng phía trước tiến thời gian cực nhanh từ khánh bọn hắn một đường tiến lên trước trước sau sau gặp phải ba lần mai phục địch nhân thực lực một lần so một lần cường đại thậm chí còn bày ra kinh khủng sát phạt đại trợ nhưng mà từ khánh bọn hắn lại một lần lại một lần đánh tan địch quân mai phục đem những cái k i ê u mai phục địch nhân toàn bộ chém giết thẳng đến ngày thứ sáu thời điểm vâng, vâng, vâng ba. Giữa hư không, tứ phương t i ê n địa sụp đổ các đức có từng đạo màu đen nhánh xiềng xích hành không phong tỏa tạo thành không gian thật lớn đem nó độc lập đem từ khánh bọn người tất cả đều bao phủ ở bên trong ông ông ông ba bốn vương tám hướng khoảng c h ư n g chín chín tám mươi mốt đạo thân ảnh mỗi một đạo thân ảnh tản ra cường đại khí tức kinh khủng tiến tới hợp thành vô cực phong đại trận đem từ khánh bọn hắn vây ở trong đó ba n h ấ t bất quần con ngươi co vào thân s ắ c của hắn hãi nhiên nhịn không được nói từ thân chuyện đại nhân lần này chúng ta sợ là muốn nguy hiểm bởi vì vây khôn chúng ta đại trận này chính là đệ lục cảnh đại trận lấy thực lực của chúng ta chỉ sợ khó mà phá v liền xem như ta cũng gần như không có khả năng tìm tới đại trận này sơ hở cái gì đệ lục cảnh đại trận quả nhiên cuối cùng vẫn xuất động đệ lục cảnh lực lượng mà lại ta chiến đấu nhiều lần như vậy giết không ít địch nhân nhưng đến bây giờ chúng ta cũng còn không biết mai phục chúng ta những địch nhân này đến cùng là thế lực nào thế lực lòng của mọi người tình trọng được hô từ khánh thâm hít một hơi trước mặt mấy lần chém giết từ khánh đem lờ vờ không tử bồi chưa thất tinh kiếm lờ vờ không tầm chín linh lung bảo tháp lờ vờ không côn bằng dậy đều dùng đi ra không chỉ có như vậy tam đại cực phẩm vô thượng thần thông chi thuật lờ vợ không đại chu thiên kiếm trận lờ vợ không cựu thiên thập địa bình t r ư ớ n g chi thuật lờ vợ không chỉ xích thiên n g a i cũng toàn bộ phát huy ra đồng thời từ khánh đem tam đại cực phẩm vô thượng thần thông chi thuật hòa tan vào tự thân kiếm đạo ở trong đem kiếm đạo hai mươi một tầng cất cao đến kiếm đạo tầng thứ hai mươi b ố vê anh vê anh vê anh ba vô cực phong đại trận diễn hóa nhanh chóng vận chuyển trận trận tiếng oanh minh vang lên vô số màu đen n h á n h đ u minh chi khí ngưng tụ cuối cùng diễn hóa ra chín vị trí cao vô thượng thân ảnh mỗi một vị tản ra từng tia đạo vực ẩn ẩn đụng chạm đến đệ lục cảnh bậc cửa hiển nhiên đệ ngũ cảnh cùng đệ lục cảnh ở giữa bậc c không biết ngăn trở bao nhiêu thiên k i ê u như thế nào dễ dàng như vậy v ư ợ t qua liền xem như có đệ lục cảnh vô cực phong đại trợn lại thêm chín chín tám mươi mốt vị bước vào đệ ngũ cảnh cực hạn cường giả liên thủ b ạ i trợn nhưng là đại trận ẩn chứa đi ra chín vị phong đô đại đế đều không thể chân chính bước vào đệ lục cảnh cấp độ chẳng qua là tản ra từng tia đạo vận nắm giữ từng tia đạo vận thôi tốt Vậy nhận trận uy này anh, quan nay khánh hắn kinh khủng, lần này hắn xuất quan đến nay gặp phải mạnh nhất thâm hít hơi, thực phải từ một xuất một áp cảm sắc được gặp tâm niệm vừa động từ khánh khinh quát to một tiếng ý thức lưu chuyển từ trong ngực của hắn liền chậm rãi bay ra một kiện lại một kiện vật phẩm chính là tám đường cùng i cọc, LV90 lệnh, cái h u LV90 kính. Giờ c c này, á khác biệt đường tắt l vật 9 0 v phẩm cùng trang bị uy năng tất cả đều bạo phát, phóng xuất quy năng phóng tầng tầng tất phát, tắc cả vực, đồng thời tầng quy tắc đạo bạo ra những n à y lờ vờ c h khác biệt đường tác vật phẩm cùng trang bị trải qua 89 lần thăng cấp mỗi một kiện đều là tồn tại không thể tưởng tượng nổi mỗi một kiện cũng là kỳ tích tồn tại cho nên mỗi một kiện cũng là kỳ tích linh bảo uy năng vô tận cực kỳ cường đại trọng yếu nhất chính là từ khánh có thể nắm giữ tám loại khác biệt đường tác vật phẩm cùng đạo cụ thì tương đương với nắm giữ tám loại khác biệt đạo đây mới là kinh khủng nhất địa phương cứ như vậy cái này tám cái khác biệt đường tác vật phẩm cùng đạo cụ ẩn chứa u i năng ngay tại từ khánh khống chế phía dưới có thể sinh ra trùng điệp cùng tương ứng tăng phúc nếu không không cách nào khống chế những vật phẩm này cùng đạo cụ liền không khả năng hình thành tầng mười sáu quy tắc đạo vợ ự ông ông ông ba từ khánh nhắm lại hai con người h ã n t ạ i cẩn thận cảm thụ được tầng mười sáu quy tắc đạo vượt đối với tự thân một loại t ă n g phúc tại thậm chí cảm ứng được tám loại đạo từng tia huyền bí loại cảm giác này cực kỳ kỳ diệu khó mà hình dung khó mà miêu tả nhưng là từ khánh lại thật sự rõ ràng cảm nhận được tự thân lực lượng t ă n g phúc đây là một loại toàn phương vị tăng lên tại thời khắc này trực tiếp tăng lên mười sáu lần trình độ thường từ khánh tay phải cầm lờ vợ không tử bội chưa thất tinh kiếm vô số kiếm đạo cảm nộ dâng lên trong lòng tại trên kiếm của hắn đã mơ hồ quấn quanh lấy từng sợi kiếm đạo đạo v ậ n hô từ khánh thâm hít một hơi nhanh chóng mở ra hai con người từ đó lĩnh nộ g ra một chiêu kinh khủng kiếm đạo áo nghĩa mười sáu tăng gấp bội bức kiếm đạo ba trăm tám mươi bốn tầng kiếm chi bắt t r o n g tấu và anh và anh và anh ba từ khánh huy ra một kiếm này một kiếm này là từ khánh trước mắt có khả năng đạt đến cực hạn có khả năng đạt tới mạnh nhất lần này nguyên bản hắn chỉ là nắm giữ kiếm đạo tầng thứ hai mươi b ố lại tại tầng mười sáu quy tắc đạo vực tăng phúc phía dưới trực tiếp lật ra mười sáu lần tiến tới đạt đến kiếm đạo ba trăm tám mươi bốn tầng cho nên t ừ khánh cảm nhận được đúng nghĩa kiếm đạo cũng không phải là quy tắc mà là siêu thoát ra quy tắc đạo đồng thời t ừ khánh còn lấy này nộ ra được lệ thuộc vào tự thân kiếm đạo áo nghĩa kiếm chi bắt c h ọ n đ ấ u gian giác g gian giác g gian giác g t ừ khánh một kiếm này đã giết đi ra kinh khủng kiếm khí hóa thành tầng tầng lớp lớp sóng cả giống như một đợt lại một đợt sóng biển cuốn tới cái này cái này ba mặc phỉ vũ bọn hắn đã trường lớn hai con người tại thời khắc này bọn hắn tại t ừ khánh trên thân cảm nhận được đệ lục cảnh mới có khí t ứ c đó là chân chính trên ý nghĩa đạo vận cái tia tầng tầng sóng cả một làn sóng cao hơn một làn sóng Giang giác. b à n h b à n h b à n h ba bắt trọng sóng lớn tầng tầng lớp lớp rơi xuống làm vỡ nát vô cực phong đại trận châu biến hóa ra chín vị phong đô đại đế tiến thêm một bước làm vỡ nát vô cực phong đại trận tứ phương thiên địa cùng thời không triệt để phá toai a ba t h ê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết văng lên chín chín mươi một vị đạt đến tuyệt đối siêu thoát cảnh cường giả toàn bộ tiếng kêu trên liên hồi m i ệ n g phun màu tươi uy năng kinh khủng cùng sóng lớn đem bọn hắn triệt để che hết cuối cùng coi như hết thẻ kiếm khí sóng lớn tan hết về sau vô cực phong đại trận bị triệt để phá hủy mà cái kia chín chín t á m mươi một vị đạt đến tuyệt đối siêu thoát cảnh cường gi giữa hư không nằm một bộ lại một bộ không trọn vẹn thi thể toàn chết hết tê quá mạnh cái này thật sự là quá mạnh trời ạ d u n g động không gì sánh được d u n g động thương anh bọn hắn đứng ở xung quanh thấy tận mắt đây hết thảy thấy tận mắt từ khánh xuất thủ kiếm đạo bộc phát triển hiện ra huy năng ẩn ẩn bước vào đệ lục cảnh xé nát hết thảy kiếm k h í sóng lớn che mất hết thảy tất cả địch nhân toàn bộ bị phá hủy toàn bộ tử vong chín trăm tám mươi mốt vị đ ạ t đến tuyệt đối siêu thoát cảnh cường giả cũng không có lực phản kháng chút nào chết tại từ khánh giới kiếm thi cốt tàn khuyết không đầy đủ hô từ khánh thâm hít một hơi tay phải hắn cầm kiếm mũi kiếm chỉ xéo chạm đất mặt quanh thân có tám cái khác biệt vật phẩm vượt quanh toàn thân khí tức càng phát thâm thúy cường đại ân từ khánh nhìn về hướng giữa hư không một cái khác phương vị liền có từng đạo lưu quăng ngay tại cấp tốc chạy đến tốc độ nhanh vô cùng trong chớp mắt mà thôi liền đã đã tới chỗ này t r ê n trường tấu chương s o n g chương ba trăm ba mươi lăm tám đại thân truyền tám đại phiên vương tám vị truyền thừa giả lần này xuất hiện thân ảnh tổng cộng có tám vị mỗi một vị trên thân phát tán đi ra khí tức không hoàn toàn giống nhau nhưng là mỗi một vị vậy mà đều đạt đến đ ạ lục cảnh trình độ trên giới quanh người lưu chuyển lên từng t i ê đạo vợn trong đó trừ ừ k h á cái đó ra còn có năm vị thân ảnh từ khánh cũng không quen thuộc nhưng thông qua trương lăng thân phận của bọn hắn cùng lai lịch trên cơ bản cũng có thể suy đoán ra mặt khác năm vị lai lịch cùng thân phận Cái ngạc, toát ánh khỏi tiếng kinh này, Trương Lăng trên khuôn mặt không mặt một ra vẻ n h ư n đang chắp tay trước ngực giọng bình tĩnh nói hứa lỵ lỵ đánh giá từ khánh mới mắt hiển nhiên chức năng bọn hắn tự nhiên là mặt khác tám đại thánh địa đệ tử thân truyền tu vi cao thâm tất cả đều đạt đến đệ lục cảnh trình độ tu vi cùng cảnh giới đã siêu việt từ khánh trần vạn cổ trước đó cũng đã nói lần hành động này không chỉ cần phải từ khánh tham dự vào mặt khác tám đại thánh địa phái ra bọn hắn đệ tử thân truyền còn có chính là chức năng bọn hắn muốn so từ khánh tảo một tháng qua đến thái thượng hoàng triều mà bọn hắn chính là biết được từ khánh bọn người sẽ gặp phải địch nhân mai phục cho nên mới chạy đến cứu viện và tướng trợ kết quả từ khánh sức c h i ánh đấu t là quá mắt c c ư ờ đạo i như qua tám đại thánh địa thân truyền trừ nhiên đăng và hứa lỵ lỵ bên ngoài mặt khác năm vị thân truyền từ khánh đều không có gặp qua cũng đều không biết rất nhanh l i ê n do trương lăng bọn hắn đơn giản giới thiệu một chút t ừ khánh lúc này mới xem như quen biết mặt khác cái này nam vị ngũ đại thánh địa đệ tử thân truyền trong đó giao chỉ thánh địa đệ tử thân truyền chính là cựu thiên huyền nữ giao chỉ thánh địa tây vương mẫu nguyên bản không có thu đệ tử thân truyền mà cựu thiên huyền nữ từ đông đảo đệ tử chân truyền ở trong chỗ hết tài năng càng là thông qua được tây vương mẫu bảy trùng đ i ệ p khảo nghiệm cuối cùng thu được tây vương mẫu tán thành trở thành tây vương mẫu đệ tử thân truyền từ thân truyện cựu thiên huyền nữ tư sắc khó mà hình dung tựa như thế gian hoàn mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật tư khá mặt khác còn có tứ đại thánh địa mà cái này tứ đại thánh địa từ khánh chi tiền tự nhiên là biết được nhưng chưa bao giờ thực sự được gặp cái này tứ đại người của thánh địa bây giờ đã thấy đến tứ đại thánh địa thân truyền cái này tứ đại thánh địa theo thứ tự là thánh nhân cung thiên đình cửu phục ma thánh địa vĩnh hằng thánh địa thánh nhân cung thân truyền triệu công minh gặp qua từ thân t r u y ề n triệu công minh là một vị khuôn mặt t h u k ị c h nam tử trung niên dưới người hắn có một đầu toa kỵ chính là một tôn mánh hổ hướng về từ khánh chấp tay hành lễ nói ra đã sớm nghe nói thục sơn trưởng môn thu một vị đệ tử thân truyền bây giờ thấy một lần quả nhiên là danh bất hư tr chấn s á t như vậy cường địch triệu thân truyền quá k h é n rồi t ừ khánh chỉ là cười cười sau đó t ừ khánh lại quen biết thiên đình kim ô thái tử cùng c ử u u phục ma thánh địa đệ tử thân truyền phục ma đại đế cuối cùng chính là vĩnh hằng thánh địa đệ tử thân truyền hàng s á t chi gặp qua chư vị thân truyền t ừ khánh chắp tay hành lễ và mắt ngay tại sau một ngày t ừ khánh đám người đã đi tới thái thượng hoàng thái thượng hoàng chúng ta đến ngay tại giữa hư không t c h n g lăng bọn hắn chắp hai tay sau lưng ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên ngay phía trước đập vào mi mắt chính là một tòa nguy nga đến cực điểm thanh trì lơ lửng ở trong hư không thái th Đập Đô đại đường Đô, hợp vào Hoàng mà Hoàng càng to mi mắt miêu mặc thêm lại trắng tả, trung thổ tăng khó không nhưng nhau lớn quan, dùng ngôn ngữ bằng cũng dù sau ứ c mạnh. Xoát, xoát, s một khắc liền có hai đạo lưu quang phá không mà đến bọn hắn chính là thái thượng hoàng triều trấn quốc đại nguyên soái khương thái nha cùng thái thượng hoàng triều đại nội tổng quản tàu chính thuần bọn họ hai vị chính là thái thượng hoàng triều hoàng đế lưu bang tâm phúc rất được thái thượng hoàng triều đương nhiệm hoàng đô lưu bang tín nhiệm lại thêm bọn họ hai vị địa vị không thấp chính là n ê n đón từ cánh bọn hắn nhân tuyển tốt nhất chư vị đại nhân tàu chính thuần làn da trắng nõn thậm chí còn có chút mập mũm mĩm tóc cũng là hoa dâm một mảnh thanh âm hơi có vẻ vịt được tiếng nói chắp tay hành lễ bậy hạ để cho chúng ta cùng kính b ồ i tiếp đã lâu ân khương thái nha có chút nhẹ gật đầu tóc bạc hơn phân nửa đứng ở từ khánh đám người trước mặt nói ra chư vị đại nhân còn xin theo bản tướng quân tiến cung tốt có thể xin dẫn đường trương lăng bọn hắn nhẹ gật đầu lại đưa tay ra hiệu hô từ khánh bọn hắn hít sâu một hơi nhìn nhau vài lần lại đánh giá vài lần thái thượng hoàng cung từ khánh cũng không có nói cái gì đi theo trương lăng bọn hắn tiến nhập thái thượng hoàng không bao lâu tại nửa giờ sau từ khánh bọn hắn theo lấy tào chính thuần cùng khương thái nha bọn hắn đi tới thái thượng hoàng cung hoàng cung tự nhiên là to lớn trắng lệ liền giống như thiên cung bình thường mặc dù không bằng đại đường hoàng cung nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều sau đó trải qua một loạt loại bỏ ngự thư phòng trước của phòng từ khánh bọn hắn đến nơi này cũng chờ đợi ở đây lấy mấy phút đồng hồ sau chư vị mời đến Kẹt kẹt. ngự thư phòng cửa phòng mở ra tào chính thuần mặt lộ mỉm cười bậy hạ hữu t ì n h từ khánh bọn hắn liếp nhau một cái liền đi vào n g thư phòng khi tiến vào trong n g thư phòng sau từ khánh thâm hít một hơi ngay tại tiến nhập ngự thư phòng về sau đã cảm nhận được một cỗ khủng bố lại cường đại đế hoàng long khí uy áp đương nhiên cỗ uy áp này tự nhiên là kém xa lý hạo thiên trên người uy thế nhưng cũng tương đương cường đại từ khánh thực lực bản thân đều hứng chịu tới một loại rõ ràng áp chế có thể nói ngay tại không có đạt tới đệ lục cảnh trước đó căn bản là không có cách coi nhẹ đế hoàng long khí chấn áp chư vị lưu bang ngừng lại ngẩng đầu lên ánh mắt tại t ừ khánh trên người của bọn hắn quét qua một lần c h m ngâm nói các ngươi có thể an toàn trở về chấm cảm giác sâu sắc vui mừng vậy hạ trương lăng c h ắ p tay nói ra lần này chúng ta tiến đến tiếp ứng thuộc sơn trưởng môn đệ tử thân chuyển từ khánh đạo hữu chúng ta còn không có đổi tới từ khánh đạo hữu liền đã tự tay giải quyết tất cả cường địch không sai từ khánh đạo hữu thực lực rất mạnh triệu công minh bọn hắn cũng nhanh chóng nói ra thời gian trôi qua t ừ khánh cũng coi là chính mắt thấy thái thượng hoàng triệu đương nhiệm hoàng đế lưu bang liền tử lần đầu tiên xem ra đúng là một vị hùng tài đại lực nhân tộc hoàng đế trừ cái đó ra t ừ khánh tự nhiên cũng từ lưu bang còn có trương lăng trong miệng của bọn hắn từ từ h i ể u được toàn bộ thái thượng hoàng triều cụ thể tình thế còn có cụ thể cục diện trước mắt mà nói thái thượng hoàng triều thế cục cũng không lạc quan t ừ khánh trương lăng nói ra ngay tại cổ tịch sự kiện phát sinh trước kia toàn bộ thái thượng linh vực do thái thượng hoàng triều không chế thái thượng hoàng triều tân h là nhân tộc thượng phẩm nhân tộc hoàng triều một trong nội t i n h thâm hậu thống lĩnh một vực thậm chí còn phái ra qua thái thượng đại quân cùng chư thiên vạn tộc chém giết qua nhưng mà ngay tại cổ tịch sự kiện phát sinh về sau thái thượng hoàng triều liền không hiểu lâm vào nội loạn bên trong hoàn chỉnh cổ tịch chuyển thừa bị chia ra làm chín. tiến chiếc vị hộp màu tím đã ra trong đó không t h ọ n vẹn thư tịch chậm rãi treo trên bầu trời tản ra từng tia không hiểu mê hoặc chi lực để mọi người ở đây cũng không khỏi đến nín thở cái này tê không hổ là từ thân chuyện a đã sớm nghe nói qua từ thân chuyện là đông đ ả o cổ tịch sự kiện duy nhất người sống sót càng là xử lý xích vân hoàng triều cổ tịch sự kiện thành công thu về xích vân hoàng triều cổ tịch hiện tại xem ra chuyền môn không giả a không sai không sai chúng ta tới đến thái thượng hoàng triều đô đã có hơn một tháng hao phí cực lớn tâm tư và tâm lực càng là bạo phát nhiều lần đại quy mô chiến tranh nhưng không có chém đến bất luận một vị nào chuyển thừa giả cũng không có thể đoạt được cổ tịch không nghĩ tới từ thân chuyện vừa tới liền d i ệ t s á t một vị chuyển thừa giả càng là tìm về một phần chín cổ tịch tốt tốt tốt trứng lăng trên mặt của bọn hắn lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc có thể hay không để chấm xem qua lưu bang hỏi không được t ừ khánh lắc đầu tay phải hắn vung lên hộp nhanh chóng khép lại lại bị t ừ khánh trịnh trọng hào hào thu về cổ tịch không thể coi thường hơi không cẩn thận liền về t r ú n g chiêu cho nên cổ tịch chỉ có thể đặt ở trên người của ta liền xem như bệ hạ ngài cũng không thể trực tiếp tiến hành đ ư ợ t qua thật to gan t à o chính thuần quát lớn một tiếng từ thân chuyện ngươi dám không tin bệ hạ không phải không tin bệ hạ mà là không cần thiết liều lĩnh tràng phiêu lưu này từ khánh đạo tốt lưu bang nhanh chóng nói từ thân chuyện nói rất có lý chỉ cần có thể đem cổ tịch toàn bộ thu về xử lý tốt lần này cổ tịch sự kiện chúng ta thái thượng hoàng triều hội toàn lực phối hợp chư vị ân từ khánh nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa bệ hạ có thể làm như vậy vậy thì thật là quá tốt rồi không sai chỉ có chúng ta đồng tâm hiệp lực mới có thể tốt hơn xử lý lần này cổ tịch sự kiện mới có thể tránh miễn bi kịch phát sinh nếu như thái thượng hoàng triều thật muốn xảy ra chuyện gì đối với chúng ta nhân tộc tới nói đó cũng là khó có thể chịu đựng tổn thất to lớn Trưng lăng b ọ c h n dối dít nói ra. r ư ớ c mắt thái thượng hoàng triều bắt đại phiên vương cắt cứ một phương mà mỗi một vị phiên vương phía sau có một vị cổ tịch truyền thừa giả những người thừa kế này thu được một phần chín cổ tịch truyền thừa có thể thành lập không trọn vẹn địa phủ có mê hoặc nhân tâm không thể tưởng tượng nổi lực lượng kinh khủng bát đại phiên vương theo thứ tự là lưu thuần lưu lễ lưu mậu lưu giác lưu diên nhiên lưu đạo lưu khắc lưu văn q u â n bọn hắn đều là thái thượng hoàng triều hoàng thân quốc thích đều là thân vương hơn nữa là có được lãnh địa thân vương trừ bát đại phiên vương bên ngoài tự nhiên còn có mặt khác phiên vương nhưng mặt khác phiên vương cũng không nhận được cổ tịch mê hoặc tự nhiên là đứng tại thái thượng hoàng hướng bên này nhưng mà bát đại phiên vương cắt cứ một phương đã chiếm cứ thái thượng hoàng triều một phần ba lãnh thổ Chọn vẹn m ộ trọng phần ba lãnh địa. Cái này, tự nhiên là đối với Thái Thượng Hoàng này ba địa, là đối cái với tự t i ề u hậu quả. mang nữa đến lớn hơn tính to t là phá hư r yếu nhất chính là b á t đại phiên vương nắm trong tay lãnh địa đã từ từ nhận lấy không c h ọ n vẹn địa phủ ảnh hưởng nếu như không nhanh chóng giải quyết cái k i a đem tạo thành chân chính sinh linh đồ thán b á t đại phiên vương tám vị truyền thừa giả không c h ọ n vẹn địa phủ từ khánh trầm âm hắn đã rơi vào trầm tư ở trong t ừ khánh trưng lăng bọn hắn cũng là liếc nhau một cái trầm giọng nói ra chúng ta tại trong hơn một tháng này trên cơ bản đã biết rõ bác đại phiên vương và tám đại truyền thừa giả tình huống cụ thể sở dĩ vẫn luôn không có xuất thủ cũng là bởi vì không thể chính đạo vị thứ chín truyền thừa giả hiện tại bởi vì ngươi đến trực tiếp giết chết vị thứ chín truyền thừa giả chúng ta chuyện lo lắng nhất cũng liền giải quyết hết cho nên chúng ta sẽ dựa theo kế hoạch tiến hành mượn nhờ thái thượng hoàng triều lực lượng đem bắt đại phiên vương dần dần đánh tan d i ệ t s á t tất cả truyền thừa giả tìm về phân liệt cổ tịch truyền thừa a từ khánh nhũ mày hỏi các ngươi dự định lúc nào độc thủ một tháng sau trương lăng bọn hắn trầm giọng nói một tháng từ khánh thần sắc trầm ngâm yên tâm trương lăng đạo bắt đại phiên vương thực lực mặc dù cường đại nhưng là thái thượng hoàng triều nội tỉnh càng thêm thâm hậu lại thêm lại có chúng ta nhất định có thể đem bắt đại phiên vương dần dần đánh tan hô từ khánh thâm hít một hơi hỏi chẳng lẽ các ngươi liền không sợ bắt đại phiên vương liên thủ sao mà lại nếu như bộ phát chiến tranh sẽ có vô số sinh linh tử vong ngay tại sau khi tử vong linh hồn của bọn hắn có thể hay không bị kéo vào tiến không trọn vẹn địa phủ ở trong các ngươi có nghĩ tới hay không cổ tịch truyền thừa bí pháp đến cùng có cái gì hiệu quả cái này từ thân chuyện ngươi chẳng lẽ có cái gì khác biện pháp tốt sao chức năng bọn hắn nhìn phía từ khánh, từ khánh mai, nói không có hừ triệu công minh hừ lạnh một tiếng từ thân chuyện đã ngơi ư cũng không có cái gì khác biện pháp tốt vậy liền dựa theo kế hoạch của chúng ta đến tiến hành đi ta chỉ là nhắc nhở các ngươi một câu cổ tịch sự kiện hiển nhiên là không có các ngươi trong tưởng tượng dễ dàng như vậy giải quyết nếu quả như thật có dễ dàng như vậy nói đã nhiều năm như vậy cũng sẽ không chỉ có ta thành công xử lý một lần mặt khác cổ tịch sự tình xử lý thất bại từ khánh nói ra tấu chương song chương ba trăm ba mươi sáu t h ấ n thang hàng ngàn tiểu thế giới trong bất chi bất giác đã tới gần lúc chạm vào tối từ khánh cùng trương lăng bọn hắn hàn huyên thật lâu mặc dù từ khánh không quá đồng ý trương lăng kế hoạch của bọn hắn nhưng cũng không có nói thêm gì nữa đồng thời cũng đã biết được trương lăng bọn hắn kế hoạch cụ thể kế hoạch của bọn hắn chính là tại một tháng sau đem xuất l ĩ n h thái thượng hoàng triều đại quân trước hết nhất hướng tám đại phiên vương một trong lục tân vương lưu thuần khởi xướng thảo phạt chiến tranh tiến hành dần dần đánh tan một tháng từ khánh thần sắc trầm âm sau đó tào chính thuần liền mang theo từ khánh bọn hắn rời đi cũng vì từ khánh bọn người chuẩn bị xong chỗ ở chính là ở tại thái thượng hoàng cung ở trong có một tòa độc lập phủ đ hắn đã ở chỗ này đặt chân thương anh mấy người cũng có tương ứng độc lập phủ đệ ngay tại từ khánh ở bên cạnh từ đại nhân có việc có thể gọi chúng ta trong đó một vị thái thượng hoàng cung đại thái g i á m nói ra ân từ khánh chỉ là thần sắc bình tĩnh nhẹ gật đầu hô từ khánh thâm hít một hơi hắn ngắm nhìn một phía nhìn thoáng qua phủ đệ phòng ngủ lại tìm đến tòa phủ đệ này phòng bế quan hắn liền đi vào gian d á c phòng bế quan cửa lớn đóng lại thực lực từ khánh thần s ắ c trầm âm ta cần thực lực càng mạnh mẽ hơn lần này cùng nhau đi tới tao nộ mấy lần mai phục nếu như không phải thực lực của ta đủ cường đại căn bản không có khả năng giải quyết hết những địch nhân kia muốn xử lý lần này cổ tịch sự kiện chỉ là chém giết những người thừa kế kia là không đủ nhất định phải nghĩ biện pháp bước ra những cái kia hát thủ phía sau màn để những cái kia hát thủ phía sau màn bị ép xuất thủ chỉ có dạng này sư tôn bọn hắn mới có thể tìm được cổ tịch sự kiện hát thủ phía sau màn hiển nhiên t ừ khánh tại lần trước thời điểm cũng là bởi vì tại tối hậu con đầu những cái kia giấu ở cổ tịch sự kiện hát thủ phía sau màn xuất thủ muốn d i ệ t s á t từ khánh bọn người lại bởi vì t ừ khánh mang theo trần vạn cổ giao cho mình bảo mệnh phụ không chỉ có thất bại không thể diện sắt từ khánh bọn người còn bại lộ chính mình một chút túng tích ô tử khánh thâm hít một hơi cho nên nói ta nhất định phải có đầy đủ thực lực mới có thể tìm cơ hội bước ra những cái kia cổ tịch sự kiện phía sau chân chính hắc thủ phía sau màn ông ông tâm niệm vừa động từ khánh ý thức trao đổi tăng lên tới lờ vờ mười thú nhân t i ể u thế giới lấy ra kiếm một đạo trận hạch tâm làm cho k í c h phát lệnh bại không thể thời không ba động bao phủ từ khánh sau một khắc từ khánh thân ảnh hư không tiêu thất hắn rời đi huyền hoàng giới tiến nhập lờ vờ không thú nhân t i ể u thế giới lần nữa về tới trong thế giới của mình lờ vờ không thú nhân tiệu thế giới ông từ khánh thần sắc trầm g â m nói nhanh nhanh ông ông từ khánh tay phải vung lên lấy ra số lượng đông đảo hạ phẩm thế giới nền tảng, lại đem hạ phẩm thế giới nền tảng để vào lờ vờ mười thú nhân tiểu thế giới thế giới trong ao dung hợp và hấp thu hạ phẩm thế giới nền tảng năng lượng l vợ không, không thú nhân tiểu thế giới đã là tiểu thế giới cực hạn thế giới lớn nhỏ cùng phạm vi khuyết trương rất nhiều lần tại có đầy đủ năng lượng phía dưới ngay tại trong thời gian một ngày đủ để sinh ra năm triệu điểm báo lần sinh linh tử vòng cùng tân sinh đây cũng chính là nói l vợ một mươi thú nhân tiểu thế giới trong vòng một ngày có thể thu hoạch được năm triệu điểm báo điểm kinh nghiệm dựa theo hiện tại gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua l vợ một mươi thú nhân tiểu thế giới đi qua một trăm linh ngày h u y ề n hoàng giới mới chỉ đi qua một ngày thôi t ừ khánh trầm ngâm nói h u y ề n hoàng giới một ngày lờ vờ mười thú nhân t i ể u thế giới chính là một trăm ngày có thể thu hoạch được trọn vẹn năm trăm triệu điểm báo điểm điểm kinh nghiệm mặt khác ông ông t ừ khánh tại lờ vờ mười thiên đạo trong không gian ngồi xếp bằng trong tay nắm chặt hạ phẩm thế giới nền tảng ở trong lòng thể ngộ lấy kiếm kinh tổng cương cẳng ngộ đủ loại huyền liền diệu lĩnh hội siêu thoát chân ý huyền bí trước mắt kiếm kinh tổng cương là tăng lên tới lờ vờ hai mươi ba nắm giữ một phần năm siêu thoát chân ý chỉ cần tư khánh nắm giữ hoàn trình siêu thoát chân ý tu vi và cảnh giới liền có thể đạt tới đệ ngũ cảnh cực kinh nghiệm 14. t kinh nghiệm một h ờ i gian trôi qua đỏ mắt lờ vợ không thú nhân t i ể u thế giới đã qua một ngày t ừ khánh toàn thiên đang diễn luyện và nghị sáng suốt kiếm kinh tổng cương liền c h ọ n vẹn minh tưởng và diễn luyện 10 t ỷ điểm báo lần cho nên một ngày thời gian kiếm kinh tổng cương có thể thu hoạch được 10 t ỷ điểm báo điểm kinh nghiệm bốn thú nhân t i ể u thế giới lờ vợ một m t ỷ điểm báo 512 t r i ệ u điểm báo có thể thăng cấp bốn kiếm kinh tổng cương lờ vợ hai ngàn tỷ điểm báo 5 ngàn tỷ điểm báo bốn hô từ khánh thâm hít một hơi chấm ngâm nói kiếm kinh tổng cương thăng cấp cần cấp có điệp kinh nghiệm rõ ràng phát sinh phát biến hóa hẳn là bởi vì ta nắm giữ kiếm đạo tăng lên có quan hệ từ khánh trong lòng có suy đoán thăng cấp thú nhân tiểu thế giới không trần t h ờ từ khánh tâm niệm khét động ý thức trao đổi vạn vật đồ giám Lẽ sau có một khắc á tư r ó i lõi, dũng động trận trận năng n toàn g bộ khánh nhân tiểu cũng cảm nhận được một cỗ bàng bạc thế giới lực lượng bản nguyên mà lại là hàng ngàn tiểu thế giới lực lượng bản nguyên giống như lao nhanh giang hà bình thường tràn vào từ khánh thể nội ông ông bang tiếng kiếm r e o vang lên từ khánh tâm niệm k h ẽ động vận chuyển kiếm kinh tổng cường kiếm đạo huyền bí lưu t r u y ề n hấp thu cùng luyện hóa cố này b ả n g bạc hàng ngàn tiểu thế giới lực lượng bản nguyên cứ như vậy từ khánh kiếm đạo ngay tại tăng cường nhanh trong lấy trước mắt từ khánh kiếm đạo dung hợp tam đại cực phẩm vô thượng thần thông chi thuật về sau đã đạt đến kiếm đạo tầm thứ hai mươi bốn lần này dung hợp hấp thu hàng ngàn tiểu thế giới lực lượng bản nguyên lập tức bang bang bang ba từ khánh b a n h â n có vô số đạo kiếm khí những kiếm khí này liền giống như vô số con cá bình thường tại bao quanh từ khánh lưu động không chỉ ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng kiếm đạo ba mươi b ố tầng từ khánh thâm hít một hơi trầm giọng nói lần này tăng lên trực tiếp để cho ta kiếm đạo tăng lên tầng mười từ tầng thứ hai mươi b ố tiêu t h ă n g đến ba mươi b ố tầng không tệ không tệ từ khánh vừa lòng phi thường mặt khác từ khánh trong đầu xuất hiện liên quan tới hàng ngàn tiểu thế giới đông đảo cơ bản tin tức hàng ngàn tiểu thế giới đồng dạng chia làm phổ thông cỡ nhỏ cỡ lớn hoàn mỹ bốn đẳng cấp t r ớ c mắt lờ vợ thú nhân tiểu thế giới là bình thường nhất hàng ngàn tiểu thế giới bốn thăng cấp thành công t h ú nhân tiểu thế giới lv h 84 ư ớ c 64 triệu điểm báo 2 tỷ 48 t r i ệ u điểm báo điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp đã đạt đến phổ thông cấp độ cực hạn hàng ngàn tiểu thế giới 4. thăng cấp thành công thú nhân tiểu thế giới lv 3 64 ư ớ c 16 t r i ệ u điểm báo 4 tỷ 96 triệu điểm báo điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp đột phá phổ thông cấp độ đạt đến cỡ nhỏ cấp độ hàng ngàn tiểu thế giới 4. thăng cấp thành công thú nhân tiểu thế giới lv 4 2.3 tỷ 20 triệu điểm báo 81 ư ớ c 92 triệu điểm báo điểm kinh nghiệm tiến một mức thăng cấp sau đạt đến cỡ nhỏ cấp độ cực hạn hàng ngàn tiểu thế giới b Điểm điểm h ông. Ông. Ông. liên tiếp ba lần thăng cấp từ khánh hấp thu ba lần hàng ngàn tiểu thế giới lực lượng bản nguyên cũng đem những ngày hàng ngàn tiểu thế giới lực lượng bản nguyên toàn bộ luyện hóa hấp thu tất cả đều dung nhập kiếm đạo bên trong từ đó từ khánh kiếm đạo liên tiếp kéo lên đã từ kiếm đạo 3 a m ư tầng tăng lên tới kiếm đạo 6 á u ư tầng khoảng cách cực hạn kiếm đạo 9 h chín tầng cũng chỉ thiếu kém 35 tầng ân từ khánh nhữ mày theo thú nhân t i ể u thế giới tăng lên tới l và bốn trở thành cỡ nhỏ cực hạn hàng ngàn tiểu thế giới về sau hạ phẩm thế giới nền tảng đã không cách nào thỏa mãn l và bốn thú nhân t i ể u thế giới đây cũng chính là nói hạ phẩm thế giới nền tảng năng lượng không cách nào duy trì l và bốn thú nhân t i ể u thế giới thời gian gia tốc cũng vô pháp để cao l và bốn thú nhân t i ể u thế giới toàn bộ sinh linh tử vong cùng tân sinh trung phẩm thế giới nền tảng soát, soát. từ khánh tay phải vung lên thuộc sơn trưởng môn đệ tử thân truyền làm cho bản thân nắm giữ một cái to lớn không gian chữ vật lần này đi ra ngoài từ khánh đặc từ thuộc sơn kho tài nguyên bên trong lấy ra đại lượng tài nguyên trong đó thế giới nền tảng liền trọng yếu nhất tài nguyên cho nên từ khánh từ thuộc sơn trưởng môn đệ tử thân truyền làm cho trong không gian chữ vật lấy ra số lượng đông đảo t r u n g phẩm thế giới nền tảng liền đem những n à y t r u n g phẩm thế giới nền tảng để vào lờ vờ bốn thú nhân t i ể u thế giới thế giới hao ở trong ông ông, ông ba thế giới hao rung động trận trận hảo quang có vô số phát tắc Quy trong ắ c thức thiên t lẫn, đạo đem ý u luyện thu. n nền tảng Vâng, g giới phẩm hấp thế hóa t r chốc lát lờ vợ bốn thú nhân tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt gấp trăm lần hai trăm lần hai trăm năm mươi lần ba trăm lần bốn ngay tại không ngừng kéo lên cuối cùng liên đình chỉ tại hai nghìn lần trình độ cái này từ khánh thần sắc kinh ngạc tốc độ thời gian trôi qua vậy mà trọn vẹn tăng lên hai nghìn lần c h ấ n kinh s ắ c thực c h ấ n kinh rất nhanh từ khánh tử tế cảm giác lờ vợ bốn thú nhân tiểu thế giới quanh thân lưu chuyển lên hàng ngàn tiểu thế giới thiên đạo ý thức liền giống như sau đó lại lại trải qua mấy lần thăng cấp thú nhân tiểu thế giới trở thành cỡ nhỏ hàng ngàn tiểu thế giới về sau mặt khác t t t lờ vờ bốn thú nhân tiệu thế giới toàn bộ sinh linh tử vong của bọn hắn cùng tân sinh tại năng lượng sung túc tình huống giới cao nhất có thể đạt tới một mươi triệu điểm báo lợn cho nên mỗi ngày cao nhất có thể thu hoạch được mười triệu điểm báo điểm kinh nghiệm bởi vì theo thế giới vị cách tăng lên thú nhân tiểu thế giới sinh linh vị cách tự nhiên mà vậy cũng đi theo tăng lên tự nhiên mà vậy mỗi ngày tử vong cùng tân sinh cũng liền sinh ra tương ứng cải biến không có cách nào giống lấy t r ư ớ c k i ê u bên cạnh mỗi tăng lên một cái cấp bậc liền tăng gấp đôi trình độ huyền hoàng giới đi qua một ngày lờ vờ bốn thú nhân trong tiểu thế giới lại đi qua hai nghìn tiên chuyển đổi một chút lời nói chính là thật nhiều năm q u a n cảnh từ khánh mỗi ngày đều là tại lờ vờ bốn thú nhân trong tiểu thế giới diễn luyện cùng nghị sáng suốt kiếm kinh tổng cương đ à mắt tại sau một ngày 4, t h ú nhân tiểu thế giới l v năm hai mươi tỷ điểm báo tám mươi mốt ước chín mươi hai triệu điểm báo điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp bốn kiếm kinh tổng cương l v hai mươi ba hai trăm mười không không trăm tỷ tỷ năm ngàn tỷ điểm báo điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp bốn thăng lên thú nhân tiểu thế giới từ khánh đ ạ o bốn thăng cấp thành công thú nhân tiểu thế giới l v năm một trăm mười tám ước lẻ tám mấy triệu điểm báo một trăm sáu mươi ba ước tám phẩy bốn không không vạn điểm báo đột phá cỡ nhỏ cực hạn tiến tới trưởng thành là cỡ lớn hàng ngàn tiểu thế giới bốn vê anh vê anh thú nhân tiểu thế giới lại lần nữa biến hóa Hạm vi cùng lớn nhỏ từ ă n lên g g ấ đó mà lại h từ tắc, tắc, thiên đạo ý thức tự uy nhiên đạo vào mà vậy tăng thế khánh kiếm đạo đạt đến bảy mươi bốn tầng hô từ khánh mở ra hai con ngươi quanh thân kiếm khí phun trào mỗi một đạo kiếm khí phản g phất tẩn chứa ý thức tự chủ bình thường mặc dù tu vi không có tăng lên nhưng hắn thực lực lại tăng lên không ít tăng lên kiếm kinh tổng cương từ khánh đạo v a n v a n v a n ba bốn thăng cấp thành công kiếm k i n h tổng cương lờ v hai mươi b ố một trăm sáu mươi tỷ tỷ mười phẩy không không không tỷ điểm báo điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp nắm giữ ba phần mười siêu thoát chân ý bước vào tuyệt đối siêu thoát cảnh tiểu thành bốn thăng cấp thành công kiếm k i n h tổng cương lờ v hai mươi lăm sáu ngàn tỷ điểm báo hai mươi phẩy không không không tỷ điểm báo điểm kinh nghiệm nắm giữ hai phần năm siêu thoát chân ý tu vi tiến thêm một bước bốn hai lần thăng cấp từ khánh tu vi cùng cảnh giới đều có chỗ tăng lên tấu chương song chương ba trăm ba mươi bảy đột phá tuyệt đối siêu thoát cảnh viên mãn kiếm kinh tổng cương lần này tăng lên hai cấp bậc từ lv 2 3 tăng lên tới lv 2 5 siêu thoát chân ý cũng nắm giữ đến 2 a phần n đồng thời còn đem nắm giữ siêu thoát chân ý hòa tan vào tự thân kiếm đạo ở trong kiếm đạo 74 tầng tăng lên thêm một bước đến kiếm đạo 76 tầng hô t ừ khánh thâm hít một hơi cẩn thận thể ngộ lấy tự thân kiếm đạo biến hóa thời gian một tháng mới đi qua hai ba ngày không chỉ có thú nhân tiểu thế giới tăng lên tới lv 5 càng l à tiến một bước tấn thăng trở thành cỡ lớn hàng ngàn tiểu thế giới kể từ đó tư khánh có thể khống chế lv n thú nhân tiểu thế giới thiên đạo chi lực cho nên liền xem như tại huyền hoàng trong giới cũng đủ để và đạo vận chống lại nói một cách khác lờ vợ năm thú nhân t i ể u thế giới trô u ra chỉ tại từ khánh trên người thiên đạo chi lực đủ để đem từ khánh thực lực cùng sức chiến đấu c ư ơ n g ép tăng lên đến đệ lục cảnh trình độ mà lại lúc này mới chỉ là đi qua ba ngày tả hữu thời gian khoảng cách trương lăng bọn hắn nói một tháng thời gian còn có trọn vẹn hai mươi bảy ngày tả hữu từ khánh thực lực đủ để sinh ra biến hóa nghiêng trời lệnh đất tiếp tục ông ông từ khánh từ từ thích đứng sau khi tăng lên thực lực cùng lực lượng kiếm kinh tổng cương tiến hành thăng cấp thời điểm tự nhiên là tại huyền hoàng trong giới tiến hành thăng cấp lúc này từ khánh đã về thần ớ sắc trường âm thế giới vị cách lần nữa tấn thăng từ cỡ nhỏ hàng ngàn tiểu thế giới tăng lên tới cỡ lớn hàng ngàn tiểu thế giới cao nhất tốc độ thời gian trôi qua từ hai thế giới lần tăng lên tới bốn lần Lại một lần LV5, LV25, vạn bội tiểu giới điểm điểm điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp. 4. Kiếm kinh điểm điểm kinh nghiệm một trăm Thú thế thể thăng tổng tỷ tỷ tỷ thể thăng nhân cương gấp cấp. cấp. báo báo báo ức ức có có quả nhiên từ khánh thần sắc t r ầ m âm theo thế giới vị cách tăng lên cho dù có đầy đủ trung phẩm thế giới nền tảng tiến hành duy trì nhưng là mỗi ngày sinh linh tử vong cùng tân sinh vẫn là không có thay đổi mỗi ngày có khả năng lấy được điểm kinh nghiệm cũng không có biến hóa còn tốt bởi vì thế giới vị cách tăng lên khiến cho cao nhất thời gian gia tốc tăng lên gấp đôi này mới khiến điểm kinh nghiệm thu hoạch được số lượng để cao gấp đôi coi như như vậy theo thú nhân tiểu thế giới đẳng cấp tăng lên đẳng cấp càng cao muốn thăng cấp thì càng khó không còn giống như là vị cách tiểu thế giới như vậy dễ dàng thu hoạch được điểm kinh nghiệm thăng cấp thú nhân tiểu thế giới từ khánh đạo ông ông vạn vật đổ dám lóe ra ánh sáng trói lọi đồng thời l năm thú nhân tiểu thế giới cũng tại sinh ra kịch liệt biến hóa trước mắt nổi lên vô số hình ảnh thăng cấp đang tiến hành trưng bày thăng cấp thành công thú nhân tiểu thế giới l sáu ba trăm năm mươi b ố ước mười sáu triệu điểm báo ba trăm hai mươi bảy ước sáu mươi tám triệu điểm báo tổng cộng trải qua mười lăm lần thăng cấp cùng thể biến đã đạt đến cỡ lớn cấp độ hàng ngàn tiểu thế giới khoảng cách cỡ lớn cực hạn còn kém cách xa một bước bốn a t ử khánh thần sắc trầm âm lần này thăng cấp vậy mà không có đạt tới cỡ lớn hàng ngàn tiểu thế giới cực hạn lại còn cần lại để thăng một cái cấp bậc mới được vậy liên tiếp tục thăng cấp bốn thăng cấp thành công Thú nhân tiểu thế giới LV7, tỷ 48 triệu điểm báo, 655, ước 36 triệu điểm báo tổng cộng trải nhân cộng giới điểm điểm ước LV7, báo báo khoảng cách hoàn mỹ cấp độ còn kém cách xa một bước bốn tức từ khánh sắc mặt lộ ra nụ cười hài lòng vê anh vê anh sau một khắc hô từ khánh liền hít sâu một hơi hắn cảm nhận được hai cố minh n g ô n g hàng ngàn t i ể u thế giới lực lượng bản nguyên từ khánh đang nhanh chóng vận chuyển kiếm kinh tổng cương thể ngộ lấy đủ loại biến hóa lần này từ khánh liền đem cái này hai cố minh n g ô n g hàng ngàn t i ể u thế giới lực lượng bản nguyên toàn bộ hấp thu hầu như không còn hoa tan vào tự thân kiếm đạo ở trong tiến tới khiến cho tự thân kiếm đạo từ kiếm đạo bảy mươi sáu tầng tăng lên hai mươi tầng. tầng nhanh từ khánh thần sắc biến hóa lộ ra một vòng dáng tươi cười kiếm đạo đã đạt đến 96 tầng khoảng cách cực hạn kiếm đạo 99 tầng cũng chỉ thiếu kém ba tầng mà thôi thăng lên kiếm kinh tổng cương từ khánh đạo ông vạn vật đổ i á m lần nữa lóe ra ánh sáng trói lọi sau một khắc từ khánh ý thức oanh minh liên phản p h ấ t bị kéo vào tiến vào một thế giới thần bí ở trong tại cái này thế giới thần bí bên trong không ngừng tìm hiểu kiếm kinh tổng cương huyền bí bảy thăng cấp thành công kiếm kinh tổng cương lở v hai mươi sáu hai mươi sáu tỷ điểm báo điểm kinh nghiệm nắm giữ một phần hai siêu thoát chân ý t bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn đ ố n bốn bốn b ố t bốn bốn bốn bốn bốn bốn á ố n h ố n bốn bốn bốn bốn i ố u bốn b t n bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn b ố c bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn o ố n bốn bốn bốn b t n bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn b ố u bốn bốn bốn bốn bốn bốn c ố n bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn m ố n bốn bốn bốn h ố n bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn b ớ i c ố n bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn b i n từ khánh đem tự thân siêu thoát chân ý dung nhập kiếm đạo bên trong khiến cho tự thân kiếm đạo tăng lên một cái cấp độ đạt đến kiếm đạo tầng chín mươi bảy cũng chỉ thiếu kém hai tầng đồng dạng lần này từ khánh tăng lên kiếm kinh tổng cương đẳng cấp cũng là thoát ly l v bảy thú nhân tiểu thế giới cũng về tới huyền hoàng giới sau mới đ ố i kiếm kinh tổng cương tiến hành thăng cấp tự nhiên không có khả năng tại l v bảy thú nhân trong tiểu thế giới tiến hành thăng cấp nếu như tại l v bảy thú nhân tiểu thế giới tiến hành thăng cấp và tăng lên cảnh giới sẽ đối với mình kiếm đạo tạo thành ảnh hưởng khiến cho không trọn v ẹ giảm xuống tự thân vị cách tiếp tục ông ông mỗi ngày thời gian trôi qua lờ v ờ bảy thú nhân trong tiểu thế giới cũng có được vô số sinh linh tử vong cùng tân sinh mỗi ngày đều có thể thu hoạch được đại lượng điểm kinh nghiệm đa mắt huyền hoàng giới lại qua một ngày một ngày này trương lăng đợi người tới tìm tử khánh muốn cùng tử khánh thương lấy một chút thảo phạt chiến tranh sự tỉnh tuy nhiên lại không có phát hiện tử khánh bóng dáng chỉ có thể lui mà cầu thứ tìm được thương anh bọn người các ngươi nhưng biết từ thân truyền đi địa phương nào trương lăng nhìn thương anh bọn hắn vài lần liền trực tiếp dò hỏi chúng ta cũng không biết thương anh bọn hắn lại lắc đầu cái này trương lăng bọn hắn trầm ngâm nói được chưa nếu từ thân truyền không tại các ngươi cũng giống vậy đến lúc đó các ngươi nếu là gặp được từ thân truyền lại đem sự tỉnh chuyển cáo cho hắn là có thể Tốt. có thể không có vấn đề thương anh bọn hắn nhẹ gật đầu lờ vờ bảy thú nhân trong tiểu thế giới hô từ khánh t â m hít một hơi tâm niệm vợ động ý thức trao đổi vạn vật đồ g á m trong đầu xuất hiện lv bảy thú nhân tiểu thế giới cùng lv hai mươi sáu kiếm kinh tổng cương cơ bản tin tức bốn thú nhân tiểu thế giới lv bảy bốn trăm hai mươi sáu ước bốn mươi tám triệu điểm báo sáu trăm năm mươi lăm ước ba mươi sáu triệu điểm báo điểm kinh nghiệm bốn kiếm kinh tổng cương lv hai mươi sáu sáu trăm sáu mươi không không không trăm tỷ tỷ bốn mươi phẩy không không không tỷ điểm báo điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp bốn thăng cấp kiếm kinh tổng cương từ khánh đạo vain anh. Anh. vain vạn vật đổ i á m lóe ra h à o còn bốn thăng cấp thành công kiếm kinh tổng cương lv hai mươi bảy hai mươi sáu 000 tỷ điểm b á o tám trăm tỷ tỷ điểm kinh nghiệm đã nắm giữ ba phần năm siêu phạm c h â n ý bốn tức từ khánh hải lòng nhẹ gật đầu ông ông đồng thời lại đem nó dung nhập tự thân kiếm đạo bên trong tiến tới khiến cho kiếm đạo tăng lên một tầng đã đạt đến kiếm đạo chín mươi tám tầng trình độ hô từ khánh thâm hít một hơi cũng chỉ thiếu kém một tầng đào mắt huyền hoàng giới lại qua một ngày tự nhiên mà vậy l v bảy thú nhân tiểu thế giới cũng liền đi qua bốn nghìn thiên bốn thú nhân tiểu thế giới l v bảy 826 ước 48 ước triệu điểm b á báo o 655 ước 36 ước triệu điểm báo điểm k i n h nghiệm. 4. Kiếm kinh Kiếm 4. thăng ổ n cương n g LV27, 660, 0000 800, 0000 tỷ tỷ 800, 000 tỷ tỷ điểm i k nghiệm có thể h có t cấp. 4. Thăng lên thú nhân tiểu thế giới từ khánh đạo ông ông ông ba lần này vạn vật đổ giám lóe ra càng thêm mãnh liệt h à o quan g đồng thời lần này thú nhân tiểu thế giới thuế biến động tịnh lớn hơn t ừ khánh rõ ràng cảm nhận được thú nhân tiểu thế giới ở trong pháp tắc quy tắc thậm chí thiên đạo ý thức thuế bến i bảy thăng cấp thành công Thú nhân tiểu thế triệu nhân giới LV-8, 171 ức 12 triệu điểm bốn á o ức v hô lần này từ khánh tự nhiên là cảm nhận được không gì sánh được bàng bạc hàng ngàn tiểu thế giới lực lượng bản nguyên từ l vợ tám thú nhân trong tiểu thế giới mãnh liệt mà ra dung nhập từ khánh thể nội luyện bang bang bang ba vô số tiếng kiếm r e o vang lên từ khánh tâm niệm khéo động cảm giác mênh mông hàng ngàn tiểu thế giới lực lượng bản nguyên hóa thành quần quận giang hà bình thường tất cả đều dung nhập tự thân kiếm đạo bên trong đạo mắt từ khánh kiếm đạo liền tăng lên tới trước mắt cực hạn đạt đến kiếm đạo chín mươi chín tầng từ nơi sâu xa từ khánh cảm ứng được một loại bình chướng đây chính là cực điểm bình chướng ở thời điểm này từ khánh cũng có cảm giác hiểu thì ra là thế từ khánh mở ra hai con ngươi hai con ngươi ở giữa có từng tia kiếm đạo đạo vận lưu chuyển như có như không hầu như không tồn tại lại phảng phất tồn tại ta hiện tại đã thể nộ g đến một chút đệ lục cảnh huyền bí đệ lục cảnh đây là thuộc sơn trưởng lao các loại đông đạo siêu cấp cường giả bọn họ chỗ bước vào cảnh giới bọn hắn đã phá vỡ hết thẻ trói t u ộ c đạt đến đúng nghĩa siêu thoát, cũng đi ra chính mình đạo. đã sáng tạo ra chính mình đạo cho nên đệ lục cảnh xưng là đạo cảnh muốn bước vào đệ lục cảnh nhất định phải thỏa mãn ba cái cơ bản điều kiện tiên quyết cái thứ nhất cơ bản điều kiện tiên quyết đó chính là nhất định phải đạt tới tuyệt đối siêu thoát cảnh viên mãn triệt để lĩnh hội cùng nắm giữ siêu thoát chân ý cũng lấy siêu thoát chân ý triệt để tránh thoát thế giới thiên đạo trói buộc cái thứ hai cơ bản điều kiện tiên quyết đó chính là nhất định phải đạt tới chín mươi chín tầng quy tắc cảnh giới cũng t h ỉ như từ khánh tham hiệu kiếm đạo quy tắc cũng lấy kiếm đạo quy tắc bước vào đệ ngũ cảnh bây giờ đã đạt đến kiếm đạo chín mươi chín tầng Cái thứ ba cơ bản điều kiện tiên quyết đó chính là nhất định phải lấy đặc t h ù lục cảnh bí pháp tiếp dẫn hôn độn biển hôn độn chi khí ba loại cơ bản điều kiện tiên quyết đã đ ạ t thành về sau mới có tư cách bước vào đệ lục cảnh đi ra độc thuộc về mình đạo bước vào đệ lục cảnh đạo cảnh hô từ khánh thâm hít một hơi thần s á c trầng âm ta hiện tại đã đem kiếm đạo đạt đến chín mươi chín tầng quy tắc cảnh giới tu vi vẫn còn kém một chút trước mắt vẫn chỉ là tuyệt đối siêu thoát cảnh đại thành b ấ t quá đã nhanh mặt khác ta nắm giữ thuộc sơn thủy tổ truyền t h chỉ cần bước vào tuyệt đối siêu thoát cảnh viên mãn liền có thể tiếp nhận thuộc sơn thủy tổ truyền thừa tự nhiên là có truyền thừa bí pháp tiếp dẫn hôn đ ộ n biển hôn đ ộ n chi khí vê anh vê anh vê anh ba sau một khắc bởi vì từ khánh kiếm đạo đã đạt đến chín mươi chín tầng quy tắc cảnh giới đạt đến cực hạng cho nên thú nhân tiểu thế giới thế giới lực lượng bản nguyên sinh ra tràn ra ngoài kiếm kinh tổng cương thế là từ khánh tâm niệm kẽ h động bắt đầu vận chuyển kiếm kinh tổng cương mượn nhờ hàng ngàn tiểu thế giới lực lượng bản nguyên đến hiệp trợ tự thân tu luyện linh hội kiếm kinh tổng cương bí mật mượn nhờ cỗ này bản nguyên năng lượng đến lĩnh hội siêu thoát chân ý thời gian tr giữa bất chi bất giác từ khánh tiến nhập một loại trạng thái đốn nộ thời gian n h ó á n g một cái ba ngày sau vê anh từ khánh chậm rãi mở ra hai con người hắn khí tức quanh người xuất hiện biến hóa siêu thoát chân ý đã viên mãn ở sau lưng nó nổi lên viên mãn siêu thoát q u a n hoàn từ đó từ khánh tu vi cùng cảnh giới cũng liền bước vào tuyệt đối siêu thoát cảnh viên mãn không nghĩ tới sẽ là dạng này đột phá từ khánh thần sắc trầm âm hắn mở ra hai con người cảm thụ được tự thân biến hóa cùng hoàn chỉnh lại viên mãn siêu thoát chân ý trên mặt nợ một nụ cười như vậy cũng tốt ông ông tâm niệm vừa động ba cái cơ bản điều kiện tiên quyết đã đ ạ t đến hai cái liền còn kém cái cuối cùng cho nên từ khánh ý thức bắt đầu tiếp xúc tự thân ý thức chỗ sâu thuộc sơn thủy tổ truyền thừa doanh ba quả nhiên từ khánh não hải chấn động thuộc sơn thủy tổ truyền thừa lập tức nổi lên một viên huyền diệu vô song tự p h ụ viên này tự p h ụ giống như một thanh vô thượng c h i kiếm dung nhập từ khánh não hải hóa thành một thiên hoàn chỉnh bí pháp thu nhận sử dụng trước tiên từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám cũng đem tự thân lực chú ý chiếu dọi tại môn này hoàn chỉnh bí pháp phía trên tiến hành tương ứng thu nhận sử dụng quả nhiên vạn vật đồ giám hào quang lớp lóe nương theo lấy vô số hình ảnh cùng huyền diệu vô song truyền thừa bí pháp bị từ khánh thăng nộ cùng lý giải cũng đã đem môn này hoàn chỉnh đặc thù bí pháp thu nhận sử dụng thành công tấu trước s o n g chương ba trăm ba mươi tám hỗn độn kiếm đạo đánh đòn phủ đầu huyền hoàng giới đi qua ba ngày thời gian mà tại lv tám thú nhân tiểu thế giới tại tám nghìn lần thời gian ra tốc phía dưới lv tám thú nhân tiểu thế giới đi qua hai mươi bốn phẩy không không không thiên phải biết lv tám thú nhân tiểu thế giới đã là hoàn mỹ cấp độ hàng ngàn tiểu thế giới so với lv bảy thời điểm lại tăng lên một cấp độ nhỏ cho nên lờ vợ tám thú nhân t i ể u thế giới cao nhất thời gian gia tốc lại tăng lên gấp đôi từ cao nhất bốn lần tăng lên tới cao nhất tám lần trình độ tự nhiên mà vậy tại giống nhau thời gian bên trong có thể thu hoạch điểm kinh nghiệm lại tăng lên gấp đôi ông ông ngay tại từ khánh trong đầu vạn vật đồ dám lóe ra trận trận hà o quang đây là đã đem thục sơn thủy tổ truyền thừa đặc thù bí p h á p t r i ệ t để thu nhận sử dụng hoàn thành còn kèm theo truyền thừa huyền bí cùng tin tức tràn vào từ khánh não hải thế là liền có tương ứng cơ bản tin tức tràn vào từ khánh não h thế là l i n có t n g ứng cơ bản tin tức tràn vào từ k h n h não hải t Không kinh nghiệm thuộc、sơn、thủy、tổ、chuyển thừa sơn một trăm tổ thù đặc bốn í pháp, tiếp thể siêu thoát thế có siêu giới, d hỗn độn, độn, độn tiếp d ẫ n bí pháp từ khánh thần sắc trầm âm trong đôi mắt có đối với môn này đặc thù bí pháp minh ngộ đây là bởi vì theo môn này đặc thù bí pháp bị vạn vật đồ dám thu nhận sử dụng hoàn thành t ừ khánh tự nhiên mà vậy liền đã tìm hiểu môn này đặc thù bí pháp tất cả huyền diệu hô t ừ khánh chậm rãi hít sâu một hơi thần sắc không có biến hóa quá lớn n g a khí trầm âm nói sau đó chính là muốn đem hỗn độn tiếp dân bí pháp kiếm đạo thiên từ lờ vờ tăng lên đến lờ không liền có thể đúc thành đạo đài đem ba cái cơ bản điều kiện tiên quyết toàn bộ đã thành cũng liền có được bước vào đệ lục cánh tư cách xuất tâm niệm vừa động từ khánh ý thức lần nữa trao đổi vạn vật đồ giám lờ vợ tám thú nhân tiểu thế giới cơ bản tin tức liền hiện ra ở trong đầu của hắn nhiều ngày như vậy đi qua lờ vợ tám thú nhân tiểu thế giới cũng tích lũy đầy trong biển điểm kinh nghiệm bốn thú nhân tiểu thế giới lờ vợ tám hai bảy m ư ơ n g không trăm tỷ tỷ một nghìn ba trăm mười ước lẻ bảy n g à n hai trăm vạn triệu điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp bốn thăng cấp từ khánh đạo ông tâm niệm vừa động từ khánh ý thức đã trao đổi vạn vật đồ giám đồng thời đối với lv tám thú nhân tiểu thế giới tiến hành thăng cấp lv tám thú nhân tiểu thế giới lập tức sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất đồng thời t ừ khánh não hải cùng trước mắt cũng nổi lên vô số hình ảnh bảy thăng cấp thành công thú nhân tiểu thế giới lv chín một nghìn ba trăm tám mươi chín hai mươi tám triệu điểm báo hai phẩy sáu hai một t h c bốn mươi bốn triệu điểm báo đạt đến hoàn mỹ cấp độ hàng ngàn tiểu thế giới đồng thời tiến một bước thăng hoa khoảng cách hàng ngàn tiểu thế giới cực hạn tiến thêm một bước bốn hay là kém một chút điểm kinh nghiệm không cách nào tăng lên đến lv hai mươi tư khánh cảm thụ được lv chín thú nhân tiểu thế giới biến hóa thân sắc trầm ngâm nói nếu như có thể đem thú nhân tiểu thế giới tăng lên tới lờ vờ hai m ư ơ cũng liền có thể đạt tới hàng ngàn tiểu thế giới cực hạn đến lúc đó lại hướng lên tấn thăng lời nói đó chính là từ hàng ngàn tiểu thế giới lộ t sắc thành là đại thiên thế giới hô từ khánh lại hít sâu một hơi hắn cảm nhận được có một cố minh mông hàng ngàn tiểu thế giới lực lượng bản nguyên ngay tại từ lờ vờ chín thú nhân trong tiểu thế giới tràn vào tự thân bất quá từ khánh lần này không có hấp thu lờ vờ chín thú nhân t i ể u thế giới h à n g à o tự thân bất quá từ khánh lần này minh mông lực lượng bản nguyên tồn tại lờ vờ chín thú nhân tiểu thế giới thiên đạo trong không gian nhưng là từ khánh hấp thu hàng ngàn tiểu thế giới lực lượng bản nguyên đến đột phá tốc độ so ra kem tại lờ vờ chín thú nhân tiểu thế giới góp nhặt điểm kinh nghiệm tốc độ cho nên nói từ khánh hay là càng có khinh hướng góp nhặt điểm kinh nghiệm đến để thăng đẳng cấp bởi vì dạng này tăng lên tốc độ càng nhanh bắt đầu đi ông ông từ khánh tâm niệm kẽ động tay phải hắn năm thật chặt hạ phẩm thế giới nền tảng kinh nghiệm một m ư h i bốn kinh nghiệm một mươi bốn thời gian cực nhanh điểm kinh nghiệm cũng đang nhanh chóng gia tăng lấy bằng mắt lờ vợ chín thú nhân tiểu thế giới liền đi qua suốt cả ngày ông từ khánh ý thức lập tức trao đổi vạn vật đồ giám hỗn độn tiếp d ẫ n bí pháp kiếm đạo thiên cơ bản tin tức cũng liền xuất hiện ở từ khánh trong đầu bốn hỗn độn tiếp dân bí pháp kiếm đạo thiên lờ vợ một một tỷ điểm báo một trăm linh kinh nghiệm điểm kinh nghiệm 4. Một trầm âm, thời Từ thần trong ngày gian. khánh lòng sắc đây ã đang độn đạo được điểm điểm đ tính toán, hỗn dẫn thiên kinh nghiệm. tự tiếp thể thu một tỷ hỏi pháp, hoạch bi kiếm và báo có cũng chính là nói huyền hoàng giới đi qua một ngày lờ vờ chín thú nhân t i ể u thế giới đi qua tám t h i ê n tổng cộng có thể thu hoạch được dòng giã tám tỷ điểm báo điểm kinh nghiệm tiến hành chuyển đổi đó chính là tám trăm i triệu kinh nghiệm điểm kinh nghiệm một ngày vẹn vẹn cũng chỉ cần huyền hoàng giới một ngày thời gian liền có thể thu hoạch được đầy đủ điểm kinh nghiệm trực tiếp liền có thể đem hỗn độn tiếp dẫn bí pháp kiếm đạo thiên trực tiếp tăng lên đến lờ vờ đến lúc đó Tam đại điều kiện cơ bốn liền thăng cấp từ khánh thần sắc không thay đổi tự thân ý thức trao đổi vạn vật đồ giám lập tức đối với hôn đội tiếp d ẫ n b i pháp kiếm đạo thiên l và một thăng cấp bốn thăng cấp thành công bốn thăng cấp thành công bốn thăng cấp thành công hôn đội tiếp d ẫ n b i pháp kiếm đạo thiên l và một ư ơ i bảy trăm chín mươi bốn vạn tám chín nghìn kinh nghiệm năm mươi một hai trăm kinh nghiệm có thể thăng cấp đã tu hành viên mãn đặc thù bí pháp tiếp dẫn hỗn độn biển hỗn độn chi khí đã trong đầu đúc thành đạo đ à i bốn v a n h v a n h vain ba từ khánh thân sử tại thái thượng hoàng cung phụ đệ phòng bế quan bên trong tăng lên hỗn độn tiếp dẫn bí pháp kiếm đạo thiên tự nhiên không có khả năng tại thú nhân trong tiểu thế giới tiến hành tấn thăng nhất định phải tại huyền hoàng trong giới tiến hành tăng lên liên tiếp chín lần thăng cấp lờ vờ hỗn độn tiếp dẫn bí pháp kiếm đạo thiên đã tăng lên tới lờ vợ không đã đem môn bí pháp này tu luyện viên mãn càng là tự thân ý chí phá vỡ huyền hoàng giới thiên đạo trói buộc cảm ứng được huyền hoàng giới bên ngoài vô biên hôn đ ộ n biển t h ứ nơi sâu xa t ừ khánh cảm ứng được hôn đ ộ n biển ở trong vô số hôn đ ộ n chi khí tối tăm mở mịt một mảnh tiếp dẫn hôn đ ộ n chi khí nhập thể dung nhập trong góc ông ông trải qua chín lần thăng cấp tổng cộng tiếp dẫn một trăm hai mươi chín sáu trăm hôn đ ộ n chi khí dung nhập náo hải cùng tự thân nguyên thần linh hồn ý thức kết hợp hóa thành một tòa màu đen đạo đài bang lại lại một tiếng kiếm minh tư khánh kiếm đạo hiện hiện hiệện hóa thành một thanh màu, đen kiếm, xuyên thẳng tại này màu đen đạo đài chính giữa màu đen đạo đài cùng màu đen đạo kiếm t r u n g quanh lập tức hiện lên từng sợi khí vụ màu đen những này khí vụ màu đen chính là từ khánh thăm ngộ siêu thoát chân ý lại thêm nắm trong tay quy tắc chi lực biến thành hô từ khánh thâm hít một hơi nhìn thoáng qua hỗn độn tiếp dẫn b i pháp kiếm đạo thiên cơ bản tin tức còn thừa lại trọn vẹn bảy trăm triệu nhiều kinh nghiệm điểm kinh nghiệm vê anh vê anh vê anh ba giờ khác này thuộc sơn thủy tổ truyền thừa chấn động lên tựa như hình kiếm bia ngọc hiện hiện hóa thành một đạo lưu quang nổi lên một trăm hai mươi chín sáu trăm mai đặc thù tự phủ những tự phủ này đều là ẩn chứa đạo vận cùng chân lý đạo phủ hiện hiện h i thậm chí một viên đạo phù đều có thể diện hóa trở thành một t i ê n kiếm đạo kinh văn mà nơi này khoảng chừng một trăm hai mươi chín sáu trăm hai toàn bộ tổ hợp ở cùng nhau vậy liền tạo thành vô thượng kiếm đạo chân kinh ông tâm niệm vừa động từ khánh ý thức lập tức trao đổi vạn vật đồ giám đem tự thân ý thức cùng lực chú ý toàn bộ lạc tại thuộc sơn t h ủ y tổ trên truyền thừa mượn nhờ vạn vật đồ giám uy năng đến tiến hành thu nhận sử dụng trong chốc lát từ khánh trước mắt nổi lên vô số xương trắng những xương trắng này nồng đậm đến cực điểm từ khánh ý thức đều có chút hoảng hốt thật giống như thấy hoa mắt sau một khắc nồng đậm xương trắng bên trong từ khánh thấy được một vị chắp hai tay sau lưng nam tử tóc trắng hắn đứng ở một tòa nguy nga ngọn núi đỉnh núi chắp hai tay sau lưng ngay tại đưa lưng về phía chính mình đồng thời có nồng đậm tóc trắng rối tung tại sau đầu trên dưới quanh người ẩn chứa một loại vô thượng chi kiếm vận ngươi đã đến một câu chuyện ra vị nam tử tóc trắng này cũng không xoay người lại mà câu nói này lại phảng phất vượt qua v t cổ giống như là từ thời đại xa x ô i chuyển đến hiện nay ba từ khánh con ngươi có vào Hắn còn l、so、câu, câu rõ rõ trước mắt vị nam tử tóc trắng này thân ảnh liền hóa thành vô số lưu quang tiêu tán chung quanh tình cảnh lạ biến từ khánh thấy được một vị thiếu niên cầm kiếm xuất hiện sau đó t ử khánh thấy được vị thiếu niên này học kiếm luyện kiếm nộ trung kiếm Lại bốn muốn cơ bản tin tức hiện lên ở từ khánh trong đầu hô từ khánh mở ra hai con người hán quanh thân xuất hiện từng tia hỗn độn kiếm khí hỗn độn tiếp dẫn bí pháp kiếm đạo thiên du nhập g hỗn độn kiếm đạo điểm kinh nghiệm cũng tiến hành tương ứng chuyển đổi thành công từ khánh trên khuôn mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười cảm thụ được trạng thái bản thân tam đại cơ bản điều kiện tiên quyết đã đạt thành lại thêm lại nắm giữ thuộc sơn thủy tổ chuyển thừa hỗn độn kiếm đạo sau đó chỉ cần chuyên tâm tu luyện hỗn độn kiếm đạo tăng lên hỗn độn kiếm đạo đẳng cấp ta liền có thể chân chính lĩnh hội cùng nắm giữ kiếm đạo đạo vận bước vào đệ lục cảnh đạo cảnh nghĩ tới đây từ khánh càng phát hài lòng tính toán thời gian một tháng liền ngay cả một nửa cũng còn chưa từng có đi nhìn như vậy đến tại trương lăng bọn hắn khai chiến trước đó ta thậm chí còn có thể đem hỗn độn kiếm đạo tu thành bước vào đệ lục cảnh đạo cảnh đạo cảnh từ khánh thầm nghĩ nói, mà lại đến lúc đó lờ vờ chín thú nhân tiểu thế giới chỉ sợ cũng có thể tăng lên đến đại thiên thế giới cứ như vậy từ khánh sức chiến đấu sẽ có một loại bay vọt về chất tốt tốt tốt từ khánh hài lòng nhẹ gật đầu đã như vậy vậy liền tiếp tục tăng lên hỗn độn kiếm đạo nhưng mà hiện thực lại có một số việc cùng nguyện làm trái với bởi vì ngày hôm đó lúc chạm vào tối từ khánh cương muốn ý thức cầu thông lờ vờ chín thú nhân tiểu thế giới muốn đi vào thú nhân tiểu thế giới thời điểm đột biến ngay lúc này phát sinh vê anh v anh v anh bốn từ khánh nghe được nổ thật to âm thanh từ thái thượng hoàng truyền ra ngoài đến ngẩng đầu lên toàn bộ thiên không phát sinh vô cùng đáng sợ chân trời bốn vương tám hướng trên bầu trời từ khánh thấy được vô cùng vô tận địa ngục thấy được tầng tầng địa phủ thấy được từng tầng từng tầng địa ngục thấy được vô số hắc bạch vô thường thấy được từng vị đầu châu m ặ t ngựa thấy được từng tôn địa phủ phán quan n mờ ba có từng tôn địa phủ diêm vương hiển hòa bốn mà lại ngay tại cái này tầng tầng địa phủ chỗ sâu nhất ẩn ẩn hiện lên bắt tôn khủng bố đến cực điểm thân ảnh mỗi một vị thân ảnh tản ra từng tia đế uy cái gì từ khánh con ngươi co vào hắn bước ra một bước thân ảnh h o n h không mà lên hắn đứng ở giữa hư không nhìn phía thái t h ư ợ n g hoàng bên、ngoài. đập vào mi mắt là từng chiếc to lớn lại nguy nga chiến hạm thấy được từng tòa nguy nga đến cực điểm cung đệ ông ông ông ba không gì sánh được nồng đậm quân sát khí bao phủ toàn bộ thái thượng hoàng đây là t ừ khánh chú ý tới có tám cây không đồng loại hình cờ xí mỗi một cờ xí đại biểu chính là trong đó một phương quân đội bắt đại phiên vương còn có tám vị cổ tịch vô thượng phong đâu nghe truyền thừa giả hô t ừ khánh trên cơ bản đã hiểu tới t r ư ơ năng g l bọn hắn nghĩ đến muốn đem bắt đại phiên vương và tám vị truyền thừa giả dần dần đánh tan vì thế còn cần một tháng kế tiếp thời gian chuẩn bị chính là muốn liên hợp thái thượng hoàng triệu lực lượng và mặt khắc phiên vương lực lượng hiện tại xem ra, bắt đại phiên vương còn có cái này tám vị truyền thừa giả bọn hắn lại trước một bước liên hợp bắt trọng địa phủ liên hợp cơ hội tạo thành hoàn chỉnh địa phủ lại thêm bắt đại phiên vương liên quân trực tiếp tiên phát chế nhân vê anh vê anh vê anh ba t r u n g quanh t ừ khánh cảm nhận được một đạo lại một đạo khí tức quen thuộc xuất hiện còn có từng đạo thân ảnh quen thuộc phóng lên t ậ n trời chính là trương lăng bọn hắn có thể nhìn thấy trương lăng bọn hắn cũng có chút bất ngờ không nghĩ tới địch nhân vậy mà lại đánh đòn phủ đầu ngoài dự liệu của bọn họ nhưng dù sao đã chuẩn bị gần nửa tháng coi như bị quân địch tiên phát chế nhân trương lăng bọn hắn cũng không phải không có năm chắc thắng lợi đại chiến hết sức căng thẳng tấu trương xong chương ba trăm ba mươi chín chia binh hai đường giết vào địa phủ thập điện diêm vương từ thân truyền ngươi cuối cùng là lộ diện nửa tháng này đến nay thế nhưng là một lần mặt đều không có nhìn thấy có không ít sự tình muốn tìm ngươi cùng nhau thương lượng x o á t trương lăng thân ảnh phá không tại trong chớp mắt mà thôi liền đã đi tới từ khánh trước mặt trên giới đánh giá từ khánh vài lần liên tiếp nói ra bất quá liền thế cục bây giờ xem ra thương lượng không thương lượng đạo ý nghĩa không lớn ngươi cứ nói đi trương lăng nhìn qua từ khánh nói ra ân từ khánh nhẹ gật đầu ngắm nhìn một phía lại chậm chậm thu hồi ánh mắt ánh mắt rơi vào trương lăng trên thân nói ra đúng là ý nghĩa không lớn trương lăng đạo hữu ngươi có bao giờ nghĩ tới sẽ phát sinh sự tình hôm nay t ừ khánh hỏi đúng là có chút ngoài dự liệu của ta trương lăng thâm hít một hơi phải biết tám đại truyền thừa giả ở giữa vốn chính là quan hệ cạnh tranh nhưng không có nghĩ đến bọn hắn vậy mà lại thật liên hợp lại còn có bác đại phiên vương thực lực tổng hợp cũng có chút ngoài dự liệu của ta sau đó trương lăng trầm tiếng nói sẽ một trận thảm liệt trận đánh ác liệt một đánh đi thôi chúng ta đi gặp mặt thánh thượng trương lăng đạo tốt tư khánh nhẹ gật đầu x o á t x o á t x o á t trương lăng cùng từ khánh hóa thành hai đạo lưu quang còn có còn lại bảy vị thánh địa thân truyền bọn hắn cũng đều theo sát phía sau đi tới hoàng cung trong đại điện bệ hạ trương lăng bọn hắn chắp tay nhọn hành lễ t r u n g quanh thái thượng hoàng triều đông đảo văn võ bá quan tề tụ trương ái khanh thế cục hôm nay ngươi có thể có cái gì cách đối phó thái thượng hoàng đế lưu bang h ỏ i ân trương lăng vi vi nhẹ gật đầu nói ra nửa tháng này đến nay chúng ta đã tại hoàng đô tập kết phần lớn binh lực cùng quân đội hiện tại tám đại phản tặc còn có tám vị cổ tịch truyền thừa giả tề tụ ở đây liên hợp n g u toàn đánh đòn phủ đầu công hãm thái thượng hoàng đó là bọn họ tại si tâm vọng tưởng người si nói n g ậ u cho nên trương lăng tiếp tục nói chúng ta cần chia binh hai đường bệ hạ ngài có thể ngự giá thân trinh lại thêm c h ấ n quốc đại nguyên soái võ tướng cùng văn hỗ trợ trợ xuất linh thái thượng hoàng triều đại quân chính diện cùng tám đại phản tặc quân đội chém giết về phần tám vị cổ tịch truyền thừa giả vậy cũng không cần bệ hạ quan tâm chúng ta sẽ liên thủ đem tám vị cổ tịch truyền thừa giả toàn bộ chém giết đem cổ tịch bật lại cái này trên triều đình các vị văn võ bá quan liếc nhau một cái chương ái khanh các ngươi có mấy phần chắc chắn lưu bang hỏi mười thành chức năng bọn hắn liếc nhau một cái mỉm cười nói ra xin mời nhất định phải ác yên tâm chúng ta nhất định khải hoàn mà về nhưng là tám đại phản tặc đại quân liền muốn giao cho bệ hạ tốt tốt tốt lưu bang theo nhau gật đầu yên tâm chấm nhất định để cái này tám đại phản tặc có đến mà không có về ở m ba giết. nửa giờ sau mắng ba tiếng h long ngâm chấn động tiên đ ị a lưu bang hiện thân lần này đại chiến lưu bang đúng là ngự giá thân t r ì n h đ ế hoàng long khi diễn hóa thành thất trào chân long thái thượng hoàng triều đại quân nhận lấy ủng hộ có từng chiếc chiến hạm phóng lên tận trời mắng mắng mắng ba sau một khắc quân địch cũng phát sinh biến hóa chuyến ra từng tiếng long âm bắt đại phiên vương phản loạn tự lập làm vương đồng dạng ngưng tụ ra đế hoàng l n g khí trọn vẹn diễn hóa ra bắt tôn ngũ t r ả o chân long cái này bắt tôn ngũ t r ả o chân long uy thế cũng không yếu liên hợp lại đằng sau có thể đối kháng ở lưu bang đế hoàng l n g khí lẫn nhau ở giữa tạo thành triệt tiêu ngay sau đó song phương đại trận chém giết ở cùng nhau sinh ra các loại tiếng oanh minh cùng tiếng nổ mạnh tiếng la giết đinh thái n h ứ c ó c đại quân trùng sát tứ bể báo hiệu bất ổn quân sát khí phun trả bốn phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ thái t h ư ợ n g hoàng chung quanh toàn bộ đều là chi trương lăng nói ra ân những người khác cũng có chút nhẹ gật đầu theo đạo lý nói trương lăng cùng t ừ khánh bọn hắn có mười vị mà địch nhân là tám vị cổ tịch truyền thừa giả chỉ có tám vị ngay tại nhân số phương diện hay là t ừ khánh bên này chiếm một cứ ưu thế nhưng mà bao quát t ừ khánh ở bên trong mười vị thánh địa thân truyền ở trong vẹn vẹn chỉ có năm vị chân chính bước vào đệ lục cảnh mà khác năm vị bao quát t ừ khánh ở bên trong cũng không có bước vào đệ lục cảnh vẫn chỉ là đệ ngũ cảnh cực hạ mặc dù có bước vào đệ lục cảnh điều kiện nhưng lại không thể lĩnh hội cùng nắm giữ đ ạ vợ nhưng là liền trái lại tám vị cổ tịch truyền thừa giả b ọ nếu hắn đã đem các l o không, không phải từ khánh giáng lâm đến thái thượng linh vực đồng thời trời đất xui khiến chém giết vị thứ chín cổ tịch chuyển thừa giả lời nói chín vị cổ tịch chuyển thừa giả liên thủ còn liền thật có khả năng hình thành hoàn chỉnh địa phủ đến lúc đó hoàn chỉnh địa phủ cụ hiện mà ra trực tiếp bao trùm toàn bộ thái thượng hoàng đem nó kéo vào tiến địa phủ ở trong từ khánh bọn hắn liền thật không có lật b à n khả năng hiện tại bởi vì vị thứ chín cổ tịch truyền thừa giả đã chết khiến cho địa phủ không cách nào hoàn chỉnh xuất hiện lỗ hổng từ khánh bọn hắn cũng liền có cơ hội giết động thủ c h ư vị dựa theo kế hoạch làm việc trương lăng bọn hắn liếc nhau một cái từ khánh cũng có chút nhẹ gật đầu x o á t x o á t x o á t ba sau một khắc từ khánh cùng trương lăng bọn hắn liền hóa thành mười đạo lưu quang trong phút chốc mà thôi liền đã thẳng vào mây xanh phá vỡ thời không trốn vào tiến vào địa phủ ở trong ông ông ông ba chung quanh thời không mặt mẹo càng là sinh ra lực kéo nguồn lực lượng này trực tiếp liền đem từ khánh cùng trương lăng bọn hắn phân tán ra tới truyền tống đến địa phủ các nơi hô từ khánh tâm niệm k h ẽ động t r u n g quanh d ũ n g động hỗn độn k i ế m khí xé nát bao vây lấy tự thân lực lượng ổn định lại thân ảnh đứng tại giữa hư không địa phủ từ khánh thần sắc có chút n g ư n g trọng n g n g đầu lên chỉ là thấy được đen như mực thiên cung có từng tầng từng tầng màu đen nhánh mây đen ngắm nhìn bốn phía từ khánh thấy được thê lương rách nát hoang vu đại địa tại trên đại đại n à y có từng bộ xương khô thấy được từng đạo quỷ hồn du đáng đầu tiên dựa theo trương lăng kế hoạch của bọn hắn bởi vì bọn họ trên thân đều có thủ đoạn bảo mệnh những này thủ đoạn bảo mệnh đều là thánh địa chi chủ giao cho bọn hắn cho nên trương lăng bọn hắn binh đi nước cơ hiểm liên thủ dết vào tiến địa phủ ở trong tìm ra tám vị cổ tịch chuyển thừa giả cho ân thân cũng đem bọn hắn toàn bộ d i ệ t sát đoạt lại cổ tịch đến lúc đó lại đem cổ tịch phong cấm cũng liền hoàn thành lần này cổ tịch sự kiện lại hiệp trợ thái thượng hoàng triều giải quyết tám đại nịch tặc phiên vương tự nhiên mà vậy liền giải quyết thái thượng hoàng triều nguy cơ nhìn rất đơn giản nhưng muốn áp dụng sẽ không có dễ dàng như vậy đây cũng không phải là một hai câu sự tình cũng từ khánh bọn hắn vừa tiến vào địa phủ liền nhận lấy một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đem từ khánh và trương lăng bọn hắn phân tán ra nhìn cái dạng này là muốn dần dần đánh tan từ khánh đám người kỳ thật nhiệm vụ lần này mục đích cũng không phải là giải quyết hết những người thừa kế này đem cổ tịch thái thượng phong đâu nghe phong cấm mang về mà là muốn dẫn xuất sau lưng nó hát thủ phía sau màn xuất thủ từ khánh thần sắc trầm âm chỉ có dạng này sư tôn bọn hắn mới có thể biết rõ ràng cổ tịch sự kiện phía sau màn người thao túng mới có cơ hội từ nguồn tội triệt để giải quyết hết hô từ khánh thâm hít một hơi muốn dẫn xuất sau lưng nó hát thủ ph biện pháp thứ nhất tựa như trước đó đại chu võ quốc chu lệ hoàn thành hết thảy kiến tạo tế đàn hát thủ phía sau màn ở thời điểm này liền có rất lớn có thể sẽ xuất hiện ngắt lấy thắng lợi trái cây h i ệ n nhiên từ khánh lắc đầu biện pháp thứ nhất là không được nếu như tùy ý lần này cổ tịch sự kiện lê n men thậm chí đ ể kỳ thành công lời nói đến lúc đó luân hãm cũng không phải là một nho nhỏ hạ phẩm n h â n tộc hoàng triều mà là một thượng phẩm n h â n tộc hoàng triều thậm chí toàn bộ thái thượng linh vực đều sẽ luân hãm cho nên cũng chỉ còn lại có biện pháp thứ hai ta vừa mới g á n g lâm đến thái thượng linh vực thời điểm l i ê n bị kéo vào tiến vào vị thứ chín truyền thừa không trọn vẹn trong địa phủ mà tại ta d i ệ t sát vị thứ chín truyền thừa giả thời điểm hát thủ phía sau màn hay là xuất thủ ngăn trở bởi vậy biện pháp thứ hai chính là lấy sức mạnh như bẹ c á n h khô đem còn lại tám đại cổ tịch truyền thừa giả toàn bộ xử lý để nó kế hoạch triệt để thất bại tối hậu c o n đầu những cái kia hát thủ phía sau màn không muốn lần này kế hoạch thất bại liền có khả năng sẽ ở này hướng ta xuất thủ chỉ sợ chém giết một hai vị cổ tịch truyền thừa giả còn không được bởi vì lần trước sư tôn xuất thủ những cái kia hát thủ phía sau màn đã nếm qua một lần thua lỗ rất khó lại ăn lần thứ hai thua thiệt thậm chí còn có hội cái khác biện pháp cùng thủ đoạn suy nghĩ đến nơi đây hô từ khánh lần này thở ra một n g ụ m trọc khí chiến ý dâng trào ngự a khí lại vô cùng bình tĩnh gàn t ừ n g chữ một đã như vậy vậy liền làm một vố lớn đi vê anh vê anh vê anh ba vừa mới nói xong t r u n g quanh thời không sinh ra vạt mẹo bốn phía xuất hiện cái này đến cái khác vòng xoáy tổng cộng có chín cái vòng xoáy màu đen từ đó đã tuân ra mênh mông cựu u chi khí địch n h â n đến từ khánh thần sắc bình tĩnh xuất xuất xuất ba quả nhiên có vô số địa phủ quỷ vật l i ê n từ tám đại vòng xoáy màu đen trong thông đạo vật ra lần này xuất hiện địa phủ quỷ vật càng thêm cường đại số lượng cũng nhiều hơn trong địa phủ những n à y địa phủ quỷ vật cơ hồ có được bất tử c h i thân bình thường vê anh vê anh mặt khác ngay tại những n à y địa phủ quỷ vật phía sau tư khánh thấy được hắc bạch vô thưởng đầu châu mặt ngựa địa phủ p h á n quan còn có từng tòa cung điện nguy nga trong cung điện có thập điện diêm vương giết bang một tiếng k i ế m minh tư khánh thực lực bạo phát hán tâm niệm kẽ động xuất thủ chính là đình phong tám đại khác biệt đường tắt vật phẩm cùng đạo cụ toàn bộ đều hiện lên đi ra vê anh Vâng, vâng tại ầ n g quy tắc đ o vực cụ h ệ n thời ạ i t khắc này tư khánh thực lực nhận lấy m ộ ư ơ i sáu lần tăng phúc thế là tư khánh kiếm đạo chín mươi chín tầng ngạnh sinh sinh cất cao đến kiếm đạo một năm tám bốn tầng căn bản là không có cách tưởng tượng loại này khái niệm phải biết tại đệ ngũ cảnh ở trong quy tắc cảnh giới cao nhất chỉ có chín mươi chín tầng mà bây giờ tư khánh ngạnh sinh sinh mượn nhờ tám đại đường tác đạo vực lực lượng tạo thành m ộ ư ơ i sáu lần tăng phúc ngạnh sinh sinh tăng lên đến một năm trăm tám mươi b ố tầng bởi vậy tư khánh mặc dù không có bước vào đệ lục cảnh vẫn chỉ là đệ ngũ cảnh cực hạn lại bởi vì bực này tăng phúc cưỡng ép đột phá đệ ngũ cảnh cùng đệ lục cảnh bình chướng cho nên t ừ khánh thực lực cùng sức chiến đấu đã đột phá tầng bình chướng này cùng trời hố đạt đến đệ lục cảnh trình độ chết xuất tư khánh cầm trong tay lờ vợ không tử bội chưa thất tinh kiếm mà tử bội chưa thất tinh kiếm bản thân liền là cực phẩm siêu thoát pháp bảo trải qua chín lần thăng cấp cùng thuế biến đằng sau kỳ thật liền ẩn chứa một tia đạo vợ hiện tại lờ vợ không tử bội chưa thất tinh kiếm tại tư khánh trong tay phát huy ra toàn bộ lực lượng thậm chí là tiến thêm một bước không gì sánh được cường đại không gì sánh được khủng bố còn có tư khánh mặc dù không có bước vào đệ lục cảnh, nhưng hắn đã tiếp dẫn hỗn độn chi khí ngưng luyện ra hỗn độn kiếm khí càng l à đúc thành đạo đài trên thực tế t ừ khánh khoảng cách đ ệ lục cảnh cũng chính là lâm môn một cất sự tình thôi gian giác g gian giác g cho nên t ừ khánh nhất kiếm vung ra hỗn độn kiếm khí c h ẳ n g ngập kiếm đạo một phẩy năm tám bốn tầng lực lượng cũng toàn diện bạo phát cái gọi là thần thông vô thượng tại t ừ khánh nơi này còn không bằng một chém thưởng phanh phanh phanh ba vô số tiếng nổ mạnh vang lên t ừ khánh cũng chỉ là vung ra một kiếm hỗn độn kiếm khí chém chết hết thảy vô số địa phủ quỷ vật còn có đứng ở phía sau hắc bạch vô thường đầu trâu mặt ngựa thậm chí là địa phản quan bọn hắn tất cả đều ngay tại từ khánh dưới một kiếm này tiêu vong nổ tung thành đ ầ y trời c ử u h ữ chi khí thậm chí liền c h u n g quanh thời không bổ ra ra một cái cự đại vết nứt liền giống như thiên tri ngấn bình thường một kiếm chính là một kiếm từ khánh diệt sắt đông đảo cương địch thậm chí đem địa phủ bổ ra một lỗ hỏng giấu ở chỗ tôi tám vị cổ tịch chuyển thừa giả vì đó hai nhiên cùng chấn kinh cái này làm sao có thể hán hắn đến cùng là ai thục sơn thánh địa trưởng môn thân truyền từ khánh vị thứ chín cổ tịch chuyển thừa giả chính là chết tại trong tay hắn không nghĩ tới à hắn còn không có bước vào đệ lộ cảnh liền đã đã cường đại đến trình độ như vậy địa phủ chỗ sâu. tám vị cổ tịch truyền thừa giả vẻ mặt nghiêm túc mà lại liền trừ từ khánh bên ngoài mặt khác chín vị thánh địa thân truyền thực lực không kém trong đó năm vị bước vào đệ lục cảnh tồn tại cảng phi thường cường đại bốn vị k h á c cũng không phải dễ giết như vậy đương nhiên từ khánh cũng không biết trương lăng bọn hắn tình huống bên kia hiện tại từ khánh chỉ muốn giết xuyên toàn bộ địa phủ chỉ bằng những lâu lan này có thể ngăn cản không nổi bước chân của ta từ khánh thần sắc bình tĩnh ánh mắt thâm thúy nhìn phía địa phủ chỗ sâu nhất phảng phất là tại cùng tám vị cổ tịch truyền thừa giả đối mặt bình thường làm càn dám can đảm ở chúng ta diêm vương trước mặt đại phát hùng biện nhanh chóng nhận lấy cái chết bản v ư ơ n g chắc chắn linh hồn của ngươi vẽ ra đánh vào mười tám địa ngục vĩnh thế thoát thân không được vâng vâng sau một khắc trong cung điện lần này xuất hiện không còn là u minh chiến tướng mà là thập điện diêm vương mỗi một vị uy thế h i ề n hách kinh khủng đạo vận chi khí ở tại quanh thân lưu truyền s á c thực vô cùng cường đại từ khánh lại lắc đầu thần xác bình tĩnh ánh mắt quét qua trước mắt thập điện diêm vương đ coi như các ngươi là vậy cũng biết không đi ta từ khánh linh hồn thấu chương xong chương ba trăm bốn mươi giết vào địa phủ c h ố sâu giết từ khánh tay phải cầm kiếm từ r ự c d i ệ khánh sức chiến đấu quá mức cường đại tăng lên tới hắn cấp độ này về sau căn bản cũng không cần thi triển thần thông bởi vì coi như thi triển ra thần thông vậy cũng không bằng tiện tay vung ra một kiếm có thể nói từ khánh mỗi lần vung ra đi một kiếm lại một kiếm chỗ bạo phát đi ra uy năng đều đã siêu việt cái gọi là vô thượng thần thông đã đã cường đại đến trình độ như vậy chỉ có siêu thoát ra thần thông cấp độ thông mới có thể đối với t ừ khánh hiện tại sức chiến đấu có chỗ tăng phúc mà t ừ khánh cảnh giới bây giờ vẫn chỉ là đệ ngũ cảnh không thể bước vào đệ lục cảnh cho nên không cách nào tu thành thông liền xem như mượn nhờ vạn vật đồ dám thu nhận sử dụng cũng vô pháp tu thành nếu như gượng ép tu luyện lời nói thậm chí sẽ có bạo thể mà chết nguy hiểm cho nên đây cũng là t ừ khánh vì cái gì trước mắt chỉ tu luyện thần thông nguyên nhân hiện tại thần thông cũng đã vô hiệu ở m ba liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh vang lên Từ một khánh kiếm n à ổ quay vương cái này các vị diêm vương thần sắc giật mình các ngươi quá yếu t ừ khánh lắc đầu hắn bước ra một bước thân ảnh trong nháy mắt biến mất khỏi chỗ cũ giết tới còn lại chín điện diêm vương trước mặt vung ra một kiếm lại một kiếm a tị thần đao chém x o á t chín điện diêm vương một trong bình đ ẳ n g vương gầm thét một tiếng đối mặt với kinh khủng hỗn độn kiếm khí hắn điều động toàn bộ lực lượng toàn lực vung ra một đao gian giác phá toái thanh âm vang lên từ khánh hỗn độn kiếm khí chém xuống liền lấy dễ như t r ở bàn tay tư thái trực tiếp liền đánh tan và mẫn diệt bình đ ẳ n g vương a tị thần đao chém phá toái thành đ ầ y trời ra đi ô a tiếng đêu thảm thiết thê lương vang lên bình đảng vương chết thảm tải từ khánh dưới k ế ba còn thôi lại bắt điện diêm vương thần sắc hãi nhiên cùng sợ hãi bọn hắn thập điện diêm vương liền xem như liên thủ cũng vô pháp đối kháng từ khánh thậm chí còn bị từ khánh dần dần đánh tan chém chết rút lui mau bỏ đi chúng ta không phải là đối thủ của hắn nhanh đi xin mời ngũ vương quỷ đê ba bắt điện diêm vương hoảng sợ đến cực điểm chết x o á t từ khánh ánh mắt lạnh lẽo hắn bước ra một bước lại vung ra một kiếm kinh khủng hỗn độn kiếm khí tràn ngập lợi dụng dễ như t r ở bàn tay tư thái đem còn lại bắt điện diêm vương toàn bộ chém chết tân q u a n vương sở giang vương tống đế vương ngũ q u a n vương diêm la vương thái sơn vương đô thị vương cùng biện thành vương bắt điện diêm vương toàn bộ chết tại từ khánh trong t t r u n g quanh cái kia từng tòa nguy nga đến cực điểm cung điện toàn bộ bị từ khánh đánh tan chém chết trên thực tế từ khánh sở chém chết tự nhiên không hổ là chân chính thập điện diêm vương chẳng qua là tám vị cổ tịch chuyển thừa giả bọn hắn thành lập địa phủ sau đó bồi dưỡng cùng sáng tạo đến trầm thập điện diêm vương hô từ khánh thâm hít một hơi ánh mắt của hắn thâm thúy trầm ngâm nói địa phủ thập điện diêm vương đầu c h â u mặt ngựa hát bạch vô thường những vật này ta kiếp trước thời điểm liền đã nghe nói qua nhưng mà mặc kệ là địa phủ cũng hoặc là là thập điện diêm vương cho chút những này kiếp trước ở trong cũng chỉ là thần thoại cùng truyền thuyết căn bản lại không tồ kiếp trước thế giới cùng trong vũ trụ đây đều là hư hảo cùng hư giả cũng chỉ là thần thoại cùng truyền thuyết căn bản không tồn tại khoa học mới là ở kiếp trước thế giới cùng vũ trụ chủ đề cho nên từ khánh ngữ k h í trầm ngâm nói vì cái gì ở chỗ này sẽ xuất hiện địa phủ cổ tịch ở trong ghi lại bí pháp có thể sáng tạo ra địa phủ thậm chí nó hắt thủ phía sau màn hay là nhân tộc b ị n h nhân từ khánh không cách nào đạt được đáp án trong lòng của hắn cũng có thật nhiều phỏng đoán nhưng lại lộ ra mê mang phía sau này đại biểu ý nghĩa đến cùng là cái gì còn có từ khánh đang tiếp thuộc sơn thủy tổ truyền thừa thời điểm giống như vượt qua thời không khái niệm gặp được thục sơn thủy tổ thục sơn thủy tổ lời nói cũng quanh quần tại từ khánh trong đầu chúng ta chân chính địch nhân cho tới bây giờ đều không phải là chư thiên và tộc từ khánh nghĩ nó nói chân chính địch nhân vê a n g vê a n g vê a n g ba đột nhiên làm càn từ khánh chạm diệt thập điện diêm vương về sau càng khủng bố hơn khí tức khôi phục uy nghiêm vô song tiếng giống giận dữ chuyển đến bốn phía thời không đang vặn vẹo lấy â m ầm sau một khắc từ khánh trước mắt liền xuất hiện một tòa vô tận cung điện nguy nga khó mà hình dung nó nguy nga không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt chấn áp tứ phương thiên địa lây là từ khánh ánh mắt thâm thúy là phong sáu ngày lại tên là là phong sáu cung tòa này vô tận cung điện nguy nga vẹn vẹn chỉ là một trong số đó tên là trụ tuyệt trời đ ầ y mây cung còn có mặt khác năm tòa theo thứ tự là thái sát lượng sự t ì n h tông thiên cung minh sáng sớm nhịn phạm võ thành thiên cung yên ổn chiêu tội khí thiên cung tông linh thất không phải thiên cung giám t i liên luyện nhiều lần thiên cung hiện tại chỉ xuất hiện trong đó một tòa vừa mới uy nghiêm vô song thanh em cùng khí tức chính là từ tòa này trụ tuyệt trời đ ầ y mây trong cung chuyển g a ồn ào từ khánh ngầm đầu hắn đã giết tới cao hứng trong tay lở vợ không tử bởi chưa thất tinh kiếm đang phát ra cực kỳ hưng phấn kiếm minh ánh mắt lạnh lẽo trực tiếp thẳng hướng đi qua chết、Ấm、ẩm ẩm gian g giác. từ khánh giơ tay lên bên trong kiếm vô số kiếm khủng í ngưng tụ đứng lên, hóa thành tụ hóa bố đến cực điểm kiếm mang ẩn chứa đủ để khai thiên tích địa lực lượng b à n h từ khánh một kiếm này chém xuống mà tới ẩm, ẩm ba máng sau một khắc trụ tuyệt trời đầy mây trong cung sông ra một tôn màu đèn chân long gào thét liên tục long uy mênh n ô n g uy năng n g c phát tạo thành một tầng màn sáng ngăn cản từ khánh kiếm mang nhưng mà từ khánh thực lực lại càng thêm cương đại đánh tan phòng ngự màn sáng càng là liên đối toàn bộ trụ tuyệt trời đ ầ y mây cung chém nát nổ tung thành đ ầ y trời điểm sáng tìm tới các ngươi ông tư khánh ngầm đầu ánh mắt của hắn loay lên tại trụ tuyệt trời đ ầ y mây cung phá t h o á i trong chốc lát tại đầy trời bạo tạc hào quang ở trong xuất hiện một vòng xoáy đồng thời tư khánh cảm giác được tám vị cổ tịch truyền thừa giả khí tức x o á t không c h ầ n chờ. tư khánh nhất bộ bước ra chỉ xích thiên ngai phát động tự thân tựa như là hóa thành một đạo cực h ạ n lưu quang xông vào bạo tạc trong phong bạo hưu tư khánh thấy được vòng xoáy cửa ra vào tự thân liền đã vào bước vào trong thông đạo nhanh chóng xuyên qua thông đạo thẳng hướng địa phủ chỗ sâu nhất. một bên khác t r ư ơ năng g l bọn hắn gặp phải k h ổ chiến có thể nhìn thấy l i ê n trừ từ khánh bên này chiến trường từ khánh là lấy nghiền ép tư thái liên tiếp chém chết thập điện diêm vương lại đánh tan trụ tuyệt trời đẩy mây cung bên ngoài t r ư ơ năng g l bọn hắn lâm vào k h ổ chiến ở trong toàn bộ địa phủ phân chia ra tám chỗ chiến trường từ khánh bên này đã chém chết tất cả địa nhân đồng thời còn phát hiện tám vị cổ tịch chuyển thừa giả vị trí ngay tại thẳng hướng địa phủ chỗ xấu nhất nhưng mà t r ư ơ năng g l bọn người lại lâm vào k h ẩ chiến chân chính cùng thập điện diêm vương thậm chí là ngũ vương ủy đế giao chiến chém giết khó hòa giải tối thiểu nhất trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng phân ra thắng bại. trước mắt cũng chỉ có từ khánh một người đánh tan toàn bộ cương địch thẳng hướng địa phủ chỗ sâu nhất ông ông ba địa phủ chỗ sâu nhất tạo thành một không gian riêng biệt cùng loại với từ khánh tại thú nhân tiểu thế giới thiên đạo không gian tồn tại ở địa phủ chỗ sâu nhất tám vị cổ tịch t r u y ề n thừa giả toàn bộ đều ở nơi này xuất từ khánh thân ảnh cũng xuất hiện ở nơi này hắn ngắm nhìn một phía chung quanh tự nhiên là một vùng tăm tối tựa như là l ẻ loi một mình tại cô tịch đen kịt trong vũ trụ một dạng nhưng là từ khánh nhìn về hướng phía trước tại cách đó không xa vị trí xuất hiện tám đạo khác biệt thân ảnh bọn hắn chắp hai tay sau lưng cái gọi là đại đế xưng hô cũng chỉ là bọn hắn cho mình an bài bên trên thôi căn bản cũng không có đạt được ngoại giới các cường giả tán thành chỉ là chính mình cho mình trên khuôn mặt thiếp vàng mà thôi chân chính có thể được xưng là đại đế cấp tồn tại đã siêu việt tưởng tượng cùng khái niệm còn có liên quan tới tám vị cổ tịch truyền thừa giả tin tức cùng tư liệu tư khánh cũng đều là từ t r ư ơ n g lăng trong miệng biết được trương lăng bọn hắn đối với tám vị cổ tịch truyền thừa giả làm rất nhiều điều tra ngươi chính là tử khánh ông tử minh hướng về phía trước một bước ở trên cao nhìn xuống quan sát tử khánh vị thứ chín cổ tịch truyền thừa giả chính là chết tại ngươi trong tay trên người của ngươi có thứ chín phần truyền thừa tử khánh đưa ngươi trong tay thứ chín phần cổ tịch truyền thừa giao cho b ả n đế b ả n đế có thể đáp ứng ngươi tuyệt đối có thể bảo đảm ngươi chu toàn ha ha ha dương vân cười lên tiếng tử khánh ngươi cũng không nên bị tử minh lựa gạn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới muốn thả qua ngươi chờ ngươi giao ra thứ chín phần truyền thừa từ minh liền sẽ ngay đầu tiên giết ngươi cho nên nói hay là cho ta đi ta khẳng định có thể bảo đảm ngươi một mạng nhanh chóng đem thứ chín phần truyền thừa giao ra triệu văn hòa trầm giọng quát lớn không thể không nói chu ất kỳ cười cười nói ra chúng ta vừa mới nhìn ngươi chiến đấu rõ ràng chỉ có đệ ngũ cảnh tu vi cùng cảnh giới nhưng là thực lực của ngươi lại vượt qua t r ư ơ n g l a n g bọn hắn nhưng là ngươi quá côn vọng lá gan quá lớn đối với mình quá tự tin cũng dám l ạ loi một mình dết tới trước mặt của chúng ta đến ngươi là đang chịu chết không sai trương phi dương nhẹ gật đầu từ khánh n g ư ơ i căn bản không biết chúng ta vừa mới là cố ý tiết lộ một tia tự thân khí tức để cho ngươi bắt được trước mắt chính là vì dẫn ngươi mắc câu bởi vì thứ chín phần cổ tịch truyền thừa ở trên người của ngươi t r ư ơ n g lăng bọn hắn đối với chúng ta tới nói căn bản không có chỗ hích l i gì ngược lại là không nghĩ tới à, chúng ta chỉ là lược thi t h i ể u kế ngươi liền chính mình mắc câu rồi chính mình chạy lên c ử a chịu chết đem thứ chín phần cổ tịch truyền thừa giao ra a h u minh bọn hắn cũng là nói ông ông ông ba lúc này từ khánh đã bị tám vị cổ tịch truyền thừa g i vây lại bọn hắn thân ở địa phủ chỗ sâu nhất đem từ khánh vây lại từ khánh liền giống như lọt vào bẫy dập con mồi từ khánh ngươi đã không có đường lui g i a o ra tám vị cổ tịch truyền thừa giả liên tiếp quát ha ha ha từ khánh lại t h ầ n sắp bình tĩnh thật giống như hiện rơi vào bẫy dập người cũng không phải hắn đồng dạng muốn thư chín phần cổ tịch truyền thừa vậy l i ề n chính mình tới bắt đi ngu xuẩn mất khôn vê anh tứ minh xuất thủ trước tay phải vung lên ngay tại trong tay của hắn xuất hiện một tôn màu đen nhánh ngọc tỷ tản ra khủng bố đến cực điểm đạo vận tứ phương quỷ đế tỷ tỷ ứ minh quát lớn một tiếng hai tay kết tấn cho ta trấn tầm chín linh lung bào tháp đông từ khánh mắt sáng lên hắn tay trái vung lên từ trong lòng bàn tay của hắn lập tức đội không bay ra một tòa lờ vờ không tầm chín linh lung bảo tháp ầm ầm tiếng nổ mạnh vang lên từ khánh lờ vờ không tầm chín linh lung bảo tháp cùng tứ phương quỷ đế tỷ đánh vào nhau song phương sinh ra đội bính năng lượng nổ t u n g đạo vận m á n h liệt và n h một tiếng vang thật lớn từ khánh lờ vờ mười tầm chín linh lung bảo tháp bị đánh bay ra ngoài mà từ minh tứ phương quỷ đế tỷ cũng đồng dạng bị đánh bay song phương đánh thành ngang tay cái gì t ứ minh thần sắc giật mình a tị cựu ưu đế kiếm bang nương theo lấy một tiếng kiếm minh dương vân theo sát phía sau hai tay kết tấn ở trong tay của hắn lập tức ngưng luyện ra một thanh màu đen n h a n h đế kiếm thân kiếm văn l â dài khắc rõ màu tím đế văn chết dương vân thẳng hướng từ khánh trong chớp mắt mà thôi liền giết tới từ khánh trước mặt trong tay h át tị cựu h u đế kiếm đâm thẳng hướng về phía từ khánh trái tim Xoát! đạo loại khánh tránh Từ nhất thân mất tựa thành một đạo kiếm quang, nhanh đến một loại tình trạng không thể tưởng tượng, một khỏi kiếm không ki ảnh chỗ hắn như hóa nhanh biến quang, đến Dương Vân bộ bước cũ, ra, đi vanh vanh ba trương phi dương hét lớn một tiếng từ khánh thân ảnh vừa mới xuất hiện trương phi dương liền g i ế tới t từ trong tay của hắn xông ra một ư ơ i tám trận bàn nhanh chóng trùng điệp ở cùng nhau diễn hóa ra một ư ơ i tám tầng địa ngục đại trận nhanh chóng đem từ khánh bao phủ ở bên trong muốn đem từ khánh lạp nhập vào một ư ơ i tám tầng địa ngục trong đại trận áo nghĩa kiếm chi bắt t r o n g tấu bang vảnh vảnh vảnh ba từ khánh ánh mắt ngưng tụ hắn quát nhẹ một tiếng thi triển ra lần trước lĩnh nộ ra tới kiếm đạo áo nghĩa cũng ở thời điểm này không chút do dự phát huy ra trong chốc lát vô số hỗn đột kiếm khí tràn ngập diễn hóa ra tầng tầng kiếm khí sóng biển từng cơn sóng liên tiếp một làn sóng cao hơn một làn sóng tiếp cận đánh vào mười tám tầng địa ngục phía trên đại trận ấ m ầm giang giác giang giác ba trong chốc lát trương phi dương mười tám tầng địa ngục đại trận thật sự là gánh không được từ k h á n h kiếm đạo áo nghĩa kiếm chi bắt trọng tấu đã bị từ k h á n h kiếm khí sóng biển xén át tấu trương song t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi mốt toàn bộ d i ệ t s á t chân chính bí mật ầm ầm ba nương theo lấy tiếng nổ cực lớn lên trương phi dương mười tám tầng địa ngục đại trận triệt để bị xén át mười tám trận bản liên tiếp nổ tung lên p h á t h á y thành đầy trời hào quang từ khánh k h ông, ông, ông. tâm niệm p khai động ị hai tay của hắn cầm kiếm càng là trực tiếp dựng thẳng lên trước mặt mình vô số lưu quang lấp lóe có từng sợi hỗn độn g kiếm khí tràn ngập tại thời khắc này từ khánh phản phất biến thành toàn bộ thế giới chính trung tâm rõ ràng không có bước vào đệ lục cảnh rõ ràng vẫn chỉ là đệ ngũ cảnh cực hạ nhưng lại có từng tia đạo vận lưu chuyển tràn vào trong tay hắn lở vợ không tử bởi chưa thất tinh kiếm hỗn độn kiếm thức bang từ khánh kinh quát to một tiếng hắn bạo phát ra một loại không có gì sánh kịp lực lượng đây là hắn từ hỗn độn kiếm đạo ở trong chỗ tìm hiểu ra tới c à n g cường đại hơn áo nghĩa rết x o á t x o á t x o á t ba từ khánh toàn lực xuất thủ mục tiêu của hắn đã khóa chặt cách mình gần nhất diêm la đại đế u minh đập vào mi mắt chính là một vị uy nghiêm nam tử trung như ngươi u minh con ngươi co vào u minh địa n g ụ anh thời khắc nguy cơ u minh nhanh chóng thi triển ra cường đại đến cực điểm một nhà thông chi thuật diện hóa u minh địa ngục tiếp dẫn cựu u chi khí nhanh chóng bao phủ hướng về phía t ừ khánh gian g g i á c gian g g i á c b à ảnh từ khánh nhất kiếm giết ra đã đánh đâu thằng đó sức chiến đấu tự nhiên là cực kỳ khủng bố hỗn độn kiếm thức diện hóa ra hỗn độn kiếm liên đem hết thẻ tất cả chém chết u minh địa ngục đều pha thoái nổ tung thành đầy trời điểm sáng a ba tiếng kêu thảm thiết thê lương v ă n g lên lần này từ khánh tế ra sát chiều uy năng qua cường đại không chỉ có một kiếm chém chết u minh địa ngục càng là liên đối diêm la đại đế ưu minh cùng nhau chém giết. Không sai. u minh tại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ở trong đã chết tại từ khánh giới kiếm toàn bộ thân hình bị từ khánh nhất kiếm một phân thành hai phá thoái ra không ba u minh phát ra sau cùng tiếng rên rỉ làm sao có thể h ã i nhiên hoảng sợ khó có thể tin ở đây mà khác bảy vị cổ tịch truyền thừa giả đã triệt để t r ậ n tròn mắt bọn hắn vốn cho là ăn chắc từ khánh từ khánh đã thành bọn hắn cá trong chậu kết quả từ khánh sức chiến đấu vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của bọn hắn có thể lấy dễ như chở bàn tay tư thái một kiếm chém giết u minh trên thực tế từ khánh từ đầu đ ánh mắt lấp lóe hắn bước ra một bước đã giết tới la phủ đại đế chu ất kỳ trước mặt chu ất kỳ là một vị tóc hoa dâm một mảnh nam tử khuôn mặt đẹp đẽ la phủ sơn chu ất kỳ con người co vào thời khắc nguy cơ nhanh chóng phản ứng lại tế ra cường đại đạo khí diễn hóa ra một tòa thẳng vào mây xanh la phủ sơn chấn sát hướng về phía tử khánh phá giam giắc từ khánh trường kiếm quét ngang hỗn độn kiếm thức phát huy ra vô số hỗn độn kiếm khí c h à n ngập đạo vận ngưng tụ đến diễn hóa ra khủng bố đến cực điểm hỗn độn kiếm mang sau đó minh mông hỗn độn kiếm mang đem là p h ủ sơn chém thành hai nửa chết、Phốc. máu tươi vẩy ra từ khánh lại chém ra một kiếm một kiếm này đem chu ất kỷ đầu bộ xuống ẩn chứa kinh khủng kiếm đạo huy thế triệt để phá hủy sinh cơ của h ắ n không chu ất kỷ vẫn lạc giết ba liên thủ giết hắn ba lập tức còn t h a lại sáu vị cổ tịch truyền thừa giả t h ầ n sắc hãi nhiên nhưng lại không gì sánh được p h ẫ n nộ tại từng tiếng gầm thét ở trong liên thủ vây rết hướng về phía t ừ khánh muốn đem t ừ khánh chém rết ở đây giờ này khắc này bọn hắn cũng đã không để ý tới thứ chín phần cổ tịch truyền thừa bọn hắn nhất định phải liên thủ cộng đồng vây rết t ừ khánh bằng không mà nói bọn hắn không chỉ có không chiếm được thứ chín phần cổ tịch truyền thừa thậm chí bọn hắn đều phải chết tại t ừ khánh trong tay d i ế t ba vây anh vây ba tư khánh ánh mắt l ạ n lẽo chiến ý bằng bạc hỗn nộn kiếm thức thi triển đi ra diễn hóa ra hỗn nộn kiếm liên hỗn hắn lấy một địch sáu chém giết ở cùng nhau trong thời gian ngắn từ khánh còn không cách nào đem bọn hắn triệt để cầm xuống song phương chém giết chiến thành ngang tay nhưng mà thời gian trôi qua vây anh đột nhiên tiếng nổ mạnh văng lên x o á t sau một khắc có một đạo lưu quang phá không mà đến giết vào tiến vào địa phủ chỗ sâu nhất cũng chính là giết tới từ khánh bên này chính là côn lôn đạo quân đệ t ử thân truyền trương làng cái này trương lăng sửng sốt một chút nhưng nhanh chóng phản ứng lại từ khánh ngươi trần kinh t ứ độ trần kinh bởi vì trương lăng làm sao cũng không nghĩ ra từ khánh vậy mà so với hắn còn sớm giết vào tiến địa phủ chỗ sâu nhất rõ ràng chỉ là đệ ngũ cảnh lại có được khủng bố như thế sức chiến đấu càng l à lấy một địch sáu không có rơi vào hạ phong quá mạnh thật sự là quá mạnh cho nên trương lăng mới có thể khiếp sợ như vậy như vậy h ã i nhiên thậm chí cảm thấy đến có chút khó tin cùng là thánh địa thân truyền từ khánh vậy mà kinh khủng như thế trương lăng đạo hữu còn không mau mau đến đây hỗ trợ từ khánh quát tốt vê anh không chần chờ trương lăng đã phản ứng lại hắn quát to một tiếng đệ lục cảnh thực lực bạo phát ra Từ k h á nhưng c là tử khánh dù nói thế nào cũng vẫn chỉ là đệ ngũ cảnh cũng không phải là đệ lục cảnh nếu như tiếp tục chiến đấu đi xuống tử khánh tự nhiên mạ vậy sẽ rơi vào xu hướng suy tàn hiện tại trương lăng giết tới địa phủ chỗ sâu nhất có giúp đỡ về sau tình huống tự nhiên là hoàn toàn khác nhau tử khánh cùng trương lăng liên thủ về sau song phương liên tiếp bộc phát đem sáu vị cổ tịch truyền thừa giả hoàn toàn áp chế giang giác giang giác x o á t không bao lâu a di đà phật vê anh phật quang màu vàng giỏi khắp nơi có thể nhìn thấy n h ư n đ ă n g cũng dết tới địa phủ chỗ sâu nhất ba dương vân con ngươi co vào chấm dọc quát sự tình có chút không tốt lắm trương lăng đ á m người đã dành tay bọn hắn nếu là toàn bộ dết tới đây chúng ta không thể nào là đối thủ rút lui rút lui trước đi tái chiến đ â u nữa chúng ta cũng phải chết ở nơi này hiển nhiên dương vân bọn hắn cũng là đã nhìn ra bọn hắn bồi dưỡng ra được ngũ phương q u đế thập điện diêm vương chờ chút đã không cách nào ngăn cản trương lăng cước bộ của bọn hắn trước mắt mà nói dương vân bọn hắn còn có thể gánh vác được nhưng nếu là còn lại sáu vị thánh địa thân truyền toàn bộ trình diện lời nói bọn hắn căn bản không thể nào là đối thủ toàn bộ đều phải chết x o á t x o á t x o á t không chần chờ dương vân bọn hắn liếc nhau một cái đã muốn rút lui nhưng mà t ừ khánh tự nhiên không có khả năng cho bọn hắn cơ hội chạy trốn kiếm chi áo nghĩa hỗn độn kiếm trận bang bang bang ba trong chốc lát tư khánh đại quát một tiếng tay, phải một kiếm vung ra, trong tay lở không k h k i ế chứng lăng bọn hắn đều có chút trận mắt hốc mồm các ngươi trốn không thoát từ khánh ánh mắt lạnh lẽo hắn chắp hai tay sau lưng sừng sững tại kiếm trận chính giữa quan sát dương vân bọn hắn ngựa khí bình tĩnh lại nắm chắc thắng lợi trong tay các ngươi hôm nay đều phải chết ở chỗ này、Z3 vâng vâng vâng ba hôn đội kiếm trận bộc phát xông ra vô tận vô tận hôn đội k i ế m khí đều đã thẳng hướng dương vân bọn hắn mà dương vân bọn hắn đã bị từ khánh cắt đứt đường lui đáng chết từ khánh ba ta muốn ngươi chết ba dương vân bọn hắn gầm thét không gì sánh được phân nộ tại dưới t u y ệ t cảnh vậy mà bạo phát ra càng cường đại hơn sức chiến đấu nhưng là mấy vị k h á c thánh địa thân truyền cũng lần lượt đi tới trong chiến trường chết p h ú c p h ú c p h ú c ba máu tươi vẩy ra từ khánh bọn hắn liên thủ cộng đồng vây rết dương vân bọn hắn có một vị lại một vị cổ tịch chuyển thừa giả chết tại từ khánh hôn đội kiếm trận ở trong. Giang giác. Giang dương vân phát ra tiếng kêu thảm thiết t h ê lương hắn tại tối hậu quan đầu tự bạo lực lượng kinh khủng triệt để phá hủy từ khánh hỗn độn kiếm trận cũng đem từ khánh bọn người đánh bay ra ngoài Phúc. Khánh ho cũng Từ trong máu, miệng ra bọn hắn cũng bắt đầu lấy từ khánh cầm đầu hô từ khánh thâm hít một hơi ổn định tự thân khí thức ngắm nhìn một phía trầm giọng nói t o à này địa phủ đã bắt đầu pha thoái đợi đến địa phủ pha thoái cổ tịch sẽ xuất hiện đến lúc đó chúng ta đem cổ tịch phong cấm chúng ta nhiệm vụ lần này cũng coi là hoàn thành tốt tốt tốt lần này thế nhưng là may mắn mà có từ thân chuyện đúng vậy a nếu không phải từ thân chuyện ngăn cơn s ó n g giữ chúng ta chỉ sợ không có khả năng nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ đúng vậy a đúng vậy a c h ư c năng bọn hắn ngao ngao nói ra ân từ khánh chỉ là khẽ gật đầu trên thực tế từ khánh tâm tình vô cùng hoang mang hắn vốn cho là giết chết dương vân bọn hắn liền có thể bước ra hát thủ phía sau màn có thể kết quả lại là từ khánh đem tám vị cổ tịch chuyển thừa giả toàn bộ giết chết thế nhưng là hát thủ phía sau màn nhưng không có hiện thân thậm chí liền ngay cả một tơ một hào xuất thủ vết tích đều không có vì sao lại sẽ thành dạng này từ khánh lâm vào trong n g h i hoặc cho nên nói chẳng lẽ là lần trước sư tôn xuất thủ đem hát thủ phía sau màn đánh sợ dẫn đến bọn hắn cũng không dám xuất thủ nữa sao hay là nói có ẩn tính khác là ta đánh giá ra sai lầm rồi sao nếu như nói nhiệm vụ lần này không thể bắt đ ư ợ của cổ tịch hát h sự kiện p h í sau của màn, coi như đem cấm, nhiệm nhiệm hoàn hoàn thành như chính phong cấm, vậy cũng không tính chân chính coi cổ tịch Phải biết, vậy vụ. vụ lần này không chỉ có chỉ là phong cấm cổ tịch tiếp cận thái thượng hoàng t r i ề u tình thế nguy hiểm càng là phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng cổ tịch sự kiện hát thủ phía sau màn kết quả vẹn vẹn chỉ là với lúc bắt đầu có chút không h i ể u thấu dẫn xuất hát thủ phía sau màn sư tôn trần vạn cổ xuất thủ đem hát thủ phía sau màn đạ thương tiến tới bắt được một chút dấu vết để lại về sau mà lần này từ khánh kế hoạch cũng không tính thành công bởi vì hắn không thể dẫn xuất hát thủ phía sau màn Giang giác, gian rắc t r u n g quanh địa phủ bắt đầu pha thoái từ từ băng liệt thậm chí đã lan tràn đến địa phủ chỗ sâu nhất cũng chính là từ khánh bên này toàn bộ địa phủ tại hủy diệt đi nhanh đi lại không đi chúng ta cũng phải bị ảnh hưởng đến đúng vậy a trương lăng bọn hắn rối rít nói tốt từ khánh nhẹ gật đầu chúng ta đi ông ông sau một khắc trương lăng tâm niệm k h ẽ động quanh thân thời không ba động phun trào liền muốn rời đi địa phủ chờ một chút nhưng mà đúng lúc này từ khánh con n g ư ơ i qua vào h ắ n tại từ nơi sâu xa cảm ứng được có cái gì không đúng ta vừa mới đã nhận ra có cái gì không đúng chúng ta chỗ nơi này cũng không phải là địa phủ sâu nhất địa phương cái gì thử thân chuyện ngươi phát hiện cái gì không khỏi chức năng bọn hắn đều là dừng lại một chút ánh mắt n h a o n h a o nhìn phía từ khánh rơi vào từ khánh thần sắc đang đợi từ khánh đ a b án hô từ khánh thâm hít một hơi trầm giọng nói chúng ta nhiệm vụ lần này không chỉ có chỉ là hoàn chỉnh phong cấm thái thượng hoàng triều cổ tịch càng là muốn bắt được cổ tịch sự kiện hấp thủ phía sau màn hiện tại chúng ta chỉ là diệt s á t tất cả cổ tịch truyền thừa giả nhưng là chúng ta lại đối với phía sau màn hấp thủ không có chút nào manh mối cho nên nói coi như chúng ta lần này đem hoàn chỉnh cổ tịch mang về chúng ổ t ị c sự kiện không kết lại nhưng h xa xa không có t c hay là hội h là k ô ngừng nguy hại chúng hại ta huyền hoàng giới nhân giới t ộ căn Bởi phải tới mối. Cái nói mối. vậy vậy này chuyện nhưng chúng ta nhất định màn mánh thân nhưng chúng mánh Đúng Chúng hát thủ phía thực thế xác có được c ta tìm từ ta tìm sau sao ta đạo làm là à. lý, bản đầu mối gì đều không có thậm chí từ chỗ nào bắt đầu cha cũng không biết t r ư ơ n g lăng bọn hắn lắc đầu t h ầ n s á c hoang mang ta vừa mới đã nhận ra từ khánh thâm hít một hơi ngay tại tất cả cổ tịch chuyển thừa giả tử vong về sau cả toa địa phủ bắt đầu phá t o á i thế nhưng là tại phá t o á i thời điểm lại từ nơi sâu xa từ ngoại giới hấp thu một loại sinh mệnh bản nguyên đồng thời những sinh mệnh bản nguyên này chính tuân hương cả tòa địa phủ khu vực hạch tâm khu vực hạch tâm từ ngoại giới hấp thu sinh mệnh bản nguyên cái này trương lăng bọn hắn sửng sốt một chút đi theo ta v h o a n h gian g g i á c gian g g i á c từ khánh thâm hít một hơi hắn nhắm lại hai con người nhận lấy tầng mười sáu quy tắc đạo vực tăng phúc c h ọ n vẹn tăng phúc mười sáu lần trình độ cho nên để từ khánh cảm giác toàn diện từ khánh cảm giác toàn diện tăng lên chính là bởi vì như vậy lúc này mới từ khánh cảm giác được địa phủ chân chính bí mật tấu chương song chương ba trăm bốn mươi hai chín tầng huyết sắc tế đàn hắc ám cấm địa duy nhất chân d ố i giang giác giang giác từ khánh liên tiếp xuất thủ chung quanh thời không đã bị hắn triệt để x é rách ngạnh xinh xinh đánh ra một cái lối đi năng lượng cường đại từ giữa hai tay của hắn mánh liệt ra đem chung quanh thời không vững chắc tạo thành một vững chắc thông đạo mà thông đạo này cuối cùng kết nối với địa phủ khu vực hạch tâm đi từ khánh ánh mắt nghiêm trọng theo cả tòa địa phủ khu vực hạch tâm bị hắn phát hiện ngay tại từ nơi sâu xa p h ả n phất có được khủng bố đến cực điểm áp lực mánh liệt mà đến hô từ khánh thâm hít một hơi hắn đi tại phía trước nhất bước vào cái này vững chắc thông đạo chương lăng bọn hắn nhìn nhau vài lần cũng nhanh chóng đi theo đi chúng ta đuổi theo chương lăng bọn hắn n h a o n h a o nói ra đảo mắt từ khánh trước hết nhất đi đến thời không thông đạo đi tới cả tòa địa phủ khu vực hạch tâm toàn bộ khu vực là một đen kịt không gian tựa như cô tịch vũ trụ tối tăm quả nhiên từ khánh vẻ mặt nghiêm túc ánh mắt của hắn nhìn thẳng ngay phía trước đập vào mi mắt là một không gì sánh được to lớn huyết sắc tế đàn tổng cộng có chín tầng giống như chín tầng báo tháp bình thường ông ông, ông ba đồng thời cẩn thận quan sát cả tòa chín tầng trong tế đàn cao nhất một tầng hiện ra lấy một loại hư hảo mà đổi thành bên ngoài tám tầng tế đàn toàn bộ đều là chân thực khắc rõ từng đạo huyết sắc minh văn cẩn thận quan sát tám tầng trong tế đàn mỗi một tầng tế đàn đều có một bóng người mà những thân ảnh này lại chính là từ khánh chém giết tám vị cổ tịch chuyển thừa giả thì ra là thế tư khánh chỉ là nhìn thoáng qua hắn liền đã minh bạch trầm ngâm nói c h ắ c không được ta liên tiếp chém giết tám vị cổ tịch truyền thừa giả lại không thể dẫn xuất hát thủ phía sau màn liên từ vừa mới bắt đầu trước mắt tòa này tế đàn mới là căn bản nhất tồn tại mới là hát thủ phía sau màn chân chính thứ cần thiết mà cổ tịch truyền thừa giả cũng chỉ bất quá là kiến tạo tế đàn một bộ phận cổ tịch truyền thừa giả kỳ thật cũng là tế phẩm một trong thôi mà ta trước đó tại chém giết vị thứ chín cổ tịch truyền thừa giả thời điểm hát thủ phía sau màn sở dĩ sẽ xuất hiện đó là bởi vì tế đàn không tại vào lúc đó vị thứ chín truyền thừa giả chết sẽ dẫn đến tế đàn không hoàn trình cho nên hát thủ phía sau màn liền không thể không ra tay như t o à n cứu vị thứ chín cổ tịch truyền thừa giả kết quả ta lại lấy ra sư tôn trần vạn cổ tặng cùng bảo mệnh phụ đem hát thủ phía sau màn đánh tan càng là đem vị thứ chín cổ tịch truyền thừa giả triệt để giết chết cuối cùng điều này sẽ đưa đến tình huống hiện tại phát sinh chín tầng tế đàn không hoàn chỉnh chỉ có tầng thứ nhất đến tầng thứ tám kiến tạo thành công mà tầng thứ chín lại hiện ra lấy hư hào trạng thái ông ông ông ba t r u n g quanh vô số huyết sắc sinh mệnh bản nguyên tinh hoa hóa thành từng sợi huyết sắc khí vụ từ từ hòa tan vào chín tầng huyết sắc trong tế đàn khiến cho hư hào tầng thứ chín tại dần dần ngưng thực ở thời điểm này Thánh ừ k bọn hắn trầm ự n h i âm thanh quát còn không mau mau xuất thủ áo nghĩa hôn đội kiếm thức bang từ khánh lộng tại minh bạch đây hết thảy sau tự nhiên là không do dự nữa hắn quát to một tiếng tay phải giơ lên trong tay lờ vờ không tử bội chưa thất tinh kiếm không chút do dự chém giết mà tới giang giác giang giác từ khánh một kiếm này cực kỳ khủng bố minh m ô n g hỗn độn kiếm mang phảng phất muốn đem toàn bộ địa phủ bổ ra một dạng khủng bố đến cực điểm lực lượng rơi xuống nghiền nát hết thảy và ảnh có tiếng nổ mạnh vang lên lại không phải huyết sắc tế đàn nổ tung mà là huyết sắc tế đàn bạo phát khủng bố đến cực điểm năng lượng có vô số đạo huyết sắc khí vụ n ư ơ n g tụ diễn hóa ra một tôn khủng bố đến cực điểm huyết sắc hư ảnh ông ông huyết sắc hư ảnh cầm trong tay một thanh huyết sắc trường đao toàn lực vung ra một đao kinh khủng đao mang màu máu ngăn trở từ khánh hỗn độn kiếm mang đánh thành ngang tay trưng lăng nhiên đăng cựu thiên huyền nữ các loại các vị thánh địa thân truyền xuất thủ bọn hắn theo sát phía sau không chút do dự thi triển ra cường đại nhất thủ đoạn khủng bố đến cực điểm thông chi thuật phát huy ra oanh sát hướng về phía huyết sắc hư ảnh nhất thời khủng bố đến cực điểm đại chiến bạo phát từ khánh bọn hắn liên thủ cộng đồng vây công huyết sắc hư ảnh mà huyết sắc hư ảnh sức chiến đấu cực kỳ kinh người lại là dung hợp tám vị cổ tịch chuyển thừa giá tất cả thủ đoạn ngay tại thời gian ngắn từ khánh bọn hắn căn bản là không có cách cầm xuống huyết sắc hư ảnh huyết sắc tế đàn tại huyết sắc hư ảnh bảo hộ phía giới như c ũ đang không ngừng v Dần dần t ẩm ẩm ba liên tiếp sau đại chiến tư khánh bắt lây cơ hội hắn gầm thét một tiếng tay phải vung lên trong tay hắn lờ vờ không tử bồi chưa thất tinh kiếm đã bay ra ngoài bạo ẩm ẩm giang giác tư khánh lần nữa gầm thét hắn tâm niệm trong lúc khé động vậy mà không chút do dự đem trong tay lờ vờ không tử bồi chưa thất tinh kiếm tự bạo mà lờ vợ không tử bội chưa thất tinh kiếm bạo tạc sinh ra huy năng tự nhiên là không gì sánh được khủng bố lại tại trương lăng trợ giúp của bọn hắn phía dưới đem huyết sắc hư ảnh đánh bay ra ngoài ngay tại lúc này bang giang giác giang giác từ khánh hai tay nâng lên kiếm chi áo nghĩa hỗn độn kiếm thức lấy thân hoa kiếm lại là trận trận tiếng kiếm reo vang lên từ khánh đại quát một tiếng bạo phát toàn bộ huy năng quanh thân tràn ngập vô tận hỗn độn kiếm khí lại ngưng luyện ở cùng nhau từ khánh cả người ở thời điểm này đã hóa thành vô cùng kinh khủng hỗn độn chi kiếm trảng liền giống như một thanh hỗn độn chi kiếm trực tiếp thẳng hướng huyết sắc tế đàn đã mất đi huyết sắc hư ảnh che chở sau từ khánh một kiếm này bổ trúng huyết sắc tế đàn giang giác giang giác lập tức từ khánh một kiếm này vi năng đều nghiêng tại trên huyết sắc tế đàn mặt khủng bố đến cực điểm lực lượng bộc phát huyết sắc tế đàn không thể thừa nhận từ khánh một kiếm này lan tràn ra vô số vết rách ra ba huyết sắc hư ảnh phát ra trận trận tiếng kêu trên theo huyết sắc tế đàn tổn hại huyết sắc hư ảnh tự nhiên là không thể thừa nhận bắt đầu nước tóc ra vô số sương mù màu máu tràn ngập chết giết vành vành v à n h ba trương lăng bọn hắn bắt lấy cơ hội nhanh chóng xuất thủ thông chi thuật thi triển tất cả công kích toàn bộ lạc tại huyết sắc hư ảnh phía trên cứ như vậy huyết sắc hư ảnh trực tiếp liền nổ tung lên triệt để tiêu tán đã bị trương lăng bọn hắn triệt để đánh tan kết thúc ông t ừ khánh lần nữa hiển lộ thân ảnh quanh thân hỗn độn kiếm khí tiêu tán khôi phục bộ dáng lúc trước tay phải vung lên ngay tại trong tay của hắn lại xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen đ ầ y cũng là một kiện lờ không t ự c phẩm siêu thoát p h á bảo tên là hát long kiếm đồng thời cũng bị tư khánh tăng lên tới lờ không coi là dự bị vũ khí giết bang tư khánh ánh mắt lạnh lẽo tay phải vung lên lờ vờ không hắc long kiếm chẳng rơi hôn độn kiếm khí bộc phát tại lờ vờ không hắc long rơi kiếm mỗi một đạo hôn độn kiếm khí tựa như là hóa thành một tôn hắc long tụ tập ở cùng nhau ngưng tụ thành một tôn cựu trào hắc long vỗ rết về phía huyết sắc tế đàn giang g i á c giang g i á c b à n h tiếng nổ mạnh vang lên huyết sắc tế đàn lần nữa bị từ khánh phá hủy liền không chỉ có tầng thứ chín bắt đầu băng liệt liền ngay cả vốn là vững chắc đến cực điểm tầng thứ nhất đến tầng thứ tám cũng tại sụp đổ lại đến ông từ khánh lần nữa g i lên trong tay lờ vờ không hắc long kiếm khóa chặt huyết sắc tế đ à n liền muốn lần nữa chém xuống dưới lại ngay lúc này từ nơi sâu xa t ừ khánh cảm nhận được một loại khủng bố đến cực điểm nguy cơ thật giống như có không gì sánh n ổ i tồn tại kinh khủng hoàn toàn siêu việt t ừ khánh tồn tại tiết lộ khí cơ v i anh g i a n g giác, g i a n g giác, trên bầu trời t ừ khánh ngẩng đầu lên liền chú ý tới uy năng kinh khủng hiện lên lực lượng đáng sợ đem thiên khung xé nát có một đạo trắng nón như ngọc tay ngọc vượt qua vô tận thời không lần này càng là tích xúc vô cùng cường đại uy năng khóa chặt tư khánh trực tiếp vô tới có thể nói ngay tại cái này trong n h y mắt tư khánh chung quanh thời không liên kết hết thể tất cả hương kết tựa như bóp lại nút tạm dừng bình thường liền ngay cả từ khánh tư duy bị đông cứng cùng một chỗ đây là một loại lực lượng không cách nào tưởng tượng hoàn toàn siêu việt từ khánh cấp độ cùng cảnh giới căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc từ khánh liền xem như bước vào đệ l ụ cảnh c cũng vô pháp tới đ ố i kháng cũng tương tự sẽ bị cái này một c ố lực lượng không cách nào tưởng tượng cho triệt để đông kết ba chung quanh chứng lăng bọn hắn chừng lớn hai con người vào giờ phút này bọn hắn cũng tương tự nhận lấy ảnh hưởng cũng tương tự không cách nào động đậy mảy may chỉ có thể trơ mắt nhìn từ trên trời giáng xuống thiên, thiên ngọc thủ trộp tới từ khánh làm cản Bang ba. Thời mọi người ở đây nghe được một tiếng kiếm mình từ khánh sau lưng nổi lên một thanh trường kiếm màu xanh từ từ lơ lửng tại từ khánh đỉnh đầu ông ông thế là trường kiếm màu xanh hóa thành trần vạn cổ bộ dáng hiện nhiên đây chính là trần vạn cổ lưu tại từ khánh trên người s ở ý thức kia bạo phát mặc dù vẹn vẹn chỉ có một s ở ý thức lại đánh tan bốn phía lực lượng khiến cho từ khánh khôi phục bình thường chức năng bọn hắn cũng nhanh chóng phản ứng lại ông đột nhiên thanh đồng lửa đèn hiện lên ngay tại nơi xa có một chiếc thanh đồng đăng tràn hiện hiện cái này hai tôn tồn tại từ khánh lúc trước thời điểm đã đánh qua đối mặt mà lần này đã không chỉ có chỉ là thiên thiên ngọc thủ và thanh đồng đăng tràn xuất hiện bởi vì còn ra hiện một màu đen nhánh người dơm bao phủ màu đen nhánh đ ồ n g vụ mặt khác còn có một buồn cười không gì sánh được t h ằ n g hề mặt nạ xuất hiện bốn tôn hát thủ phía sau màn vê anh vê anh vê anh ba giờ k h ắ c này trương lăng nhiên đăng h ứ a lỵ lỵ cựu thiên huyền nữ triệu công minh kim ô thái tử phục ma đại đế hàng s ắ t chi tám vị thánh địa thân truyền liền tại bọn hắn t r ê n thân nổi lên một tôn lại một tôn thân ảnh hư ả o cẩn thận xem xét những này thân ảnh hư ả o chính là thích già như lai tây vương mẫu khánh võ ngọc hoàng đại đế thánh nhân cựu h u thánh địa c h i chủ côn lô n đạo quân vinh hằng thánh địa c h i chủ tám đại thánh địa thánh địa c h i chủ vậy mà toàn bộ lộ diện cái này t r â n kinh từ khánh thần sắc t r â n kinh phải biết lại thêm trần vạn cổ lời nói lần này chín đại thánh địa thánh địa c h i chủ toàn bộ lộ diện mặc dù không phải chân thân trình diện nhưng cũng h i ể n hóa ra một tôn hóa thân chỉ là đặc thù nào đó thủ đoạn bám vào tại bọn hắn đệ từ thân truyền trên thân cũng tỷ như trần vạn cổ chính là tự tay giao cho từ khánh một tấm bảo mệnh kiếm phủ nơi này đã không phải là các ngươi có thể nhúng tay t r ông ông ông ba trong chốc lát từ khánh bọn hắn liền đã mất đi ý thức cảm giác không đến ngoại giới bất luận tồn tại gì thật giống như lập tức lâm vào bóng tối vô tận cùng cô tịch ở trong ba từ khánh trong lòng bọn họ hái nhiên vê anh đột nhiên kinh biến phát sinh thiên không bị x é đứt vô số vết rách c h ẳ n ngập liền giống như xuất hiện từng đạo thiên chim ấn có một cái khô gầy như tuổi đại thủ trộm tới từ khánh bọn người h i ệ n nhiên là không muốn để cho từ khánh bọn hắn khinh địch như vậy đào t ẩ u làm cản chân vạn cổ thần sắc côn đồ nhưng mà chân vạn cổ vẹn vẹn chỉ còn lại có một s ở ý thức ở dưới loại tình huống này có thể đem từ khánh bọn hắn toàn bộ đưa tiễn liền đã hao hết hắn toàn bộ lực lượng g ă n đột nhiên khánh võ ngầm đầu vị này khô gầy lao đầu từ ngầm đầu lên vô biên võ đạo ý chí tràn ngập nhanh chóng giơ trực tiếp liền đem một cái tia khô gậy như tuổi đại thủ cắt được ông ông ông ba trong chốc lát côn lôn đạo quân bọn hắn từng đạo hóa thân liên tiếp xuất thủ xông về thiên cung thiên thiên ngọc thủ thanh đồng đăng trản màu đen người dơm thằng hề mặt nạ cũng nhanh chóng xuất thủ lập tức bọn hắn sát nhập vào trên chín tầng trời bạo phát liên tiếp đại chiến bốn h ắ cám cấm địa chân vạn c ổ a sở ý thức kia chỗ diện hóa mà thành thân ảnh hư hào từ từ tiêu tán bởi vì đã hao hết tất cả lực lượng không cách nào lại tiếp tục duy trì cho nên chiến đấu kế tiếp cũng liền giao cho côn lôn đạo quân bọn hắn vất quá chân vạn cổ sở ý thức này chỗ diễn hóa mà thành thân ảnh hư hào cũng vẫn là hít sâu một hơi trong miệng n ỉ non đã nói ra hắt thủ phía sau màn chân chính thân phận cùng lai lịch đó chính là hát ám cấm điệm hỗn độn hải diễn hóa chư thiên vạn giới có vô số thế giới vô số vũ trụ vô số thời không vô số thiên điệm nói như vậy từ nhỏ đến lớn theo thứ tự là tiểu thế giới đại thế giới hàng ngàn tiểu thế giới đại thiên thế giới bản nguyên thế giới huyền h o a n g giới chính là bản nguyên thế giới một trong truyền thuyết nếu như có thể vượt qua vô cùng vô tận hỗn độn hải liền có thể tìm tới duy nhất chân giới liên quan tới duy nhất chân giới truyền thuyết không biết có bao nhiêu nhưng không có chân chính gặp qua mặt khác trừ bản nguyên thế giới bên ngoài hôn đồn hải ở trong còn có chín đại cấm địa hắc ám cấm địa chính là chín đại cấm địa một trong trong cấm địa ẩn chứa siêu việt đệ thất cảnh và đệ bát cảnh bất tử bất hủ tồn tại tấu chương song chương ba trăm bốn mươi ba đột phá đệ lục cảnh đạo cảnh từ khánh mở ra hai con ngươi về sau từ từ khôi phục bình thường cảm giác được hết thể t r u n g quanh đợi đến hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh thời điểm lại phát hiện mình đã vượt qua xa xôi khoảng cách vậy mà đã về tới thục sơn mà lại t ừ khánh liền dừng sức tại chính hắn kiếm một đạo trận cái này t ừ khánh trên khuôn mặt lộ ra vẽ kinh ngạc còn có một số kinh ngạc hắn hít sâu một hơi không nghĩ tới ta vậy mà trực tiếp trở về trên thực tế không chỉ là t ừ khánh trương lăng hứa lỵ lỵ nhiên đăng cựu thiên huyền nữ bọn hắn cũng đã bị trần vạn cổ đưa về đến riêng phần mình thánh địa ở trong toàn bộ bình yên vô sự cho nên nói t ừ khánh ngữ khí trầm ngâm nói lần này thái thượng linh vực nhiệm vụ là đã hoàn thành nhiệm vụ này từ vừa mới bắt đầu chính là vì tìm tới cổ tịch sự kiện hấp thủ phía sau màn lần này tin tưởng liền lấy sư tôn thủ đoạn của bọn hắn tất nhiên có thể biết rõ ân chân ắ mắt sắc n đứng khánh ánh bình tĩnh nhìn qua từ khánh đệ tử bài kiến、sư、tôn.、Từ、khánh thần sắc biến đổi, túi người tôn đệ đổi, đa ở từ trước mặt, từ tử Từ túi trào, tạ sư sư bài qua vạn cổ nhẹ gật đầu hắn đánh giá từ khánh vài lần hài lòng nói lần này ngươi tiến về thái thượng linh vực mặc dù tao ngộ nguy hiểm nhưng cũng tăng lên không nhỏ ngươi đã đạt đến đệ ngũ cảnh cực hạn lấy ngươi bây giờ trình độ tin tưởng không được bao lâu liền có thể bước vào đệ lục cảnh đúng vậy từ khánh đáp lại nói không sai t r ầ n bạn cổ thần sắc có chút hài lòng hắn tiếp tục nói chuyện kế tiếp cũng không phải là ngươi có thể tham dự h ả o h ả o tu luyện đi thôi tuân mệnh sư tôn t ừ khánh cung kính gật đầu sư tôn sau đó t ừ khánh lại ngẩng đầu lên hắn nhìn phía trần bạn cổ đệ tử trong lòng có n g h i hoặc cổ tịch sự kiện hát thủ phía sau màn đến cùng là ai lai lịch ra sao thôi t r ầ n bạn cổ trầm ngâm một lát vẫn là nói nguyên bản lấy cảnh giới của ngươi và tu vi còn chưa có tư cách biết đây hết thầy nhưng ngươi là bạn tọa đệ tử thân truyền vậy liền nói cho ngươi một ít chuyện hô chân bạn cổ ánh mắt thâm thúy Trong t giọng nói cổ c ị hát sự kiện hát thủ phía sau màn đến từ h cám cấm địa mà h từ cám cấm địa chính là hôn đồn đại cấm địa một trong. H -cám cấm địa. Từ khánh như c ũ lòng tràn đầy nghi hoặc hát cám cấm địa ở trong tồn tại siêu v i ệ t đệ thất cảnh và đệ bát cảnh bất tử bất hủ tồn tại mà những n à y bất tử bất hủ tồn tại vì tranh tiếp từ đó tự chém một đao ngủ say tại hát cám cấm địa chỗ sâu nhất mỗi đi qua một đoạn thời gian những n à y bất tử bất hủ tồn tại liền sẽ thức tỉnh bọn hắn thức tỉnh về sau liền sẽ bắt đầu nghĩ hết biện pháp thôn phệ vũ trụ và sinh linh ngưng luyện bất hủ vật chất dùng cho kéo dài hơi tản chân vạn cổ đạo ngươi tại thái thượng hoàng triều gặp phải những cái kia tồn tại bọn hắn chẳng qua là ngủ say tại hắc ám cấm địa chỗ sâu nhất những cái kia bất tử bất hủ tồn tại thuộc hạ và nô bục những nô bục này chính là vì cho những này bất tử bất hủ tồn tại thôn vệ vũ trụ và sinh linh ngưng luyện bất hủ vật chất cái này từ khánh mơ hồ nghe rõ một chút hắc ám cấm địa chân b ạ n cổ thần sắc lạnh l é o cũng không biết đến cùng là cái kia một tôn láo bất tử khôi phục cũng dám đem mục tiêu đặt ở huyền hoàng giới còn có cổ tịch sự kiện sẽ phát triển thành như vậy tình huống chỉ sợ còn có một số chư thiên chủng tộc g m thầm nhập trợ nếu không không có khả năng ả n h hưởng đến thái thượng hoàng triều sư tôn từ khá không cần chân vạn cổ phất phất tay ngươi đã phi thường viên mãn hoàn thành nhiệm vụ của mình bắt được cổ tịch sự kiện hát thủ phía sau màn nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành chuyện kế tiếp giao cho chúng ta đến là có thể là tuân mệnh từ khánh cung kính nhẹ gật đầu ông sau đó chân vạn cổ lại nói vài câu thân ảnh của hắn liền đã hư không tiêu thất cũng không biết đi địa phương nào từ khánh cũng cảm giác không đến hô từ khánh thâm hít một hơi sư tôn ngược lại là không có nói sai chuyện kế tiếp xác thực không phải ta có thể nhúng tay bởi vì ta tu vi cảnh giới thậm chí còn không có bước vào đệ lục cảnh hay là tiếp tục nghiêm túc bế quan tu lượt đi k h ờ vợ chín thú nhân tiểu thế giới thời gian trôi qua đã tăng lên tới tám nghìn lần trình độ tư khánh nhắm lại hai con người trong tay thật chặt nắm vớt hạ phẩm thế giới nền tảng bắt đầu hấp thu năng lượng trong đó minh tưởng cùng vận chuyển hỗn độn kiếm đạo quanh thân tràn ngập từng tia hỗn độn chi phí bốn kinh nghiệm một bốn kinh nghiệm một bốn đạo mắt lờ vợ chín thú nhân tiểu thế giới liền đã đi qua suốt cả ngày mà từ khánh đã tầm mắt 1 2 ờ 0 0 a i p k i n h nghiệm lần hỗn độn kiếm đạo cứ như vậy hỗn độn kiếm đạo liền tăng lên 1 2 ờ 0 0 a i p k i n h nghiệm điểm kinh nghiệm ân từ khánh nhẹ gật đầu dựa theo dạng này kế hoạch nói huyền hoàng giới đi qua một ngày lờ vợ chín thú nhân t i ể u thế giới liền đi qua tám nghìn thiên tám nghìn thiên vừa vặn có thể góp nhặt một trăm triệu kinh nghiệm điểm kinh nghiệm tiếp tục ông ông từ khánh tâm niệm k h ẽ động hắn đã toàn thân toàn ý đầu nhập vào diễn luyện cùng minh tưởng hỗn độn kiếm đạo ở trong lờ vợ chín thú nhân tiệu thế giới thời gian cực nhanh ngoại giới thái thượng hoàng triều vê anh vê anh ba chiến đấu bộc phát huyền hoàng giới nhân tộc chín đại thánh địa thánh địa c h i chủ liền trừ trần vạn cổ bên ngoài tám vị khắc thánh địa c h i chủ diễn hóa hóa thần cả tòa cùng hắc cám cấm địa bọn nô b ộ c giao chiến giang g i á c giang g i á c chiến đấu c h é m g i ế t bọn hắn đã xông ra huyền hoàng giới giết vào tiến vào hôn đội hải hơn nữa là tại hôn đội hải ở trong c h é m g i ế t song phương đội bính đủ loại khủng bố đến cực điểm lực lượng nổ tung lên có thể nói bọn hắn chiến đấu quá mức kinh khủng kinh khủng đại đạo u y năng tràn ngập đem hôn đội hải quét sạch lên trận trận ba động khủng bố đến cực điểm rất nhanh côn lôn đạo quân bọn hắn hóa thân liền đánh lui thanh đồng đăng trản g t h ằ n g hề mặt nạ màu đen người dơm thiên thiên ngọc thủ bọn hắn lúc đầu cũng không phải thật thân d á n g lâm diện vê anh cuối cùng côn lôn đạo quân hừ lạnh một tiếng tay phải hắn một chỉ điểm ra càng la hóa thành đại đạo chi quang nhanh chóng rơi xuống đem cổ tịch vô thượng phong đâu nghe triệt để đánh tan theo một tiếng bạo tạc cổ tịch vô thượng phong đâu nghe hóa thành cho bùi ông ông sau một khắc nương theo lấy một loại bất hủ vật chất ba động hiện lên nguyên bản hóa thành cho bùi cổ tịch vô thượng phong đ â nghe vậy mà lại khôi phục lại bất hủ côn lôn đạo quân thần s những n à y cổ tịch gần chứa một tia bất hủ vật chất h i ệ n nhiên chính là hắc á m cấm địa ở trong cái nào đó lao bất tử sáng tạo ra đồ vật cứ như vậy trừ phi là đồng dạng bước vào bất hủ tồn tại mới có năng lực đem cổ tịch triệt để phá hủy nếu không liền xem như đem nó đánh nát trở thành m ộ t mịn nhưng là tại không thể phá hủy nó bất hủ vật chất tình huống d ư ớ i cổ tịch liền có thể khôi phục lại mãi mãi cũng không cách nào đem nó phá hủy đây cũng chính là vì cái gì cổ tịch sự kiện phát sinh nhiều năm như vậy chỉ có thể đem nó phong cấm lại không cách nào đem nó phá hủy nguyên nhân thực sự bởi vì không cách nào đem nó phá hủy hắc á m cấm địa côn lôn đạo quân bọn hắn thần sắc cực k hình ảnh nhất truyền hôn đ ộ t hải chín đại cấm địa một trong hắc cám cấm địa bang ba một ngày này có một đạo vô thượng chi kiếm g á n g lâm ánh mắt rút ngắn chính là một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rắn giỏi hắn chắp hai tay sau lưng sừng sững tại hôn đ ộ t hải quan sát hắc cám cấm địa chính là trần vạn cổ giết ba bang bang bang ba trần vạn cổ từ huyền hoàng giới vượt qua hôn đ ộ t hải g á n g lâm đến chín đại cấm địa một trong hắc cám cấm địa hắn lẻ loi một mình cũng chính là một người một kiếm giết tiến vào h ắ cám cấm địa ở trong khủng bố đến cực điểm đại chiến bạo phát toàn bộ hắc ám cấm địa chung quanh hỗn độn hải p h á n g p h á t xôi trào bình thường cuộc chiến đấu này cũng đưa tới chư thiên vạn tộc các cường giả chú ý anh hơi anh cuối cùng trận đại chiến này kéo dài đến chín ngày chín đêm trần vạn cổ bị thương đi ra hắc ám cấm địa nhưng lại tại hắc ám cấm địa ở trong chém giết chín vị nô b u ộ c mỗi một vị nô b u ộ c cực kỳ cường đại tại cuối cùng chính là hắc ám cấm địa chỗ sâu nhất bất hủ tồn tại khôi phục lúc này mới bị thương nặng trần vạn cổ lúc này mới đem trần vạn cổ đánh lui rời đi hắc ám cấm địa trận chiến này trung pin là để chư thiên vạn tộc biết thuộc sơn trưởng môn cường đại cũng làm cho chư thiên vạn tộc biết nhân t h u y ề n hoàng giới không thể xâm phạm mặt khác chân vạn cổ từ hát cám cấm địa ở trong h ỏ i c ù n g cấu kết tổng cộng có ba cái t r ù n g tộc theo thứ tự là linh tộc quỷ tộc long tộc phụ thuộc g i á c long sau đó chân vạn cổ trọng thương về tới thục sơn trực tiếp liền đi bế quan dưỡng thương cũng sẽ đạt được tất cả tin tức cùng tình báo cáo chi mặt khác tám đại thánh địa từ đó đến từ nhân tộc trả thù bắt đầu tám vị thánh địa chi chủ tự mình xuất thủ xuất lĩnh nhân tộc đại quân trực tiếp thẳng hướng linh tộc quỷ tộc long tộc phụ thuộc giắt long tiến hành cực kỳ thảm thiết trả thủ trong đó linh tộc tại huyện hoàng giới thế giới quỷ tộc tại huyện hoàng giới địa giới giáp long là gần nhất trong ngàn năm này và thiên giới cùng địa giới cấu kết đứng lên trận chiến tranh này kéo dài dòng g ã ba tháng mà tại cuộc chiến tranh này cuối cùng linh tộc q u ỷ tộc giáp long cơ hồ bị diệt tộc chỉ có một ít vụ n v ặ t l ẻ tẻ thành viên chạy trốn tới hỗn độn hải khu vực biên giới lúc này mới sống tiếp được về phần giáp long bởi vì long tộc đối với nhân tộc có ân nhân tộc sở dĩ có thể thành lập được đế hoàng long khí hoàng triều hệ thống kỳ thật và long tộc có cực kỳ quan hệ mật thiết cứ như vậy ngay tại long tộc cao tầm cầu tình phía dưới g i á long mới xem như tránh khỏi một trận gần như diện tộc tai nạn nhưng cũng hướng nhân tộc bội giác long cũng giao ra cùng hát cám cấm địa cấu kết cao tầng có thể nói giác long từ bên trên phía dưới liền bị thanh tẩy một nhóm lớn thành viên tự nhiên mà vậy chết không ít lờ vờ chín thú nhân tiểu thế giới ông ông trên thực tế hơn một trăm ngày đi qua lờ vờ chín thú nhân tiểu thế giới đã sớm tích lũy đầy đầy đủ điểm kinh nghiệm từ khánh đã đem thú nhân tiểu thế giới tăng lên tới lờ vờ hai mươi cứ như vậy lờ vờ hai mươi thú nhân tiểu thế giới đạt đến hoàn mỹ cực h ạ n cũng liền đạt đến hàng ngàn tiểu thế giới cực h ạ n phát tắc quy tắc thiên đạo ý thức cũng sinh ra có chút thuế biến thế là lv hai m thú nhân tiểu thế giới cao nhất tốc độ thời gian trôi qua từ 8.000 lần tăng lên tới gấp một v ạ n lần đây chính là hoàn mỹ hàng ngàn tiểu thế giới cao nhất thời gian gia tốc không cách nào lại tăng lên nếu như còn muốn tăng lên vậy thì nhất định phải tăng lên đến đại thiên thế giới đến lúc đó tăng lên cũng không phải là một chút như thế đáng tiếc từ khánh lắc đầu thú nhân tiểu thế giới tăng lên tới lv hai m cũng đã là cực h ạ n bởi vì ta trước mắt tu vi cảnh giới chỉ là đệ ngũ cảnh cực h ạ n mặc dù điểm kinh nghiệm là đầy đủ nhưng là thú nhân tiểu thế giới tiếp tục tăng lên đẳng cấp nói bằng vào ta trước mắt đệ ngũ cảnh cực hạn tu vi và cảnh giới căn bản là không có cách á p chế nó thiên đạo đến lúc đó liền sẽ bị nó thiên đạo phản vệ cho nên muốn tiếp tục tăng lên lờ vờ hai mươi thú nhân tiểu thế giới vậy thì trước hết để cao tu vi của bản thân cùng cảnh giới chỉ cần bước vào đệ lục cảnh thú nhân tiểu thế giới liền có thể tiếp tục tăng lên trở thành một chân chính đại thiên thế giới hô tâm niệm vừa động từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám trong đầu liền nổi lên hỗn độn kiếm đạo tin tức bảy hỗn độn kiếm đạo lờ vờ một mươi một tỷ kinh nghiệm mười tỷ kinh nghiệm có thể thăng cấp bốn quả nhiên từ khánh hài lòng nhẹ gật đầu đã có thể thăng cấp ông tâm niệm vừa động từ khánh thân ảnh từ lờ vờ hai mươi thú nhân t i ể u thế giới biến mất hắn về tới huyền hoàng giới tiến nhập kiếm của mình một đạo trận độc lập phòng bế quan điều chỉnh tốt trạng thái tăng lên từ khánh đạo ông ông ông ba lập tức vạn vật đổ dám lóe ra cực kỳ ánh sáng trói lọi nương theo lấy vô số tiếng oanh minh vang lên từ khánh trước mắt nổi lên vô số đạo hình ảnh ẩ m ẩ m sau một khắc từ khánh ý thức a n h minh liên phản phất bị kéo vào tiến vào thế giới thần bỉ ở trong tại phản phất hắn thấy được đạo thấy được thiên đạo thấy được thần đạo t i ê n đạo v õ đạo bốn đạo khả đạo phi thường đạo bốn hiện tại từ khánh đã siêu thoát huyền hoàng giới tiến nhập hôn đồn hải tại hôn đồn hải ở trong nhận thấy ngộ nhìn thấy đã không còn là quy tắc mà là chân chính đạo thế giới diễn hóa thiên đạo tự sinh cho nên thiên đạo nguồn gốc từ với thế giới mọi loại sinh linh từ thế giới trổ hết tài năng siêu thoát thế giới nhảy ra thế giới tiến vào hôn đồn hải từ hôn đồn hải ở trong cực điểm thăng hoa đem quy tắc t h ổ i biến lĩnh hội thành đạo hô từ khánh thâm hít một hơi hắn đã minh ngộ trong miệng n ỉ non từ vừa mới bắt đầu tại hôn đồn hải bên trong chỉ có thế giới diện hóa mà hình thành thiên đạo cùng chống đỡ lấy hỗn độn hải đại đạo nhưng mà theo mọi loại sinh linh trùng tộc từ thế giới trổ hết tài năng siêu thoát ra thế giới n ả y ra thế giới bên ngoài tiến vào hỗn độn hải liền đã sáng tạo ra thuộc về mình đạo cái này đạo có thần tiên đạo võ đạo yêu đạo quỷ đạo những này đạo đan vào với nhau nguồn gốc từ tại đại đạo bao phủ toàn bộ hỗn độn hải hiện tại ta muốn đi ra thuộc về mình kiếm đạo thấu trương xong chương ba trăm bốn mươi b ố toàn diện thăng cấp đại thiên thế giới từ khánh cảng n hỗn độn thể nỗn kiếm đạo theo hỗn độn kiếm đạo tăng lên tới lv hai cũng thì như á nói từ khánh sư tôn thục sơn trưởng môn trần văn cổ hắn lĩnh hội cũng là kiếm đạo mà hắn chính là một vị đúng nghĩa kiếm đạo đại năng giả hiện tại tư khánh tự nhiên không có khả năng nói đi ra chính mình kiếm đạo hắn cũng không có sáng tạo ra độc thuật về mình kiếm đạo bản sự cùng nội tình cái này dù sao chỉ là đệ lục cảnh hô từ khánh thâm hít một hơi hắn cảm nhận được hỗn độn hải kiếm đạo có vô tận đạo vực tràn ngập mà đến hòa tan vào từ khánh thể nội ngay sau đó từ khánh liền hấp thu những kiếm này đạo đạo vận càng là dung nhập tự thân bắt đầu sinh ra tương ứng t h ủ y biến dần dần hướng về đệ lục cảnh đạo cảnh tăng lên ầm ầm đầu ở trong kiếm đạo đạo vận dung nhập đạo đài chỉ là nguyên bản hư hảo đạo đài triệt để ngưng thực đạo đài diễn hóa tạo thành vững chắc một tầng đạo đài bang liền lại nương theo lấy một tiếng kiếm minh từ khánh mở ra hai con người, Hán đã hoàn đã từ h khánh một p h đài n khẩu chú, trung nhị non hãng tại cẩn thận thể ngộ lấy tự thân biến hóa đạo đài phân chín tầng mỗi ngưng luyện ra một tầng đạo đài thực lực liền sẽ cường đại một phần cuối cùng cho đến chín tầng đạo đài viên mãn lại từ trên đạo đài ngưng luyện cùng diễn hóa đạo cung đó chính là đệ lục cảnh đạo cảnh cấp độ thứ hai đạo cung cảnh sau đó đạo cung tiến một bước diễn hóa cùng ngưng luyện cuối cùng có thể hình thành ba mươi sáu tầng đạo cung từ đó liền có thể đạo cung viên mãn tiến thêm một bước đột phá đó chính là tại đạo cung bên trong ngưng luyện r a đạo vận nguyên thần ngưng luyện thành công về sau đó chính là đệ lục cảnh đạo cảnh cấp độ thứ ba đạo tôn cảnh ba mươi sáu tầng đạo cung toàn bộ ngưng luyện r a đạo vận nguyên thần lời nói đó chính là đạo tôn cảnh viên mãn đồng thời cũng là đệ lục cảnh đạo cảnh cực hạnh từ khánh thâm hít một hơi ngay tại thục sơn ở trong thục sơn trưởng lão đại bộ phận đều là đệ lục cảnh đạo t h ố cảnh mà thục sơn thái thượng trưởng lão tự nhiên là bước vào đệ thất cảnh về phần sư tôn đạt đến cảnh giới gì vậy cũng không biết còn không cách nào suy đoán ông ông ông ba sau đó từ khánh bắt đầu ở kiếm một đạo trận diễn luyện hỗn độn kiếm đạo vô số kiếm khí tràn ngập ẩn chứa kiếm đạo đạo vận từ từ nắm giữ cùng thích tướng thực lực bản thân cùng cảnh giới không sai từ khánh hài lòng nhẹ gật đầu ta hiện tại đã bước vào đệ lục cảnh đạo cảnh mặc dù vẫn chỉ là đạo đại cảnh thậm chí đạo đài cũng chỉ có một tầng nhưng là lờ vờ h a thú nhân tiểu thế giới đã có thể tiếp tục tăng lên còn có x o á t x o á t x o á t ba tâm niệm vừa động từ khánh tay phải vung lên tám cái khác biệt đường t ắ t vật phẩm cùng đạo cụ toàn bộ hiện ra quay chung quanh tại từ khánh bên người liền tạo thành một vòng hiện tại lờ vờ c h cái khác biệt đường t ắ t vật phẩm cùng đạo cụ theo từ khánh bước vào đệ lục cảnh đã có thể tiếp tục tăng lên cấp bậc mà lại cũng tích lũy đầy, đầy đủ ầ y đ điểm kinh nghiệm h ô từ khánh thâm hít một hơi trầm ngâm nói vậy thì bắt đầu đi toàn bộ thăng cấp từ khánh đạo ông ông Ông Ba. trong chốc lát ngay tại từ khánh ý thức chỗ sâu nhất vạn vật đồ dám lóe ra ánh sáng trói lọi càng là có vô số hình ảnh tùy theo hiện ra tặng cái khác biệt đường tắt vật phẩm cùng đạo cụ cũng đang nhanh chóng thăng cấp bốn thăng cấp thành công bốn thăng cấp thành công bốn thăng cấp thành công đạo trung l v hai mươi không năm mươi phẩy không không không tỷ tỷ một mươi không không không kinh nghiệm một ngày m ư ơ i không không không k h i một tỷ trải qua một trăm mười chín lần thăng cấp đạo t r u n g ẩn chứa uy năng đã siêu việt c ự c phẩm đạo khí có thể xưng là kỳ tích đạo khí ẩn chứa hỗn độn hại thiên đạo uy năng bốn thăng cấp thành công、4. thời ă Thăng thăng năng n thành công. 4. Thăng cấp thành công. lần ẩn g xưng cấp cấp Châu Phật cấp tỷ tỷ trải Phật Châu, chứa phẩm hôn qua LV-20, siêu việt hải uy khí, kỳ khí, độn gian cực nhanh từ khánh tám cái vật phẩm cùng đạo cụ toàn bộ thăng cấp hoàn thành bởi vì đã tích lũy đầy đầy đủ điểm kinh nghiệm cho nên toàn bộ tăng lên cấp ba mươi đẳng cấp đã đạt đến l vờ hai mươi trình độ hô t r u n g quanh có tám cái vật phẩm vờn quanh tại từ khánh quanh thân mỗi một kiện vật phẩm ẩn chứa n ồ n g đậm đến cực điểm đạo v ậ n đã đạt đến một loại cực h ạ thậm chí đã ẩn ẩ n chạm tới đạo bản chất nếu như nói chân chính chạm tới đạo bản chất vậy thì không phải là đệ lục cảnh mà là bước vào đệ thất cảnh đệ thất cảnh lĩnh hội chính là đạo bản chất trên thực tế những vật phẩm này tăng lên tới lv hai m thậm chí đã sớm siêu việt bình thường khái niệm nó bản thân càng là đã vận dụng ra đúng nghĩa ý thức chỉ bất quá ngay tại từ khánh tiềm thức mệnh lệnh ở trong lờ hai m ư đạo trùng lờ hai m ư phật trâu trà chút tăng cái khác biệt đường tắt vật phẩm cùng đạo cụ cũng không thể biến hóa thành hình người nếu không tám cái vật phẩm và đạo cụ toàn bộ đều có thể biến hóa thành người rất mạnh t ừ khánh tại cẩn thận cảm ứng đến tám cái vật phẩm cùng đạo cụ biến hóa ngay tại vạn vật đồ giám hiệp t r ợ phía dưới t ừ khánh có thể hoàn chỉnh đem nó nắm giữ đương nhiên bởi vì t ừ khánh vẫn chỉ là vừa mới bước vào đệ lục cảnh vừa mới ngưng tụ ra một tầng đạo đài cho nên còn không cách nào đem những vật phẩm này cùng đạo cụ y năng toàn bộ phát huy ra có thể coi là như vậy tám cái lờ vờ hai mươi khác biệt đường tắt vật phẩm cùng đạo cụ y năng bạo phát đi ra tiến tới hình thành tầng mười sáu chân thực đạo vực lời nói thậm chí có thể đối kháng đạo tôn cảnh t s á c thực vô cùng cường đại không sai t ừ khánh hải lòng nhẹ gật đầu mặt khác t ừ khánh bước vào đệ lục cảnh hắn đã có thể tu luyện thông chi thuật trước đó vô thượng thần thông đã sớm không cách nào thỏa mãn t ừ khánh yêu cầu chỉ có thông chi thuật mới có thể tăng lên từ khánh thực lực trừ cái đó ra t ừ khánh trước đó pháp bảo cũng cần đổi mới liền trước đó tăng lên tới l v không tầm chín linh lung bảo tháp còn có l v không hắc long kiếm chờ chút đều có thể thay thế đi cho nên t ừ khánh tâm niệm k h ẽ động hắn lần nữa mở ra thục sơn tại nguyên bảo khố tìm được đệ lục cảnh đạo cảnh pháp bảo sử dụng xương là đạo khí nói như vậy đạo khí phẩm cấp c ù nguy năng từ thấp đến điểm cao là hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm c ự c phẩm bốn cái cấp độ c ự c phẩm đạo khí cường đại nhất từ khánh thăng cấp lở vờ hai m cái khác biệt đường tắt vật phẩm cùng đạo cụ l i ề n đã siêu việt c ự c phẩm đạo khí uy năng càng là cực kỳ cường đại hô từ khánh chậm rãi hít sâu một hơi hạ tại thục sơn tài nguyên trong bảo khố chọn lựa thích hợp bản thân c ự c phẩm đạo khí không thể không nói thục sơn là nhân tộc chín đại thánh địa một trong c ự c phẩm đạo khí số lượng đều là rực rỡ môn màu để từ khánh đều có chút không kịp nhìn đều có chút chọn lựa không đến cuối cùng từ khánh chọn lựa một đoạn thời gian rất dài tìm được cần có ba kiện t ự c ph theo thứ tự là hỗn độn thanh kiếm tiên thiên huyền hoàng bảo tháp thần hành ngọc phủ trong đó hỗn độn thanh kiếm là từ khánh cần có công kích loại hình đạo khí mà lại cũng phi thường thích hợp từ khánh hỗn độn kiếm đạo hay là c ự c phẩm đạo khí tiên thiên huyền hoàng bảo tháp thì là loại phòng ngự hình đạo khí so với tầng chín linh lung bảo tháp mạnh hơn nhiều lắm đồng dạng là c ự c phẩm đạo khí phi thường thích hợp từ khánh cuối cùng thần hành ngọc phủ chính là một kiện đặc thù ngọc phủ nói khí đeo ở trên người đem nó uy năng kích phát đủ để tại trong hỗn độn hải ghé qua tốc độ cực nhanh tự nhiên là một kiện tốc độ loại hình t ự c phẩm đạo khí tạm thời liền ba kiện này t ừ khánh trầm ngâm nói đương nhiên t ừ khánh còn tuyển mấy món dự bị sau đó t ừ khánh bắt đầu lựa chọn thông chi thuật nhưng ở hắn lựa chọn thời điểm lại phát hiện trong tay mình đệ tử thân truyền làm cho tản ra một loại nhiệt lượng thông chi thuật vì sư sẽ đích thân dạy ngươi ông sau một khắc có một màn ánh sáng từ trong tay đệ tử thân truyền làm cho ở trong g ọ c ra đồng thời xuất hiện một câu nói như vậy chính là sư tôn trần vạn cổ cho t ừ khánh nhắn lại cái này t ừ khánh sửng sốt một chút tự nhiên là thấy được câu nói này trầm tư một lát hay là nghe theo sư tôn trần vạn cổ phân phó không có tiếp tục chọn lựa thông chi thuật bất quá từ khánh hay là nhìn mấy lần thuộc sơn thông chi thuật mỗi một loại đem nó cường đại ẩn chứa đủ loại không thể tưởng tượng lực lượng cùng cực đoan lực tàn phá kinh khủng có thể nói từ khánh nếu là có thể nắm giữ những này thông chi thuật đủ để dễ như t r ở bàn tay đem những cổ tịch kia truyền thừa giả diệt s á t căn bản cũng không cần trương l a n g bọn hắn trợ giúp sau đó từ khánh tâm niệm k h ẽ động đã thối lui ra khỏi thuộc sơn tài nguyên b ả o k hố đem ba kiện c ự c phẩm đạo khí cất kỹ liền đi hướng đạo tràng cung điện tiến nhập lờ hai m ư thú nhân tiểu thế giới hình ảnh nhất truyện lờ hai m ư thú nhân tiểu thế giới phải biết hiện nay thú nhân tiểu thế giới đã tăng lên tới lv 2 0 đã là đạt đến cực hạn hàng ngàn tiểu thế giới toàn bộ thế giới nguy nga vô ngẩn tựa như một phương t i ể u vũ trụ có thể nói phạm vi cùng lớn nhỏ đủ để có thể so với mấy cái hệ ngân hà trình độ mà lại ngay tại lv 2 0 thú nhân tiểu thế giới ở trong tuần dục và ở trong đông đảo đem nó kinh khủng thú nhân có được đủ loại không thể tưởng tượng t i ê n phú bất quá thú nhân chủng tộc ở trong vẫn như cũng là lấy huyết mạch vi tôn coi như thú nhân tiểu thế giới trải qua vô số lần phế biến điểm này như c ũ không thay đổi đồng thời cương đại nhất thú nhân huyết mạch vẫn như c ũ là thiên long nhân huyết mạch nhưng lại cũng ra đời hai loại đủ để và thiên long nhân huyết mạch chống lại huyết mạch theo thứ tự là á nhân huyết mạch cứu cực thú nhân huyết mạch á nhân huyết mạch thú nhân cũng là gọi mình là á nhân nếu như huyết mạch thiên phú có thể đủ tất cả mặt khôi phục hóa cơ hồ có được sẽ không bị giết chết cứu cực thú nhân huyết mạch thú nhân chủng tộc gọi mình là cứu người đồng thời cứu cực thú nhân huyết mạch bắt nguồn từ rất sớm rất sớm một vị có đặc t h ù thiên phú thú nhân ẩn chứa thôn phệ dung hợp thiên phú cái này có đặc t h ù thiên phú thú nhân thôn phệ dung hợp trừ thiên long nhân bên ngoài tất cả thú nhân huyết mạch cuối cùng ẩn dục đã đản sinh ra cứu cực thú nhân huyết mạch còn có vị này có đặc t h ù thiên phú thú nhân tên là cứu người lao tổ bây giờ lại còn còn sống đồng thời ở vào một chủng loại giống như ngủ say giống như trạng thái thiên long nhân á nhân cứu người từ khánh trầm cảm giác lờ vờ hai mươi thú nhân tiểu thế giới biến hóa bây giờ thú nhân tiểu thế giới mặc dù đạt đến lờ vờ hai mươi đã là cứu cực hàng ngàn tiểu thế giới thiên long nhân á nhân. cứu có cảnh. cái nếu thuật người người mạnh nhất, có khả năng đạt tới trình độ. Nếu như là tại hôn độn hải ở trong, đại khái tương đương với đạo cảnh. Kỹ thuật cái này tới tại hải đại khái với đại đạt đạo khả rất Kỹ độ, đã là ở bốn h Nghị Non nói ông, t ân từ khánh nhẹ gật đầu thăng cấp thú nhân tiểu thế giới Và anh. vừa mới nói xong vạn vật đồ dám lóe ra ánh sáng t h ó i lọi từ khánh trước mắt tự nhiên mà vậy nổi lên vô số hình ảnh lv hai m thú nhân tiểu thế giới cũng đang phát sinh thuế biến cùng cực kỳ khủng bố biến hóa bốn bắt đầu vê anh thiên long nhân tổ tinh trước tiên có ba tôn thiên long nhân xuất hiện bọn hắn chính là sừng s ứ g tại kim tự tháp đỉnh cao nhất mạnh nhất thiên long nhân ngay tại thú nhân tiểu thế giới bắt đầu thuế biến thời điểm bọn hắn liền cảm giác được thú nhân tiểu thế giới biến hóa đồng dạng hình ảnh nhất truyền á nhân tổ tinh cũng là ngay đầu tiên có hai tôn á nhân xuất hiện bọn hắn tự nhiên cũng là sừng sức tại kim tự tháp đỉnh cao nhất mạnh nhất á nhân bọn hắn cũng cảm giác được thú nhân tiểu thế giới biến hóa cuối cùng cứu nhân tổ tinh lại phải bắt đầu ông ông nguyên bản ở vào trạng thái ngủ say á nhân lao thuê khôi phục hán từ trong ngủ mê tỉnh lại mở ra hai con người nhìn phía thiên cung phảng phất đã thấy đủ loại hình ảnh bốn đồng dạng hỗn độn hải ở trong vô số hỗn độn chi khí tràn ngập tràn vào tiến vào thú nhân tiểu thế giới thú nhân tiểu thế giới tại hấp thu tại hỗn độn chi khí không ngừng khuyết trương lấy tự thân bảy thăng cấp thành công thú nhân tiểu thế giới lv hai mươi mốt chín trăm triệu kinh nghiệm một tỷ kinh nghiệm vốn chỉ là một phương bình thường tiểu thế giới lại trải qua hai mươi lần thăng cấp cùng thể biến Từ một cái bốn quả nhiên tăng lên to lớn ngàn thế giới tư khánh trầm ngâm nói tấu chương song chương ba trăm bốn mươi lăm hỗn độn sinh vật hỗn độn pháp tướng hỗn độn tri thạch tư khánh mật đứng ở lờ vờ hai thú nhân tiểu thế giới thiên đạo không gian thể ngộ lấy vận chuyển của thiên đạo quan sát toàn bộ thế giới biến thiên cùng thuế biến t ứ nơi sâu xa tư khánh tiến nhập một loại đốn ngộ giống như trạng thái Cảm lờ vờ hai thú nhân tiểu thế giới mặc dù đã tấn thăng thành chân chính đại thiên thế giới nhưng là thiên đạo như cũ không hoàn chỉnh thiên đạo có thiếu cho nên từ khánh nếu là tại lờ vờ hai thú nhân trong tiểu thế giới tiến hành đốn nộ cảm nộ lờ vờ hai thú nhân tiểu thế giới thiên đạo hấp thu dung hợp trong đó đạo vận tất nhiên sẽ ảnh hưởng từ khánh bản thân vị cách để từ khánh đạo vận có thiếu tiến tới dẫn đến từ khánh hội bị giới hạn lờ vờ hai thú nhân t i ể u thế giới còn tốt từ khánh biết trong đó sâu cạn cho nên ngay đầu tiên hắn liền tự hành từ trạng thái đốn ngộ vừa tỉnh lại thân thể càng là bản năng cự t u y ệ t hấp thu dung hợp lờ vờ hai thú nhân t i ể u thế giới đạo vận đại thiên thế giới từ khánh ý thức phát tán cùng lờ vờ hai thú nhân t i ể u thế giới thiên đạo hòa làm một thể hóa thân trở thành lờ vờ hai thú nhân t i ể u thế giới chúa tể giả ông ông ông ba từ nơi sâu xa từ khánh hoàn toàn có thể điều động đại thiên thế giới lực lượng dùng cho tăng phúc tự thân cái này có thể cho thực lực của hắn trực tiếp kéo lên rất nhiều lần thậm chí có thể cùng đệ thất cảnh chống lại mặt khác theo lờ vờ hai thú nhân tiểu thế giới lộ sát thành là lớn ngàn thế giới thế giới vị cách tấn thăng có thể sinh ra đúng nghĩa siêu thoát giả thêm như ý nghĩa chính là có thể sinh ra siêu thoát thế giới tiến vào hỗn độn h ả i sinh mạng thể không sai từ khánh quan sát toàn bộ lờ vờ hai thú nhân tiểu thế giới lần này biến tiên ở trong lờ vờ hai thú nhân tiểu thế giới tam đại mạnh nhất huyết mạch chủng tộc thiên long nhân á nhân c ứ người trong đó ba vị thiên long nhân lao tổ hai vị á nhân lao thuê m ộ tạm vị cứu người l tổ, thời từ khánh không có đem cố này đại thiên thế giới lực lượng bản nguyên luyện hóa mà là chứa đựng tại thể nội liền chờ trở, trở lại huyền hoàng giới sau lại hấp thu luyện hóa có thể nói Mênh m ông như vậy vô ngần vậy vâu đại từ h thế như hóa hấp thu, nhiên thể cho thân thượng phẩm thế i giới đài giới ê nguyên, lên n lượng bản nếu nó toàn luyện tăng tầng nền tảng. Ông, tất tự t lực làm có bộ mấy đem đạo khánh tâm niệm k h ẽ động tay phải hắn vung lên đã lấy ra đã sớm chuẩn bị xong thượng phẩm thế giới nền tảng phóng ánh sáng long lanh thế giới nền tảng càng là hiện ra lấy cựu thải màu sắc hô từ khánh tâm hít một hơi có từng mai từng mai phóng ánh sáng long lanh thượng phẩm thế giới nền tảng từ từ rơi xuống rơi vào thế giới ao ở cho ông ông thiên đạo vận chuyển đem lên phẩm thế giới nền tảng luyện hóa hấp thu minh ông vô ngẩn năng lượng dung nhập thú nhân tiệu thế giới hợp lý chung khiến cho thú nhân t i ể u thế giới tốc độ thời gian trôi qua nhanh chóng gấp bội bốn một mươi hai mươi năm mươi cuối cùng một trăm linh ba dòng g ã một trăm linh lần thú nhân t i ể u thế giới tăng lên tới lv hai sau cao nhất tốc độ thời gian trôi qua gấp bội từ gấp một vạn lần trực tiếp tăng lên tới một trăm linh lần trình độ đây cũng chính là nói chỉ cần có đầy đủ thượng phẩm thế giới nền tảng tại cao nhất thời gian trôi qua gấp bội tình huống dưới huyền hoàng d ư ớ i đi qua một ngày lv hai thú nhân t i ể u thế giới liền đi qua trọn vẹn một trăm linh thiên đơn giản khủng bố mà lại mỗi lần ra t ố p một trăm không không không thiên liền cần tiêu hao một viên thượng phẩm thế giới nền tảng mà thượng phẩm thế giới nền tảng chỉ có tại đại thiên thế giới hủy diệt thời điểm mới có thể ngưng luyện đi ra cho nên liền xem như thuộc sơn tài nguyên trong b ả o khố tồn kho số lượng cũng không phải đặc biệt nhiều dù s a o đó là đại thiên thế giới mỗi một đại thiên thế giới hủy diệt đều là động tĩnh không nhỏ ân đông nhiên từ khánh thần sắc khẽ biến hạ tại tuần s á t lở vờ hai thú nhân tiểu thế giới thời điểm đã nhận ra thế giới bên ngoài động tĩnh hôn độn hải hôn độn chi khí sinh ra tương đối mãnh liệt ba động chuyện gì xảy ra ông không chần chờ từ khánh nhất bộ bước ra hắn liền đã thoát ly lờ vờ hai thú nhân t i ể u thế giới tiến nhập hỗn độn hải cường đại đạo vận t ạ i quanh người hắn tràn ngập vê anh giờ k h ắ c này từ khánh bước vào hỗn độn hải đằng sau phảng phất xúc động một loại nào đó đại đạo bình thường thân thể của hắn phảng phất tại lớn lên theo gió mà phía sau hắn lờ vờ hai thú nhân t i ể u thế giới chỉ tại không ngừng thu nhỏ bốn đây chính là hỗn độn phát tướng từ khánh mật đứng ở hỗn độn hải chắp hai tay sau lưng quanh thân kiếm đạo đạo vận tràn ngập hắn nhìn phía bốn phía hỗn độn hải vô biên vô hạn siêu việt tưởng tượng cùng khái niệm sau đó từ khái có không gì sánh được nồng đậm hỗn độn chi khí hỗn độn chi khí tụ tập ở cùng nhau liền tạo thành hỗn độn dòng nước bình thường thượng như một vùng biển rộng chỉ bất quá hỗn độn hải rộng lớn siêu việt tưởng tượng phổ thông biển cả ở trong g ầ n dụng đủ loại sinh vật biển có cái này đến cái khác hòn đảo chi chít khắp nơi trải rộng tại toàn bộ biển cả ở trong nhưng mà ngay tại hỗn độn hải ở trong lại g ầ n dụng đủ loại hỗn độn sinh vật những n à y hỗn độn sinh vật không có linh trí không có trí tuệ chỉ tuần hoàn theo chính mình bản năng làm việc mà tại hỗn độn hải ở trong thế giới tựa như là hỗn độn hải ở trong một tòa lại một tòa hòn đảo bình thường tiểu thế giới đại thế giới hàng ngàn tiểu thế giới đại thiên thế giới những thế giới này chính là hỗn độn hải ở trong hòn đảo bản nguyên thế giới tựa như là đại lục bình thường hiện tại từ khánh chính là thoát ly thế giới che chở trực tiếp tiến nhập hỗn độn hải tựa như là từ ở trên đảo nhảy ra ngoài tiến nhập biển cả ở trong nói như vậy muốn t ạ i biển cả ở trong sinh tồn được muốn chui vào đ á y nước người bình thường liền cần chuẩn bị áo lặn bình dưỡng khi chờ chút các loại lặn xuống nước và bảo hộ thiết bị tương đối chỉ có bước vào đệ lục cảnh đạo cảnh nắm giữ đạo vận mới có tư cách bước ra thế giới tiến vào hỗn độn hải mà khi tiến vào hỗn độn hải sắt na đạo vận tự thân cùng lực lượng sẽ hóa thành hôn đ ộ n pháp tướng hôn đ ộ n pháp tướng có thể bảo hộ không chịu đến hôn đ ộ n hải a n mòn mà lại hôn đ ộ n pháp tướng nguy nga đến cực điểm liền xem như yếu nhất hôn đ ộ n pháp tướng khi tiến vào hôn đ ộ n hải về sau liền có thể diễn hóa suất có thể so với tiểu thế giới lớn nhỏ có thể nói cảnh giới càng cao thực lực càng mạnh tại hôn đ ộ n hải ở trong biến hóa ra hôn đ ộ n pháp tướng liền càng khổng lồ mà chân vạn của bọn hắn tại hôn đ ộ n hải châu biến hóa ra pháp tướng đủ để có thể so với đại thiên thế giới l i ê n lấy thực lực của bọn hắn cùng cảnh giới tại trong lúc phát tay liền có thể tại hỗn độn hải ở trong hủy diệt cái này đến cái khác thế giới thậm chí đạt tới một loại nào đó cảnh giới khó mà tin nổi về sau hành tàu tại hỗn độn hải ở trong hành tàu mỗi một bước mang theo dòng nước cùng một biển đều sẽ diễn hóa s u ấ t cái này đến cái khác phổ thông tiểu thế giới mắng mắng mắng ba lúc này từ khánh nghe được gào thét cùng tiếng gào thét thú nhân tiểu thế giới từ lv hai mươi tăng lên tới lv hai thế giới vị cách tấn thăng trở thành đại thiên thế giới tự nhiên mà vậy tạo thành động tĩnh k h n g nhỏ hỗn độn chi khí chấn động hấp dẫn tới không ít hỗn độn sinh vật chung quanh từ khánh chú ý tới một tôn lại một tôn vô cùng to lớn hỗn độn sinh vật xuất hiện những n à y hỗn độn sinh vật do hỗn độn hải vận dụng hạ thành yếu nhất có được đạo đài cảnh thực lực mạnh nhất tồn tại đủ để và trần vạn của bọn h ắ n c h é m giết những n à y vô cùng to lớn hỗn độn sinh vật đều là lấy thế giới làm thức ăn tiểu thế giới đại thế giới hàng ngàn tiểu thế giới đại thiên thế giới đều là những n à y hỗn độn sinh vật đi săn đối tượng chỉ có bản nguyên thế giới những n à y hỗn độn sinh vật bản năng không dám trêu trọc bởi vì tại bản nguyên thế giới ở trong có được quá mức tồn tại cường đại khiến cái này hỗn độn sinh vật không dám tới gần hỗn độn sinh vật rất nhanh tư khánh,、so、khánh đúng là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến hôn đồn sinh vật đối với hôn đồn sinh vật hiểu rõ tư khánh đều là thông qua thuộc sơn điện tịch biết cá mập vừa tư khánh ngữ khí trầm âm đây là thường thấy nhất hôn đồn sinh vật một trong nói như vậy cá mập ruộng thực lực bình thường cũng chính là tương đương với đạo đài cảnh trình độ vất quá hỗn độn sinh vật cũng là có thể tiến hóa theo hỗn độn sinh vật thôn vệ thế giới càng ngày càng nhiều hỗn độn sinh vật có thể từng bậc từng bậc tiến hóa giết bang một tiếng kiếm minh từ khánh không t r ầ n trở hắn tâm niệm khẽ động quanh thân nổi lên t ặ n cái lờ vờ một trăm hai mươi vật phẩm cùng đạo cụ lờ vờ một trăm hai mươi đạo trùng lờ vờ một trăm hai mươi phật châu lờ vờ một trăm hai mươi phát triển lờ vờ một trăm hai mươi thước lờ vờ một trăm hai mươi mục nhân cái cọc lờ vờ một trăm hai mươi yêu lệnh lờ vờ một trăm hai mươi ma châu lờ vờ một trăm hai mươi quỷ tính vanh vanh vanh ba t ă n g cái đạt đến lờ vờ một trăm hai mươi vật phẩm cùng đạo cụ uy năng hiện hiện tạo thành một đạo vòng tròn bình thường v ờ n quanh tại từ khánh trên thân phóng xuất ra cường đại uy năng tân mười sáu chân thực đạo vượt ra t r ì tại từ khánh trên thân cứ như vậy từ khánh thực lực cùng sức chiến đấu toàn diện tăng lên tăng phúc cực lớn chết từ khánh cầm trong tay lờ vờ hỗn độn thanh kiếm bởi vì hỗn độn thanh kiếm vừa mới nắm bắt tới tay không lâu vẹn vẹn chỉ tới kịp thu n hoạch điểm kinh nghiệm thẳng cấp bất quá đã hoàn toàn đã đủ dùng bang kinh khủng kiếm khí bộc phát từ khánh nhất kiếm chém xuống mênh mông đến cực điểm kiếm mang trực tiếp rơi vào hỗn độn sinh vật cá mập rùa trên thân tiến tới bạo phát ra năng lượng kinh khủng ầm ầm lại một tiếng bạo tạc hỗn độn sinh vật cá mập rùa vẹn vẹn chỉ tới kịp h ế t thảm một tiếng liền đã bị từ khánh trạm tại dưới kiếm toàn bộ thi thể nhanh chóng bị hỗn độn chi khí đ ồ n g hóa tại trong chớp mắt bên trong khổng lồ đến cực điểm thân thể liền đã biến mất không thấy có thể nói không còn sót lại bất cứ thứ gì hô từ khánh thâm hít một hơi hắn lắc đầu n h ĩ nó nói đây chính là hỗn độn sinh vật coi như đem nó diệt xác thi thể cũng sẽ ở trong nháy mắt bị hỗn độn độn chi khí trở thành hỗn độn hải một bộ phận chỉ có cực ít một bộ phận có thể ngưng tụ ra hỗn độn c h i thạch cho nên nói săn g i ế t hỗn độn sinh vật là một kiện tốn công mà không có kết quả sự tình mà lại hỗn độn sinh vật bình thường cũng sẽ không bốn chỗ đi săn sẽ chỉ tuần hoàn theo bản năng làm việc mà lại săn g i ế t hỗn độn sinh vật cũng không phải một chuyện dễ dàng máng máng máng ba sau một k h ắ c từ khánh thần sắc khẽ biến bởi vì vừa có một đầu lại một đầu hỗn độn sinh vật xuất hiện toàn bộ đều là cá mập rùa có lớn có nhỏ lớn nhất đủ để có thể so với một hàng ngàn tiểu thế giới có thể nói có thể so với hàng ngàn tiểu thế giới hỗn độn sinh vật cá mập vừa sức chiến đấu đủ để có thể so với đạo tôn cảnh vẫn là chờ ta tự mình xuất thủ t ừ khánh bay đầu nhìn một cái lờ vờ hai mươi mốt thú nhân tiểu thế giới thiên long nhân ba vị lão tổ á nhân hai vị lão tổ cùng cứu người một vị lão tổ thực lực của bọn hắn mặc dù không kém nhưng không thể chân chính siêu thoát cũng liền không cách nào bước vào hỗn độn hải tự nhiên không giúp được t ừ khánh mà lại t ừ khánh hiện tại cũng không có khả năng đi thục sơn tìm người hỗ trợ bởi vì tại về thời gian là không còn kịp rồi khả năng tử khánh đem người gọi tới lờ vờ hai mươi mốt thú nhân tiểu thế giới liền đã thảm tao những n à y hỗn độn sinh vật thôn vệ vậy liền đến chiến vê anh vê anh vê anh ba từ khánh thâm hít một hơi ánh mắt lạnh lẽo chiến ý b ằ n g bạc vừa v ậ n ta vừa mới đột phá tới đại lục cành không lâu xác thực cần một trận đại chiến đến củng cố thực lực của ta kiếm chi áo nghĩa kiếm chi bắt t r o n g tấu ban ba ẩm ẩm ba từ khánh g ầ m thét một tiếng hắn toàn lực bộc phát hỗn độn kiếm khí tràn ngập kiếm đạo đạo vẫn lưu truyền hắn lẻ loi một mình thẳng hướng hỗn độn sinh vật bảy có thể nói cá mập r u số lượng khoảng chừng mười chín đầu từ khánh cũng chỉ có một người hắn lấy một trận chiến mười chín gian g i á c gian g i á c p h ú c p h ú c chiến đấu bộc phát từ khánh thi thi triển toàn lực càng là điều động lờ vờ hai thú nhân tiểu thế giới đại thiên thế giới thiên đạo chi lực tương trợ mỗi một lần công kích cùng bộc phát thậm chí còn ra chỉ chứa đựng tại thể nội đại thiên thế giới lực lượng bản nguyên chiến đấu càng phát kịch liệt từ khánh càng đánh càng mạnh càng đánh càng là t h ô n g khoái có thể nói là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thực lực cường đại hoàn toàn phóng thích ra ngoài và anh và anh ba có một đầu, đầu hỗn độn sinh vật chết tại dưới kiếm của hắn kiếm đạo áo nghĩa ông cuối cùng từ khánh đang chiến đấu ở trong lần nữa tìm hiểu một loại áo nghĩa đại thiên thế giới ba ba một kiếm chém xuống từ khánh một kiếm này dung hợp toàn bộ lực lượng của mình càng đem đủ loại huy năng toàn bộ dung nhập một kiếm này ở trong một kiếm chém xuống phảng phất thấy được một đại thiên thế giới bị từ khánh nhất kiếm bổ ra một dạng ầm ầm ba từ khánh một kiếm này đem mạnh nhất tôn kia hỗn độn sinh vật chém chết có chừng hàng ngàn t i ể u thế giới lớn nhỏ hỗn độn sinh vật bị từ khánh nhất kiếm bổ ra một kiếm đem nó một phân thành hai ông hỗn độn chi khí lưu truyền thi thể nhanh chóng bị đồng hóa nhưng lại có một viên nóng ánh sáng long lanh tinh thạch xuất hiện vẹn vẹn chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con hiện ra lấy một loại b ạ c h kim giống như màu sắc hỗn độn chi thạch xuất từ khánh tay phải một chiêu viên này hỗn độn chi thạch liền rơi vào trong tay hắn mà từ khánh hiện tại là hỗn độn pháp tướng trạng thái trọn vẹn có thể so với một tiểu thế giới lớn nhỏ cho nên hài nhi này lớn chừng quả đấm hỗn độn chi thạch ở trong tay của hắn cơ hội là không thể gặp thậm chí cũng không bằng một h ạ t cát tấu c h ư ơ n song chương ba trăm bốn mươi sáu thù ma hắc lân cự thú đạo đài nhị tần tiên từ khánh tâm niệm k h a động hắn bước ra một bước hỗn độn pháp tướng biến mất đã từ hỗn độn hải quay trở về lờ vờ hai thú nhân t i ể u thế giới về tới thiên đạo không gian hỗn độn chi thạch từ khánh trong tay cầm óng ánh sáng long lanh hỗn độn chi thạch chỉ có to bằng năm đấm trẻ con ẩn chứa trong đó b ả n g bạc đến cực điểm hỗn độn năng lượng hỗn độn chi thạch đây là siêu việt thế giới nền tảng năng lượng kết tình chỉ có tại trong hỗn độn hải mới có thể vận dụng mà ra bình thường chỉ có hai loại biện pháp có thể đạt được trong đó chính là săn riết hỗn độn sinh vật nhưng là hỗn độn sinh vật thực lực cường đại yếu nhất bước vào đệ lục cảnh khó mà săn riết mà lại hỗn độn sinh vật thể nội rất khó vận dụng ra hỗn độn độn loại thứ hai biện pháp chính là đào móc hôn độn khoáng mạch mà hôn độn khoáng mạch do hôn độn hải o à n dụng đồng thời mỗi một tòa hôn độn khoáng mạch đều sẽ có đại lượng hôn độn sinh vật nghỉ lại và thủ hộ còn có chính là hôn độn khoáng mạch bản thân cũng ẩn chứa đặc thù đại đạo ý chí muốn đào móc hôn độn khoáng mạch vậy thì nhất định phải chấn áp cùng đối kháng đại đạo ý chí muốn đối kháng và chấn áp đại đạo ý chí nhất định phải bước vào đệ b ắ t cảnh chỉ có bước vào đệ b ắ t cảnh mới có thể có đủ thực lực chấn áp hôn độn khoáng mạch ở trong ẩn chứa đặc thù đại đạo ý chí không sai từ khánh nhẹ gật đầu đem hôn độn đây chỉ là một viên phổ thông hạ phẩm hỗn độn chi thạch liền lấy từ khánh cảnh giới trước mắt cùng tu vi tự nhiên không cách nào hấp thu cùng luyện hóa viên này hạ phẩm hỗn độn chi thạch phải biết từ khánh đã bước vào đệ lục cảnh đạo cảnh hơn nữa là tiểu cảnh giới thứ nhất đạo đài cảnh đạo đài cũng vẹn vẹn chỉ ngưng luyện ra tầng thứ nhất mà thôi cho nên từ khánh trước mắt nhiều nhất chỉ có thể hấp thu cùng luyện hóa trung phẩm thế giới nền tảng có thể mượn nhờ trung phẩm thế giới nền tảng năng lượng đến hiệp trợ tự mình tu luyện tăng lên diễn luyện hỗn độn kiếm đạo tốc độ bắt đầu đi ông ông từ khánh tâm niệm k h a động hắn bắt đầu vận chuyển hỗn độn kiếm đạo mà lờ vờ hai mươi một thú nhân t i ể u thế giới tốc độ thời gian trôi qua cũng tăng tốc đến một trăm linh lần đồng thời từ khánh liền bắt đầu luyện hóa và hấp thu trung phẩm thế giới nền tảng năng lượng hiệp trợ tự thân diễn luyện h ố n độn kiếm đạo từ khánh chu thân nổi lên vô tận kiếm khí đồng thời có từng sợi kiếm đạo đạo vận tràn ngập bốn kinh nghiệm một kinh nghiệm một bốn thời gian trôi qua h ố n độn kiếm đạo điểm kinh nghiệm đang nhanh chóng tăng lên lấy trong thời gian một ngày h ố n độn kiếm đạo điểm kinh nghiệm trọn vẹn tăng lên một trăm linh kinh nghiệm từ khánh c ầ bên trong n ỉ non chấm ngấm nói cứ như vậy ngay tại một trăm linh lần thời gian ra tốc phía dưới huyền hoàng giới đi qua một ngày lv hai mươi mốt thú nhân tiểu thế giới đi qua một trăm linh tiên cho nên dựa theo huyền hoàng giới thời gian mà tính lời nói tại huyền hoàng giới trong thời gian một ngày đủ để gia tăng mười tỷ kinh nghiệm mà theo hôn đồn kiếm đạo tăng lên đến lv hai đột phá đến đệ lục cảnh về sau hôn đồn kiếm đạo cũng phát sinh một chút biến hóa tâm niệm vừa động từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đ ổ ra bốn hôn đồn kiếm đạo lv hai mười hai tỷ kinh nghiệm hai mươi tỷ kinh nghiệm bốn thú nhân tiểu thế giới lv hai mươi mốt hai tỷ kinh nghiệm một tỷ kinh nghiệm có thể thăng cấp bốn một trăm linh lần thời gian ra tốc bên dưới huyền hoàng giới một ngày cũng chính là lờ vờ hai mươi mốt thú nhân tiểu thế giới một trăm linh thiên hôn đồn kiếm đạo có thể thu hoạch được mười tỷ kinh nghiệm điểm kinh nghiệm cũng chính là có thể diễn luyện mười tỷ kinh nghiệm lần hôn đồn kiếm đạo thú nhân tiểu thế giới có thể thu hoạch được một tỷ kinh nghiệm điểm kinh nghiệm cũng chính là có thể sinh ra một tỷ kinh nghiệm lần vạn vật sinh linh tử vong cùng tân sinh tăng lên thú nhân tiểu thế giới từ khánh đạo vain vain vain ba không chần chờ xuất từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám trước mắt nổi lên vô số hình ảnh cùng trắng cảnh thật giống như thú nhân tiểu thế giới đi qua không biết bao nhiêu ước năm đang chậm dại thuế biến bảy thăng cấp thành công thú nhân tiểu thế giới lv h 2 i m ộ t tỷ kinh nghiệm hai tỷ kinh nghiệm do một cái bình thường tiểu thế giới thuế biến 21 lần sau tiến tới thuế biến mà thành đại thiên thế giới coi là một cái bình thường đại thiên thế giới bốn ông ông đồng thời theo thú nhân tiểu thế giới đẳng cấp tăng lên thuế biến hoàn thành về sau từ khánh cảm nhận được một cố bàng bạc lại năng lượng mênh mông tràn vào tự thân thể nội đại thiên thế giới hiện tại thú nhân tiểu thế giới tăng lên tới lv hai mươi hai tăng lên một đẳng cấp nhỏ tương đương với từ phổ thông cấp một tăng lên tới phổ thông cấp hai trình độ cứ như vậy thú nhân tiểu thế giới muốn tấn thăng trở thành hạ phẩm đại thiên thế giới đoán chừng muốn tăng lên đến lv ba mươi mới được mà tại tăng lên đến hạ phẩm đại thiên thế giới trước đó mỗi ngày có khả năng lấy được điểm kinh nghiệm cũng sẽ không có biến hoa quá lớn hô từ khánh thâm hít một hơi thể ngộ lấy đại thiên thế giới đủ loại miền rượu chấm ngâm nói theo thú nhân tiểu thế giới trở thành đại thiên thế giới về sau phía sau tăng lên ngược lại là càng ngày càng khó nếu như không phải ta trở thành thụ sơn trưởng môn tân h truyền có thể tùy ý điều động và sử dụng thụ sơn chín tầng chín tài nguyên có đại lượng tài nguyên trẹo trống muốn tăng lên thế giới vị cách căn bản không có dễ dàng như vậy liền xem như bậc cũng vô pháp trong thời gian ngắn như vậy làm được quả nhiên tu luyện vẫn là phải lương tựa thế lực lớn chỉ có dạng này mới có thể mượn nhờ lương tựa thế lực lớn thu hoạch được đại lượng tài nguyên rút ngắn tu luyện cần thời gian đào mắt huyền hoàng giới lại qua một ngày tương đối lv hai m thú nhân tiểu thế giới liền đi qua một trăm linh bốn h ô n độn kiếm đạo lv hai hai mươi hai tỷ kinh nghiệm hai mươi tỷ kinh nghiệm có thể thăng cấp bốn thú nhân tiểu thế giới lv hai mươi hai hai tỷ kinh nghiệm hai tỷ kinh nghiệm có thể thăng cấp bốn xem ra đều có thể thăng cấp thăng ừ k cấp hơi vui, ông tâm niệm vừa động từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám tăng lên thú nhân tiểu thế giới quả nhiên thú nhân tiểu thế giới bắt đầu sinh ra thuể biến lại sinh ra cực lớn ba động lần này ba động so trước đó thăng cấp ba động còn bốn đại máng máng sau một khắc từ khánh khẽ to mày bởi vì hai lần thăng cấp thời gian khoảng cách rất ngắn mỗi lần thăng cấp sinh ra động t ĩ n h không nhỏ có m ê n h ngông hỗn độn chi khí chẳng vào lờ vờ hai mươi hai thú nhân t i ể u thế giới tăng lên lờ vờ hai mươi hai thú nhân t i ể u thế giới trên thế giới hạng bốn thế là hai lần thăng cấp ba động điệp ra ở cùng nhau liền lần nữa lại hấp dẫn tới số lượng không ít hỗn độn sinh vật lần này càng là đạt đến một trăm hai mươi tám đầu trong đó có thể so với đạo tôn cảnh hỗn độn sinh vật liền có chín đầu nhiều lại xuất hiện từ khánh thâm hít một hơi hắn không chần chờ bước ra một bước liền đã rời đi lờ vờ 2 a thú nhân t i ể u thế giới hỗn độn pháp tướng hiện hóa tại hỗn độn hải không gì sánh được nguy nga sừng sững tại lờ vờ 2 a thú nhân t i ể u thế giới ngay phía trước mắng mắng mắng ba t r u n g quanh hỗn độn chi khí m á h liệt càng là sôi trào đứng lên thấy rõ ràng một đầu lại một đầu hỗn độn sinh vật xuất hiện lần này tổng cộng xuất hiện ba loại hỗn độn sinh vật theo thứ tự là cá mập quy thụ ma hắc lân c ử thú lập tức một trăm hai mươi tám đầu hỗn độn sinh vật từ bốn phương tám hướng thẳng hướng lờ vờ h a thú nhân tiệu thế giới từ khánh thâm hít một hơi vô số đạo tiếng kiếm reo vang lên bang bang bang ba tiếng kiếm reo vang vọng bốn phía từ khánh chu thân càng là nổi lên một kiện lại một kiện lờ vờ h a vật phẩm cùng trang bị tạo thành tầng 16 chân thực đạo vực tăng lên từ khánh thực lực cùng sức chiến đấu ông ông đồng thời còn có đến từ lờ vờ 2 a thú nhân t i ể u thế giới thiên đạo chi lực t ă n g phúc cuối cùng vê a n g từ khánh tâm niệm k h ẽ động tiến một b ư ớ c điều động chứa đựng tại thể nội đại thiên thế giới lực lượng bản nguyên đủ loại lực lượng điệp ra ở cùng nhau để từ khánh vẫn chỉ là đạo đài cảnh tình hôn giới đủ để chém chết đạo tôn cảnh tồn tại dết. Dết. Dết ba bang từ khánh chém dết mà tới càng là chém ra vô số kiếm khí không có thi triển bất luận cái gì thông chi thuật nhưng là mỗi một kiếm lực lượng không thể tưởng tượng thậm chí siêu việt đồng dạng nói thông chi thuật có thể nói từ khánh sức chiến đấu cực kỳ khủng bố phấp phấp phấp ba mắng ba từ khánh độc chiếm đàn t h ủ những n à y hỗn độn sinh vật mặc dù cường đại hình thể khủng bố thậm chí có chút hình thể còn đạt đến có thể so với phổ thông đại thế ra trình độ nhưng mà từ khánh dần dần đem nó chém giết một đầu lại một đầu hỗn độn sinh vật chết tại từ khánh giới kiếm theo từng tràng kịch chiến bộ c phát từ khánh càng phát ra thuần thục nắm giữ tự thân lực lượng chết、Phúc. từ khánh quá lớn trong tay hỗn độn thánh kiếm tung hành từ trên xuống dưới liền đem cuối cùng một đầu có thể so với đạo tôn cảnh hỗn độn sinh vật hắc lân cự thú chém giết kinh khủng kiếm mang ở phía trước hỗn độn hải đánh ra vết kiếm h ô từ khánh thâm hít một hơi quan sát bụi phía từng bộ hỗn độn sinh vật thi thể bị hỗn độn chi khí đồng hóa biến thành vô số đạo hỗn độn, độn hải một bộ phận lần này từ khánh chém giết một trăm hai mươi tám đầu hỗn độn sinh vật nhưng không có đạt được một viên hỗn độn chi thạch cho nên nói lần trước có thể có được một viên phổ thông hạ phẩm hỗn độn chi thạch hoàn toàn chính là vận khí bảo giảm. sau đó từ khánh cảm giác b ố n phía xác định không có hỗn độn sinh vật khí tức cùng vết tích hán tâm niệm k h ẽ động hỗn độn pháp tướng hư không tiêu thất đã quay trở về lv hai mươi hai thú nhân tiểu thế giới về tới thiên đạo không gian bốn thăng cấp thành công thú nhân tiểu thế giới lv hai mươi ba không bốn tỷ kinh nghiệm tăng thêm một bước đại thiên thế giới thế giới vị cách đã đạt đến phổ thông cấp ba trình độ bốn tư khánh nhẹ gật đầu Có、chút ó c hài lòng lần này thú nhân tiểu thế giới tăng lên tới lv hai mươi ba vừa có một cố minh g ô n g đại thiên thế giới lực lượng bản nguyên tràn vào từ khánh thể nội đã bị t ừ khánh lần nữa chứa đựng tại trong thân thể của mình chứa đựng tại thể nội đại thiên thế giới lực lượng bản nguyên t ừ khánh có thể tùy thời điều động đại thiên thế giới lực lượng bản nguyên có thể tăng phúc từ khánh sức chiến đấu mặt khác cũng có được đủ loại những tác dụng khác cơ hồ là tương đương với một loại vạn năng giống như năng lượng ông tâm niệm vừa động từ khánh thân ảnh hư không tiêu thất hắn tạm thời rời đi lv hai mươi ba thú nhân tiểu thế giới về tới h u ề n hoàng giới về tới mình tại t h ụ sơn kiếm một đạo trợ ngay sau đó từ khánh liền trực tiếp đi chính mình phòng bế quan thăng、cấp. Không chần chờ. Từ Khánh trực Từ cấp. chờ. bế ý thức t r a o đổi v ạ n vật tăng đổ giám, tăng lên h n độn k i ế mình đạo. Vâng. Vâng. Vâng ba. Bang. Bang. Bang Khánh vâng ba. ba. Từ khánh ý thức ý m sinh ra chấn động bên hai vang vọng vô số tiếng kiếm reo ý thức của hắn bị kéo vào tiến vào một cực kỳ thế giới, đó, này, thế giới thần bí ở trong hóa thành một loại không hiệu tồn tại tại vô tận mênh mông trong hát á m chính diện nhìn thẳng hỗn độn kiếm đạo ông ông thế là từ khánh nhìn thẳng kiếm đạo cảm nộ kiếm đạo bốn hai anh từ khánh mở ra hai con người tựa như thể hồ q u n đình n ê n n ô n g kiếm đạo đạo vận tràn vào từ khánh thể nội du nhập hôn đội kiếm đạo đạo đại ở trong lập tức từ khánh tu vi liền giống như nước chạy thành sông bình thường tăng lên mặc dù chỉ là một đẳng cấp nhỏ tăng lên nhưng cũng là đạt đến đạo đài nhị tầng thiên đạo đài nhị tầng thiên từ khánh khẩu bên trong n ỉ non hắn thể ngộ lấy tự thân lực lượng đạo vận c h i lực tràn ngập bao trùm toàn thân khiến cho từ khánh toàn thân sinh ra tiến một bước thuế biến nhìn như vậy đến từ khánh thần sắc trầm ngâm chỉ sợ cần đem hỗn độn kiếm đạo tăng lên tới l và không tu vi của ta và cảnh giới mới có thể đạt tới đạt tới đạo đài chín tầng trời đến lúc đó mới có tư cách đột phá tới đạo cung cảnh vậy liền từ từ sẽ đến đi từ khánh ngữ khí rất bình tĩnh nói dựa theo ta hiện tại thu hoạch điểm kinh nghiệm tốc độ muốn đem hỗn độ kiếm đạo tăng lên tới l và m mươi vậy cũng không cần bao nhiêu thời gian kiếm một đạo trận quảng trường trên đất trống bang bang từ khánh cầm trong tay hỗn độn thanh kiếm hỗn độn thanh kiếm đã bị từ khánh tăng lên tới l và không uy năng tăng lên rất nhiều lần đã là một kiện phi thường khủng bố đạo khí có thể xưng là kỳ tích đạo khí hiện tại từ khánh diễn luyện hỗn độn kiếm đạo vô số hỗn độn kiếm khí tràn ngập đạo vận lưu chuyển bốn phía diễn hóa một phương k i ế m giới đem từ khánh khủng bố tu vi cùng sức chiến đấu thể hiện ra không sai ông lúc này t ừ khánh cảm nhận được một đạo khí tức quen thuộc hắn nhanh chóng ngừng lại ngẩng đầu nhìn lại liền đã thấy được sư tôn trần vạn cổ chỉ bất quá t ừ khánh nhìn thấy trần vạn cổ trên thân nhiễm lấy pha tạp vết máu càng là có một cỗ khủng bố đến cực điểm thảm liệt khí tức để t ừ khánh có loại cảm giác ra đầu tê dại quá kinh khủng tấu chương xong chương ba trăm bốn mươi bảy cứu cực thông chi thuật đại đạo kiếm thức đạo đ à i nhị tầm thiên trần vạn cổ ánh mắt rơi vào t ừ khánh trên thân trên mặt cũng không khỏi đến nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc hiển nhiên có chút không nghĩ tới từ khánh tu vi vậy mà lại tăng lên nhanh như vậy sư tôn tư khánh quốc cung v i sư ngược lại là không nghĩ tới ngươi có thể nhanh như vậy bước vào đệ lục cảnh mà lại đạt đến đạo đài nhị t ầ n g tiên quả thật không tệ t r ầ n vạn cổ trên khuôn mặt lộ ra vẻ hài lòng tiếp tục nói v i sư lần này tới chủ yếu là vì truyền thụ cho ngươi một nhà thông chi thuật xin mời sư tôn dạy bảo từ khánh lại đi lễ tốt t r ầ n vạn cổ lại có chút nhẹ gật đầu sau một khắc ông t r ầ n vạn cổ tay phải vung lên có một cỗ mênh mông vĩ lực tác dụng tại từ khánh t r ê n thân từ khánh thân thể không bị khống chế thẳng vào mây xanh trong chốc lát từ khánh và chân vạn cổ thân h n h hóa thành hai đạo lưu quang nhanh chóng xuyên qua huyền hoàng giới trong thời gian ngắn đi tới huyền hoàng giới ngoại trong hỗn độn vâng vâng từ khánh quanh thân biến hóa kiếm khí b ộ n phía đạo vận lưu t r u y ề n trong nháy mắt mà thôi từ khánh liền diễn hóa ra hỗn độn p h á p tướng nguy nga đến cực điểm đồng dạng trần vạn cổ cũng diễn hóa ra hỗn độn p h á p tướng chỉ bất quá trần vạn cổ chế trụ chính mình hỗn độn p h á p tướng nguy nga cùng lớn nhỏ cùng từ khánh giống nhau tương đương với một tiểu thế giới sư tôn từ khánh mật đứng ở hỗn độn hải dưới chân có lây vô số hỗn độn chi khí lưu chuyển phóng tầm mắt nhìn tới hỗn độn hải vô biên vô hạn căn bản không nhìn thấy cuối cùng ân t n vạn cổ đạo sau đó vị sư thông chi thuật từ thấp đến trí cao nhất chia làm hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm hoàn mỹ cứu cực năm cái cấp độ thục sơn chuyển thừa kho tài nguyên bên trong mặc dù có hoàn mỹ cấp độ thông chi thuật nhưng không có cứu cực cấp độ thông chi thuật cho nên nói vi sư liền để ngươi không cần tu luyện thục sơn chuyển thừa kho tài nguyên bên trong thông chi thuật vi sư sẽ đích thân dạy ngươi đại đạo k i ế m thức tổng cộng chia làm chính thức liền xem như vi sư đều không có nắm giữ thức thứ chín vẹn vẹn chỉ nắm giữ trước mặt bắt thức nhìn kỹ tốt chân vạn c ủ quát vang vang vừa mới nói xong tiếng kiếm reo liền vang lên đại đạo kiến thức ông trong chốc lát chân vạn cổ cũng ra kiếm chỉ vô số kiếm khí bộc phát vô cùng vô tận đạo vận lưu chuyển một kiếm này rơi xuống tách ra một trăm hai mươi chín sáu trăm đ o á kiếm liên mỗi một đạo kiếm liên diễn hóa tựa như hỗn độn phản phát t ậ n chứa một phương thế giới đây là thức thứ nhất kiếm liên thức vê anh vê anh vê anh ba có từng đ o á từng đ o á kiếm liên nổ tung lên bạo phát ra sức mạnh mang tính hủy d i ệ t phá hủy bốn phía hết thảy đúng là khủng bố đến cực điểm bang bang sau một khắc chân vạn cổ kiếm chiêu lại biến có vô tận đạo vận tràn vào một kiếm này ở trong kinh khủng kiếm đạo chi lực bộc phát phóng xuất ra vô tận kiếm khí phản phất mỗi một đạo kiếm khí ẩn chứa khủng bố đến cực điểm uy năng đây là thức thứ hai phá v õ thức sau đó chân bạn cổ kiếm chiêu tiếp tục biến hóa kiếm đạo chi lực hoàn toàn phóng thích ra ngoài thậm chí lấy kiếm đạo phá diện vạn pháp ẩn chứa uy thế càng là khó mà hình dung đây là thức thứ ba phá t i ê n thức thời gian trôi qua chân bạn cổ đem thông chi thuật đại đạo kiếm thức toàn bộ diễn luyện đi ra tổng cộng có trí thức theo thứ tự là kiếm liên thức phá vó thức phá tiến thức phá nho thức phá yêu thức phá ma thức phá quỷ thức phá đạo thức đại đạo thức đạo thức đạo thức Hắn đang diễn luyện qua đại đạo kiếm thức về sau y n qua đó ạ đạo i kiếm t chính lấy ra một i người n n hảo hảo tu hành mau sớm bước vào đệ thất cảnh tin tưởng không được bao lâu hát ám cấm địa trả thù tất nhiên sẽ giáng lâm huyền hoàng giới đến lúc đó huyền hoàng giới sẽ nên đón một trận đại biến chỉ có đạt đến đệ thất cảnh mới có cơ hội tại trận này đại biến bên trong sống sót cái này từ khánh trong lòng c h ấ n kinh nhưng cũng nhanh chóng đem đại đạo kiếm thức h ả o h ả o thu về cung kính túi người chảo nói ra là đệ tử tuân mệnh ân c h â n vạn cổ nhẹ gật đầu ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy liền bước vào đệ lục cảnh mà lại là đạo đài nhị tần g tiên nghĩ đến không nhỏ nắm chắc có thể tại tai nạn giáng lâm trước đó liền bước vào đệ thất cảnh sau đó c h â n vạn cổ sẽ dạy đạo từ khánh một ít chuyện phổ cập khoa học không ít liên quan tới hôn đôn hải cùng hôn đôn hải chín đại cấm địa còn có c h ư thiên vạn tộc tình huống mặc dù nói Hôn độn trong ậ n nhiên có được có đủ đủ loại loại giới, thế tự t đó chân vạn cổ liền giới thiệu chín đại chủng tộc theo thứ tự là long tộc thần thú yêu tộc quỷ, thần tộc ma tộc cơ giới tộc t r ủ n g tộc hỗn độn mà lại ngay tại hỗn độn hải lưu truyền các loại trong truyền thuyết hỗn độn là tiếp cận nhất duy nhất chân giới t r ủ n g tộc càng là có truyền thuyết đó chính là hỗn độn duy nhất lao tổ từng đi qua duy nhất chân giới về sau lại trở về đương nhiên những thứ này chỉ là truyền thuyết cũng không có chân thực chứng cứ có thể chứng minh cái gì nhưng là có một chút đó chính là hỗn độn cực kỳ cường đại mỗi một vị hỗn độn bọn hắn coi như không tu luyện nhưng là chỉ cần trưởng thành liền có thể bước vào đệ lục cảnh chỉ bất quá hỗn độn tộc nhân cũng vô cùng thưa thớt khó mà nhìn thấy nhưng là mỗi một vị đều là nhân vật hết sức mạnh mẽ cuối cùng chính là liên quan tới long tộc long tộc vốn là thuộc về thần thú chín đại chủng tộc một trong nhưng là trước hỗn độn kỷ nguyên thời kỳ cuối long tộc cùng nhân tộc liên hợp đồng thời tại nhân tộc trợ giúp bên d ư ớ i long tộc ra đời tổ lòng tổ lòng sinh ra khiến cho long tộc thực lực tổng hợp tăng lên một cái cấp、bậc. bởi vậy long tộc thoát ly thần thú càng c là h i ế mặt cứu một bản thế giới, vẹn vẹn chính là long tộc, có một m bộ thế trở thành đủ để có thể、so、với toàn bộ thần thú tồn tại. phương bản nguyên vẹn vẹn lòng liền giới, với là đủ để so khác từ khánh cũng từ trần vạn cổ trong miệng hiểu rõ đến đế hoàng long khí chính là và long tộc tổ lòng có quan hệ bởi vì tổ lòng sinh ra là bởi vì nhận lấy nhân tộc trợ giúp từ đó bước ra một bước kia cho nên tổ long tại thành công về sau cần phân ra một nửa bất hủ bản nguyên hòa tan vào nhân tộc sinh ra dựa vào nhân tộc hoàng triều nhân tộc vạn dân có thể ngưng luyện ra đế hoàng long khí đây chính là đế hoàng long khí đầu m ư ờ n bắt nguồn từ tổ lòng sư tôn long tộc cùng chúng ta nhân tộc là minh hữu Từ khánh hỏi không hỏi cho ò n là. c nên b đầu, nói g n tại toàn bộ ị ép hỗn độn hải các đại chủng tộc ở giữa tranh đoạt tài nguyên lẫn nhau ở giữa sinh ra các loại ma sát cựu hận một năm rồi lại một năm một kỷ nguyên lại một kỷ nguyên để dành đến đã sớm không cách nào hóa giải còn có hôn đ ộ n hải chín đại cấm địa bây giờ thời gian đã nhanh muốn tiếp cận cái này hôn đ ộ n kỷ nguyên thời kỳ cuối tại trong khoảng thời gian này chín đại cấm địa bất tử bất hủ tồn tại từ từ khôi phục những lao gia hỏa này vì có thể sống sót không thể không tự chém một đao lợi dụng bất hủ vật chất ngưng luyện bất hủ kết tinh liền tự thân phong cấm trong đó bọn hắn khôi phục về sau cái thứ nhất việc cần phải làm đó chính là thôn phệ hôn đồn hải vô số chủng tộc cùng sinh linh lấy bù đắp tự thân sư tôn chín đại cấm địa những cái kia tồn tại tại sao muốn làm như vậy từ khánh hỏi muốn sống sót cần gì lý do sao chân bạn cổ lại cười lạnh một tiếng cái này từ khánh sửng sốt một chút lại hỏi sư tôn bọn hắn không phải đã bất tử bất hủ sao vì cái gì sẽ còn chết đi bởi vì hôn đ ộ n đại kiếp chân bạn cổ thâm hít một hơi ngay tại hôn đ ộ n hải ở trong lấy kỷ nguyên đến tính toán mỗi một kỷ nguyên tương đương với mười hai nghìn chín trăm sáu mươi tỷ điểm b o năm mà mỗi đi qua một trăm hai mươi chín sáu trăm kỷ nguyên vậy thì tương đương với một hôn đ ộ n kỷ nguyên hôn đ ộ n hải mỗi đi qua một trăm hai mươi chín sáu trăm hôn đội kỷ nguyên liền sẽ nên đón một trận hôn đội đại kiếp ở đây hôn đội đại kiếp ở trong coi như bất tử bất hủ tồn tại cũng có thể vất lạc đại kiếp sắp tiến đến bọn hắn cũng liền không còn bất tử bất hủ còn có chính là hát cám cấm điệu bất hủ sinh mệnh bọn hắn mỗi một hôn độn kỷ nguyên liền cần thức tỉnh một lần cần thôn phệ đại lượng t r ù n g tộc cùng sinh linh dùng cho bổ sung tự thân bất hủ vật chất bởi vì bọn hắn đã tự chém một đao đương nhiên nếu như không tự chém một đao lời nói có thể uy hiếp được bất tử bất hủ tồn tại cũng chỉ có hôn độn đại kiếp ân tư khánh nhẹ gật đầu đệ tử minh mạch ông ông sau đó tư khánh và trần vạn cổ thân ảnh đều biến mất bọn hắn về, tới huyền hoàng giới, bay trở về t r ầ n vạn cổ về tới đạo t r ẳ n g của chính mình bế quan đồng dạng từ khánh cũng trở về đến chính mình kiếm một đạo trận hát cám cấm đ ị a chỗ sâu hôn chứng ba vê a n g vê a n g vê a n g ba kinh khủng bạo t ạ c cùng tiếng oanh minh vang vọng hơn phân nửa hát cám cấm đ ị a ở tại chỗ sâu có một đôi màu đỏ tươi huyết m à u không gì sánh được to lớn vẹn vẹn chỉ là hai con người liền có thể so với một đại thế giới tốt một cái nhân tộc vê a n g lại là tiếng oanh minh vang lên dám rết tới cửa ra vào đến đáng chết đáng chết đáng chết ba vê anh v anh ba hiển nhiên trên thực ổ mặc tế cái này tám đại cấm địa đã lục tục có bất tử bất hủ tồn tại khôi phục bọn hắn đã bắt đầu bố cục đứng lên chuẩn bị thôn vệ vạn giới cùng sinh linh lấy bù đắp tự thân tinh luyện càng nhiều bất hủ vật chất có thể nói ngay tại tám đại cấm địa những tồn tại này trong mắt toàn bộ hôn đ ộ n hải vô số thế giới vô số vũ trụ vô số sinh linh cùng chủng tộc chính là bọn hắn khu vực s ả n b á n càng là con mồi của bọn họ đều là bọn hắn dùng cho bù đắp tự thân tinh luyện bất hủ vật chất các loại tài nguyên kiếm một đạo trận phòng bế quan từ khánh tâm niệm k h ẽ động lấy ra minh k h ắ c đại đạo kiếm thức đại đạo ngọc giản lơ lửng tại trước mặt hắn ý thức trao đổi vạn vật đồ g i á m thu nhận sử dụng vê anh từ khánh tâm niệm khé động vạn vật đồ dám lóe ra cực kỳ ánh sáng trói lọi nhanh chóng bao trùm trước mắt viên này đại đại đạo ng vô số kiếm khí phủ văn tràn g bảy thu lục thành công đại đạo kiếm thức lở vợ một không mười phẩy không không không tỷ tỷ một ngàn tỷ một kinh nghiệm mười không không k i n h nghiệm một tay mười không không h t a i một tỷ từ trong đại đạo nổ ra tới thông kiếm thức tổng cộng có c h í n thức theo thứ tự là kiếm liên thức phá võ thức phá t i ê n thức phá nho thức phá yêu thức phá ma thức phá quý thức phá đạo thức đại đạo thức hoàn toàn tu luyện thành công về sau có thể phá thiên hạ và đạo vô đạo không thể phá đứng ở tiên tiên bất bại chi đ i ệ bốn v anh v anh v anh ba thời gian này từ khánh ý thức oanh đại đạo kiếm thức huyền bí trong lòng của hắn chạy xuôi đủ loại huyền diệu liền giống như thể hồ quán đỉnh bình thường càng l à đều tràn vào trong đầu của hắn nhanh chóng bị hắn lý giải cùng lĩnh hội cuối cùng từ khánh tham nộ cùng h i ể u đại đạo kiếm thức nhưng cũng giới hạn tại bước đầu nắm giữ thôi hô từ khánh thâm hít một hơi trong đôi mắt có vô số đạo kiếm khí tràn ngập tạo thành từng đoá từng đoá kiếm liên tâm niệm vừa độc gặp hắn quanh thân liền xuất hiện từng đoá từng đoá kiếm liên từ khánh hài lòng nhẹ lòng tâm đầu, cảm nộ kiếm liên thức bí. đại đạo đ cần huyền muốn cảm thức thức chỉ cấp, có kiếm kiếm mới nộ liên thăng dòng nói, lại giá là LV, muốn thăng cấp, lại cần dòng giá 10, tỷ tỷ,、có、thể bí, y là LV thời i đ ể t h ă niệm g cấp cần có n h ề u nhất điểm kinh n h điểm i g kẽ h hổ là cứu cực thông chi thuật đại đạo kiếm thức. Sau đó, từ khánh tâm nghiệm ô n g là cứu cực Sau từ tâm đại kiếm đạo đó, k động hắn rời đi huyền hoàng giới mà là đi đến lờ vờ hai mươi ba thú nhân tiểu thế giới tại một trăm linh lần tốc độ thời gian trôi qua phía d ư ớ i bắt đầu diễn luyện lên đại đạo k i ế m thức nhưng mà một ngày thời gian xuống tới từ khánh vẹn vẹn chỉ diễn luyện một mươi kinh nghiệm trình độ so với diễn luyện hỗn độn kiếm đạo phải chậm hơn gấp m ộ ư ơ i lần nhưng là hỗn độn kiếm đạo thăng cấp cần có điểm kinh nghiệm cũng không phải là rất nhiều còn kém rất rất xa đại đạo kiếm thức tấu c h ư ơ n g s o n g chương ba trăm bốn mươi tám hai mươi b ố cánh trí cao chủ thiên sứ tử vong quỷ tam giới chiến trường hỗn độn kiếm đạo ông ông từ khánh ngồi xếp bằng hãn thân ở lờ vờ hai mươi ba thú nhân t i ể u thế giới thiên đạo không gian quanh thân diễn hóa ra vô số hỗn độn kiếm k h ỉ bốn kinh nghiệm một bốn kinh nghiệm một hỗn độn kiếm đạo điểm kinh nghiệm đang nhanh chóng tăng lên lấy một bên khác trên ừ khánh tại LV 23 thú nhân tại t LV23 o đạo hoàng n quan luyện, nhạc hôn độn thăng cấp cần có điểm kinh nghiệm, huyền g giới góp giới tiểu thế tu t kiếm điểm i h bế có cấp giới cơ ù n cũng sinh. Thiên giới, Trên g giới giới. đất được đại phát có c sự bản là do chư thiên vạn tộc ở trong cực kỳ cường đại thần tộc chỗ thống trị ở tại thống trị phía dưới còn có một số cái khác t r ù n g tộc đồng dạng chiếm cư ở thiên giới đương nhiên cái khác chư thiên t r ù n g tộc thế lực tự nhiên không cách nào cùng thần tộc đánh đồng có thể nói có cực kỳ tranh l ệ n h rõ ràng còn có chính là huyền hoàng giới nhân giới ở trong kỳ thật liền có tên là thần linh tu hành pháp truyền thừa thần linh tu hành pháp tu luyện tự nhiên là thần đạo thần đạo là do thần tộc thần trí cao sáng tạo ra nói như vậy thần linh tu hành pháp đều là lấy tín ngưỡng phong thần làm c ă n cơ trừ cái đó ra còn có một số cái khác thành thần c h i pháp nhưng là tín ngưỡng phong thần mới thật sự là chủ lưu còn có chính là thần linh tu hành pháp cuối cùng tu luyện thành thần có bị thần đạo đồng hóa phong hiểm nếu như không cách nào kháng trụ dẫn đến bị thần đạo đồng hóa liền sẽ trở thành thần tộc một thành viên đây cũng là thần tộc gia tăng thành viên phương thức một trong trí cao chủ thần đệ ông ông vô số quang nở rộ trong điện có một đạo màu đen nhánh thân ảnh xuất hiện trận trận màu đen nhánh màn ánh sáng đang không ngừng vạt mẹo cùng biến hóa ẩn chứa kinh khủng quỷ đạo khí tức chủ thượng có linh nhân tộc trần vạn cổ tội không thể tha dám can đảm khiêu khích hắc ám cấm địa vi nghiêm nhất định phải đem nó nghiêm trị gian đe lúc này đạo này màu đen nhánh quỷ dị thân ảnh chuyển ra trận trận thanh âm đồng thời hắc ám cấm địa đã đem huyền hoàng giới liệt vào lần này đi săn đối tượng lần này hôn độn k ỳ nguyên thời kỳ cuối chủ thượng sẽ lần lượt toàn bộ thất tỉnh đến lúc đó vĩ nạn chủ thượng sẽ tự mình giáng lâm huyền hoàng giới đương nhiên chủ thượng bọn hắn khôi phục cần thời gian bây giờ còn không phải thời cơ tốt nhất tại trong lúc này các ngươi nhất định phải để trần vạn cổ trả giá đắt tuân mệnh hắc ám sứ giả đ ông trong thần điện có một tôn thần trí cao giáng lâm chính là một vị tuấn mỹ vô song thanh niên nam tử chỗ mi tâm có con mắt thứ ba sau lưng nó càng là có mười hai đôi thần trí q u a n cánh trước mắt ngay tại trong thần tộc tổng cộng có chín vị thần trí cao trước mắt vị này chính là chín vị thần trí cao một trong thiên sứ thần trí cao hai mươi b ố cánh trí cao chủ thiên sứ ngay tại đoạn thời gian trước trần vạn cổ thu một vị đệ tử thân t r u y ề n vị này đệ tử thân t r u y ề n tên là t ừ khánh mà t ừ khánh càng là phá hủy lần này cổ tịch sự kiện nhân vật chủ yếu một trong hai mươi b ố cánh trí cao chủ thiên sứ nói ra trần vạn cổ hướng đi chúng ta tạm thời không cách nào hiểu rõ đến mà lại trần vạn cổ coi như bị thương liền lấy thực lực của hắn chúng ta cũng rất khó tìm hắn phiền phước cho nên chúng ta liền cần thay cái tư duy thay cái phương hướng nếu không cách nào tìm trần vạn cổ phiền phước vậy liền đi tìm trần vạn cổ đệ tử thân truyền từ khánh phiền phước đến lúc đó chỉ cần đem từ khánh giết đi tự nhiên là sẽ để cho trần vạn cổ thống khổ v ạ n phần cho hắn biết đắc tội hắc ám cấm địa sẽ là hậu quả gì trần vạn cổ giết hắc ám cấm địa tôi tớ vậy chúng ta liền giết hắn đệ tử thân truyền có thể vị này màu đen nhánh quỷ dị thân h n h sửng sốt một chút lập tức nhẹ gật đầu nói ra ý nghị của ngươi rất không tệ ta sẽ h ư ông. Ông. ông sau một khắc có hai vị thiên sứ mười hai cánh xuất hiện chính là một nam một nữ khắc khuôn mặt là vẻ sùng bái rất cung kính quỷ gối hai mươi bốn cánh trí cao chủ thiên sứ sau lương sinh ngại phân phó hai vị thiên sứ mười hai cánh ngữ khí cung kính đến cực điểm ân hai mươi b ố cánh chi cao chủ thiên sứ có chút nhẹ gật đầu truyền lệnh xuống xử x u ấ t hết thẻ thủ đoạn điều tra thục sơn trưởng môn đệ tử thân truyền từ khánh tất cả tin tức là tuân mệnh hai vị thiên sứ mười hai cánh đồng nói đi xuống đi hai mươi b ố cánh chi cao chủ thiên sứ thâm hít một hơi là hai vị thiên sứ mười hai cánh rời đi bọn hắn dựa theo hai mươi b ố cánh chi cao chủ thiên sứ phân phó đi làm việc đã rời đi nơi lê hô hai mươi b ố cánh chi cao chủ thiên sứ nhìn phía hôn đ ộ n hải chỗ sâu sắc mặt cực kỳ âm trầm h á cám cấm đ i ệ hôn đồn hải chín đại cấm đ i ệ sau đó hắn không tiếp tục nhiều lời trên thực tế hôn đ ộ n hải chín đại cấm địa trong đó đang ngủ say không ít tự chém một đ a o lão bất tử chín đại cấm địa đem toàn bộ hôn đ ộ n hải cũng làm thành bọn hắn b ạ i săn còn có những này tự chém một đ a o lão bất tử thực lực của bọn hắn cường đại nếu như toàn diện khôi phục sức chiến đấu càng là cực kỳ khủng bố cho nên liền đưa đến chư thiên vạn tộc cũng không đủ sức phản kháng trừ phi xuất hiện siêu việt bất tử bất hủ tồn tại mới có thể đem chín đại cấm địa những này tự chém một đau lão bất tử cho toàn bộ m ặ sát dưới loại tình huống này hai mươi b ố cánh chi cao chủ thiên sứ thậm chí là toàn bộ thần tộc vì để tránh cho thần giới bị chín đại cấm địa thôn vệ lựa chọn đầu nhập vào hắc cám cấm địa trở thành hắc cám cấm địa chó săn mặt khác chính là từ thần tộc phái ra hai mươi bốn cánh t r i cao chủ tiên sứ xuất linh thần tộc đại quân minh lâm huyền hoàng giới càng là tại huyền hoàng giới thành lập t h i ê n giới chính là từ nơi này thời điểm bắt đầu huyền hoàng giới liền kỳ thật đã đã rơi vào hắc cám cấm địa đi săn mục tiêu ở trong còn có huyền hoàng giới là bản nguyên thế giới muốn đi săn và thôn vệ bản nguyên thế giới cái này vốn là không phải một sự t ì n h đơn giản cần thời gian rất dài tiến hành bố cục h o nên nói trận này nhằm vào huyền hoàng giới cũng có thể nói là nhằm vào nhân tộc bố cục ũ n g sớm đã bắt đầu địa giới vô tận cự hữu chi địa vê anh vê anh ở chỗ này có một tòa nguy nga cung điện n ắ m trong tay toàn bộ địa giới chính là quỷ mà quỷ chính là từ chín đại cấm địa chỗ sâu đạn sinh ra t r ủ n g tộc xuất lúc này có một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống nhanh chóng rơi vào quỷ cung điện tiến nhập chủ điện ánh mắt rút ngắn đạo lưu quang này hóa thành một bóng người đập vào mi mắt chính là một bộ màu đen nhánh k h ô lâu xương cốt giống như h ắ c ngọc bình thường Hiện nhiên, hắc khô lâu chính chín đại điện này ngọc vị là cấm lâu vốn chính là do tử vong cấm địa vận d ụ c đi ra quỷ tự nhiên nghe lệnh của tử vong cấm địa tử vong cấm địa sứ đồ hắc ngọc khô lâu giáng lâm nơi đây chính là phải phối hợp tử vong cấm địa thôn vệ luyện hóa huyền hoàng giới địa giới cùng trời giới cũng là thuộc về quan hệ cạnh tranh bởi vì hắc cám cấm địa và tử vong cấm địa nhìn chúng huyền hoàng giới lần này hắc cám cấm địa ném đi mặt mui không nhỏ lại bị trần vạn cổ rết tới cửa ra vào mà trần vạn cổ thực lực xác thực cường đại mặc dù không có bước ra một bước kia lại có khủng bố như thế sức chiến đấu hắc ngọc khô lâu tiến nhập đại điện mà tại trong đại điện, có từng đạo kinh khủng thân từ vong bị các vị cường giả túi người trào không cần đã lễ hắc ngọc khô lâu khoát tay áo hắn trực tiếp hướng đi chỗ cao nhất ngồi ở chỗ cao nhất địa giới chi chủ trên vị trí quan sát b ố n phía hắn tiếp tục nói ra hắc cám cấm địa lần này ném đi mặt mũi khẳng định phải đem mặt mũi tìm trở về cho nên bọn hắn khẳng định sẽ trả t h ù trần v ặ c cổ các người phái người nhìn chằm chằm thần tộc đậu t ĩ n h nhìn xem thần tộc rốt cuộc muốn làm gì khoảng cách chủ thượng bọn hắn hoàn toàn khôi phục còn rất dài một đoạn thời gian trong đoạn thời gian này chúng ta liền hào hảo bồi bồi thần tộc còn có nhân tộc chơi một chút nếu như chủ thượng bọn hắn hoàn toàn kh Tôn mệnh. Sứ lúc này l i ề n có một vị tử vong quỷ nói ra a h á c ngọc khô lâu ánh mắt lấp lóe nỉ non nói từ khánh đúng vậy vị này tử vong quỷ nhẹ gật đầu thời gian cực nhanh vào mắt huyền hoàng giới đi qua bốn ngày lờ vờ hai mươi ba thú nhân trong tiểu thế giới cũng đã đi qua trọn vẹn bốn trăm linh ngày tuế nguyệt như thoi đưa t r ớ c mắt mà qua hô từ khánh thâm hít một hơi t bốn thăng, thăng, thăng cấp từ h khánh đạo vê anh vê anh sau một khắc vạn vật đồ giám lóe ra ánh sáng trói mắt từ khánh đại tiến nhập trạng thái ý thức anh minh trước mắt càng là nổi lên vô số hình ảnh bảy thăng cấp thành công hỗn độn kiếm đạo lờ vê bốn nhị thập ức kinh bắt bách thước kinh ngưng luyện tầm thứ ba đạo đài bước vào đạo đài cảnh ba tầm trời có thể bốn trong i tiểu giới kinh nghiệm phổ thông cấp 4 đại thiên thế giới. ể u thành. Thăng thành Thú thế tỷ thông nhân phổ công. 4. cấp cấp thế LV24, 08 n g á y mắt mà thôi từ khánh tu vi tăng lên đã đạt đến đạo đài cảnh ba t ầ n g trời thú nhân tiểu thế giới cũng tăng lên một cấp độ nhỏ mà hết thể này khoảng chừng trong vòng bốn ngày liễn phát sinh hô từ khánh thâm hít một hơi cảm thụ được tự thân biến hóa cùng thú nhân tiểu thế giới biến hóa hắn hài lòng nhẹ gật đầu vẫn được ông ông lúc này từ khánh đã nhận ra thục sơn trưởng môn đệ tử thân truyền làm cho truyền đến đ ộ n tĩnh đem đệ tử làm cho lấy ra có một màn ánh sáng hiện lên đi ra chính là có tin tức ân t ừ khánh nhữ mày đem tất cả tin tức xem hết lại đem đệ tử làm cho hảo hảo thu về n g non nói tam giới đại chiến tam giới đại chiến h u y ề n hoàng giới nguyên bản chỉ có nhân gian ba nghìn vực lại bởi vì thần tộc và tử vong quỷ xâm lấn thành lập tương ứng thiên giới cùng đất giới có thể nói là đối nhân giới nhìn c h ằ m c h ằ m nhân giới địa giới thiên giới có một chỗ chiến trường tên là tam giới chiến trường lại xưng là chiến trường thời với cổ tại chỗ này trong chiến trường nhân tộc thần tộc tử vong quỷ đại quân chém rết vô số năm có thể nói tại chỗ này trong chiến trường không biết vẫn là bao nhiêu sinh linh vẫn là bao nhiêu nhân tộc anh hùng cũng đã chết rất nhiều rất nhiều thần tộc cùng tử vong quỷ đương nhiên cũng sẽ có mặt khác hết t h ể chư tiên chủng tộc tham dự vào nhưng cũng không nổi lên được quá lớn sóng gió hiện tại bởi vì t ừ khánh đã bước vào đệ lục cảnh lại thêm lại là thuộc sơn trưởng môn đệ tử thân truyền thưởng thụ lấy thuộc sơn chín thành chín tất cả tài nguyên đây cũng chính là nói t ừ khánh cũng liền có nghĩa vụ và trách nhiệm tiến vào tam giới chiến trường chống cự thần tộc cùng tử vong quỷ xâm lấn mà tử khánh chi tiền sở dĩ không cần tiến vào tam giới chiến trường đó là bởi vì tử khánh chi tiền cũng còn không có bước vào đệ lục cảnh mà tiến vào tam giới chiến trường tiêu chuẩn thấp nhất chính là đệ lục cảnh cho nên nói ngay tại tam giới trong chiến trường mặc kệ là nhân tộc thần tộc cũng hoặc là tử v o n g quỷ, dù là chỉ là một cái bình thường binh sĩ tu vi cùng cảnh giới cũng sẽ không thấp hơn đệ lục cảnh minh bạch từ khánh thâm hít một hơi đây cũng chính là vì cái gì ở nhân gian ba nghìn vực ở trong trên cơ bản không nhìn thấy đệ lục cảnh trở lên tồn tại trừ một số nhỏ người c h ấ n thủ giới bên ngoài đại bộ phận đệ lục cảnh cùng đệ lục cảnh trở lên tồn tại toàn bộ tiến nhập tam giới chiến trường trong cự ngoại địch xâm lấn hô từ khánh lại hít sâu một hơi thân xác có chút ngưng trọng lúc đầu coi là tại xử lý cổ tịch sự kiện về sau liền có thể thật tốt bế quan tu luyện góp nhặt đại lượng điểm kinh nghiệm tăng lên hỗn độn kiếm đạo đẳng cấp tiến tới tăng lên tu vi của mình cùng cảnh giới quả nhiên muốn hưởng thụ lấy thuộc sơn toàn bộ tài nguyên không cần là tài nguyên chỗ quan tâm mà đại giới này đó chính là nhất định phải đảm nhiệm lên thủ hộ nhân gian thủ hộ nhân tộc trách nhiệm thôi ông tư khánh đứng d ậ y hắn điều chỉnh tốt trạng thái của mình lại bước ra một bước thân ảnh đã hư không tiêu thất không thấy rời đi lờ hai mươi tư thú nhân tiệu thế giới đào mắt tư khánh về tới huyền hòa giới sau đó t ừ khánh lại đi ra kiếm của mình một đạo trận t ừ khánh suất ngay phía trước có một bóng người phá không mà đến ánh vào t ừ khánh t ấ m mắt t ừ khánh còn vô cùng quen thuộc chính là từ cảnh thiên thục sơn trưởng lão đồng dạng cũng là từ khánh chi tiền sư phụ cảnh thiên trưởng lão t ừ khánh chắp tay hành lễ từ thân truyền k h á c h khí t ừ cảnh thiên chỉ là cười cười giọng bình tĩnh nói lão phu tới đón ngươi tiến về tam giới chiến trường tam giới chiến trường nguy cơ từ phía cũng phải cẩn thận mới là tử khánh nhẹ gật đầu nếu thân là t h ụ sơn trưởng môn đệ tử thân truyền h ư ở n g thụ lấy t h ụ sơn cơ hồ hết thệ tài nguyên t hưởng thụ lấy vô số nhân tộc cung cấp nuôi dưỡng tự nhiên muốn làm một chút chuyện nên làm cảnh thiên trưởng lão người dẫn đường đi t ấ u chương xong chương ba trăm bốn mươi chín số chín trước tròi canh từ khánh tự nhiên vô cùng rõ ràng hắn nhất định phải tiến về tam giới chiến trường bởi vì đây là chuyện không cách nào tránh khỏi cho nên từ khánh thần s ắ c thản nhiên mà lại từ khánh liền xem như đi tam giới chiến trường hắn đồng dạng có thời gian tu luyện mà lại trải qua một lần lại một lần chiến trường còn có thể để từ khánh càng nhanh nắm giữ thực lực của mình tốt từ cảnh thiên có chút nhẹ gật đầu、Soát. sau một khắc từ cảnh thiên tay phải v u lên xuất hiện một chiếc phong cách cổ xưa phi chu lơ lửng tại hắn và t ừ khánh trước mặt đây là tam giới phi chu có thể mang bọn ta tiến về tam giới chiến trường từ cảnh thiên đạo lên đây đi t ố t t ừ khánh gật đầu hai người bước lên tam giới phi chu từ cảnh thiên có chút nhẹ gật đầu hai tay của hắn kết ấ n nương theo lấy từng đạo pháp ấ n hòa tan vào tam giới phi chu ông tam giới phi chu tạo thành một tầng màn sáng đem t ừ khánh và t ừ cảnh thiên bao phủ ở bên trong toàn bộ phi chu hóa thành một đạo cực h ạ n lưu quang đã hư không tiêu tất không thấy cái này tử khánh rõ ràng cảm nhận được chung quanh cảnh tượng biến hóa không gian cùng thời gian phảng phất kéo về phía sau dài quá bình thường tựa như là tiến nhập một thông đạo đặc thù ông ông tam giới phi chu tại thông đạo đặc thù này bên trong tiến lên đỏ mắt bất quá là nửa giờ sau x u ấ t tam giới phi chu giống như là thoát ly thông đạo đặc thù này chung quanh cảnh tượng nhanh chóng khôi phục bình thường đã vượt qua xa xôi khoảng cách đã tới tam giới chiến trường từ thân chuyển từ cảnh tiên hít sâu một hơi hắn ngắm nhìn một phía trầm giọng nói chúng ta đã đến nơi này chính là tam giới chiến trường hơn nữa là tam giới chiến trường số không chín cuộc trạm t r ắ n nhỏ、Hô. từ khánh thần sắc bình tĩnh cảm giác của hắn cùng ánh mắt khôi phục bình thường ánh mắt ngắm nhìn bốn phía thấy rõ ràng hoang vu cô tịch rách nát thảm liệt cảnh tượng bốn tam giới chiến trường chính xác tới nói đây là một độc lập với huyền hoàng giới bên ngoài một thế giới cùng không gian mà thế giới này cùng không gian nối liền huyền hoàng giới nhân g i a n thiên giới địa giới huyền hoàng giới nhân tộc tại tam giới chiến trường thành lập một trăm linh tám tòa tiền trạm gác chín tòa chủ thành cùng một tòa duy nhất c h ấ n thủ thành thủ hộ lấy tiến về huyền hoàng giới cửa ra vào hiện tại từ khánh và từ cảnh thiên ngồi tam giới phi chu vượt qua xa xôi khoảng cách tiến nhập tam giới chiến trường Đồng từ h ờ i đ khánh nhẹ gật đầu hán thuận từ cảnh thiên trị dẫn nhìn lại liền thấy một tòa có t chừng chín trăm chín mươi chín tầng tháp cao màu đen tại tháp cao màu đen bốn phía thành lập vài tòa thành trì liền giống như chúng tinh cùng nguyện đồng dạng bảo vệ lấy tòa này 999 t ầ n g tháp cao màu đen mà nơi này chính là số 09 tiền tiêu chạm c h í trăm c h í tầng tháp cao màu đen chính là huyền hoàng giới nhân tộc vô cùng đại đại giới từ đó tạo dựng lên tiền tiêu tháp nó bản thân là một tòa nguy nga đại trận một bộ phận có thể nói liền lấy tháp cao màu đen làm trung tâm bức xạ chung quanh phương viên một trăm linh cây số chỉ cần tại số 09 cuộc trạm c h á n nhỏ phương viên một trăm linh cây số bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì số 09 tiền tiêu chạm liền có thể ngay đầu tiên giám thị đến đồng thời có thể trực tiếp thông qua truyền thống phương thức đem đ ạ i quân giáng lâm đến sự tỉnh bộ phát địa điểm ngăn cản thần tộc cùng tử vong quỷ xâm lấn cũng hoặc là d i ệ n s á t thần tộc cùng tử vong quỷ bộ đội xuất lúc này có một đạo lưu quang màu đen p h a không m à tới ngay tại đi vào từ khánh và từ cảnh thiên trước mặt sau liền nhanh chóng ngừng lại đứng ở từ khánh trước mặt các ngươi đã tới thục sơn thái thượng trưởng lão thông thiên đạo nhân trên mặt n ở một nụ cười đứng ở từ khánh trước mặt quan sát tỉ mị từ khánh một chút đạo đài ba tầm trời không sai không sai thông thiên đạo nhân ngữ khí kinh ngạc bài kiến số chín t r ạ n trưởng từ cảnh thiên hướng thông thiên đạo nhân túi người chào số chín t r ạ n trưởng t ừ khánh đạo ân thông tin ê đạo nhân cười cười giải thích nói lão phu chính là cái này số không chín tiền tiếu trạm trạm trưởng tọa c h ấ n số không chín tiền tiếu trạm t ừ khánh không nghĩ tới tu vi của ngươi đã bước vào đạo đài ba tầng trời đây cũng là bởi vì có thục sơn cung cấp rất nhiều tài nguyên cho nên mới có thể tăng lên nhanh như vậy t ừ khánh nói ra ha ha thông tin ê đạo nhân cười vài tiếng nói ra tu vi càng là về sau thì càng khó tăng lên nếu như tư chất không đủ cho dù có tài nguyên nhiều hơn nữa vậy cũng không có khả năng tăng lên t ừ khánh thông tin ê đạo nhân tiếp tục nói ngươi có thể làm cho trưởng môn tự mình thu làm thuộc sơn trưởng môn đệ tử thân truyền tương lai thậm chí muốn kế nhiệm thuộc sơn trước trưởng môn lại thêm ngươi lần trước có chút hoàn mỹ hoàn thành thái thượng hoàng triều cổ tịch sự kiện những này đã chứng minh thực lực của ngươi cùng tư chất ngươi cũng không cần quá mức khiêm tốn cảnh thiên thông tin ê đạo nhân nhìn phía từ cảnh thiên phân phó nói t ừ khánh liền giao cho ngươi đến ăn bài mặc dù tử khánh l ăn bài mặc dù tử khánh là chúng ta thuộc sơn thân truyền tương lai trưởng môn người nối nghiệp nhưng là tại tam giới chiến trường hết thể tất cả đều là đối xử như nhau không có người nào có thể ở chỗ này hưởng thụ đặc quyền. Minh Bạch. từ cảnh thiên có chút nhẹ gật đầu đi thôi thông thiên đạo nhân phất phất tay là từ cảnh thiên gật đầu liền hướng thông thiên đạo nhân cáo tử cũng mang theo từ khánh rời đi đi đến số 09 tiền tiêu trạm thứ 800 số 20 lâu số 09 tiền tiêu trạm liền trừ tòa kia 999 t ầ n g tháp cao màu đen bên ngoài t r u n g quanh còn kiến tạo mấy tòa thành trấn tại thành trấn ở trong lại xây mấy tòa nhà trong đó từ khánh được an bài tại thứ 800 số 20 lâu mà thứ 800 số 20 lâu chính là số 09 tiền tiêu trạm thứ 800 số 20 đại đội t r ợ trợ ông từ khánh và từ cảnh thiên vừa đi lúc i ề ó t h này ảnh vị kia đầu tóc dối bởi phó trạm trưởng cởi hì hì nói đây là trưởng môn phân phó thông tin h ê đạo nhân bún bay nói ra kỳ thật đi lão phu cũng cảm thấy từ khánh không có tới tam giới chiến trường tất yếu nhưng là trưởng môn đang bế quan trước lại nói đệ tử của hắn không cần đặc quyền càng không cần bị khác nhau đối đãi còn nói cái gì hoa trồng trong nhà ấm không thể thừa nhận gió táp vừa xa nhất định phải trải qua một lần lại một lần chiến đấu còn có vô số lần luyện luyện mới có thể dài ra đại thụ che trời tiến tới mới có thể che chở cả nhân tộc chán phó trạm trưởng sửng sốt một chút xác thực giống phản xệ vị này thuộc sơn trưởng môn nói lời vị tiêu quân đoàn nguyên soái núi bay dù sao các ngươi vị này thuộc sơn trưởng môn thế nhưng là tại vô số lần trong chiến đấu trưởng thành lên rất nhiều người đều nghĩ đến đám các ngươi vị này thuộc sơn trưởng môn am hiểu nhất là kiếm đạo nhưng lại không biết hắn am hiểu nhất lại là giết chóc chi đạo kiếm của hắn chính là sát lục chi kiếm đúng vậy a thông tin ê đạo nhân hít sâu một hơi trầm giọng nói trưởng môn hắn mặc dù dết không ít hắc ám cấm địa tôi tớ thế nhưng triệt để làm phát bực hắc ám cấm địa hắc ám cấm địa nhất định sẽ trả thù ha ha vị này đầu tóc dối bởi phó trạm trưởng lại cười lạnh một tiếng nói ra lời này của ngươi nói thật giống như trần trưởng môn không giết hắc ám cấm địa tôi tớ hắc ám cấm địa liền sẽ vương tha chúng ta huyền hoàng giới một dạng hô vị tiêu quân đoàn nguyên xoái hít sâu một hơi tại r ậ n c n dọc theo con đường này từ cảnh thiên hướng từ khánh giới thiệu số chín tiền tiêu chạm tổng cao, có t cộng có chín tòa thành trì cho nên có cựu đại quân đoàn phân biệt lấy hàng thứ nhất quân đoàn số hai quân đoàn số thứ ba quân đoàn này suy ra đến tiến hành mệnh danh mỗi một tòa thành trì nghỉ lại lấy một quân đoàn từ khánh bị phân phối đến tòa thành trì thứ ba cũng chính là số thứ ba quân đoàn mà mỗi một quân đoàn tổng cộng có một nghìn cái đại đội trong thành trì thành lập một nghìn tòa này thêm như ý nghĩa từ khánh chính là bị phân phối đến số thứ ba quân đoàn thứ tám trăm số hai mươi đại đội trở thành cái này đại đội một thành viên mỗi một cái đại đội tối thiểu nhất có khoảng một vạn người từ khánh chính là thứ tám trăm số hai mươi đại đội trên vạn người một trong dân từ khánh nhẹ gật đầu hắn đi theo từ cảnh thiên đi vào thứ tám trăm số hai mươi các úc tiến nhập tầng lầu đi tới lầu ba đẩy ra ba trăm linh ba hào cửa phòng cửa phòng bị đẩy ra Soát. trong phòng tổng cộng có chín người từ đội trưởng ngươi có thể tính trở về a khoát đây chính là ngươi lần này mang tới người mới chật chật nhìn hơi yếu dáng vẻ a ba trăm linh ba số phòng ở giữa diện tích không lớn không gian cũng không lớn đại khái tại một trăm m t ư ơ i năm m vông tả hữu nhưng mà bao quát tử cảnh thiên ở bên trong lại ở m ộ ư ơ i người hiện tại lại thêm từ khánh đó chính là m ộ ư ơ i một người trên thực tế đây là bởi vì tam giới chiến trường thời không này bởi vì trải qua vô số lần chiến tranh mỗi lần chiến tranh vô cùng khủng bố k h hiện hiện, còn có vì để tránh cho phân tán sức chiến đấu cũng là vì có thể tại gặp được tình huống thời điểm có thể ngay đầu tiên đem đại quân truyền thống đến chiến trường cho nên liền tận khả năng đem tất cả sức chiến đấu tập trung vào cùng một chỗ cứ như vậy liền xuất hiện như vậy chen chúc tình huống ngay tại nho nhỏ một trăm m ư ơ i năm m vông trong phòng lại muốn ở lại dòng d ã mười một người thật sự là chen chúc rất hô từ khánh thâm hít một hơi đối với tam giới chiến trường tình huống như vậy quả thật có chút ngoài đ o á n trước không nghĩ tới tình huống bên này sẽ như thế gian khổ sau đó từ cảnh tiên liền đem từ khánh an đ nỗ tốt từ khánh cũng tại từ cảnh tiên giới thiệu quen biết mặt khác chín vị đồng đội bọn hắn theo thứ tự là lý phong sơn trương cảnh nhất hướng vệ nam hứa phục h u kinh kinh lâm đức dực tưởng nghĩa trang hạc miêu thanh mặt khác cái này chín vị đồng đội thực lực không kém đồng từ h ờ i toàn vào bộ bước vào đệ lục c đệ từ khánh. Từ khánh, khánh nhẹ t gật đầu đội trưởng đi thong thả lý phong sơn bọn hắn cười khanh khách phắt tay rất nhanh từ cảnh thiên liền rời đi nơi này đi làm việc chính hắn sự tình đi hắc lý phong sơn là một vị làn da tương đối đen kịt nam tử trung yên hắn nhìn phía tử khánh tử khánh ngươi là từ đâu tới t h ân tư khánh chỉ là có chút nhẹ gật đầu hiển nhiên lý phong sơn xuất thân của bọn họ bình thường cũng thuộc về chín đại thánh địa bất kỳ chỗ nào mà lại bọn hắn đại bộ phận đều là đến từ trung phẩm nhân tộc hoàng triều cũng hoặc là là thượng phẩm nhân tộc hoàng triều đây cũng chính là nói bọn hắn thậm chí không phải xuất thân trung thủ đại đường kỳ thật ta ngược lại thật ra có một cái nghi vấn t ừ khánh vẫn ngắm nhìn chung quanh c h ầ m ngâm mà hỏi chúng ta mười mấy người chen tại một chút như thế địa phương đến lúc đó chúng ta nên như thế nào tu luyện người muốn tu luyện lý phong sơn bọn hắn liếc nhau một cái vừa nhìn về phía t ừ khánh hỏi ngược một câu từ đội trưởng không có nói cho ngươi biết sao không có t ừ khánh lắc đầu hắn chỉ là cho ta hơi giới thiệu một chút số không chín tiền tiêu chạm tình huống căn bản rất nhiều thứ ta cũng không biết chiến công lý phong sơn giải đáp t ừ khánh nghi vấn muốn tu luyện vậy liền cần chiến công tam giới chiến trường quá phá thành mạnh ỏ ở đây cũng khó có thể tu luyện căn bản là không có cách hấp thu đạo vợt cho nên Chúng lý phong sơn nhún vai ân từ khánh nhẹ gật đầu chiến công là cái thứ tốt có thể hối đoái rất nhiều bảo bối cùng tài nguyên chỉ cần có đầy đủ chiến công toàn bộ huyền hoàng giới nhân tộc tài nguyên đều có thể đối với ngươi mở ra lý phong sơn lại nói muốn hối đoái cái gì liền có thể hối đoái cái gì kể từ đó tam giới chiến trường chiến công liền đối với t ừ khánh không có ý nghĩa gì và chỗ dùng bởi vì tử khánh khả lấy tùy thời tiến về huyền hoàng bí cảnh tu luyện không cần bất kỳ chiến công trên thực tế liền lấy t ừ khánh tư chất cùng địa vị hắn cũng có thể không dùng để tam giới chiến trường chỉ bất quá đây là trần vạn cổ phân phó sau đó từ khánh liền và lý phong sơn bọn hắn hàn huyên hồi lâu đàm luận không ít số không chín chức tròi canh sự tình còn có địa giới tử vong quỷ một chút tin tức bằng mắt ba ngày sau từ khánh trên cơ bản đã cùng lý phong sơn bọn hắn thân quen cũng thích đứng tam giới chiến trường bên này hoàn cảnh trong ba ngày qua số chín chức tròi canh ngược lại là không có chuyện gì phát sinh cũng không có buộc phát cái gì chiến đấu bất chi bất giác ta đã ở chỗ này chờ đợi có ba ngày từ khánh thâm hít một hơi t h ầ n s á c trầm ngâm nói ta nên hiểu rõ sự tình đều đã hiểu rõ xong cũng là thời điểm tiến về huyền hoàng bí cảnh tu luyện nghĩ tới đây từ khánh lần thứ nhất ở chỗ này ra cửa từ khánh n g ư ơ i muốn đi đâu trong phòng trang hạc hỏi một câu ra ngoài dạo chơi từ khánh đạo ân trang hạc nhẹ gật đầu nhắc nhở đúng rồi ở chỗ này ngươi cần phải điệu thấp một chút ngươi là thục sơn đệ tử có thể được xưng là thiền chi tiêu tử nhưng là ở chỗ này đệ lục cảnh là tiến vào tam giới chiến trường thấp nhất b ậ c cửa cho nên có không ít đều đã bước vào đệ thất cảnh đạo tôn cảnh cũng không ít cho nên nói hay là điệu thấp một chút tốt đa tạ nhắc nhở từ khánh chắp tay hành lễ ân trang hạc không cần phải nhiều lời nữa sau đó từ khánh kiểm rời đi thứ tám trăm số hai mươi lâu đi ra phía ngoài căn cứ ly phong sơn bọn hắn giới thiệu liền đi tới mỗi tòa thành trấn đều sẽ thành lập chiến công đường chiến công đường chính là chiến công hối đoái đổ vật địa phương chính là cái này từ khánh cầm đầu đập vào mi mắt một tòa chín tầng lầu cát nơi cửa người đến người đi đại bộ phận đều là đệ lục cảnh cũng không ít bước vào đệ thất cảnh hô từ khánh tâm h hít một hơi hắn đi vào đi vào chiến công đường đi tới số thứ ba quân đoàn thành chân chiến công đường lộ một tìm được tiến về huyền hoàng bí cảnh cửa ra vào ân từ khánh vọng đi ngay phía trước có một vòng xoáy màu đen cửa ra vào có thể nhìn thấy có không ít người nắm giữ một phần lệ n h bài thân thể hóa thành từng đạo lưu quang trốn vào tiến vào vòng xoáy cửa ra vào tiến nhập huyền hoàng bí cảnh mặt khác huyền hoàng bí cảnh cửa ra vào chỗ còn có cường giả tọa c h ấ n thủ hộ ông sau một khác từ khánh lấy ra thuộc sơn trưởng môn đệ tử thân truyền làm cho tâm n i ệ m vừa động đạo vận chi lực dốc vào trong đó trong tay hắn đệ tử làm cho sinh ra ba động từ nơi sâu xa trao đổi huyền hoàng bí cảnh cửa ra vào xuất trong chốc lát t ừ khánh cảm giác được một cỗ hấp lực từ huyền hoàng bí cảnh cửa ra vào chỗ phát ra tác dụng tại trên người mình t ừ khánh không cùng chi đối kháng mà là thuận theo lấy cố lực hút này thế là t ừ khánh thân ảnh liền hóa thành một đạo lưu quang trốn vào tiến vào huyền hoàng bí cảnh nhân toa c h ấ n thủ hộ tại huyền hoàng bí cảnh cửa ra vào lão giả tóc trắng bị kinh động hắn mở ra hai con người trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc vừa rồi đó là không chần chờ vị lão giả tóc trắng này bấm ngón tay tính toán trên mặt càng là lộ ra một vòng kinh hãi cái này l ã o giả tóc trắng trong lòng n h ỉ non lại là thuộc sơn trưởng môn đệ tử thân truyền tiến nhập huyền hoàng bí cảnh tiến nhập tam giới chiến trường không hổ là thuộc sơn trưởng môn vậy mà có thể đem chính mình đệ tử thân truyền đưa tới tam giới chiến trường phải biết huyền hoàng giới nhân tộc chín đại thánh địa qua nhiều năm như vậy tam giới chiến trường thành lập đến nay mỗi một vị thánh địa chi chủ đem bọn hắn đệ tử thân truyền đưa tới tam giới chiến trường chỉ có tại mười vạn năm trước thiên đình chi chủ đệ tử thân truyền bước vào đệ tất h cảnh lúc này mới tiến nhập tam giới chiến trường lại đưa tới thần tộc cùng tử vong quỹ thiết kế liên thủ đem nó vây rết đến chết từ khi trải qua chuyện này về sau liên r ố t c ủ a không có thánh địa c h i chủ đem bọn hắn đệ tử thân truyền đưa tới một trăm linh năm qua trần vạn cổ là đệ nhất vị tướng hắn đệ tử thân truyền đưa đến tam giới chiến trường một trăm linh năm đã lão giả tóc trắng trong lòng trầm âm có một loại cảm khái trên thực tế ngay tại một bên khác mặt khác tám đại thánh địa ở trong từ khánh bị trần vạn cổ đưa đi tam giới chiến trường tin tức mặt khác tám đại thánh địa thánh địa tri chủ bọn họ cũng đã biết bọn hắn cấm địa bại lộ huyền hoàng giới nhân tộc cũng chính là huyền hoàng giới chín đại thánh địa bọn hắn đã biết hát cám cấm địa chân chính mục đích đồng thời bọn hắn cũng đã biết thần tộc cùng tử vong quỷ đứng sau l ư n g chính là hát cám cấm địa cùng tử vong cấm địa hôn đồn kỷ nguyên thời kỳ cuối cấm địa sinh mệnh khôi phục thôn phệ bản nguyên thế giới ngưng luyện bất hủ vật chất mượn nhờ ngưng luyện đi ra bất hủ vật chất bọn hắn đem sống thêm một hôn đồn kỷ nguyên cho nên ở thời điểm này huyền hoàng giới đã bị để mắt tới các đại thánh địa c h i chủ bọn họ cũng biết chiến tranh không cách nào tránh khỏi bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó dùng hết tẩy mới có thể tranh thủ đến một đường sinh cơ kia nếu trần bạn cổ có thể đem hắn đệ từ thân truyền đưa đi tam giới chiến trường chúng ta tự nhiên cũng không thể rơi ở phía sau. muốn ứng đôi hát cám cấm địa cùng tử vong cấm địa s â m lấn chúng ta muốn làm bước đầu tiên đó chính là dùng hết hết thẻ thủ đoạn trước đem thần tộc cùng tử vong quỷ đánh lui chỉ có đập nồi dìm thuyền mới có thể tranh thủ đến một chút hy vọng sống dĩ vãng loại phương pháp kia đã không thể thực hiện được thế là côn lôn đạo quân khánh võ tây vương mẫu ngọc hoàng đại đế các loại tám vị thánh địa chi chủ bọn hắn đã quyết định quyết tâm đồng thời cũng phái ra bọn hắn đệ tử thân truyền đây cũng là hướng huyền hoàng giới tất cả thế lực tất cả nhân tộc tất cả cường giả mặt ngoài huyền hoàng giới chín đại thánh địa một quyết tâm đó chính là muốn buộc phát chân chính đại quyết chiến, chiến trận nếu như huyền hoàng giới chín đại thánh địa thua nhân gian ba nghìn vực liền sẽ triệt để trầm luân toàn bộ huyền hoàng giới sẽ biến thành thần tộc cùng tử vong quỷ thế giới đương nhiên huyền hoàng giới chín đại thánh địa nếu là thắng thiên giới và địa giới sẽ triệt để không còn tồn tại toàn bộ huyền hoàng giới sẽ toàn bộ bị huyền hoàng giới nhân tộc khống chế đến lúc đó cho dù có cấm địa sinh mệnh khôi phục huyền hoàng giới chín đại thánh địa cũng có thể dựa vào một hoàn chỉnh bản nguyên thế giới tới đối kháng Soát、3. Lúc này, khiến cho chính mình nhìn không rõ ràng nhưng là t ừ khánh lại có một loại cảm giác quen thuộc thiên đạo không gian xác thực t ừ khánh nghĩ tới phải biết t ừ khánh khả là nằm trong tay thú nhân t i ể u thế giới mà thú nhân t i ể u thế giới hiện nay đã tấn thăng trở thành p h ổ thông cấp bốn hàng ngàn t i ể u thế giới cho nên nói t ừ khánh đối với thiên đạo không gian vô cùng quen thuộc mà huyền hoàng b í cảnh hoàn cảnh cùng khí tức liền và thiên đạo không gian có chút cùng loại dạng này hẳn không phải là huyền hoàng giới thiên đạo không gian t ừ khánh thần sắc trầm âm trong lòng đã có chỗ suy đoán nhưng là đây cũng là huyền hoàng giới chín đại thánh địa bọn hắn lấy vô thượng bí lực lại dựa vào lấy huyền hoàng giới thiên đạo không gian tạo dựng lên huyền hoàng bí cảnh cứ như vậy huyền hoàng bí cảnh dựa vào lấy huyền hoàng giới thiên đạo không gian thành lập tự nhiên sẽ nhiễm đến huyền hoàng giới thiên đạo không gian khí t ứ c cho nên ngay tại huyền hoàng trong bí cảnh tu luyện có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả có chút ý tứ từ khánh trong miệng nghỉ nó nói xác thực huyền hoàng bí cảnh đối với những người khác tới nói đúng là một cực kỳ tốt tu luyện địa phương liền xem như bước vào đệ thất cảnh tồn tại đều có thể có hiệu quả đáng tiếc tư khánh lại không quá cân ông ông sau một khắc, từ khánh nhắm lại hai con người, hán hai lại thân â m n i đổi vạn vật đổ giám, lại mượn nhờ vạn vật đổ giám lực lượng, tiến vào có liên m mượn khẽ thức nhờ thú h động, đổ đổ vạn vạn lượng, n ý trao vật vật lực có lạc vào LV24 tiểu thế truyền tống.、Soát. Từ khánh thân giới Khánh ảnh hư không tiêu thất mượn vạn vật đồ giám lực lượng từ khánh mới có thể tại bất kỳ địa phương nào trực tiếp vượt qua vô tận thời không cùng hỗn độn chống rông giáng lâm đến thú nhân tiểu thế giới đồng thời từ khánh còn có thể tùy thời tùy chỗ trở lại chỗ cũ lờ vờ hai mươi b ố thú nhân tiểu thế giới trở về từ khánh trong miệng n h ỉ non nói bắt đầu đi từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám trong đầu hiện ra thú nhân tiểu thế giới hỗn độn kiếm đạo bốn điểm ạ điểm, đ kinh, kinh, kinh, kinh, kinh, kinh nghiệm đều không đủ tăng lên từ khánh trong lòng suy nghĩ đặc biệt là đại đạo k i ế m thức liền xem như đem tất cả thời gian đều dùng tới tu hành đại đạo k i ế m thức huyền hoàng giới thời gian một ngày cho ũ n g c ỉ có thể thu h ạ c được h điểm tỷ i k nên h nghiệm. i l v ẹ nói vẹn, vẹn chỉ là đem đại đạo kiếm thức từ LV LV2, vậy vị tăng lên đến LV2, cái nào đều cần 1 ngàn tỷ thiên, cần số trời, vậy cũng là lấy ước làm đơn vị tính toán.、Cho、nên n chỉ thức cái ước Cho là là lấy làm đem đại đạo đều kiếm trời, từ tỷ số hiện thức không thực nhờ thức thu nhận sử dụng hoàn thành, đồng thời luyện ra kiếm liên thức đạo phi thường không như khánh chỉ tinh tại đại kiếm giám đại kiếm kiếm liên luyện tệ. tăng lên căn bản mượn vạn năng dụng đồng cần toàn tế, vật từ trước mắt đặt đạo đạo đạo lực, lực đổ đem đem Cứ bộ vậy, sử ra ở tự nhiên mà vậy liền có thể lập tức rút ngắn rất nhiều thời gian hô từ khánh thâm hít một hơi đã tiến nhập trạng thái bắt đầu diễn luyện và nghị sáng suốt hỗn độn kiếm đạo điểm kinh nghiệm đang nhanh chóng tăng lên lấy thời gian nhoáng một cái đỏ mắt một tháng liền đã đi qua trong một tháng này từ khánh vẫn luôn là tại lv ờ hai mươi b ố thú nhân trong tiểu thế giới tu luyện và minh tưởng hỗn độn kiếm đạo hỗn độn kiếm đạo điểm kinh nghiệm tự nhiên mà vậy liền tăng lên rất nhiều mặt khác thời gian một tháng từ khánh đã đi tới tam giới chiến trường tin tức liền đã bị thần tộc biết được mà lại bọn hắn còn trải qua nhiều mặt dò xét cùng ngay n ó n g xác định từ khánh liền bị an bài tại số 09 í n chức tròi canh thiên giới thân tộc thần trí cao điện 24 cánh trí cao chủ thiên sứ cao cao tại thượng sừng sững tại phía trước nhất trên cùng quan sát đông đảo chủ thần thiên sứ q u bò s ổ m lấy từng vị thiên sứ trí cao chủ thiên sứ ở trên chúng ta hao phí cái giá không nhỏ đánh vào nhân tộc nội bộ càng là đưa đến chín vị người ẩn nút bại lộ cùng bọn mình đã hoàn toàn xác định từ khánh tiến nhập tam giới chiến trường đồng thời ngay tại h u y ề n hoàng giới nhân tộc số 09 í n chức t ò i canh bên trong còn xin trí cao chủ thiên sứ hạ đạt chỉ thị liền có một vị mười hai cánh chủ thiên sứ báo cáo tốt hai mươi b ố cánh trí cao chủ thiên sứ thần sắc bình tĩnh không có một tơ một hào gợn sóng ngựa khí cũng vô cùng bình tĩnh truyền bản trí cao mệnh lệnh tập kết thần tộc thiên sứ quân đoàn binh lâm số chín chức trọi canh tranh thủ tại huyền hoàng giới nhân tộc cao t ầ n g cường giả kịp phản ứng trước đó triệt để những cái kia a số chín chức trọi canh diễn sát tư khánh hoàn thành hắc cám cấm địa phân phó là tuân mệnh cần tuân thần trí cao chỉ lệ n h các vị chủ thần các thiên sứ đáp lại một bên khác địa giới từ vong quỷ bọn hắn cũng đã nhận được tin tức bọn hắn cũng nhanh chóng phái ra từ vong quỷ quân đoàn lại la trong bóng tối hành động Phương châm chính m ộ thời tận nút ngựa và bỏ i tiểu giới. hai m mở xẻ nút đằng sau. Thú nhân tiểu thế giới. Từ khánh mở ra hai con n thú nhân tiểu thế Từ g sau. ra L. V. 24 ư huyền h n o à gian g ớ i đi q u một t h á g cũng ngày, gian giới gần gian chính tốc chính chính lần nhân tiên trọn vẹn gần một vàn năm. thời phía thú thế Thời là L. là là đây tại trôi tiểu triệu một dưới. đi đi độ qua qua qua V. 24 xa xưa cho nên từ khánh trong hai con n g ư ờ i đều là tăng thương thời gian trôi qua gấp đội phía dưới cũng không phải là trong nháy mắt liền đi qua mà là chân chân chính chính trải qua gần trên vạn năm tâm niệm vận động từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám t i ế n toàn bộ tăng lên từ khánh đạo t ố n thăng cấp thành công thú nhân tiểu thế giới lv 2 hai m ỷ k i năm h hai m ư k i n h h n g i ệ m tỷ kinh nghiệm thể một mươi sáu tỷ kinh nghiệm điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp phổ thông cấp năm hàng ngàn tiểu thế giới bốn thăng cấp thành công thú nhân tiểu thế giới lv hai mươi s á chín tỷ kinh nghiệm ba mươi hai tỷ kinh nghiệm điểm kinh nghiệm đây đã là phổ thông cấp sáu hàng ngàn tiểu thế giới bốn thăng cấp thành công hỗn độn kiếm đạo lv năm hai phẩy hai hai không ước kinh nghiệm một trăm sáu mươi tỷ kinh nghiệm điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp ngưng luyện hỗn độn kiếm đạo đạo vận bước vào đạo đài bốn tầng bốn thăng cấp thành công hỗn độn kiếm đạo lv sáu sáu mươi hai tỷ kinh nghiệm ba trăm hai mươi tỷ kinh nghiệm điểm kinh nghiệm ngưng luyện hỗn độn kiếm đạo đạo vận tiến tới bước vào đạo đài năm tầng trời bốn liên tiếp bốn lần thăng cấp từ khánh thực lực rõ ràng tăng lên không ít tấu trương song chương ba trăm năm mươi mốt chiến tranh chém giết đánh đâu thằng đó t ừ khánh lần này tại thú nhân tiểu thế giới khoảng chừng gần trên vạn năm thời gian quá mức xa xưa mà những thời giờ này cũng làm cho hỗn độn kiếm đạo tăng lên hai cấp bậc đương nhiên hỗn độn kiếm đạo tự nhiên không có khả năng tại thú nhân trong tiểu thế giới tiến hành thăng cấp cho nên tại thăng cấp thời điểm t ừ khánh đã một lần nữa về tới huyền hoàng bí cảnh hô t ừ khánh mở ra hai con người hắn đã từ, từ thích ừ t đứng sau khi tăng lên cảnh giới cùng thực lực tâm niệm vừa động liền đã thoát ly huyền hoàng bí cảnh hào quang lấp lẽ tư khánh về tới chiến công đường đây là tư khánh về tới số chín trước tròi canh sau h ắ n ngay đầu tiên liền phát hiện toàn bộ chiếc tròi canh bầu không khí hoàn toàn không giống với lúc trước túc s á t bầu không khí tràn ngập tại toàn bộ số không chín chức tròi canh mà lại t ừ khánh nhìn thấy mỗi người đều được s á t vội vàng đi vào chiến công đường đ ổ i vật mình muốn về sau liền nhanh chóng rời đi thoạt nhìn là phát sinh đại sự cái này t ừ khánh nhữ m ẩ y thần s á c trầm âm x o á t không chần chờ t ừ khánh nhất bộ bước ra liền đã thoát ly chiến công đường n g ẩ g đầu lên sau liền phát hiện số không chín chức tròi canh vậy mà lâm vào thần tộc thiên sứ đại quân vây công ở trong thần tộc thiên sứ tư khánh tự nhiên là liếp mắt một cái liền nhìn ra vâng. Vâng. Ngoài đầu tư i ê n t khánh chú thần sắc có chút kinh ngạc bởi vì tư khánh mặc dù tại thú nhân tiểu thế giới chờ đợi có gần trên vài năm nhưng là tại huyền hoàng giới cũng chính là tam giới chiến trường vẹn vẹn chỉ là đi qua một tháng thôi thời gian một tháng vậy mà phát sinh đại sự như vậy hô từ khánh thâm hít một hơi ánh mắt ngắm nhìn một phía toàn bộ số không chín trước tròi canh tất cả đại quân đã toàn bộ d é t tiến vào trong chiến trường toàn bộ tại cùng thần tộc thiên sứ quân đoàn chém r ế t ân lúc này xuất có một bóng người phá không mà đến đây là một vị có tóc dài màu bạc thanh niên nam tử toàn thân cao thấp đều là máu tươi sắc mặt tái nhuận cánh tay trái bị sóng vai chặt đứt thương thế rất nhẹ n g ư ơ i là đại đội nào vị này tóc dài màu bạc thanh niên nam tử khí tức cường độ thậm chí siêu việt đệ lục cảnh đặt đến đệ thất cảnh trình độ mặc dù bản thân bị trọng thương lại cho tử khánh mang đến cực lớn cảm giác g áp bách vì cái gì còn ở nơi này dừng lại còn không mau mau tiến về chiến trường tham dự chiến đấu cái này tử khánh sửng sốt một chút hắn phản ứng lại tại hạ tử khánh chính là thứ tám trăm số hai mươi đại đội thành viên xin hỏi tiền bối n g à i là tám trăm hai mươi hào đại đội vị này tóc dài màu bạc thanh niên nam tử sửng sốt một chút đang nghe được tử khánh danh tự sau hắn lại sửng sốt một chút nguyên lai là ngươi thục sơn trưởng môn đệ tử thân truyền ta chính là thiên đình thánh địa tử vi tinh quân vị này tóc dài màu bạc thanh niên nam tử nhanh c h ó n g nói ra đồng thời ta chính là tám trăm hai mươi hào đại đội đại đội trưởng ta trước đó đã sớm nghe nói thuộc sơn trưởng môn đệ tử thân c h u y ể n đến nơi này kết quả nhiều ngày như vậy đi qua ta nhưng không có nhìn thấy n g ư ờ i một mặt t ừ khánh bái gặp tử vi tinh quân t ừ khánh chắp tay hành lễ do hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hô tử vi tinh quân hít sâu một hơi trầm giọng nói ta cũng không biết thần tộc đột nhiên lên cơn điên gì, vậy mà tập kết thần tộc thiên sứ quân đoàn đến vây công chúng ta số chín trước trọi canh bất quá t ử vi tinh quân trầm ngâm nói bản tinh quân cẩn thận suy nghĩ một chút thần tộc hiệu mệnh tại hát cám cấm địa mà thuộc sơn trưởng môn từng đi hát cám cấm địa giết hát cám cấm địa không ít người hầu mặt khác ngươi là thuộc sơn trưởng môn đệ tử thân truyền lại đang số không c c h tròi canh rất có thể là ngươi tại số không c c h tròi canh tin tức tiết lộ đã bị thần tộc biết được thần tộc có khả năng vì trả thù thuộc sơn trưởng môn cho nên mới sẽ tập kết thần tộc thiên sứ quân đoàn đến vây công chúng ta số không c c h tròi canh mà mục đích của bọn hắn rất có thể chính là ngươi cái này từ khánh nghe xong từ vi tinh quân lời nói hắn cũng cảm thấy có khả năng này thôi trước ử Vi Tinh quân nói bất kể nói ngươi bất thế nào, dù sao cũng là thuộc t Quân nào, cũng sơn kể là sao dù ở n môn thân truyền, không sáng g đệ tử chuyển, tại thế cục không có sáng tỏ t r cục có ư đó, hay là tiếp tục cất giấu đi. ngươi Tinh Quân,、Từ、Khánh tiếp Vi hay là tục cất Tử Tử t dấu r ầ mắt Tư một lát, ta trạm thực tổng biết thần tộc thiên sứ quân đoàn phong tỏa. Trước m cuộc liền lực chán đánh hỏi, chúng nhỏ hợp, hay không phong bằng quân đoàn vào vỡ số sứ 09 mà nói t ử vi tinh quân trầm tư sau đó lắc đầu hắn nói ra thần tộc lần này c h ọ n vẹn điều động cựu đại thần tộc thiên sứ quân đoàn càng là xuất động chín vị chủ thần cấp tồn tại chúng ta số chín cuộc chạm trán nhỏ có thể t r è o c h ố n g đến bây giờ đã là cực hạn g mà lại có thể rất chuẩn xác mà nói nếu như không còn trợ giúp lời nói chúng ta nhiều nhất chống đỡ thêm ba ngày đã như vậy vậy liền không có tiếp tục giấu đi cần thiết t ừ khánh trầm tư nói tổ chim bị phá t r ứ n g co an toàn nếu như số chín trước tròi canh bị triệt để công phá ta trốn ở chỗ này thì có ích lợi gì trận chiến này là ta tiến vào tam giới chiến trường trải qua trận đầu chiến tranh mà lại thần tộc nếu quả như thật là nhằm vào ta ta càng thêm không có lùi bước lý do cùng lấy cớ vậy liên chiến vậy anh tư khánh tiếng nói vừa rơi xuống hắn bước ra một bước thân ảnh hóa thành một đạo sắc bén đến cực điểm kỳ quan g sang trói giống như ánh sáng cầu v ồ n g giống như sông v ề thiên không nói cũng đúng t ử vi tinh quân không tiếp tục nhiều lời hắn quay người đi đến chiến công đường sử dụng đại lượng chiến công đổi vô cùng chân quý tiên l ư ợ c trị liệu thương thế của mình rất nhanh t ử vi tinh quân thương thế gần như hoàn toàn khôi phục hắn lần nữa thẳng hướng đại trận màn sáng bên ngoài chiến trường lúc này đại trận màn sáng bên ngoài phóng tầm mắt nhìn tới trên trời dưới đất toàn bộ đều là chiến trường số không chín chức trọi cảnh đám người cùng cựu đại thần tộc thiên sứ quân đoàn các thiên sứ chém giết ở cùng nhau các loại tiếng nổ mạnh tiế tiếng la g i ế t bên thai không dứt bốn hô t ừ khánh mật đứng ở trong chiến trường ngay tại phía sau hắn chính là số không chín chức tròi canh cùng số không chín chức tròi canh hình thành đại trận màn sáng mặt khác ngay tại trên trời cao t ừ khánh cảm nhận được đem nó ba động khủng bố t h u c sơn thái thượng trưởng lao thông thiên đạo nhân còn có phó t r ạ n g trưởng cùng các vị quân đoàn nguyên soái bọn hắn cũng tại cùng thần tộc chủ thần cấp cường già chém giết cẩn thận quan sát chiến trường trên cơ bản bị phân chia ra ba cái bộ phận trong đó bộ phận thứ nhất tự nhiên là tại trên trời cao tư khánh ngẩng đầu nhìn lại không nhìn thấy thứ gì chỉ là có thể cảm nhận được có khủng bố đến cực điểm b ạ động bộ phận này chiến trường chính là thông thiên đạo nhân bọn hắn cùng thần tộc chủ thần cấp cường giả chém giết mặt khác bộ phận thứ hai t ừ khánh có thể nhìn thấy chính là đệ thất cảnh cấp độ chiến đấu cùng chém giết t ỷ như tử vi tinh quân lại t ỷ như thần tộc chân thần cấp tồn tại bọn hắn chém giết có dấu vết mà lần theo t ừ khánh có thể thấy rõ thậm chí t ừ khánh cảm giác mình có thể cùng một phần trong đó chém giết cuối cùng cái thứ ba bộ phận cũng chính là nhân số và địch nhân nhiều nhất bộ phận toàn bộ đều là đệ lục cảnh tồn tại cùng thần tộc thần linh cấp tồn tại chém giết ở cùng nhau trên cơ bản mỗi giây có thi thể rơi xuống bốn giết bang từ khánh khinh quát to một tiếng hắn đã giết tiến vào chiến trường giết vào tiến vào bộ phận thứ ba trong chiến trường tâm niệm vừa động ở giữa quanh thân đã nổi lên đ ạ t đến lờ vờ hai mươi tám loại khác biệt đường tắt vật phẩm cùng đạo cụ đồng thời những vật phẩm này cùng đạo cụ bao quanh từ khánh tạo thành một cái vòng tròn lẫn nhau ở giữa lực lượng cùng đạo vận vậy mà trùng điệp ở cùng nhau tạo thành kinh khủng tăng phúc tiến tới đã tạo thành tầng mười sáu chân thực đạo vực cứ như vậy từ khánh thực lực tại tầng mười sáu chân thực đạo vực tăng phúc phía dưới đạt đến cực kỳ khủng bố trình độ thậm chí đủ để chém giết đạo tôn cảnh tồn、tại. mặt khác từ khánh trong tay hỗn độn thanh kiếm tiên tiên huyền hoàng bảo tháp thần hành ngọc phủ đã toàn bộ tăng lên tới lờ vờ không trình độ uy năng tăng lên trên diện rộng có thể nói từ khánh trong tay vật phẩm cùng đạo khí đã dính đến bản chất xuất từ khánh ánh mắt quét qua l i ề n đã giết vào tiến vào bộ phận thứ ba trong chiến trường ánh mắt để mắt tới từng vị khuôn mặt đẹp đẽ tuyệt mỹ thần tộc thiên sứ chết bang bang bang ba từ khánh cầm trong tay lờ vờ không hỗn độn thanh kiếm uy năng không gì sánh được cường đại tay phải uy kiếm chính là vô số hỗn độn kiếm khí bạo phát ra đủ để chém chết hết thầy a ba tên ba máu tươi vẩy ra vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên từ khánh nhất kiếm vung xuống liền chém ra vô số hỗn độn kiếm khí, khủng í k h bố đến cực điểm không gì sánh được cường đại có từng tôn thần tộc thiên sứ chết tại từ khánh giới kiếm từng bộ thiên sứ thần linh thần thi rơi xuống bốn cái này cái gì thật mạnh ba t chung quanh liền có không ít người chú ý tới từ khánh tại bộ phận này người ở trong địch nhân của bọn hắn chính là chết tại từ khánh kiếm khí phía dưới có thể nói chính là lấy từ khánh làm trung tâm t r u n g quanh lập tức thanh không một mảnh t r u n g quanh thiên sứ thần linh toàn bộ bị t ừ khánh nhất kiếm chém giết tối thiểu một kiếm chém giết trên trăm vị thiên sứ thần linh tự nhiên mà vậy t ừ khánh tự nhiên là nhận lấy không ít người chú ý bất quá phần lớn người cũng không nhận ra t ừ khánh bởi vì t ừ khánh đi vào số không chín chức tròi canh về sau căn bản cũng không có làm sao lộ m ặ t qua đều là đang bế quan tu luyện người này là ai lai lịch ra sao rõ ràng khí tức trên thân vẹn vẹn chỉ là đệ lục cảnh thực lực vậy mà như thế cường đại chỉ là một kiếm chém xuống liền chém giết trên trăm vị thiên sứ thần linh đúng vậy a trong đó còn có mấy vị là thiên sứ sáu cánh mà thiên sứ sáu cánh là có thể so với đạo tôn cảnh tồn tại lực chiến đấu như vậy quả thực là khủng bố a đám người kinh thánh không thôi giết bang bang bang ba từ khánh ánh mắt lạnh lẽo s ắ c ý tung hành hắn quát nhẹ một tiếng cầm trong tay lờ vờ không hỗn độn thanh kiếm đỉnh đầu lờ vờ không tiên thiên huyền hoàng bảo tháp lại thêm lờ vờ không thần hành ngọc phủ có thể nói lờ vờ không tiên tiên huyền hoàng bảo tháp có thể ngăn cản hết thệ t r u n g quanh tiến công mà lờ vờ không thần hành ngọc phủ đem từ khánh tốc độ tăng lên tới một loại mức độ khó mà tin nổi cuối cùng lại thêm lờ vờ không hỗn độn thanh kiếm lực sát thương cực kỳ cường đại thậm chí dính đến đạo bản chất đệ thất cảnh phía dưới căn bản là không có cách ngăn cản bởi vậy từ khánh tại đệ lục cảnh chính là chân chính vô địch tồn tại phải biết từ khánh trước mắt vẫn chỉ là đạo đài bốn tầng nếu như từ khánh bước vào đạo t ô n cảnh cũng chính là đệ lục cảnh c ự c hạng thực lực của hắn sẽ càng thêm cường đại p h ấ c p h ấ c p h ấ c bốn máu tươi vẩy ra bộ phận thứ ba trong chiến trường từ khánh tung hoành bốn phía nơi hắn đi qua vô số hỗn đ ộ kiếm khí tràn ngập kiếm đạo đạo vẫn ngư tụ chém giết từng vị thiên sứ thần linh nhân tộc nhận lấy cái chết bậy trận Bày. Bày. trong chốc lát có tổng cộng 9 h í n vị thiên sứ sáu cánh r ế t tới đây bởi vì từ khánh đột nhiên xuất hiện đưa đến thần tộc một phương tử vong mấy ngàn vị thiên sứ thần linh bởi vậy liền có mạnh nhất 9 h í n vị thiên sứ sáu cánh liên hợp bọn hắn khóa chặt từ khánh vị trí bằng tốc độ nhanh nhất bày trận cản lại từ khánh có thể nhìn thấy 9 h í n vị thiên sứ sáu cánh rừng xứng tại từ khánh chung quanh từng cái phương vị tựa như là tạo thành hình cầu mà từ khánh thâm hãm tại hình cầu chính trung tâm thiên sứ thẩm phán đại trận ở m tám mươi vị thiên sứ sáu cánh liên thủ hợp thành đại trận thực lực của bọn hắn tại đại trận phía dưới tự nhiên mà vậy liên hợp tạo thành uy thế kinh khủng trong chốc lát ngay tại thiên sứ thẩm phán trong đại trận ngưng tụ ra vô số đạo thẩm phán chi m u liền từ bốn phương tám hướng thẳng hướng tử khánh mà tử khánh hướng trên đỉnh đầu lờ vờ không tiên thiên huyền hoàng bảo tháp rủ xuống tại từng đạo huyền hoàng bảo quang tiến tới ngăn trở tất cả thẩm phán chi mô chín trăm tám mươi mốt vị thiên sứ sáu cánh liên thủ bố thành đại trận đều không thể làm bị thương tử khánh mảy may có thể thấy được tử khánh thực lực mạnh bao nhiêu đại đạo kiếm thức ông tử khánh ánh mắt lấp lóe thân sắc bình tĩnh hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong lờ vờ không hỗn đổn kiếm quắm từ khánh trong tay lở vờ không hỗn độn thánh kiếm cũng theo rơi xuống lại đ ư ơ n g theo lấy vô số hỗn độn kiếm khí cùng nồng đậm kiếm đạo đạo vận ngưng tụ ở cùng nhau tại từ khánh giới kiếm diễn hóa ra một đoá hỗn độn kiếm liên đi từ khánh tay phải cầm kiếm vung lên cái này một đoá hỗn độn kiếm liên cũng liền bay ra ngoài kiếm liên có hai mươi tư phẩm cũng chính là hai mươi b ố phiến cánh hoa có thể nói là lộng lẫy mà lại còn lưu chuyển lên từng tia đạo vật bốn cực kỳ lộng lẫy chỉ là ở hoa mỹ mỹ cảm ở trong lại ẩn chứa một loại không có gì sánh kịp k h n g bố lực phá hoại chỉ là một đoá hỗn độn kiếm liên liền phá hủy thiên sứ thẩm phán đại trận a ba không không ba vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên hỗn độn kiếm liên bạo tạc uy năng kinh khủng phá hủy đại trận đồng thời càng đem bảy trận chín chín tám mươi mốt vị thiên sứ sáu cánh toàn bộ chém chết không chỉ có như vậy khủng bố đến cực điểm do bạo tạc bạo tạo thành vô số kiếm khí chín chín tám mươi mốt vị thiên sứ sáu cánh thi cốt bị ma diệt thành cho bụi cái gì đều không thể lưu lại tấu chương xong chương ba trăm năm mươi hai mùi nhử vây rết từ khánh từ xuất thủ đến bây giờ chết tại dưới kiếm của hắn thiên sứ tối thiểu có mấy ngàn vị đ chín nghìn chín t h ă m tám mươi m ộ n vị thiên sứ sáu cánh toàn bộ chết đi bộ phận thứ ba chiến trường thế cục sinh ra biến hóa lập tức đưa tới thần tộc một phương chú ý trong chốc lát liền có ba vị đệ thất cảnh thiên sứ mười cánh giáng lâm bọn hắn khoa chặt từ khánh vị trí từ bộ phận thứ hai chiến trường giáng lâm mà tới thẳng hướng từ khánh nhận lấy cái chết nhân tộc người đang chết ba vị đệ thất cảnh thiên sứ mười cánh từ ba cái phương hướng khác nhau thẳng hướng từ khánh kinh khủng t h â n lực bộc phát hóa thành ba đạo cực kỳ khủng bố trùng sáng xuyên thủng hướng về phía từ khánh đại đạo kiếm thức bang từ khánh ánh mắt lạnh lẽo hắn ở thời điểm này sức chiến đấu toàn bộ bạo phát tự nhiên không dám có chút lưu thủ trong tay hắn lờ vờ không hỗn độn thanh kiếm hướng phía dưới ép đi kiếm liên thức ông ông ông ba trong chốc lát liền lấy từ khánh làm trung tâm vô số kiếm khí ngưng tụ diễn hóa ra chín trăm tám mươi một đoá hỗn độn kiếm liên mỗi một đoá hỗn độn kiếm liên đều có hai mươi bốn cánh hoa giết từ khánh kinh quát một tiếng 9981 t r ă h í n đoá hỗn độn kiếm liên ép tới bạo phát ra không có gì sánh kịp kiếm khí kiếm khí tung hoành từ phương trên thực tế lúc trước trần vạn cổ tại từ k h á n h trước mặt diễn luyện kiếm liên thức liền lấy trần vạn cổ thực lực cùng cảnh giới kiếm liên thức ở trong tay của hắn xuất thủ liền có thể ngưng luyện ra 129, 600 m h a h u t n đoá hỗn độn kiếm liên mà từ k h á n h thực lực và tu vi kém trần vạn cổ rất xa căn bản không phải một cái cấp bậc liền lấy từ k h á n h trước mắt tu vi và thực lực nhiều nhất chỉ có thể diễn luyện ra 9981 đoá hỗn độn kiếm liên trên lệnh của song phương hết sức rõ ràng bất quá từ khánh coi như chỉ ngưng luyện ra 9-9-8-1 n g h h í n đoá hỗn độn kiếm liên có khả năng bạo phát đi ra sức chiến đấu cũng cực kỳ khủng bố ngăn t r ở ba vị đệ thất cảnh thiên sứ mười cánh liên thủ vê a n g vê a n g vê a n g trong chiến trường các loại tiếng nổ mạnh vang lên từ khánh cùng ba vị thiên sứ mười cánh chém giết ở cùng nhau song phương bạo phát ra mạnh nhất sức chiến đấu kinh khủng dư âm chiến đệ thất cảnh hơn nữa còn là lấy một đ ị c sáu mọi người không khỏi trấn kinh nhưng là từ khánh thực lực mặc dù cường đại cho dù là bước vào đệ lục cảnh đều có thể vượt biên giết địch thậm chí vượt qua đại cảnh giới cùng địch nhân giao chiến chỉ bất quá địch nhân thực lực cũng không yếu dù sao cũng là ba vị đệ thất cảnh thiên sứ mười cánh từ khánh mặc dù thủ đoạn ra hết nhưng cũng không cách nào đánh giết đối phương đương nhiên ba vị đệ thất cảnh thiên sứ mười cánh cũng vô pháp chém giết từ khánh hay là quá yếu từ khánh thâm hít một hơi vẻ mặt nghiêm túc mặc dù đã bước vào đệ lục cảnh nhưng là gặp phải địch nhân nhưng cũng càng ngày càng cường đại đệ lục cảnh nếu như là tại đại chu v ó quốc thậm chí là thượng phẩm nhân tộc hoàng triều ở trong có á i kia đều đủ để hô phong hoán mũ, thậm chí là không người có thể địch, thế nói h hôn độn biển ở trong, đệ lục cảnh chỉ là vừa mới đặt chân hôn thôi. ư n toàn độn biển trong, độn biển g là lục là tại đặt mới bộ đệ ở c vừa thể n ó l i ê n lấy từ khánh trước mắt tu vi cùng cảnh giới hắn căn bản là không có cách ảnh hưởng tam giới chiến trường thế cục cũng vô pháp ảnh hưởng đến huyền hoàng giới thế cục càng không cách nào ảnh hưởng đến chư thiên vạn giới tình thế trừ phi từ khánh có thể bước vào trần vạn cổ cảnh giới hắn mới có ảnh hưởng chư thiên vạn giới tư cách cùng lực lượng trên trời cao tử khánh thông thiên đạo nhân cũng chú ý tới tình huống bên này thấy được tử khánh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc không hổ là trưởng môn đệ tử thân truyền k đúng chỉ có đệ lúc này từ khánh thần sắc đột biến hãn cảm nhận được một cỗ cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố hẹn lên không khỏi ngẩng đầu lên toàn bộ tam giới chiến trường phản phất tại giờ khắc này chấn động lên rút lui đi mau đây là trí cao chủ thiên sứ đại nhân phí tức xuất xuất xuất không chần chờ ba vị đệ thất cảnh thiên sứ mười cánh thần sắc đột biến bọn hắn đã nhận ra cỗ khí tức này càng là vì để tránh cho bị tác động đến cũng không chút nào do dự thoát ly chiến trường nhanh chóng cùng từ khánh lạp mở khoảng cách cái gì từ khánh ngẩng đầu lên trên bầu trời xuất hiện một vô cùng kinh khủng vòng xoáy bốn phía thời không t ạ i sụp đổ t r u n g quanh thời không thật giống như không thể thừa nhận cỗ này quá lực lượng kinh khủng từ đó làm cho các loại phá toái cảnh tượng xuất hiện trong lúc mơ hồ từ khánh tại cái này vô cùng kinh khủng trong vòng xoáy ẩn ẩn hiện lên một tôn không có gì sánh kịp dáng người Có hiện quăng tại r tràn. í khí cao tức lan vô thượng, t từ khánh chính diện nhìn thẳng bực này tồn tại kinh khủng xác xác thật thật cảm nhận được chân chính cảm giác bất lực loại kia không có gì sánh kịp đại đạo trí lực để từ khánh không cách nào phản kháng càng là không cách nào đối kháng chết ông hai mươi b ố cánh chi cao chủ tiên sứ xuất thủ hắn chậm rãi vươn một ngón tay tiến tới hóa thành một thanh thẩm phán chi t h ư ơ n g hiện ra lấy thánh khiết màu trắng khóa chặt từ khánh đâm thẳng tới không cách nào động đậy căn bản là không có cách động đậy mảy may từ khánh toàn thân cứng ngắc hắn chừng lớn hai con người trơ mắt nhìn qua thẩm phán chi thương rơi xuống hắn tại nội tâm chỗ sâu đang gào thét muốn điều động lực lượng trong cơ thể lại phát hiện đạo vận tự thân chi lực lâm vào một loại yên lặng hoàn toàn bị chấn áp hắn không cách nào vận dụng chút nào lực lượng thậm chí thân thể của hắn đều không thể động đậy mảy may, may. có thể nói tử khánh chỉ có thể c h ơ mắt chờ chết không tốt tử khánh thông thiên đạo nhân bọn hắn lập tức kinh hãi làm sao cũng không nghĩ ra hai mươi b ố cánh trí cao chủ thiên sứ vậy mà lại tự hạ thân phận tự mình đối với tử khánh xuất thủ mà lại xuất thủ chính là s á t chiêu không có chút nào lưu thủ có thể nói tử khánh nếu như bị thẩm phán chi thương kích bên trong đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ không có khả năng có loại thứ hai khả năng cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi chỉ có vẫn là côn lột u kính khi thời khắc nguy cơ có một đạo cực hạn kính quang xé rách hư không trong phút chốc mà thôi liền đã vọt tới từ khánh trước mặt diễn hóa ra một mặt m ê n mông cổ kính đỡ được hai mươi cẩn thận trí cao chủ thiên sứ thẩm phán c h i t h ư ơ n g phát ra va chạm kịch liệt dư âm lan tràn thư không phá toái côn lôn đạo quân hai mươi tư cánh trí cao chủ thiên sứ thần sắc đột biến cái này là côn lôn kính côn lôn đạo quân tới lập tức thông thiên đạo nhân bọn hắn thở dài một hơi đồng thời khụ khụ từ khánh cũng khôi phục bình thường loại kia khủng bố đến cực điểm chấn áp chi lực biến mất không thấy từ khánh có thể lần nữa điều động lực lượng của mình sắp mặt lại cực kỳ tái nhật côn lôn đạo quân từ khánh ngầm đầu ánh mắt nhìn qua to lớn u y nga cổ kính tản ra khí tức của đại đạo. vừa rồi kém chút liền chết tại nơi này còn kém bên kia một chút t ừ khánh ông lúc này côn lôn đạo quân đã hiện thân tay hắn cầm p h ấ t trần côn lôn kính về tới trong tay của hắn túi đầu nhìn một cái t ừ khánh nói ra lui ra đi nơi này đã không có chuyện của ngươi là tuân mệnh t ừ khánh cúc cung hành lễ n ữ khí khiêm tốn nhanh chóng lui lại rời đi rút lui đến chiến trường khu vực b i ê n giới nhìn phía ngay phía trước chiến trường chính Giang giác. Giang giác. trên thực tế ở thời điểm này từ khánh trong lòng đã mơ hồ đoán được một chút hô từ khánh thâm hít một hơi chầm giọng nói đây là coi ta là thành mùi sao hiển nhiên chân vạn của một người đọc sông hắc ám cấm địa chém giết hắc ám cấm địa không ít người hầu chọc dẫn hắc ám cấm địa chỗ sâu ngủ say cấm địa sinh mệnh cho nên hắc ám cấm địa đương nhiên sẽ không ăn không cái này thua thiệt tự nhiên là muốn trả thù trần v ạ n cổ mà trần vạn cổ thực lực quá mức cường đại trừ phi là hắc ám cấm địa cấm địa sinh mệnh toàn diện khôi phục nếu không căn bản không có khả năng chấn áp trần v ạ n cổ thế là hắc ám cấm địa chó săn thần tộc liền định đối với trần vạn cổ đệ tử thân truyền từ khánh xuất thủ đồng thời bốn chỗ điều tra cùng dò xét từ khánh tình huống tự nhiên mà vậy chuyện này tự nhiên là bị huyền hoàng giới chín đại thánh địa biết được cho nên côn lôn đạo quân bọn hắn tương kê tự kế làm bộ cái gì cũng không biết mục đích đúng là để từ khánh làm nội nhử dẫn dụ xuất thần cường giả tiến vào bọn hắn nhân tộc bên này nội địa cuối cùng lại tiến hành vây giết các ngươi tại mai phục bản chí c k ba hai mươi tư cánh t r í cao chủ thiên sứ tức g i ậ n quát ha ha tây vương mẫu cười lạnh vài tiếng thân là đã nắm giữ đại đạo tồn tại vì đ ị n h nọ hắc cám cấm địa cam tâm khi một chó săn thì cũng thôi đi lại còn như vậy không biết xấu hổ tự mình hạ trợ chính là vì nhằm vào một vừa mới bước vào đệ lục cảnh không lâu tiểu bối. bối nhiều lời vô ích khánh võ hít sâu một hơi hắn vốn chỉ là một lưng gù láo giả thật giống như nửa người xuống mồ lại tại lúc này toàn thân bành trướng lên biến thành một có cao hai m cơ b ắ p đại h á n lao phu sẽ hắn liền chết trên thực tế lần này hành động có thể nói là chín đại thánh địa liên thủ trừ đang bế quan chữa thương trần vạn cổ bên ngoài tám vị khác thánh địa chi chủ toàn bộ xuất thủ về phần còn có năm vị thánh địa chi chủ không hề lộ diện đó là bởi vì bọn hắn bên ngoài chiến trường l ự c t r ợ n g ă n cản tử vong quỷ và thần tộc những cường giả khác lần này bọn hắn là hạ quyết tâm nhất định phải đem hai mươi b ố cánh chi cao chủ thiên sứ chém giết ở đây ông ông ông ba trong chốc lát hai mươi b ố cánh trí cao chủ thiên sứ vậy mà xuất thủ trước chỉ gặp hắn sau lưng nổi lên nước vạn t h ầ n quốc vô số khủng bố quang nợ rộ rết ầm ầ ba tiếng nổ mạnh vang vọng giữa thiên địa toàn bộ tam giới chiến trường tại kịch liệt lung lay vô số thời không p h á toái kinh khủng quang nối liền trời đất ở giữa vo đạo c h â n thân vê n h khánh võ xuất thủ trước thẳng hướng hai mươi b ố cánh trí cao chủ thiên sứ ngay tại khánh võ dưới song quyền sáu đạo t ú i đầu đại đạo đi theo kinh khủng vo đạo u y có thể ở trên người hắn hiện ra phát huy vô cùng tinh tế phanh, phanh phanh vô số quang bị khánh võ đánh nát Xoát. Xoát. 2 a i ư cánh trí cao chủ thiên sứ cũng không có bao nhiêu chiến ý thực lực của hắn mặc dù cường đại chính là thần tộc chín vị thần trí cao một trong nhưng hắn chỉ có một vị mà địch nhân của hắn lại có bốn vị cho nên 2 a i ư cánh trí cao chủ thiên sứ căn bản không hạm chiến nhiều lần bạo phát thủ đoạn cường đại sẽ rách h ư ớ t không liền muốn thoát đi nơi đây thoát ly chiến trường côn lôn kính vê anh chi tiết côn lôn đạo quân t a y phải vung lên côn lôn kính p h a không triệt để phong tỏa toàn bộ chiến trường triệt để đoạn tuyệt 2 a i ư cánh trí cao chủ thiên sứ đường lui hôn chúng hai mươi b ố cánh chi cao chủ thiên sứ giận dữ hắn gào thét liên tục đây là các ngươi bức ta đó đã các ngươi muốn bản chí cao chết bản chí cao cũng sẽ không để các ngươi tốt thủ ba đại đạo thiên sứ chi lệnh thương ba ẩm ầm ba giờ khắc này hai mươi b ố cánh chi cao chủ thiên sứ lực lượng toàn diện bộc phát côn lôn đạo quân khánh võ tây vương mẫu thích già như lai bọn hắn cũng đồng dạng bạo phát toàn bộ lực lượng đủ loại thủ đoạn phóng thích ra ngoài giang giác giang giác nhất thời bọn hắn giết ra tam giới chiến trường sẽ rách thức khùng sẽ rách giới bích giết vào tiến vào hỗn độn biển ở trong diễn hóa ra đủ để và đại thiên thế giới sánh ngang hỗn độn pháp tướng năm thôn đại đạo cấp tồn tại chém g i ế t lấy bốn đây cũng là đại đạo cấp tồn tại từ khánh thần sắc rung động tại lúc mới bắt đầu nhất hắn còn có thể nhìn thấy một chút chiến trường tình huống thế nhưng là theo chiến đấu dần dần gây cấn từ khánh liền rốt cuộc cái gì không thấy được hô từ khánh thâm hít một hơi bên này chiến trường chiến đấu cùng chiến tranh vẫn còn tiếp tục chém g i ế t vẫn còn tiếp tục đại đạo cấp tồn tại cũng không phải từ khánh c ó thể chen vào thủ rét ba b a b a ba bất quá từ khánh lại nhanh chóng điều chỉnh tốt t r ạ thái lần nữa rét tiến vào trong chiến trường còn chưa c h ờ đến từ khánh lần nữa đại khai sát giới lại lần nữa lại một tôn lại một tôn thiên sứ mười cánh g i ế t tới đây cản lại từ khánh â m ầm từ khánh lần nữa cùng đệ thất cảnh thiên sứ mười cánh chém g i ế t ngay tại trong quá trình chiến đấu từ khánh liền từ từ thích chứng và nắm giữ tự thân lực lượng càng phát ra thuần thục nắm giữ lờ vờ mười hỗn độn thanh kiếm lờ vờ mười tiên thiên huyền hoàng bảo tháp lờ vờ mười thần hành ngọc phụ còn có chính hắn lực lượng bản thân tấu c h ư ơ n g song chương ba trăm năm mươi ba thần trí cao v â lạc huyền hoàng trấn thủ thành đại đạo kiếm thức kiếm liên thức ông chém rết cho tới bây giờ theo thời gian trôi qua từ khánh đối với tự thân lực lượng k h ô n g chế c à n g phát thuần t h ụ tại lúc mới bắt đầu nhất hắn một trăm điểm lực lượng có thể phát huy ra một trăm điểm sức chiến đấu mà bây giờ từ khánh đối với tự thân lực lượng k h ô n g chế c à n g phát ra thuần t h ụ hắn đang chiến đấu trong quá trình từ từ trưởng thành khiến cho hắn hiện tại một trăm điểm lực lượng có thể phát huy ra một trăm hai mươi điểm sức chiến đấu chết bang từ khánh trường khiếu một tiếng trong tay hắn lở vờ không hỗn độn thanh kiếm rơi xuống vô số hỗn độn kiếm khí tràn ngập ra vậy mà ngưng luyện ra hai đoá hai mươi tư phẩm hỗn độn kiếm liên vê n h vê n h hai đoá hỗn đ ộ n kiếm liên phá không tốc độ cực nhanh khóa chặt trong đó một tôn thiên sứ mười cánh đồng thời tất cả lực lượng toàn bộ đánh vào vị này thiên sứ mười cánh trên thân không ba vị này thiên sứ mười cánh hoảng sợ mất dạng bạo phát toàn bộ thần lực nhưng vẫn là bị khủng bố đến cực điểm hai đoá hôn đ ộ n kiếm liên triệt để xé nát a ba t h ê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết vang lên vị này thiên sứ mười cánh tại chỗ chết thảm chết tại từ khánh d ư ớ i kiếm hai đoá hôn đ ộ n kiếm liên uy năng thật sự là quá mức kinh khủng vậy mà có thể làm cho từ khánh vượt đại cảnh giới giết địch chém giết một tôn bức vào đệ thất cảnh thiên sứ mười cánh ngươi ngươi làm sao có thể cái này cái này sao có thể hãi nhiên sợ hãi mặt mũi tràn đầy sợ hãi hai vị khắc thiên sứ mười cánh chừng lớn hai con ngươi bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ càng la nhịn không được lưu lại đầy mắt đều là ánh mắt sợ hãi nhìn qua t ừ khánh phải biết bọn hắn ba vị thiên sứ mười cánh liên thủ vây giết t ừ khánh không chỉ có không thể đem t ừ khánh d i ệ t sát tức thì bị t ừ khánh bắt lấy cơ hội lấy lực lượng mạnh nhất chém giết một vị thiên sứ mười cánh hô t ừ khánh thâm hít một hơi sắc mặt của hắn hơi ắ n h tái nhuận vừa mới một kích toàn lực dùng hết tất cả thủ đoạn thậm chí có chút tiêu hao lực lượng của mình bắt lấy chốc mắt là qua cơ hội lúc này mới có thể chém giết một tôn thiên sứ mười cánh. giết hắn x o á t x o á t x o á t ba sau một khắc t r u n g quanh thiên sứ để mắt tới t ừ khánh hai con mắt của bọn họ màu đỏ tươi lại tới mấy vị thiên sứ mười cánh bỏ bọn hắn nguyên bản định nhân vây giết hướng về phía t ừ khánh vây anh vây anh vây anh ba mà đúng lúc này chiến trường bốn phía giữa hư không xuất hiện cái này đến cái khác vòng xoáy có mặt khác trước tròi canh đại quân truyền t ô n g tới đến từ mặt khác trước tròi canh trợ giúp đã tới hàng thứ nhất trước tròi canh số hiệu thứ mười hào trước tròi canh số một trăm trước tròi canh bốn các đại trước tròi canh đại quân giáng lâm giết ba rết vô số tiếng la g i ế t vang lên giờ khắc này toàn bộ thần tộc thiên sứ quân đoàn đã bị nhân tộc đại quân vây công đã trở thành cá trong chậu đã trốn không thoát con mồi cùng thợ săn thân phận hoàn toàn chuyển đổi ha ha ha các h u y n h đệ bọn chiến hữu trợ giúp đến g i ế t g i ế t g i ế t đem những n à y thần tộc toàn bộ chém g i ế t ba xông lên a ba giờ khắc này số chín cuộc chạm trán nhỏ tinh thần mọi người tăng nhiều gào thét liên tục tiếng la g i ế t càng là chấn thiên động địa mà thần tộc thiên sứ quân đoàn lại triệt để luôn cuốn ố n hô từ khánh thâm hít một hơi hã tự nhiên cũng nhìn thấy tình huống này trên mặt lộ r a dáng tươi cười thần sắc cũng ở thời điểm này dễ dàng xuống tới hết thể kết thúc từ khánh tiêu hao rất lớn hắn vừa mới tiêu hao lực lượng của mình chém giết một tôn thiên sứ mười cánh không đáng kể còn tốt trợ giúp giáng lâm hắn nhanh chóng triệt thoái phía sau đã tại thoát ly chiến trường rất nhanh từ khánh đã đi tới biên giới chiến trường c h ỗ u a ba không đáng chết đáng chết nhân tộc đáng chết ta muốn cùng ngươi đồng quy vô tận trên chiến trường thần tộc thiên sứ quân đoàn đã hoàn toàn đã rơi vào hạ phòng theo các đại chức tròi canh trợ giúp giáng lâm thần tộc thiên sứ quân đoàn diệt vong liền đã thành kết cục đã định trừ phi thần tộc bên kia còn có chuẩn bị ở sau cùng chợ giúp n ô t ừ khánh n g ầ n đầu t h ầ n s á c trầm ngâm nhìn phía thượng thương phía trên lại không cách nào nhìn thấy côn lôn đạo quân tình huống của bọn hắn hy vọng hết thể thuận lợi đi không ba đột nhiên t ừ khánh nghe được một tiếng không cam lòng rên rỉ vốn cho rằng trận chiến tranh này và chiến đấu sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài lại không nghĩ rằng vẹn vẹn chỉ mới qua nửa ngày mà thôi hai mươi b ố cánh trí cao chủ thiên sứ tiếng rên rỉ liền chuyển đến h i ệ n nhiên hai mươi b ố cánh trí cao chủ thiên sứ mặc dù thực lực cường đại càng là thần tộc c h í n vị thần trí cao một trong lại gặp phải nhân tộc côn lôn đạo quân khá thích giả như lai liên thủ vây i ế t còn có chính là côn lôn đạo quân bọn hắn sớm liền làm xong các loại chuẩn bị đầy đủ có thể nói là hữu tâm tính vô tâm lại thêm hai mươi b ố cánh trí cao chủ thiên sứ vốn là không bằng côn lôn đạo quân bọn hắn cuối cùng hai mươi b ố cánh trí cao chủ thiên sứ vẹn vẹn chỉ chống đỡ đường này liền chết tại côn lôn đạo quân bọn hắn liên thủ phía dưới liền xem như bước vào đại đạo cấp tồn tại coi như có được vô cùng vô tận giống như tuổi thọ nhưng cũng có bị chém giết một ngày không bốn cha trí cao chủ thiên sứ đại nhân ba vì cái gì vì sao lại sẽ thành dạng này vì sao lại sẽ thành dạng này Sợ hãi. sợ hãi vô ngần tràn ngập tại mỗi một vị thiên sứ trong lòng hỗn độn biển ở trong khu cụ côn lôn đạo quân ho ra máu sắc mặt hơi tái nhuận hắn hỗn độn pháp tướng nguy nga vô s o n g đủ để có thể so với đại thiên thế giới mà trong tay hắn côn lôn kính cũng xuất hiện một vết nước chư vị vì có thể d i ệ n sắt thần tộc vị này hai mươi b ố cánh trí cao chủ thiên sứ lao phu thế nhưng là ngay cả côn lôn kính bị hao tổn không hổ là cùng chúng ta m ở dạng bước vào đại đạo cấp tồn tại chúng ta làm xong nhiều như vậy chuẩn bị hay là kém c h ú t để hắn trốn khu cụ khánh võ cũng bị thương sưng sừng ã y mất mấy cây trầm giọng nói. Côn lôn đạo quân nói không sai. mặc dù chúng ta cũng bỏ ra cái giá không nhỏ nhưng cũng chém giết hai mươi b ố cánh trí cao chủ thiên sứ qua chiến dịch này thần tộc nghĩ đến hội thu liễm c n g ít. không sai lời ấy có lý tây vương mẫu và thích giả như lai thật sâu nhẹ gật đầu ông ông bọn hắn bốn vị nhanh chóng thu liễm chiến trường đem chiến lợi phẩm toàn bộ mang đi đồng thời thông chi ngọc hoàng đại đế bọn hắn sự tình đã làm xong hình ảnh nhất truyền một bên khác có thể nhìn thấy ngọc hoàng đại đế cựu thánh địa chi chủ các loại mặt khác bốn vị thánh địa chi chủ bọn hắn tại một nơi khác ngăn cản lại tử vong quỷ cùng thần tộc mặt khác mấy vị thần trí cao vậy mà t ử vong quỷ trí cao giả cứ thế ngay ngọc tại chỗ bọn hắn cảm nhận được hai mươi tư cánh trí cao chủ thiên sứ khí tức biến mất trên mặt lộ ra vẻ chấn động ánh mắt không khỏi rơi vào hoàng đại đế trên người của bọn hắn đang chết thần tộc mặt khác mấy vị thần trí cao không gì sánh được phẫn nộ các ngươi vậy mà thật giết hai mươi tư cánh trí cao chủ thiên sứ các ngươi nhân tộc quả nhiên là đáng chết ba đi thôi nhưng mà ngọc hoàng đại đế bọn hắn lại thần sắc bình tĩnh cũng không để ý tới thần tộc những này thần trí cao cũng không có phản ứng từ vong quỷ mấy vị trí cờ giả xoát, xoát, xoát. Sau một khắc, ngay ọ bọn c thích Hoàng hắn khi biết đến thích giả như đến giả Đại Đế biết l i tin bọn hắn tin tức u n đến về sau, liền nhanh chóng rời đi, bởi vì bọn họ nhiệm vụ cũng hoàn đi, về vì vụ sau, rời bởi họ tại h h thần à n vong Ngay tộc, tử t quỷ. Ngay tại ngọc hoàng đại đế bọn hắn trước khi rời đi vĩnh hằng thánh địa chi chủ xoay người lại ánh mắt quét qua tử vong quỷ và thần tộc các vị trí cừng giả mà vĩnh hằng thánh địa chi chủ hình tượng là một vị nhìn có chút uy nghiêm nam tử trung niên ngự k h i trầm giọng nói hai người các ngươi n g h e lệnh của hát cám cấm địa và tử vong cấm địa ngay tại cổ tịch sự kiện không có điều tra rõ ràng trước đó chúng ta còn không biết các ngươi đã trở thành cấm địa sinh mệnh chó san phạm ta nhân tộc người sa lâu cũng giết vừa mới nói xong ngọc hoàng đại đế bọn hắn bốn vị liền toàn bộ rời đi tốt một câu phạm ta nhân tộc người xa đâu cũng giết quả nhiên là cuồn g vọng đến cực điểm các ngươi n h â n tộc làm hết thệ đều chỉ bất quá là vùng vẫy dây chết thôi các ngươi n h â n tộc căn bản không do chính đại sinh mệnh cấm địa chân chính chỗ kinh khủng thần tộc cùng tử vong quỵ các vị trí cường giả cũng không có ngăn cản chặn đường ngọc hoàng đại đế bọn hắn chỉ là ánh mắt lạnh lẽo nói một chút uy hiếp Tam giới chiến trường. Số 09 trước tròi canh. trận chiến tranh này đã kết thúc huyền hoàng giới chín đại thánh địa lấy từ khánh làm mội nhự dẫn xuất thần tộc thiên sứ quân đoàn càng đem hai mươi b ố cánh trí cao chủ thiên sứ dẫn vào bấy huyền hoàng giới chín đại thánh địa liên thủ tới một cá trong chậu liền lấy dễ như t r ở bàn tay thế xét đánh lôi đình trong thời gian ngắn nhất triệt để chém giết hai mươi bốn cánh trí cao chủ thiên sứ đồng thời lại đem toàn bộ thần tộc thiên sứ quân đoàn hủy diệt có thể nói trận chiến tranh này nhân tộc phương diện lấy được trước nay chưa có thắng lợi hung hăng đả kích thần tộc lực lượng càng là thất bại thần tộc nhằm vào từ khánh âm lưu thắng từ khánh tận mắt thấy côn lôn đạo quân bọn hắn quay trở về tam giới chiến trường thần tộc thiên sứ quân đoàn toàn diện tan tác tiến tới bị các đại chức tròi canh liên quân triệt để vây giết hô từ khánh tùng thở ra một hơi nguyên bản t ừ khánh còn tưởng rằng trận chiến tranh này sẽ còn tiếp tục thật lâu không nghĩ tới nhanh như vậy liền kết thúc mà theo lần này thần tộc bị trọng thương nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn thần tộc là không có tâm tư tiếp tục tìm t ừ khánh p h i ệ n thái sau đó chiến tranh kết thúc lấy được thắng lợi tự nhiên là muốn thanh lý chiến trường ở trong chiến trường cái kia từng bộ thần thi vốn là cực tốt tài liệu quý hiếm có thể dùng nó luyện chế rất nhiều đồ vật những này đều là chiến lợi phẩm đảm mắt ngay tại bảy ngày sau t ừ khánh mặc dù mình không biết nhưng hắn dù sao cũng là đảm nhiệm lần này kế hoạch môi nhử lại thêm từ khánh ở trong chiến trường ưu tú biểu hiện cho nên tại lần này chiến tranh và trong kế hoạch từ khánh công lao cũng không nhỏ lại thêm từ khánh lại là thuộc sơn trưởng môn đệ tử thân truyền cho nên trải qua chín đại thánh địa còn có tam giới chiến trường đông đảo cao t ầ n g thương nghị từ khánh liền từ số chín trước tròi canh đ i ề u đi huyền hoàng t r ấ n thủ thành toàn bộ tam giới chiến trường huyền hoàng giới thế lực nhân tộc tổng cộng kiến tạo một trăm linh tám tọa tiền trạng gác còn có chín tòa chủ thành mỗi một tòa chủ thành t r ú đóng bên trong một cái thánh địa lực lượng chủ yếu cuối cùng chính là trấn thủ trước khi đến nhân gian ba nghìn vực cửa ra vào huyền hoàng trần thủ thành cho nên huyền hoàng c h ấ n thủ thành là huyền hoàng giới nhân tộc tại tam giới chiến trường hạch o tâm nhất vị trí cũng là trọng yếu nhất vị trí c h ấ n thủ lấy nhân gian ba nghìn vực cửa ra vào cũng là bởi vì có huyền hoàng c h ấ n thủ thành c h ấ n thủ lại thêm chín tòa chủ thành một trăm linh tám tọa tiền trắng gác cùng vô số nhân tộc cường giả thủ hộ thần tộc cùng tử vong quỷ còn có không ít nhìn chằm chằm chư thiên t r ù n g tộc mới không cách nào tiến vào nhân gian ba nghìn vực phải biết nhân gian ba nghìn vực có đế hoàng long khí che chở mặc dù có yêu ma tả quỷ nhưng những yêu này ma tả quỷ đều là cố ý để nó tồn tại ở nhân gian ba nghìn vực dùng để lịch luyện thôi có thể nói nhân gian ba nghìn vực là huyền hoàng giới nhân tòa còn dục cường giả cùng cường giả hạt giống cái nôi có vô số cường giả từ nhân gian ba nghìn vực sinh ra thủ hộ lấy huyền hoàng giới thủ hộ lấy nhân gian cứ như vậy ngay tại huyền hoàng chấn thủ thành n t ở r o giới có huyền hoàng g mạnh nhất cường giả tòa trấn còn có t ừ khánh cũng không biết chính là ngay tại huyền hoàng giới ở trong nhân tộc mạnh nhất cũng không phải là chín đại thánh địa c h i chủ mà là tòa trấn tại huyền hoàng trấn thủ thành vị kia cũng chính là tòa trấn tại huyền hoàng trấn thủ thành vị kia tồn tại lúc trước long tộc vị kia tổ long mới không thể không dựa theo ước định cẩn thận kế ước dâng ra một nửa bất hủ bản nguyên từ đó nhân tộc mới đã sáng tạo ra đế hoàng lòng khí hình ảnh nhất truyền huyền hoàng trấn thủ thành từ khánh đã đi tới nơi này đồng thời không phải từ khánh một người tới đây trừ hắn bên ngoài mặt khác tám đại thánh địa thân truyền cũng toàn bộ đạo tràng từ khánh lần nữa gặp được trương lăng nhiên đăng hứa l ị l ị bọn người trừ cái đó ra từ khánh còn gặp được không ít khuôn mặt xa lạ những này khuôn mặt xa lạ cũng không phải là chín đại thánh địa đệ tử mà là đến từ nhân gian ba nghìn vực địa phương khác nhau chỉ bất quá những người này tư chất cực cao tu vi không kém mạnh nhất thậm chí đã đạt đến đệ thất cảnh cực hạ có thể nói bọn hắn đều là bị chọn lựa ra sau đó lần này các ngươi sẽ tiến vào huyền hoàng trấn thủ thành trải qua một loạt khảo nghiệm mà thông qua được tất cả khảo nghiệm người sẽ kế thừa huyền hoàng trấn thủ thành chức thành chủ huyền hoàng trấn thủ thành thành chủ cái này đám người liếc nhau một cái nghị luận ẩm ý đi vào đi côn lôn đạo quân thương thế cũng còn không có hoàn toàn tốt lại muốn ngửa không ngừng võ tự mình đem từ khánh bọn người hộ tống đến huyền hoàng trấn thủ thành có thể thấy được sự tình lần này tầm quan trọng là tuân mệnh cần tuân q u â n lôn đạo quân p h á p trị đám người đồng nói x o á t x o á t x o á t ba sau một khắc từ khánh bọn người liền hóa thành từng đạo lưu quang toàn bộ xông về huyền hoàng trấn thủ thành mà khi tiến vào huyền hoàng trấn thủ thành sau tựa như là tiến nhập một thế giới khác bình thường toàn bộ đều biến mất không thấy khụ khụ ngay tại tất cả mọi người tiến nhập huyền hoàng trấn thủ thành về sau có một vị tóc đều nhanh muốn rơi sạch lao giả xuất hiện ở côn lôn đạo quân trước mặt côn lôn từ bái tiến huyền hoàng đại sư minh côn lôn đạo quân ngữ khí cung kính đến cực điểm hướng về vị lao giả này hành lễ càng là tôn s ư n g làm đại sư minh tấu chương song chương ba trăm năm mươi b ố hai á c h chi nhãn huyền hoàng lão nhân huyền hoàng giới chân chính thủ hộ thần từ khánh khi tiến vào huyền hoàng c h ấ n thủ thành về sau liền giống như bước vào một thế giới khác toàn bộ huyền hoàng c h ấ n thủ thành hiển nhiên là dính đến thời không đại đạo nơi này từ khánh nắm g nhìn một phía hắn phát hiện chính mình thân ở một màu trắng không gian độc lập chung quanh không có vật gì vị trí địa phương tựa như là một không có vật gì màu trắng trong phòng ông ngay sau đó từ khánh trước mắt xuất hiện từng sợi lưu quang màu trắng những n à y lưu quang màu trắng ngưng tụ ở cùng nhau liền biến thành một chỉ có lớn chừng ngón cái màu trắng tiểu yêu tinh Có một thai đôi lô nguyên h thịt ọ n da t t r g tóc t dài màu bản từ khánh coi là huyền hoàng trấn thủ thành thân ở h â n tộc nội địa lại là duy nhất trấn thủ thành khẳng định vô cùng an toàn đây cũng là không cần bốn chỗ bốn m ư i ba có thể thật tốt lưu tại huyền hoàng trấn thủ thành bên trong tu luyện góp nhặt điểm kinh nghiệm mau sớm tăng lên hỗn độn kiếm đạo đẳng cấp tăng lên tu vi của mình kết quả mới vừa tới đến huyền hoàng trấn thủ thành nhưng lại được cho biết cần trải qua một loạt khảo nghiệm có thể thông qua khảo nghiệm người sẽ kế thừa huyền hoàng trấn thủ thành chức thành chủ tôn kính người hậu tuyển Xoát, con vào hào hào đạo cái ánh khánh khánh khánh trắng tiểu tinh tỉnh mắt từ trên thân, tự từ tinh trợ thẳng từ trễ thời gian, là không hào yêu tinh cung phục cần chậm lại, hai người, rơi điểm, viên ngài Nói đi, gian, viên nghiêm này nàng ngựa kính đến hướng hành không không không màu là yêu yêu yêu mở đầu, ra lắp khí phụ phụ vừa về vì vụ. lễ, s màn sáng ở trong có một loạt nhiệm vụ và khảo hạch đây là từ khánh n u mày tôn kịch người hậu tuyển đại nhân huyền hoàng c h ấ n thủ thành trải qua vĩ đại huyền hoàng thành chủ đại nhân cải tạo đã trở thành chư vị người hậu tuyển đại nhân khảo hạch t r á n g chỗ không hào yêu tinh phụ đạo viên kỹ càng nói tại những n à y khảo hạch t r á n g chỗ ở trong có các loại nhiệm vụ và khảo hạch có các loại kịch bản căn cứ đẳng cấp cao thấp từ thấp đến trí cao nhất chia làm g c b a a a a a s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s hoàn thành c cấp nhiệm vụ hoặc là khảo hạch có thể thu hoạch được một trăm điểm hậu tuyển giá trị cứ thế mà suy ra nhiệm vụ cùng khảo hạch độ khó mỗi tăng lên một cái cấp bậc có khả năng lấy được hậu tuyển giá trị ngay tại trước đó trên cơ sở tăng lên gấp m ộ ư ơ i lần cứ như vậy hoàn thành một ss cấp nhiệm vụ cùng khảo hạch có thể thu hoạch được ngàn vạn điểm hậu tuyển giá trị nếu như có thể hoàn thành một ss cấp nhiệm vụ cùng khảo hạch liền có thể thu hoạch được trọn vẹn một tỷ điểm hậu tuyển giá trị Đương nhiên, huyền hoàng chấn vẹn vẹn chỉ có ba cái sss cấp nhiệm vụ cùng khảo hạch nếu như ba cái sss cấp nhiệm vụ cùng khảo hạch toàn bộ bị người hoàn thành lời nói trận này nhằm vào chư vị người hậu tuyển khảo hạch liền sẽ sớm kết thúc ân t ừ khánh nhẹ gật đầu minh bạch xuất ngay sau đó t ừ khánh ngay tại t r a xét màn sáng ở trong nhiệm vụ cùng khảo hạch đối với những người khác tới nói a cấp trở xuống nhiệm vụ cùng khảo hạch liền không có tất yếu nhìn căn bản không chiếm được bao nhiêu hậu tuyển giá trị hoàn toàn chính là đang lãng phí thời gian nhưng là tư khánh lại vẫn cứ xem xét lên a cấp trở xuống nhiệm vụ hô tư khánh một bên tại qua một bên trong lòng đang tự hỏi và cảnh giới có tìm được từ khánh hai mắt tỏa sáng hắn tìm được một đối với hắn mà nói phi thường thích hợp nhiệm vụ giờ cấp nhiệm vụ nhiệm vụ tên thai ách chi nhãn nội dung nhiệm vụ cực hạn võ quán ở trong xuất hiện một vị võ đạo thiên tài hùng vũ tại ngắn ngủi trong thời gian mười năm l i ê n bước vào trong truyền thuyết cảnh giới chỉ là chẳng ai ngờ rằng hồng vũ lại tại trong vòng một đêm nhập ma diễn s á t cực hạn võ q u á n các đệ tử cùng sư phụ của hán xin ngài tiến về cực hạn võ q u á n c h é m giết hồng vũ tìm ra hồng vũ nhập ma chân chính nguyên nhân cũng đem thai ách đầu nguồn tiêu diệt nhiệm vụ ban thưởng mười điểm hậu tuyển giá trị liền cái này từ khánh đạo tôn kính người hậu tuyển ngài xác định rõ sao không hào yêu tinh phụ đạo viên hỏi xác định từ khánh đạo truyền thống ông sau một khắc tư khánh liền thấy có một đạo c ầ sáng màu trắng từ trên trời gián xuống bao phủ chính mình n ư ơ n theo lấy mánh liệt thời không b a động từ khánh l i ề ngay b phía trước liền có một võ quán lại ngầm đầu liền thấy võ quán này tấm biển phía trên viết cực hạn võ quán hô từ khánh thâm hít một hơi hắn ngầm đầu nhìn phía thiết cung thấy được bạch vân và bầu trời xanh thảm cùng treo cao trên bầu trời hừng hực thái dương tựa như là tiến nhập một thế giới hoàn toàn mới một dạng từ khánh trong lòng cảm khái không chần chờ từ khánh liền giơ lên chân lại quay người rời đi cũng không có tiến về cực hạn võ quán mà là tại cái c h ấ n trên này tìm được một nhà cũng không tệ lắm khách sạn tên là hồng lâu khách sạn tại khách sạn này ở đây s u n g dưới trong phòng khách ông từ khánh bàn đầu gối ngồi ở trên giường hắn tâm niệm khẽ động ý thức trao đổi vạn vật đồ giám ý thức chỗ sâu nhất vạn vật đồ giám lõe ra trận trận hào quang sau một khắc từ khánh liền mượn nhờ vạn vật đồ giám lực lượng đã cảm giác được thú nhân tiểu thế giới tồn tại đây cũng chính là nói từ khánh có thể tùy thời tiến về thú nhân tiểu thế giới truyền thống ông từ khánh không chần chờ hắn tâm niệm cái động câu thông vạn vật đồ giám đã tiến hành truyền thống hạt o à n bộ thân thể hóa thành một đạo bạch quang hư không, tiêu thất không thấy hình ảnh nhất truyền từ khánh liền đã đi tới lờ v 2 6 thú nhân t i ể u thế giới đã đạt đến phổ thông cấp 6 thú nhân t i ể u thế giới trải qua tiếp cận nửa tháng thế giới đã góp nhặt đại lượng điểm kinh nghiệm bốn thú nhân t i ể u thế giới lờ v 2 6 240 ư ớ c kinh nghiệm 32 tỷ kinh nghiệm điểm kinh nghiệm bốn liền còn kém 8 tỷ kinh nghiệm điểm kinh nghiệm chỉ cần huyền hoàng giới tám ngày thời gian tại 100 t r ă l ầ n thời gian trôi qua bên d ư ớ i liền có thể tích lũy thỏa mãn đủ điểm kinh nghiệm đem thú nhân tiểu thế giới tăng lên đến lờ vờ h từ khánh thần sắc trầm ngâm nói mặt khác thú nhân tiểu thế giới đi qua mấy trăm vạn năm đã sớm nhưng là siêu thoát cảnh tồn tại chỉ bất quá mỗi một vị bước vào siêu thoát cảnh tồn tại đều sẽ bị tử khánh thiết định thiên đạo chi lực kéo vào tiến thiên đạo không gian cũng đem mỗi một vị đạt đến siêu thoát cảnh sinh mệnh trực tiếp giam cầm khiến cho rơi vào trạng thái ngủ say có thể nói theo tử khánh thú nhân tiểu thế giới không ngừng tăng lên đợi đến sẽ có một ngày trở thành chân chính bản nguyên thế giới những thú nhân này tiểu thế giới siêu thoát cảnh sinh mạng thể cũng sẽ đạt được bay vọt tính tăng trưởng cũng sẽ trở thành từ khánh trung thành nhất bộ hạn trở thành từ khánh giới tay một phần lực lượng đương nhiên nếu như thú nhân tiểu thế giới thật trở thành chân chính bản nguyên thế giới có khả năng đ ạ ông, ông, thành thành trước mắt vị này bị côn lôn đạo quân tôn xưng là đại sư huynh láo giả hàn chính là toại trấn huyền hoàng trấn thủ thành thành chủ cũng được xưng là huyền hoàng lao nhân và huyền hoàng thành chủ khủng h khủ. huyền o à n g lao nhân ho khan mấy âm thanh h á n tọa chấn huyền hoàng trấn thủ thành vô tận tưới nguyệt thậm chí trải qua mấy cái hôn độn kỷ nguyên cho đến ngày nay vị này huyền hoàng giới người mạnh nhất bảo vệ huyền hoàng giới mấy cái hôn độn kỷ nguyên chân chính thủ hộ thần đến bây giờ nhưng cũng muốn giàu hết đèn tắt nhất vong bọn thôi. cám cấm địa và huyền hoàng giới đã mất đi huyền hoàng lao nhân che trở về sau sẽ không cách nào ngăn cản hắc cám cấm địa và tử vong cấm địa bước chân huyền hoàng giới cũng liền trở thành cấm địa sinh mệnh bọn họ hương momo còn có một chút mấy cái hỗn độn kỷ nguyên đi qua huyền hoàng lao nhân không thể tiến thêm một bước mà toàn bộ huyền hoàng giới nhân tộc đồng dạng không có người đạt đến huyền hoàng lao nhân cấp độ này chính đại thánh địa c h i chủ ở trong chỉ có thục sơn trưởng môn trần vạn cổ nửa chân đạp đến vào huyền hoàng lao nhân cấp độ này nhưng đây cũng chỉ là nửa chân đạp đến vào cũng không phải thật sự là bước vào hiện tại trọng bạn cổ lúc trước lẻ loi trước người người có có m yếu nhất chính là lao phu bây giờ cũng không kiên trì được bao lâu đến lúc đó hôn đội đại tiếp giáng lâm lao phu cũng khó thoát khỏi cái chết cho nên trước khi chết lao phu nhất định phải là huyền hoàng giới lưu lại cuối cùng một đạo bình chướng lại sẽ không để huyền hoàng giới trở thành những cấm địa kia sinh mệnh đi săn nông trường cho nên lão phu sẽ ở những hậu bối này ở trong chọn lựa thích hợp huyền hoàng đại đạo nhân tuyển cũng đem huyền hoàng đại đạo lực lượng trực tiếp quán t r ú nó thể nội lại phối hợp thêm lão phu luyện chế ra mấy cái hỗn độn kỷ nguyên huyền hoàng c h ấ n thủ thành nhất định có thể c h ấ n thủ huyền hoàng giới cửa ra vào l i ê n xem như cấm địa sinh mệnh đến đây cũng đừng hỏng tùy tiện phá vỡ huyền hoàng trấn thủ thành cuối cùng lại thêm mấy người các nơi cộng đồng trấn thủ nghĩ đến là có hy vọng vượt qua một cái này cái này côn cô lôn nên đạo quân thần sắc khẽ biến đại sư minh Ngài n ế u là đem huyền hoàng đại đạo lao ự c lượng quản tiến những hậu trú bối i k thể thì thế chính mình nên làm cái gì? Ngài thì như nội, ngài nên Ngài n cái vậy gì? làm à vượt qua h nhân độn đại kiếp? Ơn. kiếp? c ậ Huyền hoàng h n lao nhân thần sắc sửng sốt một chút ngay tại từ khánh vận dụng vạn vật đồ giám lực lượng c h u y ể n tống rời đi huyền hoàng trân thủ thành đi đến lờ vờ h a thú nhân tiểu thế giới thời điểm huyền hoàng lao nhân mơ hồ cảm nhận được một k i a ba động đại sư m ì n h xảy ra chuyện gì q u â n lôn đạo quân hỏi ông sau một khắc huyền hoàng lao nhân tay phải vung lên ngay tại trước mắt của hắn lập tức hiện lên ra vô số hình ảnh tại hình ảnh ở trong đem huyền hoàng c h ấ n thủ thành tất cả tràng cảnh đều hiện hiện đáng tiếc huyền hoàng lao nhân liền xem như bấm ngón tay tính toán đều không có tính ra bất kỳ vật gì cũng không có bắt được bất kỳ dấu vết gì cái này khiến hắn lâm vào hoài nghi cái này huyền hoàng lao nhân n h ư mày chẳng lẽ là lao phu cảm giác sai đại sư minh thế nào côn lôn đạo quân hỏi không có gì huyền hoàng lao nhân lắc đầu không có nhiều lời trần vạn cổ tình huống thế nào huyền hoàng lao nhân hỏi trần trường môn còn đang bế quan côn lôn đạo quân nói ra trần trường môn thật sự là quá vọng động rồi h ắ người k h ô n dám lẻ loi một mình tiến về cám cấm tiến hát về đ sai huyền hoàng lao nhân trầm giọng nói chân vạn cổ không phải kẻ lỗ mãng hắn sở dĩ lại loi một mình tiến về hắc ám cấm địa không hề chỉ, chỉ là vì phẫn nộ mà báo thủ trên thực tế trần vạn cổ đã nửa chân đạp đến vào lao phu cấp độ này thế nhưng là cái này là môn m một cước há lại dễ dàng như vậy bước vào cho nên hắn mới có thể lẻ loi một mình tiến về hắc cám cấm địa chính là muốn đưa tử địa mà hậu sinh mượn nhờ hắc cám cấm địa lực lượng b ư ớ c bách tự thân tiềm năng muốn đột phá cái này là môn m một cước chân chính bước vào lao phu cấp độ này cái này q u â n lôn đạo quân thần sắc giật mình coi là thật như vậy ân huyền hoàng lao nhân g ậ t đầu mà trần vạn cổ có thể an toàn trở về chỉ sợ đã coi thu hoạch đương nhiên muốn chân chính thành công vậy cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy bất kể như thế nào lao phu vẫn là hy vọng trần vạn cổ có thể bước ra một bước kia đạt tới lao phu cảnh giới này Cứ như vậy lao phu trên người gánh liền có thể nhẹ nhõm không y t a nếu như trần trưởng môn thật sự có thể đột phá vậy liền thật quá tốt rồi côn lôn đạo quân cũng nói tấu chương song chương ba trăm năm mươi năm hủy diệt thế giới v ạ n vẹo ma thần huyền hoàng c h ấ n thủ trong thành từ khánh toàn thể xác tinh thần diễn luyện cùng minh tưởng hỗn độn kiếm đạo mỗi ngày có thể thu hoạch được đại lượng điểm kinh nghiệm thời gian cực nhanh đảo mắt liền đã đi qua một tháng huyền hoàng giới một tháng tại một trăm linh bốn trở tốc phía dưới. về huyền hoàng trần thủ thành ông từ khánh tâm niệm khéo động ý thức của hắn trao đổi vạn vật đồ giám tự thân cung hóa thành một đạo lưu quang màu trắng hư không tiêu thất không thấy b à n g mắt t ừ khánh liền quay trở về h u y ề n hoàng trấn thủ thành về tới hồng lâu khách sạn trong phòng khách tính toán thời gian nơi này đã qua một tháng không sai bị lắm từ khánh điểm một cái lập tức thăng cấp thú nhân tiểu thế giới và hôn đ ộ n kiếm đạo tâm niệm vừa đậu từ khánh ý thức liền trao đổi vạn vật đồ giám trước mắt nổi lên vô số đạo hình ảnh từ khánh ý thức giống như bị kéo vào tiến vào một thế giới thần bí tìm hiểu hôn đ ộ n kiếm đạo bảy thú nhân tiểu thế giới lv hai mươi bảy lữ bách nhị thập ước kinh lục bách tứ thập ước kinh điểm điểm kinh nghiệm đây là một tấn thăng đến phổ thông cấp bảy hàng ngàn tiểu thế giới bốn hôn đội kiếm đạo lv bảy 42 tỷ kinh nghiệm 640 t ỷ kinh nghiệm điểm kinh nghiệm lĩnh hội hỗn độn kiếm đạo đạo vận ngưng luyện ra tầng thứ 6 đạo đài bước vào đạo đài 6 tầng trời 4. hô từ khánh mở ra hai con ngươi hắn đã từ từ thích đứng sau khi đột phá lực lượng kiếm đạo đạo vận càng thêm cường đại chỗ sâu trong óc đạo đài đã ngưng tụ tới tầng thứ 6 đột phá từ khánh thần sắc t r ầ m n g âm hắn đã thích đứng đạo đài 6 tầng trời lực lượng lần đột phá này không có tạo thành cái gì động tinh quá lớn từ khánh đem đột phá ba động lẫn dấu đi đứng lên sau đó từ khánh đi ra hồng lâu khách sạn một tháng từ khánh chỗ thời không này phát sinh biến hóa rất lớn khi hắn đi ra hồng lâu khách sạn sau liền phát hiện toàn bộ thành trì lâm vào một loại kinh khủng t ĩ n h mịch cái này t ừ khánh sửng sốt một chút cảm giác khuyết tán vậy mà chết hết c h ầ n kinh t ừ khánh có chút không nghĩ tới vị tiêu cực hạn võ quán siêu cấp thiên tài hồng vũ tại triệt để nhập ma về sau không chỉ có chém giết từ sư phụ của mình và sư huynh đệ thậm chí đi ra cực hạn võ quán đem toàn bộ thành trì hóa thành một mảnh từ vực toàn bộ thành trì tất cả mọi người chết mà lại toàn bộ bị hồng vũ luyện thành một loại thi ma mắng ba lập tức tư khánh nghe được gào thét cùng tiếng gầm gừ chung quanh thi ma gửi được từ khánh người sống này khí tức tựa như là con rồi n g ư ờ i thấy phân m hưởng dạng toàn bộ như ong vỡ tổ mạnh và qua trong máy mắt từ khánh liền lâm vào vô số thi ma vòng vây ở trong hô từ khánh ánh mắt ngắm nhìn một phía những n à y thi ma toàn thân màu đen nhánh mọc ra từng mảnh từng mảnh lần phiến màu đen mặc dù có hình người cũng đã là một loại ma vợt số lượng nhiều vô số chết bang bang bang từ khánh thâm hít một hơi tay phải hắn nâng lên cũng ra kiếm chỉ lại tay phải vung lên trong chốc lát chính là vô số đạo kiếm khí bộc phát tựa như là pháo hoa bình thường nợ rộ ra phấp phấp phấp ba vô số đạo kiếm khí đem chung quanh tất cả thi ma toàn bộ chém chết đến hàng vạn mà tính thi ma tạo thành thi hải bình thường lại tại từ khánh trước mặt yếu ớt như là con sâu cái kiến không chịu nổi mực kích thậm chí từ khánh đều không có rút kiếm hắn chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên liền tiếp cận mất rồi tất cả thi ma nhiệm vụ này n ê n kết thúc từ khánh thần s ắ c đ ạ m m à ông vừa mới nói xong từ khánh thân ảnh bỗng biến mất mà ở kế tiếp trong n g á y mắt từ khánh liền đã chống rông xuất hiện tại cực hạn võ quán ở trong đứng ở phòng luyện công đông đông đông ba từ khánh nghe được độc tính quả nhiên toàn bộ trong phòng luyện công cũng chỉ có một người Đó c hồng í n nhập h h là ma vũ. vũ động tác h h dừng lại mà trước mặt hắn một nhân cái cọc liền cả nổ tung lên không chịu nổi hồng vũ cố này khủng bố đến cực điểm c ự lực ngay sau đó từ khánh trước mắt cái này hồng vũ xoay người lại ba từ khánh nhũ mày bởi vì từ khánh nhìn thấy hồng vũ toàn bộ khuôn mặt đã đã mất đi ngũ quan nhưng lại có một không gì sánh được to lớn màu đen nhánh huyết tinh mắt dọc chiếm cứ hắn toàn bộ khuôn mặt mặt khác tử khánh còn phát hiện hồng vũ toàn thân cao thấp mọc đầy đủ loại con mắt tại thời khắc này toàn bộ nhìn chằm chằm tử khánh để tử khánh có người buồn nôn cực độ cảm giác mặt khác những con mắt này còn tản ra một loại quỷ dị t hai ách khí thức Văn tiếng m vang lên đã hoàn toàn biến thành biến thù Hồng vũ tựa như là một như đạn tháo. Cả người tựa là một cả xông nhưng ở từ khánh trong mắt lại không chịu nổi một kích yếu đuối không chịu nổi liền cùng sâu kiến không có gì khác biệt quá yếu、Phốc. máu tươi vẩy ra từ khánh tay phải vung lên tay phải của hắn cũng ra kiếm chỉ chính là như vậy nhẹ nhẹ vạch một cái kinh khủng kiếm mang nợ rộ xé nát hết thể đ ầ y trời máu tươi vẩy xuống hồng vũ liền đã bị từ khánh nhất kiếm chém giết toàn bộ thi thể bị vô số kiếm khí vỡ nát càng lan đổ tung thành huyết vụ đ ầ y trời ông ông bất quá huyết vụ đầy trời lại tại cực nhanh ngưng tụ tại trong khoảnh khắc mà thôi liền ngưng tụ thành một cái màu đen thai ách chi nhãn tản ra cực đoan mê hoặc khí tức tín người ta sùng kính ta cung từ, từ, từ, từ a đ khánh tay phải dùng sức tại trong lòng bàn tay của hắn bạo phát vô số kiếm khí trực tiếp đem toàn bộ màu đen thai ách chi nhãn phá hủy mất rồi giải quyết từ khánh lắc lắc thủ dê cấp nhiệm vụ độ khó xác thực quá thấp coi như từ khánh bỏ mặc không quan tâm một tháng cũng liền trưởng thành đến tình trạng này thôi căn bản không chịu nổi một í h dễ dàng liền giải quyết ông giờ cấp nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được ban thưởng mười điểm hậu tuyển giá trị sau một khắc từ khánh trước mắt xuất hiện nhắc nhở ngay sau đó không hào yêu tinh phụ đạo viên xuất hiện ở từ khánh trước mặt tôn kính người hậu tuyển đại nhân chúc mừng ngài ngài đã hoàn thành dê cấp nhiệm vụ không hào yêu tinh phụ đạo viên ngữ khí cung kính hiện tại vì ngài mở ra hậu tuyển giá trị bản danh sách cái này đợi lát nữa lại nói từ khánh khoát tay áo rời khỏi nơi này trước là không hào yêu tinh phụ đạo viên ông vừa mới nói xong có một đạo bạch quan từ trên trời giáng xuống bao phủ từ khánh mà từ khánh thân ảnh hư không tiêu thất rời đi thời không này quay trở về chống không độc lập gian phòng ông ông mặt khác từ khánh rời đi về sau thời không này lập tức sản sinh biến hóa vô số vết nước xuất hiện bắt đầu nhanh chóng đổ sụt toàn bộ thời không hóa thành hư vô chống không trong phòng từ khánh lần nữa về tới nơi này xuất lúc này từ khánh trước mắt ra một hậu tuyển giá trị bản g danh sách mà từ khánh lịch lúc thời gian một tháng mới hoàn thành một dê cấp nhiệm vụ vẹn vẹn chỉ thu được mười điểm hậu tuyển giá trị cho nên từ khánh xếp hạng tại vị cuối cùng cũng chính là thứ hai mươi tám tên Có c c tư á sau đó tư khánh tiếp tục hướng xuống xem hắn nhìn thấy đại bộ phận đều là người quen chính là chín đại thánh địa đệ tử thân truyền ngược lại là có mấy vị hãm mã chen vào hậu tuyển giá trị mười hạng đầu tôn kính người hậu tuyển đại nhân không hào yêu tinh phụ đạo viên nói ra ngài trước đó tại dê cấp nhiệm vụ ở trong hao phí quá lâu thời gian thời gian một tháng ngài mới hoàn thành một dê cấp nhiệm vụ lúc này mới dẫn đến ngài xếp hạng tại thứ nhất đến ngược tên hy vọng tôn kính người hậu tuyển đại nhân ngài phải tăng tốc tốc độ mới là nhưng mà tư khánh đối với không hào yêu tinh phụ đạo viên lời nói căn bản không có để ở trong lòng liền n ó xem một lát tư khánh tìm được một tương đối thích hợp x cấp nhiệm vụ cờ cấp nhiệm vụ nội dung nhiệm vụ thế giới tới gần hủy diệt thiên đạo vì tự cứu đã đản sinh ra vặn vẹo ý thức tiến tới vẩn dục ra vặn vẹo ma thần mời đến nhập thế giới này phá hủy vặn vẹo ma th cứu vớt thế giới này nhiệm vụ ban thưởng một trăm điểm hậu tuyển giá trị c h ậ t c h ậ t từ khánh đập đi xuống miệng c cấp nhiệm vụ cũng đã bắt đầu cứu vớt thế giới c cấp đi lên nhiệm vụ vậy còn không đến càng thêm khủng bố truyền thống ông vừa mới nói xong có một đạo bạch quan giáng g lâm bao phủ từ khánh từ khánh thân ảnh tự nhiên là từ chống không trong phòng trực tiếp biến mất không thấy rời khỏi nơi này hắn thật là không một hào người hậu tuyển sao có thể đứng hàng không một hào tư chất cùng thực lực lẽ ra là tất cả người hậu tuyển ở trong mạnh nhất nhưng vì cái gì mới một dê cấp nhiệm vụ mà thôi lại hao phí tới tận một tháng không một hào yêu tinh vụ đạo viên trong lòng nghi hoặc đáng tiếc liền xem như nó cũng vô pháp nhìn t r ộ m người hậu tuyển tại nhiệm vụ thế giới kinh lịch nơi này chính là sắp hủy diệt thế giới sao ông từ khánh lần nữa mở ra hai con người liền phát hiện chính mình lần nữa đi tới một thời không khác vừa mới đến thế giới này hắn liền phát hiện ở trong thế giới này tràn ngập một loại bầu không khí ngột ngạt toàn bộ thế giới xảy ra một loại đang không ngừng suy bại không ngừng hủy diệt trạng thái loại cảm giác này t h ư ờ n như là tiến nhập tuổi già một dạng hô từ khánh thâm hít một hơi mà lại từ khánh cảm giác trong chốc lát liền phát hiện thế giới này ở trong ẩn chứa năng lượng cũng chính là năng lượng thiên địa thiên địa linh khí một loại những thiên đ ị a năng lượng này ở trong ẩn chứa v ạ n vẻo cùng điên cùng v ạ n vẻo ma thần ý thức đây cũng chính là nói bất luận cái gì hấp thu năng lượng thiên đ ị a tu luyện tồn tại nếu thật là hấp thu những thiên đ ị a năng lượng này tự thân ý thức liền sẽ nhận v ạ n vẻo ma thần ăn mòn đến lúc đó nếu như gánh không được tự thân ý thức liền sẽ lâm vào điên cuồng thậm chí là trực tiếp đầu nhập v ạ n vẻo ma thần ôm ấp cao tâm tình nguyện trở thành vạt vẻo ma thần một bộ phận chật chật từ khánh đập đi xuống tội trầm ngâm nói đây cũng chính là nói ở trong thế giới này đã không cách nào hấp thu năng lượng thi đây đối với những siêu p h à m giả kia tôi nói không có so cái này càng bi ai tình huống x o á t x o á t x o á t ba từ khánh tay phải vung lên trực tiếp triệu hoán ra một bộ lại một bộ đạo vận kiếm khôi những đạo vận này kiếm khôi là từ khánh từ thuộc sơn tài nguyên trong bảo khố lấy ra tổng cộng lấy ra chín bộ phân biệt lấy số một số hai số ba mươi b ố cứ thế mà suy ra tiến hành mệnh danh bái kiến chủ thượng đạo vận kiếm khôi đã đạt đến đệ lục cảnh trình độ cơ h ồ i ẩn chứa hoàn chỉnh linh trí cựu cụ đạo vận kiếm khôi quỷ gối từ khánh trước mặt tân từ khánh nhẹ gật đầu phân phó nói b ả n tọa còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm nhiệm vụ của các ngươi chính là lưu tại nơi này điều tra thế giới này tình huống cụ thể đợi đến b ả n tọa trở về về sau các ngươi lại cáo trì b ả n tọa là tuân mệnh cần tuân chủ thượng p h á p chỉ cựu cụ đạo vận kiếm khôi ngữ khí cung kính đến cực điểm ân từ khánh phật tay đi thôi là x o á t x o á t x o á t ba vừa mới nói xong cựu cụ đạo vận kiếm khôi toàn bộ rời đi đi đến chín cái phương hướng khác nhau dựa theo từ khánh phân phó bắt đầu đi điều tra tình huống của cái thế giới này ta cũng nên đi từ khánh đạo sau đó t ừ khánh ý thức liền trao đổi vạn vật đồ giám mượn vạn vật đồ giám lực lượng trực tiếp truyền t ố n g rời đi thoát ly huyền hoàng trấn thủ thành bạo mắt t ừ khánh lại lần nữa về tới lờ vờ hai mươi bảy thú nhân tiểu thế giới ông ông ông ba một trăm linh lần thời gian ra tốc phía dưới t ừ khánh có thể rõ ràng cảm nhận được thời không trường hà ba động còn có thể cảm nhận được từng k i a thời không khí tức của đại đạo lờ vờ hai mươi bảy thú nhân tiểu thế giới cũng đang phát sinh vô số sự tình bốn hỗn độn kiếm đạo hoành tư khánh tâm niệm khé động để tại lờ vờ hai mươi bảy thú nhân tiểu thế giới thiên đạo trong không gian ngồi xếp bằng minh tưởng cùng diễn luyện lấy hỗn độn kiếm đạo góp nhặt lấy đại lượng điểm kinh nghiệm bởi vì cái gọi là tu luyện vô thuế nguyệt đắm chìm tại trong tu luyện phản phất cảm giác không đến thời gian mất đi bốn trong lúc bất chi bất giác huyền hoàng giới thời gian đã qua một năm tương đối tại một trăm linh lần thời gian ra tốc phía dưới lv hai mươi bảy thú nhân tiểu thế giới đã qua trọn vẹn một trăm linh năm một ngày này từ khánh mở ra hai con ngươi tại trong đôi mắt của hắn có vô tận thuế nguyệt cảm giác tăng thường bốn rs một trăm linh lần thời gian ra tốc phía dưới huyền hoàng giới thời gian trôi qua một tháng thú nhân tiểu thế giới hẳn là đi qua gần vào năm lục thu trước đó tính sai đã sửa đổi xong tấu chương xong